t r ư ơ n g bốn mươi hai thứ bốn mươi hai một con nhỏ con điếm chủ nhóm ngồi ở bàn ghế nhỏ thượng lấy quạt hương bổ trầm bung dung quạt gió nhìn kia đối phu t h ê rời đi phương hướng ngã tư đường biên cây dương hạ tụ tập chơi cờ chơi mặt t r ự c đại gia bác gái nhỏ nhỏ vụn vụn nói bắt quái chật chật cảm khái lý văn tú vợ chồng xui xẻo vận vừa nói xong còn rất nghi hoặc nay chim ngói rất hiếm thấy phu cận rất ít nhân ngôi bọn họ nơi này ở vị nuôi bát ca phá bỏ và di rời hộ cụ ông n u ô i dưỡng giáo dục bát ca trình độ so sánh chuyên nghiệp huấn luyện sư trình độ nhất lưu còn tổ kiến cái bát ca thuần dưỡng hiệp hội phu cận đại gia bác gái nhóm theo phong trào đồ b ũ n g mắt thèm con bồ câu bay ra thẳng tắp ưu nhã rơi xuống hoang vu thấp trên tường lây bốn con chim ngói tại tuyết trắng mèo ba tư đối diện tường vây ngồi thành thẳng tắp bạch hạ hạ vui thích vùng trào t h à o uyên ương mắt con cong mệ ô cho ca hào phóng vũ cánh đầu đỉnh mèo ba tư trước mặt đậu xanh mắt lực lượng, lượng cánh vỗ ngực về sau có chuyện tìm ca ca t h e chở ngươi mặc kệ chuyện gì không man sợ bằng hữu nha liền được như vậy hắn ngu ngốc chủ nhân nói làm động vật cũng phải giao tế nhiều bằng hữu hư lộ vạn nhất ngày nào đó nó quá cần ăn đòn bị người bắt được đâu cho bù câu không cảm thấy sẽ bị bắt được hầm canh kết giao bằng hữu có thể hắn đã tìm được kết giao bằng hữu vui vẻ hắn trước kia thử tiếp xúc mèo chó n à y đó ngu ngốc giá hỏa ngốc tử giống như đánh về phía chính mình vài hồi bắt rơi chính mình xinh đẹp mỹ lệ lông vũ mèo chó không tốt d à y vò tiểu hôi tiểu g i a cũng không tin nhất định muốn tìm một con mèo quyết liệt cắp da hại chát bay trên trời mặt đất chạy trong biển du không chỗ nào không có cho cho cao tình thương cao chỉ số thông minh không sợ hãi nhiệt tình yêu thương kết giao bằng hữu cho đại c á p vợt ư mọi c h ô n g gai liều mạng hói đầu nguy hiểm dũng cảm tiến tới này không liền thành công ta liền yêu kết giao bằng hữu ngươi giúp ta ta giúp ngươi về sau có việc tìm ta tai giỏi tiểu bổ câu hảo phóng v ô ngực n g n g đầu đỡ ngực lao kiêu ngạo còn cố ý cùng bên cạnh chim ngói khoe khoang sau đó ba con tiểu chim ngói dùng sùng bái đ ầ u đ ầ u mắt thấy lao đại ca bút bút bút bút, bút vỗ cánh bảng cô cô cho ca kiêu n ạ o cho chim n ó i đàn ngầm đầu đỡ ngực gọi liên tiếp nhất phóng túng theo nhất phóng túng thuận tiện xếp hàng cùng bạch hạ, hạ nắm trạo sắc thực nói là cánh nhọn nhọn chạm vào vớt mèo đạp qua c h à o c h à o sau đại gia chính là huynh đệ trường hợp một lần rất nhiệt huyết cho chim ngói cao thấp trường mình tựa hồ tại chúc mừng cất giọng ca vàng bạch hạ hạ có loại thổ phỉ hắc ban g uống máu ăn thể mình bị bức gia nhập bồ câu xã hội đen ảo giác bồ câu bang điện thoại di động nước miếng chấm nhỏ bay tứ tung hào hùng vạn trượng cánh c h e mèo đầu cùng bạch hạ hạ chém gió nói tương lai bạch hạ hạ đột nhiên nhớ tới đã lâu lao ca bằng hữu cả đời cùng đi này một ít ngày không hề có một câu một đời cả đời tỉnh một ly rượu nàng không phải rất tưởng cùng bồ câu ban một đời chúng ta có thể có được nhất đoạn thuật khiết chân thành tha thiết thuộc về tiền tài cùng nhiệm vụ giao dịch quan hệ sao thật đáng tiếc bồ câu lao đại không yêu tiểu cá khô không yêu xúc xích nướng bạch hạ hạ ảo tưởng tàn biến tuyệt vọng nghe bồ câu bang phái hát động vật dốc đ ề u nói sủng vật tùy chủ nhân lâu dài sinh hoạt chung một chỗ sủng vật sẽ l â y dính chủ nhân tính cách thói quen có thể là gần mực thì đen gần đ e n thì sáng một loại khác suy diễn bạch hạ hạ miễn cưỡng t ử cho chim ngói cánh trong mọc da nửa cái đầu bày ra suy nghĩ người tạo hình cho bồ câu chủ nhân đến cùng là đang làm gì tác giả không thích hợp ngươi chủ nhân hắn hẳn là côn đồ đầu lĩnh đ b ạ c hai năm qua thông thành hắc đạo bang phái thu liếm rất nhiều bởi vì mấy năm trước quá mức cao điệu ngang ngược nốc hiệu bảo nhóm đều bị bắt bớ hạ n gục nhưng mà như cũ có thật nhiều bang phái giấu ở thông thành phồn hoa khu vực từng cái khu phố nơi hẻo lánh tối qua bạch hạ, hạ nghe lý ái quốc chuyện cũ có thể nghe ra chút ý tứ đến năm đó lý hiểu nam sự tỉnh cùng nào đó hắc bang đoàn thể có rất lớn quan hệ cường gian lý hiểu nam thủ phạm chính lang đang ngồi tù lý ái quốc còn hoài nghi sau lưng của hắn có người sai sự vẫn âm thầm truy tra đáng tiếc không có quá nhiều manh mối tám mươi chín mươi niên đại là trong nước hắc gác thế lực nhất ngang ngược thời điểm bạch hạ hạ còn nhớ rõ kiếp trước bắc tỉnh có vị cao nhất điều nổi danh l ã o đại nhân s ư ơ n g tiểu tứ gia xoắn suýt nhất bang lưu manh n u ô i dưỡng sát thủ lợi dụng phi pháp thủ đoạn tranh đoạt hạng mục quét dọn dị kỷ tại bắc tỉnh thanh danh hiến hách những t i năm thuộc về hắn d â y phép bắc a tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám xe tại bắc tỉnh như vào chỗ không người liên cảnh sát giao thông bắt gặp cũng không dám ngăn đón được xa xa né tránh hình ra lo lắng chọc đối phương ở nhà bị t h a i h o ạ h ắ c bang phát triển tri thịnh hiển nhiên tiêu biểu bất quá tên bắn chim đầu đàn ra mặt cái dùi trước hết lạ có ít người cao điệu quá đầu vừa lúc thành trung ương giết gà dọa khỉ điển hình tiểu tứ là trước hết bị thu thập h ắ c bang thế lực ở nơi này niên đại ngang ngược lực ảnh hưởng khuyết tán toàn bộ thông thành chính phủ đại khái tại tám mươi niên đại hậu kỳ năm chín không sơ đại quy mô trọng điểm đã kích hát thế chín mươi niên đại trung hậu kỳ giống như măng mọc sau mưa xuất hiện hắc bang bang phái mới biến mất quá nửa c ò n dư lại liền thay hình đổi dạng lấy đủ loại hình thức ngụy trang tồn tại như ưu ác tính loại khó có thể nổ đặc thù mà hỗn loạn thời kỳ điên cùng lại gan to bằng trời bang phái các thành viên bọn họ liền giết người cũng dám làm b ạ c h hạ hạ là trong lòng rung sợ kính nhi viết chi dù sao liên lì ái quốc đều tại k i a đám nhân tra trong tay gặp hạn đại té ngã rõ ràng cho thấy thật không dễ t r ọ n cho bù câu còn kích tình dân trào giảng thuật p h i chặt nghèo ba tư đột nhiên mặt rất nghiêm túc lui về phía sau ra bù câu ấm áp ôm ấp cho bù câu đừng a ta thật vất vả tìm được liệt biểu tân thành viên cho bồ câu cảm thấy là chính mình nói nhảm quá nhiều nhanh chóng lại gần lại thân thân mật mật ô m mèo ba tư gia nhập chúng ta từ hôm nay cái bắt đầu mọi người đều là bằng hữu đây về sau ra ngoài báo tên của ta bảo đảm có bằng hữu cho người hỗ trợ ta coi ngươi mèo này sự tình h i ể u bá tổng bồ câu bằng hữu mãn thông thành bạch hạ hạ ung dung c h u y ể n đầu huyên ương mắt lộ ra chút sùng bái chân thành trí t ạ ta tờ mở đối mắt lộ ra chút sùng bái chân thành trí tạng ta tờ mắt lộ ra chút sùng bái chân thành trí tạng ta tờ mở Tam tê mày hỏi ai có? Chủ nhân của hoài chạt. hỏi Chủ Liên có? nhân ngươi. bạch hạ hạ tuyết trắng tiểu di ô di ô đạp ở cho bù câu cánh nhọn nhọn ngày thường làm cái gì làm cái gì cho bù câu đầu nào rất thông minh sự thông minh của hắn hẳn là tương đương với bảy tám tuổi thậm chí còn tám chín tuổi nhân loại hài đồng nhưng là chưa học tập cho bù câu rất nhiều chuyện vẫn là không hiểu đ ầ u đ ầ u mắt mở mịt trả lời kiếm tiền săn mồi đi nơi nào kiếm tiền kiếm cái gì tiền bạch hạ hạ truy vấn u y ê n ương trong tiêu đốt hưng t ú dâng trào bắt quái cùng tò mò ngươi chủ nhân liền yêu trở ở trong nhà hắn không phải tác giả sao dựa vào viết văn tự kiếm tiền xung q u a tác giả cho bù câu đ ầ u đ ầ u mắt càng m ở mịt theo bạch hạ hạ trí mạng tam hỏi tiểu bù câu cao ngạo đắc ý cử đứng lên bộ ngực sụp đi xuống nhiều năm qua nó tự xưng là là thông thành động vật giới thông minh nhất sùng vật một đám ngu ngốc n g u ngốc theo không kịp nó cắp sinh tiết tấu hiện tại bạch hạ, hạ hỏi ạ h vấn đề chính mình đều đáp không được hơn nữa không minh bạch trí tứ cho bù câu sốt ruột l i ề u mạng tưởng trả lời trải qua phí công cố gắm sau vẫn là ủ rũ đắt đắt bông xuống đầu được rồi ngươi thắng về sau ngươi làm lao đại vẫn chờ b ù câu kích tình dâng trào trả lời lấy này phỏng đoán nó chủ nhân chức nghiệp bạch hạ hạ mậu bức mặt mèo mậu bức bạch hạ hạ huyện chuyển cự tuyệt tính đừng ta thật không có mưu quyền x o á n vị tâm không nghĩ t h ử a kế của ngươi tam t ê mại c h á t ai biết bên trong sẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái tiểu động vật bạch hạ hạ chỉ m u ố n biết b ù câu chủ nhân có phải hay không hôn xã hội đen lưu manh b ù câu là rất không tình nguyện lui xuống đi làm lão nhị hắn có thể không nguyện ý bạch hạ hạ sao có thể cự tuyệt ngươi vì sao không muốn làm cho ca đậu đậu mắt chừng lớn tựa hồ so vừa rồi lớn một chút vì sao táo bạo cho cát không được n g ư ơ i tất yếu phải làm ta thua n g ư ơ i đảm đương lao đại bất quá n g ư ơ i chớ đ ắ c ý chờ ta học được tân đ ộ vật liền sẽ thu hồi t ứ thuộc về ta theo không kịp bù câu não suy nghĩ bạch hạ hạ chờ đã một chút ta ta thật không có lụi vị ý tứ càng không muốn làm của n g ư ơ i hắc h ẹ chặt lao đại các linh đệ ba con chim n g o i tiến lên thấp đầu lao đại bạch hạ hạ mặt m è o nhanh nứt ra t hữu i khí vô lực bình đứng lên đi tìm bù câu hỗ trợ cho mình m ò cái cấp xã hội lao đại làm bạch hạ hạ giờ phút này phi thường may mắn nàng cái này mẹo mẹo hắc lao đại sẽ không bị chính phủ nhìn chằm chằm sau đó xử theo pháp luật bao vây tiêu chử động vật thế giới quả nhiên huyền huyễn người chủ nhân cho ca không nói cho ngươi nếu lại bị hỏi trả lời không được vấn đề nhiều ném bù câu a còn có tam tiểu đệ ở đây cho ca tưởng bảo trụ tiền nhiệm lao đại cuối cùng tôn nghiêm để ngóc đầu trở lại lần nữa đăng cơ thực vị thế nào tích còn bảo mờ ta bạch hạ hạ hoàn toàn không hiểu bị bắt thoái vị hắc l a o đại yêu thương chào chào đạp ở gần nhất có chút không bị khống chế cái đôi đối cho bù câu chỉ số thông minh phán đoán lại cao nửa tuổi đây là sợ tiết lộ chủ nhân thông tin rất cảnh g i á nha bạch hạ, hạ nghĩ ngợi lung tùng không d á m tùy tiện hạ phán đoán bởi vì nàng lần trước l ô mang phỏng đoán cho chim ngói chủ nhân là tác giả mười phần s a i bạch hạ hạ nhìn chằm chằm đối diện ba con túi đầu vớt lông tiểu chim ngói quyết định q è o và hỏi chúng nó cũng là ngươi chủ nhân ngôi hán dám tiểu hôi đậu đậu mắt phát ra sắt khí ta như thế tốt chúng nó như thế n ố c ngụ ý ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển đi cái gì người trưởng thành lựa chọn là đều i mớn cho ca nhất cánh hồ trên mặt ngươi táo bạo huy ca ba tổng t h ứ bị n ô i bạch hạ hạ phân miệng đối cho bù câu chủ nhân càng hiếu kỳ tiểu huy tính cách táo bạo nó chủ nhân hẳn là cá tính cách ôn rất sáng nay hơn năm giờ chung thức đêm mèo vùi ở mềm hồ hồ trong chăn thiên hôn địa áng ngủ cho bồ câu bay xuống dưới gõ cửa sổ sáng sớm ma âm liên tục chỉnh mèo đều thần kinh suy nhược mèo ba tư rất tưởng không phản ứng cho bồ câu nhưng mà này bồ câu rất có tính nhẫn mại bám giết không tha đợi đến mèo ba tư nhảy xuống cửa sổ c h à o c h à o đẩy ra cửa sổ một hộp nhỏ từ s ô cô la từ trên trời gián xuống này bồ câu lại là đến ăn u ổ i làm nhân sinh bệnh về sau ngươi có thể chỉ vọng đồng học bằng hữu t h a m làm mèo sinh bệnh bạch hạ hạ mượn c h à o c h à o bị thương muốn ăn quả v ậ t chơi trò chơi chính là không nghĩ tới sẽ có người xóa đi bồ câu đến ăn u ổ i nhận được cho ca lễ vật bạch hạ hạ ngoài ý muốn còn kính hỉ đại hoa đều không đưa qua nàng lễ vật đâu ăn không tính đại hoa mỗi ngày tinh lực r ồ i r à o yêu đi săn có một trận xếp thành núi nhỏ cục thịt đều chiêu rồi bỏ nàng vui mừng hớn hở tiếp được lễ vật lại thỉnh bồ câu ngồi hội đưa ra thỉnh nó hỗ trợ từ trên trời giáng xuống chim phân chỉ nhìn chằm chằm lý văn tú vợ chồng cũng xem như nào đó trên ý nghĩa huyền học báo động trước n à y phân chim phân đem trở thành mô đối ác độc phu thê xui xẻo bắt đầu cho ca hôm nay mất lão đại địa vị cùng chân quý tiểu đệ rút kinh nghiệm s ư n g máu quyết định hôm nay trước thời gian về nhà bù lại tri thức cô cô học t r a cho b ù câu triển khai cánh bạch hạ hạ phải d ì ô d ì ô đạp ở tiểu b ù câu cánh tiêm mèo ô chờ một chút mèo mèo quay hà mông dán sát vào sau e o hình vương bọc nhỏ theo trượt xuống đến ngực tiểu ba lô chỉ có nhân bàn tay lớn nhỏ bích lục xanh thám hai loại nhan sắc dày cọng lông vẽ ra tiểu tiểu ba lô. ba lô gói to có thể tự do du thân đi ra ngoài tiền t ậ n tiêu thay bạch hạ hạ thu nhỏ lại đến chỉ có mấy tốc chiều dài vừa lúc kẹt lại mèo ba tư cổ cùng móng trái đem túi sách k ề sát tại trên lưng hình v u n g bao góc bên phải theo rất sống động mèo ba tư hạ vạ tạ cùng loại tay vẹn quy bản phong cách siêu cấp đáng yêu mềm manh tống b ắ c hai ngày trước đi ra ngoài x á giao có cái lao tẩu tử tại học câu tuyến đều tưởng đưa cho tống b ắ c mấy cái tống b ắ c nhớ tới bạch hạ hạ, cho nàng câu cái bỏ túi tiểu ba lô lao tẩu tử sau khi về hưu trong lúc rảnh rỗi không chỉ cho câu bỏ túi đáng yêu còn có bảy tám hải tử cùng nữ nhân dùng ba xinh đẹp lại tinh xảo bạch hạ hạ rất thích hôm nay đi ra ngoài liền trên lưng người mang theo lễ vật ta muốn về lễ nha n h a o ba tư c ẩ n thận thu móng tay sợ móng tay vay ra đầu sợi quần mình lông móng nuốt t h ỏ vào bọc nhỏ lấy ra cái trong s u ố t hộp nylon bên trong chứa tinh xảo đáng yêu đường quả đây cũng là tống đoàn trưởng ra ngoài xã giao mang về đặc sản bạch hạ hạ, đưa đoàn đoàn quả nhiên không phải người bình thường đối đặc sản định nghĩa cùng người thường hoàn toàn bất đồng phấn hồng thị đệm hướng lên trên nàng hữu trảo mang đường quả chiếc hộp đưa qua cô cô cho bổ câu nghĩ hoặc nguyên lai tặng quả còn có thể thu hồi lễ sao cho bù câu đậu đậu mắt thấy phía dưới khép hờ mắt nằm sấp tường vây góc phơi nắng huyền mèo đại quýt liền ổ tiểu huyền mèo đối diện nhi ôm tay cụ ông tư thế trầm ung dung liếm móng v ố t lông mèo ô gần nhất kiếm tiểu cá khô rất thuận lợi tiểu huyền mèo tâm tình tốt không được phát hiện cho bù câu đậu đậu mắt chừng chính mình trong mắt phun lửa đ ồ n g dạng còn lật đầu tiểu huyền mèo vô tội vừa nghi hoặc mèo ô tiểu huyền mèo nhìn thấy bạch hạ, hạ chảo chảo dơ đường quả dây hiểu huyền mèo ngẩng mặt mèo ưu sầu nhìn trời về sau mất đi hạng nhất tiền trướng táo b vỗ cánh b ằ n g biên độ đặc biệt mạnh mẽ cho b ù câu nậm đường quả bay so bình thường nhanh rất nhiều nó bay qua nam khu ngã tư đường tiếp tục nam phi thẳng đến phía dưới xuất hiện trăng non dạng ao hồ đáp xuống hướng hồ đối diện bay đi có một số việc bạch hạ hạ đã đoán đúng có chút đã đoán sai sự thật là cho b ù câu khoảng thời gian trước là bị gợi nuôi đến nơi khác chủ nhân không ở gần nhất mới về nhà cho b ù câu lập tức bay vào màu trắng lầu nhỏ hai tầng cửa sổ n ả y lên sạch sẽ chỉnh t ề mục chất trên bàn nó ở trên sổ tay n ả y nhót h a i lần mở miệm bông ra trong suốt đường quả h ộ tiểu bồ câu thuần thục chân đạp t v điều khiển từ xa gậy đầy hai lần tv đâm đây một tiếng sau hiện ra màn hình mẫu bạch hạ hạ nằm mơ cũng không nghĩ ra mụ con chim bù câu học tập tăng lên chỉ số thông minh phương thức là xem bà nàng dâu vợ k ự c lớn chuyện nhà cầu hết phim truyền hình cho bù câu nhảy đến lồng sắt thượng theo lồng sắt lắc lư hai lần đậu xanh mắt nghiêm túc nhìn thẳng tv dưới lầu có người nghe được đ ộ n g tĩnh kéo cổ họng xem tv đứng xa chút đừng tiếp tv trước mặt cận thị mắt không ai còn ngươi cho bù câu mắt biết ai ngơ tv truyền phát thanh âm càng lớn hoàn toàn che tấp dưới tiếng hô thiều hôi nghiêm túc học tập khảo thanh hoa đoạt lại vương、toạn. mèo ba tư nhìn theo đại quýt cùng tiểu huyền mèo vỗ néo cái mông tránh ra một mặt mèo vì sao nó gặp gỡ lợi vật một đám không theo lẽ thường ra bài núi thúy liên trong hầu mụ mụ là ă n vạ lừa dối lòng dạ hiểm độc nhà tư bản tiểu huyền mèo lừa bịp một con rồng mèo ô đến người đến cao vút có xuyên thấu lực mèo kêu tiếng văng lên cách một con phố nghe được không rõ lắm bạch hạ hạ ngay ngắn mặt mèo c à m có chút dơ lên lộ ra nghiêm túc tiểu biểu tình bắt đầu mèo ô lý văn tú phu thê chật vật đi vào bệnh viện dùng vòi nước đại khái thanh tẩy sau đó sạch x ế điểm nhưng chim phân vị dính vào trên người vung đi không được. ngẫu nhiên trải qua hoặc là tới gần lý văn tú phu thê người qua đường nhữ mày né tránh người đến người đi cửa bệnh viện hiện ra khác phong cảnh lý văn tú vợ chồng tựa như phân cách hải dương kiếm sắc cứng rắn là phân cách mở rộn ràng n h n nhào đám đông hai người nghẹn khuất sinh khí một hơi nghẹn không chỗ phát tiết nghe chim phân vị lý văn tú bảng hiệu tươi cười chậm rãi cứng gắc cuối cùng phải bất trụ đơn giản nghiêm mặt lỗ ngốc ngốc mặt trượng phu bước chân vội vàng hai người vào khu nội chú cao úc vào cửa đụng vào cái cô gái trẻ tuổi nhìn m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi ăn mặc thời thượng hóa trang tinh xảo bà y từ khu nội chú đại sành đi ra cùng s ô n g tới lý văn tú đụng phải cái đầy cõi l ỏ n g bà di d ý nghề ngồi bật xuống bị đâm cho trượt lui nửa mét ai n à y mùi gì nhi lý văn tú thật xin lôi cứng rắn nghẹn hồi ít hầu cô bé này thân kiểu nhục quý tựa hồ là bị nung g chiều hỏng rồi nổi giận đùng đùng đứng lên mở miệng liền sặc ngươi vội vàng đi đầu thai nhà khi nói chuyện bà di d ý d g h ề lại ngửi được kiếp vị nhanh chóng che miệng lui về phía sau trắng loạn như cây hành ngón tay đau lòng nắm khởi vừa thay c h ị phòn váy liền áo bác gái coi như không dư dả tắm rửa một cái tiền tài cùng thời gian luôn luôn có đi trước công chúng đỉnh một thân mùi thối nhi chạy vào thưởng n g ư ơ i biết ta này thân quần áo có bao nhiêu quý sao tiểu cô đ ư ơ n g a di không phải cố ý trong nhà ta có người nằm viện không cẩn thận đụng phải ngươi ta này liền xin lỗi ngươi tiểu tiện nhân lý văn tú giận dữ giống như đến thông thành về sau liền không thuận lợi qua s i n h s i n h đem đến miệng nhi quốc ép hồi bụng lý văn tú nghiến răng nghiến lợi bảo trì hòa ái dễ gần gương mặt g i ả n g đạo lý chung quanh người qua đường dừng lại ánh mắt tất cả đều nhìn qua da mặt dày lý văn tú cũng có chút chịu không nổi cảm thấy trên mặt tiêu đến h o ả sợ thật xin lỗi thật xin lỗi h ữ dụng muốn cảnh sát làm cái gì ngươi có biết hay không ta đợi một hồi có cái rất trọng yếu hẹn họ bị ngươi làm hư bạch đi dùy khí thế bức nhân kia kia nếu không ta tắm cho ngươi một chút đại khái thăm dò cô bé này nhi tính cách lý văn tú hiểu được dựa vào một mép hai người được lôi kéo trở về không biết bao lâu còn không bằng yếu thế bán thảm nàng giả dạng làm không giỏi nói chuyện nông thôn phụ nhân lau nước mắt ta thật sự không phải cố ý trong nhà cháu gái nhi cho l ử a bán lại đây ta được tin tức hận không thể cắm cánh bay qua liền chạy nhanh hơn điểm cô đ ư ơ n g ngài lý văn tú lau nước mắt nhẫn nằm sấp nằm sấp quỳ xuống sợ tới mức bạch đi d ù tiểu chân bộ tránh ra đồng tình kẻ yỗ là mọi người tâm lý có ít người nhìn không được sôi nổi nói trách cứ bạch di ý ý ý ý ý đều mẹ hắn cho láo nương c â m miệng liên quan gì các ngươi nhi bị đụng không phải là các ngươi đứng nói chuyện không đau e o bạch di ý ý ý hai tay khoanh trước ngực như cười như không xem lý văn tú phu thê ờ như vậy a kêu các ngươi lấy được tin tức có phải hay không hơi c h ậ m đ ầ u lừa bán án tử đã xâm phá ngài hiện tại m ớ i đến mọi chuyện đều xong xuôi lý văn tú nào nghĩ đến hội nửa đường đụng vào cái không tốt l ừ a gạt nàng cười khổ tiếp tục lau nước mắt bạch di ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý lạnh xin hỏi ngài ra là ở hỏa tinh hỏa tinh đâu cái này điểm mới cắm cánh bay tới thăm ngài làm mới từ đại dương bên kia bay tới sao vậy thì thật là rất kịp thời dù sao thái bình dương được lớn bên trong cái gì mặt hàng đều có chật chật bà thi thi thi dự dựng lên kính đen đỏ tươi ba lô ném ném qua vai đầu d i à y cao góp đạp đến mức đang đăng vang trải qua lý văn tú thì nàng khinh miệt trận trắng mắt ngủ nốc g thầm nghĩ đức bắt cóc nàng n a m mơ lý văn tú vừa tức lại hận cảm giác được người chung quanh ánh mắt biến hóa tựa hồ là tin cô bé kia lời nói ai kêu nhân nói là sự thật đâu nàng hợp lại toàn lực khắt chế cùng này tiểu tiện nhân xé rách tức giận áp lực đến bả vai run dày môi liên tục run run tại tiền sân thôn không ai dám trêu chọc lý văn tú nàng sống được tiêu g i a o tự tại tính cách mạnh mẽ làm người thông minh lanh lợi lại lòng dạ hiền độc một số người đều là vòng quanh nàng đi lý văn tú đến trước đánh chết hắn cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện như vậy tại bệnh viện tùy tiện đụng vào cái cô nương trẻ tuổi đều có thể oán giận chính mình nói không ra lời cô nương lời này không thể nói như vậy chúng ta chạy tới bệnh viện cổng lớn bạch tí dĩ t h ô bảo đánh gãy động lên doanh nửa áp chế kính đen lộ ra song sắc bén mắt có này công phu à ngài nhanh chóng đi đau lòng đau lòng đáng thương không ai yêu xui xẻo cháu gái đi gặp phải các ngươi loại này cực phẩm thân thích thật là không hay ho muốn bệnh bà nhi dĩ hiền ó i chuyện lại ngoan lại độc chọc thẳng lòng người đồng liên doanh sắc mặt biến đen ngập ngừng nói không ra phản bác à đúng nữ h à i n h ì níu i chặt váy chí phòn quay đầu đáo qua trong đại s ả n h một vòng nhân chậm dãi nói bác gái trong nhà nghèo không phải lỗi của ngươi đục vào nhân không phải lỗi của ngươi cháu gái nhi bị bắt bán vài tháng các ngươi nhận được tin tức thong dong đến t r ư ờ cũng không phải các ngươi lỗi đình một thân chim p â n đến bệnh viện loại địa phương này đến. chính là của các ngươi sai rồi đi, đi, đi, đi. bệnh viện là trị bệnh cứu người địa phương đại gia trên người ít nhiều cũng có chút tật xấu động vật phân nhưng là rất dơ nữ h à i nhi chật chật hai tiếng vén lên mảnh x à i bước đi lý văn tú đỏ mặt như cũ có thể nghe được đi xa trong t r è o phảng phất đạp trên chính mình tim đập thượng dày cao g ó p rơi xuống đất tiếng cửa sổ vây xem bạch hạ hạ mặt m è o nhi cười đến run dày chào chào che miệng nhỏ lý văn tú thất thải rực rỡ biểu tình quá có ý tứ neo đầu vùi vào ngực dùng chào che lô hai cười đến thân thể run dày đây là đâu vị thiên sứ tỉ tỉ đưa xuống đến thiên sứ a khi thế bức nhân đến lý văn tú trên người thế nào liền sảng khoái như vậy đâu nếu là cô nương kia lại được lý không b u ô n g tha nhân điểm liền tốt rồi lý văn tú được khí bạo t ạ n g tuy rằng lúc này đã nhanh nổ tung bệnh viện chờ đại sảnh yên lặng nháy mắt lý văn tú cầm nằm đấm hận đến mức cơ hổ cắn một mụn nân nha nàng phát hiện người chung quanh tại không tự giác rời xa các nàng trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm khác thường cùng ghét bỏ đại m g ộ i tử n g ư ơ i n g ư ờ i đều đến không kém như thế trong chốc lát vẫn là đi về trước dựa lại đến chính là một tịp tắc này kia phản phất người chung quanh đều tại rời xa lui về phía sau đều tại dùng khác hẳn lại gần như giống nhau ánh mắt xem chính mình lý văn tú lần đầu có muốn tìm một cái lỗ để chui vào cảm giác không ngượng ngùng a các vị đồng liên doanh l ấ p bắp chúng ta này liền trở về này liền trở về đồng liên doanh lôi kéo lý văn tú đi lý văn tú cũng không biết nghĩ như thế nào chân tựa như mọc rể không hoạt động đồng liên doanh nhìn nàng một cái kéo hai lần đều không kéo đi ngươi không đi ta một người đi đồng liên doanh dứt khoát lưu loát xoay người rời đi lý văn tú nốc hạ áp chế nghẹn k h u t tức giận không hỏa theo đồng liên doanh vội vàng đi ra ngoài hai vợ chồng đi ra ngoài một chuyến cái gì chuyện xấu không làm thành không hay ho cho già sư bất lợi bọn họ nghẹn lửa cháy khí hồi nhà khách lý văn tú trọn vẹn rửa tam hồi xác định không có mùi thối nhi sau nghiêm mặt đi ra rửa mặt phòng trong phòng tràn ngập sặc cổ h ọ g khói đồng liên doanh ngồi bên giường nhi rút thuốc n ạ o hắn sầu mi khổ kiềm đạo liền không nên tới lúc trước ta nói gọi ngươi c h ớ bán chiêu đệ ngươi nhất định muốn bán chuyện bây giờ làm được h ỏ n g bét đồng liên doanh càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không quá thích hợp nhi ta có phải hay không làm sai sự tình nhi lúc này gặp báo ứng ông trời giảm vật đen đánh g á m lý văn tú mắng to tiếng trong lòng lo sợ bất an phảng phất cũng theo tiếng mắng một khối ra ngoài Y、thật lý văn tú có đồng dạng ý nghĩ tổng cảm thấy phía sau lưng phát lệnh đến thông thành làm cái gì đều không thuận lợi nhưng đồng liên doanh nói như vậy lý văn tú ngược lại không sợ người lạnh người tốt không t r ư ở n g bệnh hai họa di ngàn năm b ụ n g đ ó i kêu vang hai người ngồi hoành thánh phân tiền ăn cơm trưa hai người thường thường đáng xem đỉnh nơm nớp lo sợ lại hoảng hốt đợi một lát hai người này nhìn chằm chằm đỉnh đầu liên tục xem điếm chủ cũng không nhịn được đi n g ử a đầu đáng xem đỉnh bầu trời xanh thám cái gì cũng không có đối diện điếm chủ nhìn bọn họ nhịn không được theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng dạng không thấy được kỳ quái đồ vật xác định không có b ù câu quấy dối lý văn tú an tâm đồng liên doanh sợ hai ăn được một nửa kêu bồ câu lại tới nữa tay tre hoành thánh bắt tre thẳng đến ăn xong mới buông tay ra một bữa cơm chưa không chuyện phát sinh lý văn tú rất không kiên nhẫn cửa trách đồng liên doanh càng phát cảm thấy hắn vô dụng phế vật xem đem ngươi sợ tới mức ngươi còn thật nghĩ đến trên đời này có động vật thông linh buổi sáng chuyện đó chính là chúng ta xui xẻo mà thôi không có chúng ta người khác đi qua cũng giống vậy tức phụ nói có lý đồng liên doanh n g h ị thông suốt sau chầm tính lại giống rỡ xuống bọc quần áo giống như nhẹ nhàng đứng dậy b á n cháu gái luôn luôn có chút b ấ t an lúc này lý văn tú bọn họ không đi sáng sớm con đường đó cố ý hỏi qua cửa hàng l ã o bản quyết định đi tắt trực tiếp khỏi chỗ ở viện bộ ca ú không hề quấn quân khu bệnh viện cửa chính đi vào lý văn tú trả tiền đứng dậy gò má trông thấy đối diện tiệm trên nóc nhà ngồi ngồi chỉ mèo trắng da lông tuyết bạch tuyết bạch cái đôi u x ó a tung bị lông sạch sẽ rõ ràng cho thấy bị tỉ m ị xử lý bảo dưỡng qua mèo kia vốn nghiêng người nằm s ắ p ngồi tựa h ồ nhận thấy được lý văn tú ánh mắt trầm ung dung quay đầu lại sáng lạn hào quang vì mèo tuyết trắng bị lông bao trùm lên nhợt nhạt màu vàng bạch hạ hạ lên tiếng góc từ trên cao nhìn xuống đối lý văn tú lộ ra thuộc về m è o nụ cười quỳ dị viên lương mắt cùng lý văn tú hai mắt nhìn nhau phơi lại nhận đầu dương quang lý văn tú sau cái gây trận lạnh nổi hết cả da gà đầy đất con mẹo kia tại đối với nàng cười, mèo sẽ cười. có chút mèo trời sinh có khuôn mặt tươi cờ ư i nhi loại chuyện này tuyệt không hiếm lạ nhưng lý văn tú rất xác định mèo trắng không phải trên nóc nhà mèo ba tư nhìn thấy chính mình sau đột nhiên nợ nụ cười gần như hình thoi lên ương mắt nửa hí mèo trắng cùng loại ba cánh hoa môi mèo miệng trên diện rộng đáng sợ về phía hai bên vỡ ra rũ t r ỏ m dâu bạc thơ lý văn tú lần đầu tiên gặp mèo cười tươi cười tựa hồ so bầu trời dương quang sáng lạ sáng lạ đến mức khiến người ta đáy lòng rét run mèo cười đến ủy q u y t khủng bố cười đến giống người phối hợp mèo ánh mắt cơ hồ cùng người cười rộ lên biểu tình không khác làm động vật lộ ra thuộc về người nào đó đặc biệt thì sẽ sinh ra gấp bội khủng bố kinh dị hiệu quả thì như mèo cười như người lý văn tú che ngực tiếng tim đập kịch liệt được phản phất muốn nhảy ra lồng ngực lỗ thai hoàng n g ọ n g nghe nữa không đến thanh âm nào khác văn tú văn tú đồng liên doanh đi ra một khoảng cách quay đầu thúc giục lý văn tú lại phát hiện lý văn tú mặt bị mặt trời chiếu lên trắng bệnh không có chút huyết s ắ c nào một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đối diện nóc nhà xem hắn theo nhìn qua nóc nhà trống g i n g cái gì cũng không có vừa vừa rồi có một con mèo tại đối tác g ử i nó cười đến rất giống người phía sau lưng quần áo bị gió thổi qua lạnh lẽo cảm giác lệnh lý văn tú r u n r u n phục hồi tinh thần lẩm bẩm tự nói mèo trắng rất giống người âm lánh lại khủng bố như là quỷ phiến trong tình tiết tuy rằng lý văn tú không thấy được phim kinh dị lộ thiên điện ảnh nàng xem qua không ít phần lớn là phấn đấu cách mạng điện ảnh cùng phim tình cảm tử căn bản không có cái gì cười đến giống người rõ r à n g nghèo ta xem nhầm không có khả năng a rõ ràng là có lý văn tú cảm thấy không có khả năng đồng liên doanh cũng có chút không kiên nhẫn vào thành sau lý văn tú tính tình càng lúc càng lớn động một chút là gây chuyện cởi trách hiện tại còn thần bí lầm nhầm hắn liền đứng ở bên cạnh thật sự có khuôn mặt tươi cười mèo còn có thể nháy mắt biến mất không thấy đừng có đón mỏ sẽ không xảy ra chuyện nhi lý văn tú bị đồng liên doanh mạnh mẽ lôi đi ra đầu ngõ thì nàng quay đầu lại xem trống rông nóc nhà thật lạ hả gì ô gì ô gì ổ cảo ở mái hiên thật cẩn thận đợi một lát suy nghĩ thời gian t r ê n lệch không nhiều nhi liền lần nữa nhảy lên nóc nhà vượt qua cao thấp chẳng chịt nhà trện nóc nhà mèo ba tư động t á c linh hoạt nhẹ nhàng giống như ư u linh lạng yên không một tiếng động đến lạng yên không một tiếng động đi kế tiếp liền xem chúng nó đi bệnh viện trên đường lý văn tú có chút tinh thần hoảng hốt còn băn khoăn kia chỉ mèo trắng đồng liên doanh im lìm đầu đi về phía trước tốc độ bay nhanh vài hồi trực tiếp đem lý văn tú kéo cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã s ắ p xuống trên đường hai người không khí ở giữa không khí rất cứng ngắc hai vợ chồng đều cảm thấy đối phương không thể nói lý tại an t i n h trăm năm hẻm bên trong đi lại đỉnh đầu là sáng lạn sáng sửa mặt trời lý văn tú bình phục hạ tâm thần đến cùng là có thể nhận tâm bàn cháu g á i nhân tâm lý tố chất vẫn là rất tốt chờ đã k i a con mèo đen có phải hay không vẫn luôn theo chúng ta lao phố hẻm đường nhỏ giang khắp nơi đồng liên doanh cũng là lần đầu tiên đi trên đường đi nhầm qua đường đổ đi về hỏi lộ sau mới đi đến chính xác phương hướng theo lý thuyết k i a chỉ thấy bọn họ tiến ngõ nhỏ chờ bung d u n g đứng lên đổi u kịp mèo đen không nên còn cùng bọn họ cùng đường trừ phi mèo này tại theo bọn họ đi mèo giá người mạnh mẽ mèo đen gặp mục tiêu dừng lại ngồi ngồi xuống liếm chào chào có chút sấm nhân mèo đồng thụ thành một cái tuyến ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo đồng liên doanh hai người không rời đi một chút mèo tìm người dựa vào mùi kỳ thật không nhìn bọn họ cũng có thể xác định vị trí bạch hạ hạ cố ý dặn dò qua nhất định phải nhìn thẳng hành bá có tiền mèo định đoạn mèo mèo đen dùng chào đối chuyển qua đến hai trường mặt chào hỏi lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều chỉ giá o ơ về sau chúng ta còn phải thường thấy lý văn tú một đường đi tới đều là tinh thần hoá hốt không phát hiện theo mèo đen hai người như lâm đại địch đặc biệt đồng liên doanh đề phòng tái vật đề phòng mèo đen tia t ự hồ là chỉ lưu là mèo cũng có thể có thể không phải bởi vì giống lông tóc là hắc nhìn không ra dơ bẩn không dơ bẩn m g è o đen cùng hai người nhìn nhau sẽ liền không kiên nhẫn quay đầu nằm sấp đến nóc nhà thượng đầu ngăn chặn chân trước chảo bắt đầu nhắm mắt giữa thần đối cảnh giác vạn phần lý văn tú vợ chồng bỏ mặc không để ý thân là lưu lập m g è o nó có được tránh né lượng chân thú công kích kỹ năng cũng biết chỉ cần trốn đến chỗ cao lượng chân thú liền sẽ không theo đuổi không bỏ bình thường bất mãn mắng hai câu liền đi truy tung lý văn tú vợ chồng gặp nguy hiểm tính bạch hạ, hạ cố ý từng nhắc tới nhường làm nhiệm vụ mèo nhóm sớm làm phòng bị n è o đen là có tâm lý chuẩn bị chúng ta đi lý văn tú gấp rút đi ra hẹp hỏi nó g nhỏ tiếng bước chân từ tỉnh lại biến ấ p cuối cùng là một đường chạy chậm bọn họ phát hiện mèo đen giống như phụ cốt chi thư như ảnh đi theo rơi xuống ở sau người mắt mèo như có như không nhìn bọn hắn chằm chằm phản phất đang ngó chừng chính mình con mồi lại cùng lại cùng lao tử đánh chết ngươi đồng liên danh o lộ ra h ư n g tướng xác định mèo này đích xác tại theo bọn họ liền từ phụ cận tìm đến đá vụn cùng đầu gỗ đổ đ ập xuống đập hướng nóc nhà c h â cao mèo mèo đen linh hoạt tránh thoát tất cả công kích từ trên cao nhìn xuống hiện lộ ra động vật họ mèo đặc hữu vương giả tư thế ánh mắt nó khinh miệt có chú tựa hồ đang dễ cật ngươi liền điểm này bản lĩnh liền tưởng đổi u đi ta ngủ ngốc bạch hạ hạ cùng tiểu huyền mèo từ lưu lạc mèo trong tỉ mỉ chọn lựa thuần hắc hoặc là gần như thuần hắc mèo đen tại trung quốc truyền thống dân tộc trong truyền thuyết mèo đen có c h ấ n trạch trừ tà tác dụng cũng có thông linh năng lực rất nhiều người bởi vậy đối mèo đen kính nhi viết chi không nguyện ý tới gần đồng d ạ n g cũng có rất nhiều người bởi vậy thích mèo đen cảm thấy mèo đen có thể bảo hộ gia đình trấn trạch thông linh tại nông thôn lớn lên chỉ có tiểu học trình độ lý văn tú vợ chồng nhìn đến mèo đen không cảm thấy là chuyện tốt không biết sợ hãi vĩnh viễn là lớn nhất bạch hạ hạ muốn lợi dụng mèo đen đại biểu tà dị đối lý văn tú vợ chồng hình thành áp chế sợ tới mức chính bọn họ đi liên tưởng đi suy nghĩ chính mình hù dọa chính mình mèo đen tránh thoát đồng liên doanh công kích yên lặng theo mèo đen không công kích không làm bất kỳ nào dư thừa động tác chỉ là yên lặng theo lý văn tú vợ chồng tựa hồ đây chính là nó duy nhất mục đích đồng liên doanh trên đường lại cầm lấy cục đá nếm thử vài lần đều không dọa chạy con này mèo đen chỉ có thể mặc cho mèo đen theo một đường hai người quải ra ngõ nhỏ thì cơ hồ đồng thời bớt nhanh hơn có chút khẩn cấp rời đi ý tứ một con mèo tính không là cái gì được sáng nay thần vừa bị dính chim phân buổi chiều lại có con mèo đen theo sát sau có chút có tật giật mình nhân cuối cùng sẽ sinh ra liên tưởng đáng chết đồng liên doanh hung hăng mang câu chúng ta mau đi bạch hạ hạ ngồi ở cây dương thượng nhìn xem đôi vợ chồng nọ tiến vào bệnh viện muốn dùng mèo đen hù dọa bọn họ lấy đến chứng cứ dùng đầu ngón chân tưởng cũng không có khả năng phải chậm dai đến từng bước đi kế tiếp mấy ngày lý văn tú vợ chồng b ã o chân sức lực đến cháu gái phòng bệnh quẹt thẻ an ủi bắt đầu mấy ngày lý văn tú vợ chồng thật khẩn trương trong lòng run sợ sợ chờ đến cảnh sát rất sợ lưu manh khai ra bọn họ chỉ chứng chính mình lừa bán cháu gái rất nhanh như vậy lo lắng bị ném sau đầu lý văn tú phát hiện cảnh sát đã sớm không quan tâm đồng chiêu đệ bình thường có cảnh sát ngẫu nhiên lại đây một lần cũng là thông lệ thông chi chỉ nói đồng phi còn chưa có manh mối không hề đề cập tới dân cư lừa b á n án xem ra lừa b á n án đã qua điều này làm cho lý văn tú vợ chồng hung hăng nhẹ nhàng thở ra vẫn luôn buộc chặt tinh thần cũng c h ầ m tính lại hai người bắt đầu toàn tâm toàn ý nguy trang bọn họ tự thủ đồng chiêu đệ cũng là sợ đồng chiêu đệ cắn ra bọn họ tội ác lý văn tú đối đồng chiêu đệ như thế nào trong lòng so ai đều rõ ràng ở chung lâu sau nàng phát hiện đồng chiêu đệ còn cùng lúc trước đồng dạng trầm mặc ít lời yếu đuối dễ bắt nạt hoàn toàn ở trường không bên trong hai vợ chồng giải trừ gian nan khổ cực lý văn tú tươi cười càng phát chân thành tha thiết sán g lạ đã bắt đầu tính toán cháu gái tân giá trị hiện tại mỗi ngày từ phòng bệnh rời đi lý văn tú đều sẽ mang đi đồng chiêu đệ trước giường bệnh mỗ dạng quà tặng này đó quà tặng có làm ặ t khác bị bắt bán hải tử ra trường đưa bởi vì đồng chiêu đệ từng chiếu cô qua hải tử của bọn họ cố ý biểu đạt cảm ơn có là phá án cảnh sát đau lòng đồng chiêu đệ chính mình mua chút đồ vật đưa tới trong đó hơn phân nửa là tần tiêu cùng tống bắc đưa tới liền hai ngày nay tống bắc mang về đặc sản cũng cho đồng chiêu để đưa một phần nhi lý văn tú cơ hồ là tâm hoa nộp phóng u ố t ve thùng tính toán có thể bán rơi bao nhiêu tiền thông in ngoại văn đoán chừng là hàng ngoại nàng gặp đều chưa thấy qua xác định vững chắc giá trị nhiều tiền trên t r ă m khối hẳn là giá trị đi chương bốn mươi ba thứ bốn mươi ba một con m ẹ ỏ con lý văn tú chủ động cùng cách vách giường đồn lại lại chào hỏi đồn lại lại liếc qua lý văn tú tiểu lý a lại tới nhìn ngươi cháu gái trong mấy ngày nay lý văn tú đầy nhiệt tình lý văn tú h à n đến sau đồ nãi g ư mặt nại thường xuyên chủ động cùng nàng chuyện trò đập tàn dốc lý văn tú liền vừa nói chuyện phiếm biên bất động thanh sắt cho mình trên mặt thiếp vàng đạp liệu bà yi yi sẽ rách lý văn tú mặt cũng gọi là nàng tìm được chút muốn bù lại lỗ hổng bất động thanh sắc giải thích chính mình tới trận nguyên nhân trong phòng bệnh phát triển rất thuận lợi chính là tiểu lý a ngươi béo không tốt xuyên ngang ngược xăm váy nhà ưu đồ lao thái thái sở lý văn tú váy chất vải kinh ngạc rất tốt chất vải nhà như vậy váy thích hợp tiểu cô nương xuyên đâu đúng không chiêu đệ đồng chiêu đệ mí môi không nói lời nào lý văn tú trong lòng mắng chết lao thái bà xen vào việc của người khác ngoài miệng cười đây là mội mội ta xuyên còn lại cho ta ta xuyên không có việc gì chiêu đệ vẫn là muốn xuyên quần áo mới nói là đồ lao thái thái vậy được vừa lúc vợ ta buổi tối muốn lại đây ta kêu nàng mang ngươi đi quen thuộc quần áo tiệm xem tốt nhất đồ lao thái thái hồi thường hạ vỗ tay nghĩ tới là bác hải lộ nhà kia chất vải tốt hình thức cũng dễ nhìn tuy rằng đất điểm cho tiểu cô nương xuyên nhất thích hợp lý văn tú nàng miễn cưỡng cười hiện tại còn nằm viện tiểu phi cũng không về đến lý văn tú dựa thế khóc che mặt khóc lóc nước nở ta nào có tâm tư đi mua quần áo đại bá m â u không bằng đi mua kiện đệ đệ nếu là trở về nhất định rất vui vẻ đại bá mẫu còn chưa cho hắn mua qua quần áo mới đâu Từ nhỏ đồ ế lao n đều mặc thái trước o mua thái là cái rất có trình độ văn hóa lao thái thái lý văn tú lại bị nghẹn phải nói không ra lời ngượng ngùng gật đầu là là là ngài nói có đạo lý đồ lao thái thái còn có à nhìn một cái ngươi cả ngày vẻ mặt t h ẳ n g thiết đem con cho khó chịu được đồ lao thái thái nói liên miên cằn nhằn mỗi câu lời nói đều nghẹn được lý văn tú tưởng mặt lạnh oán giận trở về đáng tiếc tâm có điều cố kỵ nàng không dám đồng chiêu đệ trầm mặc nghe mỗi lần nhìn đến lý văn tú nôn muốn chết còn được khó chịu ở n h ị n xuống biểu tình nàng liền mí m môi cười đồ lao thái thái là cá tính cách rất ôn hòa lao thái thái nàng vốn là làm lao sư rất thích giao h ư ớ n nhân thêm xem sự tình tổng có thể bắt được trọng điểm lý văn tú tuyển ái không tốt cố tình tuyển vị này lao thái, thái làm cùng trò、chuyện. mấy ngày nay kịch nhìn xem đồng chiêu đệ khó chịu tâm đều dịu đi rất nhiều không khác đồ nãi mãi tài giỏi nhĩ đồ nãi mãi nói chuyện không có gián đoạn cùng dừng lại đồng chiêu đệ nghe vui vẻ lại thư thái trên đường lý văn tú gánh không được cường tiếu h kiếm cớ đi vê đ ú c gở, cọ sát hơn m ộ ư ơ i phút mới trở lại phòng bệnh lý văn tú tại phòng bệnh vẫn luôn biểu hiện được đối đồng chiêu đệ rất quan tâm đồng chiêu đệ một chút không k h á c h khí có chuyện đều sai xử lý văn tú đi làm miễn phí lao động không cần bỏ qua lý văn tú bực bội khó chịu cũng phải nhịn ở đồ nãi mãi thấy nàng trở về nhiệt tình mời nàng tiếp tục nói chuyện thím lý văn tú quay đầu nhìn đồng chiêu đệ không dẫn nhân chú mục điệu điệu m ô i quay đầu bắt đầu lao nước mắt lý văn tú không nghĩ khóc khóc nhiều đôi mắt không tốt nhưng nàng thật sự thật sự gánh không được đồ lao thái thái toi mặt để nói liên miên cằn nhằn cho đồng c h i ê u để nói xấu là ta có lỗi với nàng nàng oán trách ta là phải kia không phải ai kêu ngươi mắt mù cho hải t ử đẩy mạnh hố lửa bị lớn như vậy tội thật là đồ lao thái thái tán thành gật đầu cho nên về sau thật tốt tốt bù lại lý văn tú khóc đến có chút tiếp không thượng n h ẹ n h ẩ khi chuẩn bị cảm xúc tiếp tục ta không nên nghĩ đối phương là người trong thành điều kia tốt liền vội vã đem con gà ra ngoài về sau ta nhất định cho hải tử tìm cái điều kiện tốt hơn đối tượng lợi này không ra khỏi miệng đồ lao thái thái cắt đứt lý văn tú câu chuyện về sau phải làm cho hải tử đi học bù lại các ngươi lỗi đây mới thực sự là bồi thường đi học tập càng nhiều tri thức nhường hải tử nắm giữ tương lai của mình cùng nhân sinh đồ n mãi mãi chứng chạc đàng hoàng lý văn tú một hơi g i ấ u ở ngực không thể đi lên nguy hiểm cái này chúng ta nhà chúng ta nàng lại muốn nói không có tiền nhà nghèo sợ bị đồ n mãi mãi bán giận phá hư chính mình hình tượng hải tử cũng không nhất định tưởng đến trường dù sao đều lớn như vậy sống đến lao học đến lao l ã o nhân đều có thể học tập chiêu đệ đứa nhỏ này niên kỷ chính thích học đâu đố nãi mãi theo không kịp t r ư ơ n g trình học có thể học bù nha cùng lắm thì các ngươi vất vả điểm về sau hải tử sẽ cảm kích các ngươi đây mới thực sự là bù lại sai lầm đố nãi mãi cùng bốn giường trung niên nhân nói chuyện tìm kiếm tán thành l ã o trương ngươi nói là không phải ân nói không sai học tập mới là thay đổi vận mệnh ánh sáng đường bằng thẳng đồng chiêu đệ nhìn lý văn tú táo bón loại mặt thiếu chút nữa cười ra tiếng lý văn tú có thể lừa gạt người khác kia liền muốn thừa nhận lừa gạt hậu quả một cái nói dối muốn dùng vô số nói dối đến chọn đố nãi mãi nói là Ta muốn học tập đồng chiêu đệ biết rõ không có khả năng nhưng nàng chính là tưởng lê tẩm lý văn tú muốn nàng khó chịu Mãi mãi ngài nói đúng ta muốn hướng ngài học tập sống đến lao học đến lão tương lai không xa cầu trở thành lao sư cũng muốn trở thành giống như ngài xuất sắc độc lập nữ tính n h a u vậy n g ư ơ i nhưng là phải thật tốt nỗ lực đố mãi mãi bị đồng chiêu đệ nịnh hót được tâm hoa nộ phóng cười đến đầy mặt nếp nhăn r ă n g hắn ra sờ sờ đồng chiêu đệ khô vàng khô giáo tóc hào hai tử đại nạn sau tất có hạnh phúc của lời ngươi như thế hiểu chuyện nghe lời còn có nguyện ý trả giá hết thẻ dưỡng dục bồi thường các ngươi đại bá n g ư ơ i cũng đừng o á n hận đại bá của người mẫu nàng là cái không kiến thức t h ô n phụ không giống n g ư ơ i đồn mãi mãi đồng dạng đọc qua thư kiến thức qua bên ngoài rộng lớn thiên đ i ệ m nàng trong mắt ta chỉ có trong nhà nhất mua ba phần điền cho rằng nhân q u o ả i tử như vậy ngụy trang coi như là nam nhân tốt tầm mắt hẹp không thể trách nàng a đồn mãi mãi tươi cười hiền lành lý văn tú tươi cười triệt để quái bất trụ hoàn toàn nhìn không ra đồn mãi mãi là nhìn thấu chính mình gương mặt thật cố ý vẫn là cái gì cũng không nhìn ra tại khoe khoang trâm t r ọ n nàng tiểu lý a người nói là không phải đồn mãi mãi tìm kiếm bị trâm trọc coi thường đương sự ý ki Chết l a đồ mãi bà, n g mãi mày khẽ nhúc nhích đúng vậy tám trăm khối các ngươi tuyệt không nghèo a lý văn tú nhìn ra đồ lao thái thái thần sắp biến hóa sốt ruột giải thích chiêu đệ nào có tám trăm khối không phải cho ngươi sao ai lý văn tú không đợi đồng chiêu để nói chuyện hai tay che mặt nước mắt từ tràn ra khẽ hở bả vai run rẩy nữ nhân tiếng khóc vỡ tan nào có nhiều tiền như vậy à ngươi nằm viện phí ta đến bây giờ đều không biết làm sao bây giờ đâu ngươi nhất thiết đừng trách đại bá mẫu đại bá mẫu không bản lĩnh kiếm không đến tiền đồ nãi n ã i nhìn động một chút là gào khóc lý văn tú rơi vào suy nghĩ trước kia nàng cảm thấy lý văn tú đáng thương còn có chút đáng giận đồ nãi n ã i không phải nhìn không ra lý văn tú không như vậy để ý đồng chiêu đệ có một số việc là không giấu được ngươi thích một cá nhân ngươi chán ghét một cá nhân chân chính đau lòng hải tử ra trường sẽ không lưu lại cho nằm viện hải tử gác đêm bồi g ư ờ n g h ộ i sơ ý đại ý cho tới hôm nay cũng không có hỏi qua hải tử thương thế bất quá đồn mãi m ạ i không có bao nhiêu tưởng chính phủ tuyên truyền sinh con sinh nữ nhất dạng tốt nam nữ bình đẳng nhưng là có ít người tư tưởng cố hóa là cải biến không xong các nàng chính là muốn nhi tử trọng nam khi nữ cả đời tưởng sửa cũng là sửa không được nàng trước đều chỉ vì lý văn tú cũng là như vậy nông thôn phụ nữ đồn mãi m ạ i tại lý văn tú trước mặt có người trong thành cảm giác về sự ưu việt nói chuyện mang theo khoe khoang về phần những tia nhất châm kiến huyết ngay thẳng chọc người lời nói thật không phải đồn mãi mãi cố ý nàng nói chuyện chính là cái này phong cách lý văn tú khóc không phải một lần hai lần có chút thời điểm khóc đến nhiều liền không đáng giá tiền còn lộ ra khắc người gọi người phản cảm vây xem quần chúng kiên nhẫn cùng tình yêu đều là có hạn h i ệ n nhiên lý văn tú không biết nàng trước khóc hiệu quả rất tốt cho rằng người trong thành ăn này một ngụm liền nghĩ nhiều khóc khóc đáng tiếc kỳ thật là có chút hoàn toàn ngược lại đồ n ạ i m ạ i cùng lý văn tú nhất quen thuộc lúc này chần chờ có nên hay không khuyên bảo lý văn tú khóc quá nhiều không đáng giá tiền là một nguyên nhân còn có một cái khác giá mua mặt mặt khuyên hướng cửa sổ chỗ đó có vài vị đặc t h không chịu rời đi khắc nhân mỗi ngày đúng hạ lớn điểm theo nhân quẹt thẻ đi làm ngay sau đó đồ nãi nãi m e o lại mắt mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy màn này cảnh tượng vẫn là giật mình cảm giác cửa sổ khép hở đài tại ngồi ngồi n ằ m con mèo đen lông xù nhóm ngay ngắn trình tề bảo trí nhất trí động tác thu đồng sâu thẳm tựa hồ cảm giác được đồ nãi nãi nhìn qua bên trái nhất mèo đen thiết qua đồ nãi n ã i tiếp tục công việc vô tình lạnh lùng nhìn thẳng lý văn tu xem đồ nãi n ã i tim đập tăng tốc lại chấm đi xuống cảm thấy h u y ệ t thái dương gân xanh thình thịt đập loạt lý văn tú mang đến bọn này tà dị mà mục đích không rõ quỷ dị mèo đen mèo đen ngồi cửa sổ không phải lần đầu tiên xảy ra nhất dọa người một hồi là lý văn hơn nửa đêm mèo đen ngồi ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm phòng nghĩ một chút mèo đen dung nhập tại trong b ó n g tối duy đ ọ c từng đôi mắt phát ra sấm nhân quỷ dị quăng nhiều khủng bố a hơn nửa đêm dọa đến tam giường bệnh nhân người nhà sủi lơ ngã sắp xuống khi đó đại gia mới hậu chi hậu giác phát hiện mèo lại vẫn lô u n tạ i tự a hồ đang theo dõi bọn hắn phòng bệnh tất cả mọi người sợ hãi vội vội vàng vàng đuổi đi mèo đồn mãi m ạ i cùng những người khác không giống nhau nàng rất sớm phát hiện có mèo đen ngồi bên ngoài cửa sổ thượng ban đầu chỉ có một cái nàng cũng không quá chú ý mèo chạy loạn khắp nơi đập l o ạ n thường xuyên sẽ có mèo không cẩn thận bị kẹt lại hoặc là rơi vào nào đó hô cái giếng sâu trong đồ mãi mãi cho rằng mèo này là không cẩn thận bò lên không xuống được lo lắng mèo đen té xuống bị thương nhanh chóng gọi nhi tử đem mèo đen phóng tới hành lang đi sự tình này nàng làm xong liền quên dù sao lão nhân gia trí nhớ không tốt lắm sau đó liền ngũ lục này đồ mãi mãi đều phát hiện ngoài cửa sổ có mèo đen chúng nó liên tiếp xuất hiện mèo đen nhóm đạp lên điểm đi theo lý văn tú vợ chồng bước chân đi đến ngoài phòng bệnh lông xù vào ba ngày một chút cũng không đáng sợ nhưng là làm liên tiếp không ngừng mèo đen cả ngày cả ngày ngồi thủ ngoài phòng bệnh dùng quỷ dị mèo đồng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chằm chằm nhân xem liên vô cùng sấm nhân kinh dị như là lấy thực liền bỏ qua mèo đen nhóm ngồi ngồi cửa sổ có mệt mỏi liền giơ lên chân sau liêu lông túi đầu nhắm mắt dưỡng thần được tổng có một con mèo ánh mắt đi theo lý văn tú vợ chồng nghỉ ngơi đủ chúng nó tụ hợp tề nhìn thẳng lý văn tú vợ chồng xem cái loại cảm giác này rất sấm nhân thật giống như thật giống như mèo nhóm chuyên môn vì lý văn tú vợ chồng mà đến đổ nãi n ã i như vậy nhắc nhở sau cảm thấy sấm nhân khủng bố liều mạng nghĩ biện pháp đổi mèo hoặc là đổi phòng bệnh nhân cũng suy nghĩ ra hư vị đại gia âm thầm quan sát phát hiện thật sự như đổ nãi n ã i theo như lời lý văn tú vợ chồng đến phòng bệnh mèo đen liền đi theo mà đến chúng nó đôi con lớn hù dọa bỏ mặc không để ý ngươi mở cửa sổ vây tay hù dọa mèo nhóm sẽ không công kích yên lặng thuận theo rời đi nhưng là làm ngươi bận rộn xong một vài sự tình quay đầu đột nhiên phát hiện nhà kia mấy con mèo đen lại trở về chúng nó ôm tay nhỏ tay thính hai cái đôi yên lặng mới lên như là u linh ma quỷ bảo vệ lý văn tú phu thê không chuyển ổ không ho k đỗ nãi g những g nhìn n ư khác. mãi là làm lão sư nàng tin tưởng khoa học nhưng là cao tuổi sau dần dần càng để ý huyền học tin tưởng có một số việc là khoa học giải thích không được thì như hiện tại yên lặng vây quanh lý văn tú phu thêm mẹo tiểu lý mẹo có cựu cách mạng mẹo đen lại thông linh trần trạch chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc hôm qua cái trên đường ở mỹ gặp chuyện không may nghe nói cảnh sát đều qua ngươi nhìn một cái đây chính là không h ả o h ả o xử lý hậu quả lý văn tú thân thể cứng ngắc hạ khô n g c ầ n nói ngài ngài nói là cảm ơn ngài quan tâm đồ n ạ i n ạ i ôn hòa cầm lý văn tú cánh tay mèo đen việc này tốt nhất mau chóng giải quyết có một số việc nghi sớm không nên chậm trễ không thì n à y mỗi ngày xuống dưới ngươi không yên ổn chúng ta đại gia cũng theo không yên ổn ngươi nói là không phải là ngươi yên tâm lý văn tú không nghĩ đến ngày hôm qua vậy sự tỉnh truyền như thế nhanh thậm chí ngay cả lao thái bà này đều biết nàng duy trì không nổi khuôn mặt t ư ơ i cười lấy cơ có chuyện vội vã ra phòng bệnh trước khi đi còn không quên lấy đi chính mình nhìn chúng xa hoa mãi lý văn tú bước chân gấp rút bóng lưng lộ ra chạy trốn chật vật dừng ở đồ lao thái thái trong mắt têu nàng lại sinh ra rất nhiều ý nghĩ có lẽ lý văn tú không đơn thuần là trọng nam kinh nữ đồ lao thái thái nhìn ra lý văn tú rất không thích chính mình nhắc tới m è o đen sự tỉnh đặc biệt tối qua vậy sự tỉnh lý văn tú đi m è o đen cũng rời đi tới lạng yên không một tiếng động đi được không hề tung tích nhị dương treo thạch cao trẻ tuổi tiệu từ lòng hiếu kỳ lớn hơn e ngại mẹ theo lý a di mèo đen đến cùng thế nào hồi sự nhi rút điên giống như có phải hay không lý a di trên người mang theo chúng ta nghe thấy không được mèo có thể đoán được hương vị không thì không cách giải thích ta cơm miệng mẹ hắn kéo xuống mặt mũi kiên kỵ hung hăng khoét qua nhi tử miễn b ả n chuyện này về sau ta cách này đối phu thê x a chút trung niên phụ nhân biên cho nhi tử g ọ t trái táo đến gần đầu giường làm tặc giống hạ giọng sợ người nghe mèo đen tà hồ về sau việc này ai cũng đừng sách biết sao sách nhiều vạn nhất bị chú ý tới theo dính liễu t i ế n tà hồ lén lút sự tình đó mới là ngã tám đời mết môi phụ nữ trung niên cảnh cáo xong nhi tử nói nhỏ lẩm bẩm mỗi lần nhìn xem mèo đen đều đem ta dọa quá s ứ c lần trước kém một chút liền cho ta đưa đi ngài cũng quá nhạy cảm đi không phải mấy con mèo sao tiểu tử khinh thường nhìn vừa muốn mở miệng nói chuyện miệng cường nhét vào cái đại táo hắn bị bắt miệng trương đại thành no hình khoe mắt tràn ra sinh lý tính nước mắt ô, ô ô ô, mẹ ngươi làm cái gì h á m hại nhi tử là không đúng lau khâu tay trung niên phụ nhân gõ nhi tử một cú c ấ p đầu có chút động vật tà hồ thông linh còn thông nhân tính năm đó ngươi bà ngoại chính là trung niên phụ nhân nói liên miên cằn nhằn nói nông thôn lão nhân t h ấ qua k lưu lạc khó mẹo còn h mơ rất nhiều vướng bình tiểu hài nhi còn thường xuyên dùng cục đá đập bọn hắn đâu tiểu tử không phải gặp qua m è o đen bị lật qua nhưng là lần đầu tiên xuất hiện mèo đen từng đám nhìn chằm chằm mỗ gia đình theo đuổi không bỏ m è o la sống một mình động vật rất ít hội thành quần kết đội ai nói không phải đâu phụ nữ trung niên còn không riêng có mèo đen này hai cái ta cảm thấy có thể không phải cái gì chơi v u i ý chúng ta về sau xa một chút đ ừ n g tới gần phụ nữ trung niên nói vụn trộm xem một chút bên cửa sổ giường bệnh động c h i ê u đệ mẹ tối qua nghe qua tiểu cô nương kia bị bắt hơn một tháng coi như ngày qua không tốt thân cao tổng sẽ không ngấm nước ngươi nhìn một cái mười sáu tuổi cùng cái mười ba bốn l a h a đồng dạng tiểu từ n g â người ngươi nói cái gì tiểu cô nương việc này tiểu tử thật không biết nhịn không được lại đi xem đồng chiêu đ ệ g â y trơ cả xương tóc khô vàng t r ầ m mặc ít lợi bộ dáng nhìn có chút tầm ưu, không phải rất làm người khác ưa thích ta còn lừa ngươi hay sao phụ nữ trung niên chật chật cái gì không c ẩ n thận bị người q u ỏ e tử l ừ a nói không chính x á c à chính là nàng cố ý b á n đáng thương cháu gái còn nói chính mình cho rằng cảnh sát là tên lừa đảo nghe tin tức giả n g ố c tử mới tin nàng lời nói dối chính mình sẽ không xem tin tức sao sớm nhìn ra nữ nhân kia không phải thứ tốt tiểu tử chầm mặc ba ngày trước lão nhân ra ngại cũng không phải là nói như vậy lòng n g ư ơ i cách cái bụng ai biết bọn họ sau lưng làm hạ cái gì đối lý sự tình phụ nữ trung niên về sau xa hắn chút ngươi nghe không chớ cùng nhị ngốc t ử giống như thấu đi lên tiểu tử biết bất quá ngày hôm qua mẹ hắn đi trước còn không phải này thái độ đâu có phải hay không xảy ra hắn không biết sự tình mẹ làm sao ngươi đừng hỏi được sầm nhân ngươi không nói ta quay đầu lại hỏi người khác đi tiểu tử tò mò trung niên phụ nhân cũng lo lắng như tử liền đại khái nói hạ tối qua phát sinh sự tình đêm qua lý văn tú phu thê đi đại lộ hồi nhà khách cảm thấy ngọn đèn có thể bức lui mèo đèn nhóm dưới tình huống bình thường làm như vậy đúng trên ngã tư đường người đến người đi khắp nơi chạy nhanh tiểu hải các loại tiếng động lớn ồn ào náo nhiệt tiếng sẽ lệnh lưu lạc mèo trúng bước vấn đề là mèo đen nhóm l à c ó nhiệm vụ tại thân k i ế m chức mèo mèo dũng cảm mèo mèo kiếm tiền tăng lương mèo mèo vì tiểu cá khô liền không mang sợ từ quân khu bệnh viện đến nhà khách đại lộ rộng lớn thông suốt hai bên đều trồng hàng cây bên đường lý văn tú vợ chồng dọc theo hàng cây bên đường đi không phát hiện mèo đen theo dõi tâm tình t ư sướng rất nhiều mấy ngày nay ngày n à y đêm đêm bị mèo đen theo dõi không chỉ như thế ngay cả lý văn tú cùng đồng liên doanh ngủ đều sẽ đột nhiên bừng tỉnh phát hiện bình tĩnh quỷ dị phát sáng đôi mắt ở ngoài cửa sổ chăm chú nhìn bọn họ c h ầ mặc m im lặng cũng không biết chăm chú nhìn chờ đợi bao lâu trong sinh hoạt khắp nơi đều là chúng nó trong ngộng cũng là sáng lên vô số song mắt mèo khủng bố cảnh tượng chúng nó sẽ tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại mỗi một cái ngươi tưởng được đến không nghĩ tới nơi hẻo lánh tới l ặ n g yên không một tiếng động đuổi không đi chạy không thoát lắc lắc rơi xuống cảm giác đủ để đem người b ư ớ điên ban ngày tại bệnh viện còn tốt điểm mèo chọc tại ngoài cửa sổ đầu không thể tới gần Hơn nữa, hẹp hòi cửa sổ chỉ có thể d u n g nạp bốn năm một con mèo chúng nó không thể cả ngày ngồi sồn cửa sổ tổng muốn rời đi một lát trên đường đổi đừng mèo luôn đổi lý văn tú vợ chồng có thở dốc thời gian buổi tối liền không giống nhau đêm tối cho động vật họ mèo thuận tiện tự tại chúng nó là thuộc về đêm tối tinh linh lý văn tú phu thêm ấ y ngày không ngủ qua tốt giác nửa đêm bị bừng tỉnh sáng sớm bị mèo gọi dọa đứng lên trên đường đột nhiên có mèo nhảy lên ra dọa ngươi nhảy dựng ăn cơm từ dưới bàn nhảy lên một con mèo đánh nghiêng bát cơm tương đương khó chịu sau này lý văn tú vợ chồng chỉ có thể thay phi ê n hồi nhà khách ngh không thì tinh thần buộc chặt hạ nghỉ ngơi không tốt thần kinh suy nhược đều là nhẹ bọn họ sẽ chân chính sụp đổ bọn họ không theo tới đi lý văn tú thường thường quay đầu xem sáng sủa đèn đường chiếu lên ngã tư đường thoáng như ban ngày tiếng động lớn tiếng ồn ào cùng buôn bán hàng gọi tiếng sen lẫn hô tạp mang cho lý văn tú không gì sánh kịp an tâm sẽ không có có. đồng liên doanh vắt hết tóc tính toán đuổi ghê tởm m è o biện pháp đáng tiếc từ đầu đến cuối không có pháp đánh đánh không chạy dọa dọa không nổi đồng liên doanh đuổi theo không t ư ợ n g mẹo bước chân hắn nghĩ tới thiết lập cảm ấy quá không thực tế sợ không rõ ràng mẹo phạm vi hoạt động hai người lại là thật sự t r ộ t dạ trải qua chuyện xấu sợ bị nhân chú ý tới mình còn được vô thanh vô tức giải quyết xong mèo đen càng là khó càng thêm khó mau nghĩ cách đi ra lý văn tú xác định chung quanh không có mèo t r ê n lấn đám người cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn giọng nói khó chịu bất an tìm chút đồ vật đem bọn này mèo giết chết nhiều ít ngày gọi ngươi làm chút sự nhi chính là làm không được giết chết mấy con mèo rất khó sao động tinh ổ n ào quá lớn rất nhiều người phát hiện mèo đen sự tỉnh náo đại lại càng không tốt đồng liên doanh cũng giống tiến bỏ trên trào nóng nôn nóng bất an lý văn tú hiểu được chính là bởi vì hiểu được mới sốt ruột gần nhất tại phòng bệnh nàng mơ hồ cảm thấy cùng phòng bệnh người bài xích cùng lãnh đ ạ m ngẫu nhiên sẽ cảm giác đến bọn họ đánh giá tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bên trong ẩ ầ n dấu hoài nghi nhiều thiệt thòi vài ngày trước l i ề u mạng kéo h à o cảm giác những người đó đối với nàng điểm tín nhiệm độ không thì không thể lại tiếp tục như vậy lý văn tú nếu không chúng ta nhanh chóng rời đi mang theo chiêu đệ đi nàng sẽ không đi đồng liên doanh lý giải đồng chiêu đệ không tìm được tiểu phi chúng ta liền mang không đi nàng người liền không thể nghĩ một chút biện pháp cái này cũng không được vậy cũng không được đồng ế n cùng muốn giờ. làm sao bây đ liên doanh hai mắt đỏ b ừ thời thời khắc khắc、si、dối dối, nghĩ ắ n tới rất nhiều biện pháp hắn còn lường mèo đen muốn gọi chúng nó cào bị thương người qua đường một khi bọn này m è o cào bị thương người khác hậu dọa những người khác tạo thành đại thương tổn cùng khủng hoảng không cần bọn họ ra tay những người khác sẽ giải quyết rơi liên quan chuyện lúc trước cũng có thể giải thích đáng tiếc bọn này m è o thật sự cùng thành tinh đồng dạng nhằm vào đồng liên doanh cùng lý văn tú những người khác căn bản không ở chúng nó phạm vi tầm mắt trong đồng liên doanh hãm hại thao tác chẳng những không thành công ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bị càng nhiều nhân biết mèo đen nhằm vào bọn họ phu thê sự t ì n h thậm chí có chút điếm chủ thành thấy hiện trường trải qua người hiện tại hai người ra ra vào vào, có chút giống ngày ấy tại bệnh viện chờ đại s ả n h đồng dạng thường thường có dị dạng đánh giá ánh mắt rừng ở trên người bọn họ ngươi quay đầu nhìn lại tìm không ra người lý văn tú vội vàng tại bệnh viện soát hảo cảm độ chiếm tiện nghi đối ngoại đầu sự tỉnh không có đồng liên doanh rõ ràng đồng liên doanh tính toán trở về không phải nói láo gần nhất hai ngày mèo đen càng phát năng lượng đã từ yên lặng theo dõi thăng cấp làm ánh sáng chính đại địa q u á i dối quay chung quanh bọn họ đảo quanh bởi vì phụ cận người đều biết mèo đen tụ tập sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ liền cùng xem kịch giống như vây xem đồng liên doanh ăn cơm sau hồi nhà khách trên đường gặp gỡ qua hàng xóm láng giềng tụ tập nói chuyện thấy hắn lập tức im lặng tàn ra loại kia yên lặng nhìn mình c h ầ m chằm b ã xích quá gọi người khó chịu đồng liên doanh biết bọn họ đang đàm luận chính mình không phải rất rõ ràng nói chuyện nội dung cụ thể nhưng có thể đoàn cái đại khái đôi vợ chồng này làm cái gì phát d ồ chuyện mới có thể t r e o trọc chuyện như vậy trên đường nhiều người như vậy đám kia m è o không phản ứng người khác cố tình nhìn bọn hắn chằm chằm ta ở chỗ này ở mấy chục năm vẫn là đầu bị gặp loại này kính chiếu ảnh còn nói chính mình đập m è o đen sau đưa tới n h m vào loại này lời nói dối ngốc tử mới tin ta cũng không phải ba tuổi tiểu h ả i nhi như thế dễ gạt gẫm m è o đen thông linh không chừng là biết bọn họ làm chuyện xấu nhi lại đây báo thù đâu ai nha ngươi đừng nói loại này lời nói quá dòa người chúng ta muốn hay không báo cảnh a vạn nhất là người xấu truy nã phạm đâu cũng trồn b bước bước vừa vừa lập tức, lập tức hoa、wow, thật nhiều ế t ta là chúng mẹo Đồng Liên a có tiểu cô nương nhảy nhót chỉ vào ngã tư đường thấp tường lây bên kia toát ra thật nhiều lông sủ đáng yêu mèo đầu nữ hài đôi mắt sáng ngời trong suốt thanh âm thanh thúy lại văng r ộ i thật nhiều chỉ một mươi hai ba trăm bốn mươi năm hài đồng vang r ộ i gọi tiếng rừng ở trong đám người một nhóm người nghe tiếng ngầm đầu sáng sủa dưới ngọn đèn rất nhiều s o n g mềm mại đáng yêu lông nhung móng đốt cào suất từng đầu theo sát sau là một đám đáng yêu mượt mà mèo đầu mèo mèo đen nhóm mượt lực nhẹ nhàng nhảy lên từng g â y c h ậ m u n g dung đạp rừng ở nóc nhà hoặc là trên ngã tư đường có xâm nhập góc đường có lẫn vào dòng người dây lát tại liền biến mất nữ hài ngước đầu lớn tiếng thở dài mèo mèo không thấy chọc gần nhất đối mẹo quá phận vẫn cảm lý văn tú vợ chồng trong lòng lộ bộ sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt đi mau đồng liên doanh bỏ chạy thuộc mạng lý văn tú phản ứng chậm n ử a nhịp sốt u ruột lại hoảng hốt theo chạy nhưng là đã là chậm quá l i ề u mạng chạy như đ i ê n đồng liên doanh chậm rãi dừng bước lại cưng t r ự c lưng đi đứng như là bỏ trì nhúc ních h không được trong mắt nói không nên lợi là sợ hai vẫn là ngu ngơ nhìn chằm chằm nhìn về phía trước ngã tư đường tại sao dừng lại lý văn tú thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển chạy tới cuối cùng thoát khỏi đám tiêu mẹo nàng lao đi mồ hôi trên trán tay phải còn đang không ngừng phát run ngo bọn này đáng chết tiểu xuất sinh sớm hay m u ộ n có một ngày đem bọn nó toàn còn lại lời nói lý văn tú rốt cuộc nói không nên lời nàng vẫn duy trì tay đ ể lại đầu gối nửa ngẩng đầu động tác khó khăn nuốt nước miếng lần này d o a đến cơ h ồ ra đầu nổ tung ngay phía trước hơn hai mươi chỉ thuần h ắ t hoặc là gần như đen tủi mèo đạp lên cắt toát vớt mèo vô thanh vô tức rơi xuống đất từng cái từ ngã tư đường cuối hướng bọn họ đi đến mèo đen xếp thành trước sau hai hàng sáng sủa đèn đường chiếu không ấm lông sù đen nhánh lông tóc lý văn tú vợ chồng tìm đập cơ hổ đình chỉ mèo đen nhóm tại ngọn đèn im lặng lại bức bách tới、gần. bước chân linh hoạt mang theo động vật họ mèo trời sinh vương giả tư thế hướng bọn họ thong thả bước đi đến mèo con bộ y ê u nhã xinh đẹp nhưng mà giờ phút này dừng ở mọi người trong mắt bá đạo lại quỵ quyệt lý văn tú vợ chồng bị loại kia vô cùng cảm giác g á p bách khí tràn g dọa đến không tự giác lui về phía sau chạy a đồng liên doanh tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng chật vật xoay người đ i ề n chạy hướng lối vào chạy ra mười mấy thước khoảng cách lại một lần nữa xinh xinh dừng bước lý văn tú hai tay ôm lấy đầu tiếng thét chói hai cơ hồ vang động núi sông tiểu huyền mèo cùng đại quýt từ góc tối trong đi ra thong thả bước đến ngã tư đường trung ương. Người ở đây không sắc lông khác nhau mèo nhóm đồng dạng chỉnh tề nhất trí bước chân lưu nhã tựa như mánh hổ tại từng bước tới gần con mồi từng t r ư ơ n g mặt mèo ánh vào lý văn tú vợ chồng hai mắt cũng lọt vào chung quanh người hóng mát nhóm ánh mắt giờ khác này hơn bốn trăm mễ trong phạm vi đột nhiên mất đi thanh âm tây dương hạ tụ tập lão nhân trong tay còn n h é t cờ vua hơi giật mình vẫn duy trì quay đầu tư thế khẽ nhất miệng có chút khó có thể tin tưởng lại kinh ngạc nhìn xem một màn này kia、yeah, đó là đại quýt sao rất nhiều thời điểm mắt mèo trong để lộ ra nó đối người tình cảm cùng trạng thái là thân cận nhàm vào đối địch hở hữ không để ý b ấ mèo, dần dần vòng vòng. mèo nhóm nhìn h bất như không thấy i g không giờ phản ứng yên lặng vây quanh lý văn tú vợ chồng đào quanh mèo kêu tiếng liên tiếp chơi a từ lâu đến như thế nhiều một con mèo chúng ta nhanh chóng báo cảnh xa xa tản bộ đến vụ cận nhiệt tâm quần chúng sốt ruột thay lý văn tú vợ chồng lau mồ hôi nghĩ cách đem nhân làm ra đến a uy các ngươi nhanh chóng chạy a đừng lo lắng hai cái tuổi trẻ tiểu tử hô to đi cứu người ngồi ở phía ngoài nhất đại quýt mèo n g ầ n g mặt mèo lại nhuyễn lại ngọt ngân chào chào gọi mèo ngồi ngồi đại quýt bên cạnh ngũ lục một con mèo bốn khúc t t mau cảnh giác ngăn cản tưởng xông lại trẻ t ổ i nhân đừng đi qua người không biết sốt ruột nghĩ tới đi cứu người phụ cận quen thuộc sự tình nhân vừa xem diễn biên chia sẻ bắt quái chúng nó liền chỉ là nhằm vào kia đối phu t h ế đến các ngươi tốt nhất đừng đi qua không thì cho mèo chọc tước dễ dàng gặp họa ồ nào náo động đám người rất nhanh phát hiện chủ quán theo như lời không giả mèo nhóm thong thả thong thả bước quay chung quanh, Lý Văn Tú phu thế xoay quanh không công kích không chào bọn họ giống như tại đùa nghịch con mồi chế rêu giống như từng đôi mắt âm vũ lạnh mèo đồng nhìn chằm chằm mặt không còn chút máu lý văn tú phu thê xem lòng nóng như lửa đốt đi cứu người trẻ tuổi nhân dừng chân vào đầu tựa hồ không nguy hiểm a chính là mẹ hắn sấm n h ấ n chút đây là cái gì âm phủ đại trường a người trẻ tuổi yên lặng lui về phía sau trái tim có chút không chịu nổi lý văn tú phu thê giống chim cút rút vào một chỗ bả vai run run dậy lý văn tú sợ tới mức gào khóc cứu mạng cứu mạng a có người xem náo nhiệt xem vui cũng có người đồng tình tâm nguyễn lý văn tú phu thê gặp phải chạy đến điện thoại công cộng đình báo cảnh lan cho bù câu bay qua chim phân tinh chuẩn không có lầm đổ gặp xuống đập chúng chạy như điên lý văn tú phu thê tinh chuẩn lại dứt khoát lưu loát có người nhìn xem ra đầu run lên tay chân sủi lơ có người đột nhiên kích động hưng phấn gào gào gọi bậy phu cận điếm chủ đều sinh ra đồng nhất loại ý nghĩ đây là ông trời đều xem không vừa mắt sao nếu con có mẹo quấy dối liền bỏ qua cố tình tại thời khắc mấu chốt bù câu bay qua trước đêm nhi tiểu phương vội vàng đổi tới nhà khách thì trên đường còn tụ tập rất nhiều người có người bị mẹo đen đàn vây truy chặn đường sau thật vất v ả chạy thoát lại bị đổ ập xuống đập một thân chim phân đại tin tức giống trưởng chân đồng dạng nhanh chóng chuyển ra tò mò sang đây xem náo nhiệt nhân một đợt tiếp một đợt tiểu phương xử ăn sữa kình chen vào đám người tóc lộn xộn kéo cổ họng hô to nơi này không có chuyện gì đều tan t ả n ra a chương bốn mươi b ố thứ bốn mươi b ố một con m h ỏ con cảnh sát đến làm thành vòng phân biệt rõ ràng vây quanh lý văn tú vợ chồng vây xem quần chúng nhóm lui về phía sau mở ra rõ ràng lý văn tú phu thê an vị tại trên bậc thang bọn họ trước mặt thảo luận đương sự suy đoán hai người phạm tội tò mò hỏi mọi việc như thế đủ loại tiếng thảo luận tiếng nói chuyện hỗn loạn ồn ào chợ đồng dạng hỗn loạn tiểu phương không rõ lắm tình trạng báo cảnh nhân nói được loạn thất bát tao tả hồ lại huyền học hắn hỏi thấy hiện trường nhiệt tâm quần chúng nhiệt tâm quần chúng nhóm thất trụy b á t thiệt cung cấp manh mối nói được cùng chuyện thần thoại xưa không khác biệt thậm chí còn muốn càng huyền bí khoan đã đại gia bác gái ta một đ á m đến từng chuyện mà nói tiểu phương nghe được đau đầu kịch liệt đại khái làm rõ ràng sự tình nguyên nhân kết quả lại làm mèo gần nhất luôn gặp mèo lý văn tú phu thêm nửa sụp đổ ngay tại chỗ hơn m ộ ư ơ i phút đi qua bọn họ cơ hồ sụp đổ tinh thần khôi phục lại s ấ y khô chim phân dính vào trên người hai người đều là chật vật không chịu nổi quần áo bị ướt đẫm mồ hôi dính sát tại trên làng da, tóc cũng nhất lọn nhất lọn mặt hô hấp dồn dập k ị liệt nhất định là làm chuyện xấu gặp báo ứng chúng ta không có chứng c ứ không thể nói như vậy vạn nhất bọn họ chỉ là xui xẻo đâu không phải ngày đầu tiên đến không xui xẻo như vậy có biết sự tình tiết lộ đến chúng ta nơi này về sau mới như vậy ta xem bọn hắn làm người cũng không t ệ lắm chính là chi nhân chi diện bất c h i tâm chật chật các ngươi tưởng đám kêu mèo không phản ứng những người khác liền đuổi theo bọn họ chạy cũng không có cắn a bắt ta có phải hay không kỳ quái động vật báo thủ không phải đều muốn đem nhân giết chết sao bọn họ chỉ là bị người đuổi theo liền kỳ quái đôi vợ chồng này khẳng định làm đối lý sự tình mới nửa đêm chiêu n g h è o chiều b ổ câu dù sao đại gia hỏa đem tất cả mọi chuyện phía trước phía sau nhìn ở trong mắt thấy qua toàn bộ hành trình người đều sẽ sinh ra đồng d ạ n g ý nghĩ vì sao chỉ nhằm vào lý văn tú phu thê vì sao chỉ oán giận bọn họ đi còn có b ổ câu cũng là chỉ nhằm vào bọn họ không phải làm chuyện xấu ai tin đâu ta đoán bọn họ nhất định là làm đại sự có người muốn báo thủ mèo đen thông linh có thể nhìn thấy chúng ta nhìn không thấy đồ vật đừng nói nữa hơn nửa đêm sống nhân còn gọi không gọi nhân ngủ tiểu phương tả hữu nhìn quanh một vòng mọi người rơi vào vừa rồi mèo vòng vây lý văn tú vợ chồng đại trường hợp khiếp sợ chúng còn chưa hòa hóa lại chính hưng phấn kích động thảo luận rất nhiều người tại khoa tay múa chân kể ra chỉ là tiểu phương không phát hiện bọn họ trong miệng mèo đàn không biết khi nào đã rời đi biến mất vô tung vô ảnh không có tung tích gì nữa bạch hạ hạ cố ý dặn d o qua tiểu huyền mèo ẩm ý ra đại động tinh sau lập tức bằng nhanh nhất t ố c độ tản ra biến mất phân tán đến từng cái g ó c h ẻ l á n trong khoảng thời gian ngắn đều đừng ngói đầu lên nhi mèo đen nhóm bất đồng thường lui tới truy tung chúng nó nhằm vào lý văn tú vợ chồng hành động sẽ lệnh nhân sinh ra vô hạn mơ màng đặt thành dư luận phát tán tiến thêm một bước đánh tan lý văn tú phu thê tâm lý tuyến mục đích nhưng mà cao điệu là con dao hai lưới lưu lạc mèo tụ tập cũng sẽ gợi ra rất nhiều người ác cảm cùng lo lắng thậm chí là sợ hãi sợ hãi hù dọa xong lý văn tú vợ chồng tiếp tục ở trên đường dừng lại không thể nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước tăng lên người lòng cảnh giác hảo tâm xử lý chuyện xấu liên lụy lưu lạc mèo nhóm sẽ không tốt bạch hạ, hạ liền mệnh lệnh chúng nó nhất định phải lập tức biến mất tan tiến từng cái tiểu nơi h tiểu phương nghe nghe trong đầu t r ợ t lóe nam khu nhà dân lớn nhỏ ngồi ngồi lưu lạc mèo nghĩ tới ám chọc chọc đào góc tường lý đội trưởng hắn điều tới đây thời gian rất lâu vẫn luôn theo lý ái quốc hai người quan hệ rất thân cận có một số việc lý ái quốc sẽ không gặp hắn đối với m ẹ o ba tư sự t ì n h tiểu phương tự mình biết một ít từ lý ái quốc miệng biết chút hắn biết đó là chỉ yêu lo chuyện bao đồng thích b ê n h vực kẻ y ế u cứu người mèo lúc trước t r i ê u đệ thiếu chút nữa bị cốt chết thời khắc mấu chốt là bạch hạ, hạ vọt vào cào tổn thương lưu manh hai mắt cứu chiêu đệ sự tình này những người khác đều không biết cho rằng chiêu đệ thích mèo mà thôi tiểu phương lại lý giải c chiêu đ ệ thân cận con mèo kia bởi vì nó có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn một con mèo có thể mang cho chiêu đ ệ cảnh sát đều cho không được cảm giác an toàn tiểu phương có khi rất thất bại cảm thấy là bọn họ vô năng mới có thể nhường những hải từ này bị tội chịu khổ nhiều ngày như vậy hôm nay tiểu phương lại cảm thấy đến chính mình vô năng ngụ n h a nên sẽ không lại là m è o kia đi đột nhiên tiểu phương trái tim bang bang thằng n g à hô hấp tăng tốc t h ô n g thả tới gần lý văn tú vợ chồng là bọn họ sao vạn chúng chú mục hạ lý văn tú vợ chồng cứng rắn trống không trở về nhà khách bởi vì sáng sủa ngọn đèn cùng ồn ào tiếng nói chuyện có thể cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn không gì sánh kịp cảm giác an toàn đồng chí tóc hai bù xù lý văn tú run dậy như là chim sợ c ả n h con gắt gao nhìn thẳng mặt đất chỉ cần có m è o xuất hiện nàng sẽ lập tức chạy trốn m è o hiện tại đã là tâm lý của nàng bóng ma đồng chí các ngươi n h a tiểu phương vỗ xuống đầu n g h i hoặc chúng ta ở đâu gặp q u a đi các ngươi là k i a đối lầm thu nhân quại tử lễ hỏi tiền không cẩn thận đem cháu gái nhi bán đi phu thê tiểu phương chụp được đầu thanh â m vang r ộ i rõ ràng bán cháo gái mọi người lựa chọn xem nhẹ lầm thu chữ bọn họ cùng sát thiên đao người đáng chết lái buôn có quan hệ lầm thu không phải hiểu rõ có thể đem mình cháu gái gả qua đi sao nói không chừng chính là cố ý giả ngu cho cháu gái bán đi kiếm tiền câm miệng các người nói hưu nói vợ ư n g lý văn tú bén nhọn tiếng nói cùng tiếng nói chuyện lớn nhất phụ nhân xé rách đứng lên hai người cơ hồ xoay đánh tới cùng nhau những người khác nhanh chóng đi khuyên can kéo ra hai người tiểu phương đỉnh hai tay che đầu đồng liên doanh người đàn ông này tựa hồ không phát hiện lao bà hắn tại cùng người đánh nhau xé rách vẫn ngồi ở trên bậc thang tiểu phương như có điều suy nghĩ mấy ngày gần đây là hắn làm cảnh sát tới nay nhất nạn lòng này cảm giác sâu sắc vô lực có loại có lỗi với đó thân cảnh phục áy n ấ y cùng bất an biết do đối phương có tội ta lại không thể trừng gian trừ ác còn có mặt mũi nào làm cảnh sát tiểu phương đi đến đồng liên doanh trước mặt không có nhìn thẳng mà là lấy mang điểm cảm giác g á p bách túi người tư thế khô khăn nhạt nhẽo l a n h đạm mở miệng vừa rồi vây truy chặn đường các ngươi lưu lạc n h o đi bất quá có một số việc làm xuống liền muốn gánh vác hậu quả đêm nay các ngươi gặp loại tình huống này còn có thể bị phát hiện về sau cẩn thận một chút đ ừ n g đi đường nhỏ dù sao chúng ta ai cũng không thể cam đoan không phát sinh lần thứ hai loại này ác liệt sự kiện nấp ở chúng ta tới trước đều chạy Không không khả khắc khắc pháp thận chút. Cảnh thể hộ nhân sinh thời thời theo. biện ngươi cẩn ngươi an toàn, năng có các có các có bắt, bảo lại sát một về sau đồng liên doanh bỗng nhiên ngầm đầu trong ánh mắt tràn ngập đỏ thơ máu trong đầu quanh quẩn tiểu phương lời nói có lần đầu tiên liền có lần thứ hai cần cảnh sát hỗ trợ chứ phi bọn họ tự thú cảnh sát không có khả năng làm của ngươi b ả o tiêu cũng không có khả năng vì bọn họ đi giết quan phụ cận lưu lập mèo đồng liên doanh tay run nhẹ nhẹ hắc gầy thật thà thuộc về nông dân khuôn mặt mang theo điểm mờ mịn sợ hãi có phải hay không bởi vì lão bà bán mất cháu gái cho nên gặp báo ứng sáng sủa đèn đường hạ Từng trương mặt tràn chặt như vậy xa lạ, ngập cảnh giác hoài nghi, giác lại lạ, hoài chẽ vậy xa đồng e m hắn bài xích bên ngoài. bài đ liên doanh gần như sụp đổ thần trí đột nhiên khôi phục nhân không phải h ắ n bán hắn còn khuyên qua lý văn tú không nên như vậy làm gặp báo ứng ông trời có mắt còn muốn cảnh sát làm cái gì tội phạm giết người truy nã phạm đại giang nam bắt chạy không gặp bầu trời hàng xét đánh chết bọn họ dựa vào cái gì hắn không làm chuyện xấu đột nhiên muốn gặp báo ứng nhiều đa tạ ngươi ta không sao đồng liên doanh đột nhiên quay đầu lý văn tú người điên cùng người lôi kéo lúc này chính triệt tay á o chửi ầm lên hắn đứng lên phiền t o á i cảnh sát vương đại tỷ kéo qua tiểu phương đang muốn hỏi một chút hai người này sự tình nàng vơi háo miệng nhà khách tâm hai b u vương phát ra bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết thanh em lọt vào nhân lỗ thai phản g phất có thể cảm động thân thụ lý giải kêu thảm thiết nhân sâu tận xương thủy sợ hai cùng kinh hoàng đều tưởng tượng không trở ra là trải qua kinh khủng bực nào sự tình mới có thể phát ra như vậy gọi vương đại tỷ nghe được ra đầu bạc t t hạ xiết chặt ở tiểu phương cánh tay run r u dậy tiểu tiểu đồng chí à, ngươi nhanh chóng đi lên xe một chút nhân nhưng tuyệt đối không thể chết được tại nàng trong nhà khách vương đại tỷ rất tưởng khóc nàng đợi trước gặp cái gì nghiệt tìm này hai con vật chặn đón khách tiểu phương trong mắt t ỏ a ánh sáng dọa đ ế n tốt tốt nhất sợ tới mức tự mình đi quản lý hộ khẩu tự thú đây là đâu vị thiên sứ nghĩ ra được tốt biện pháp đang đang lộn xộn tiếng bước chân kèm theo lưỡng đạo lào đảo bỏ lết thân ảnh lao xuống lầu lý văn tú phu vợ chồng cơ h ồ là một đường ngã xuống thang lầu trên mặt có xanh tím dấu vết, ta phải về nhà. Ta p h ả i về n h à toàn Cùng lúc đó, mấy con toàn thân đen nhánh đó, mấy q u ả đen lướt ra cửa sổ, vực cánh tốc c độ n h a n h rất quả n đen, quả đen đi, đi lại lại, <cười> hóa i ề u bụi trong mọc da cái tròn triệu mèo đầu huyên đi. ương mắt sáng ngời trong suốt được rực rỡ mèo mèo ngưu phê này đôi cậu nam nữ tâm lý tố chất không phải rất mạnh nha bạch hạ hạ tuyển định che bóng vị trí tốt thấy toàn trường thừa dịp lúc này không ai chú ý t à khóa tiểu ba lô quân sư mèo biên nhảy lên tường đây đ ạ p lên nhẹ nhàng bộ điểm trở về đi không ai biết hôm nay như vậy đóng phim loại đại trường hợp sẽ là nó chỉ huy cái gì ông trời báo ứng cái gì tà hồ huyền học đều là cái r á m chân tướng là làm công mèo mèo kiếm khoản thu nhập thêm kiêm chức truy tung làng nghề chính tiểu sống thuận tiện l i ệ n khô lúc này đây tham gia mèo so với lần trước càng nhiều bởi vì lần trước còn cần k h o khu rất nhiều lưu lạc mèo không nhận ý đi lúc này trả thu lao thấp nhưng là việc cũng đơn giản tiểu huyên mèo dễ dàng mang lên hơn ba mươi một con mèo tiểu đội ngũ thành công ghép quản lý đổi cô thần tuấn phi phạm x ấ u quạ đen cùng vui vẻ mèo ba tư đồng hành huy động cánh thì thường xuyên sẽ có mặc điểm ném bắn đến tuyết trắng mèo ba tư lông tóc thượng tránh ra đều cho ta làm dơ x ấ u quạ đen nhảy nhót rơi xuống có chút bị khuất dù sao đều ố huế một chút cùng rất nhiều đều đồng dạng chúng nó mới càng dơ bẩn cho thành h ắ c bị nhiễm h ắ c cho chim ngói chính là tượng trưng không rõ sấu quạ đen bạch hạ hạ trong ngắn hạ không có biện pháp tìm mặt khắc động vật giả thần giả quỷ vì thế nàng nghĩ tới khoác mã giáp nhuộn màu tiền, cô cô n h u ô n m à u sau cao lanh tả ác đại quả đen tiêu ngạo quân sư mèo vung t r ả o tỏ vẻ hôm nay nhiệm vụ hoàn thành đại gia ta n b ỡ ai về nhà lấy cắt tìm các mẹ tới gần buổi tối m ộ ư ơ i một điểm mèo l ặ n g yên không một tiếng động trải qua hành lang vào cửa tiền mèo mèo đứng thẳng lên hai mong tạo thành chữ thập cầu nguyện tần tiêu cùng tống bắt ngủ đều ngủ cầu nguyện xong mèo treo ở cửa đem trên tay đ u n g đưa chuyển tiến phòng bệnh phòng bên trong chống v ắ n g l ê n lặng mèo ba tư nhanh chóng chào trào ơn môn tận lực nhỏ g i n g thay môn đừng hỏi nàng vì sao không đi cửa sổ k i ệ lương thiếu đạo đức đều cho khóa chặt mèo liền rất giận nửa đêm t r ồ n đem ra khỏi nhà t r ộ t dạ mèo mèo rón ra rón rén tiểu di ô di ô đạp đến mức rất nhẹ rất thong thả nhảy vào cao thấp chẳng trịn q u a t ạ g thùng khó chịu đầu ở trong đầu lây hay đi đâu vậy tần tiêu kéo ra đèn sáng như tuyết ngọn đèn chiếu sáng bệnh mông tưởng hủy thi diện tích mèo cũng chiếu sáng từ cửa phòng bệnh một đường bước vào đến đen tuyền hoa mai ấn không được nắm ta mèo ba tư vớt mèo trào tre lông x ù mặt mèo hai con sau lưng ngồi xổm tống bắc mở ra lòng bàn tay trái thượng tần tiêu xuống giường kéo ra mèo tre mặt chân lộ ra sơn đen nhá hắt tiểu hôi mặt bạch hạ h tống bác xóa bỏ mèo mèo trên mũi hát mực nước mùi thúi nhập mũi tống bác mặt đen ngươi này hùng hải tử lúc đêm khuya mèo trốn nêm đi ra ngoài bị bắt quả tang tần đội dựa vào ngồi đầu giường đùi phải dối thân chân trái có chút cong lên thanh thản lười nhác nhìn mèo n h ư mày đi đâu ngươi còn trộm lấy đoàn t r ư ở n g mực nước mặt mèo hát một đạo cho một đạo hát mũi cho mèo ư ỡ n ngực ngầm đầu tiểu bộ ngực thẳng được cao cao làm gì ta làm việc tốt học tập lôi phong gương mẫu tống đoàn trường đau lòng ôm lấy còn lại không bao nhiều bình mực nghiết lông tóc thử lên sói một chút bức khóc đây là ta tỉ mỉ chọn l không được nói hưu nói vựa lại t ư ở n g ăn vàm mèo mèo sẽ không tin chuyện ma quỷ của ngươi mơ tưởng q a t a bạch hạ hạ chừng được tròn trịa huyên n ư ớ g mắt rõ ràng là ngươi không cần tính toán tùy tiện xử lý xong mới không phải cẩn thận chọn lựa thích nhất ừ mèo xoay mặt muốn chạy t ậ n tiêu hai ngón tay đè lại mèo đầu thống bác bình tĩnh bông u xuống nhất yêu thích bút lông đưa đến b u ố t mèo trào tiền mèo tăng đều lấy được ngươi có cái gì dễ nói phạm tội mèo không phục trào trào c h ụ hữu trào hoạt động bà đánh bay m ộ mực mèo ba tư k i n h thường hư một tiếng thiên n h i ê n đi đầu xem vết tưởng cảm nâng đến thật cao tống đo hắn hung hăng chừng một chút tần tiêu đều là ngươi triều t ầ n đội nửa đêm chồn u e m đi ra ngoài đuồng n h ị c h như thế nhiều đồ vật ngươi tính toán ra ngoài bảy quán n h ư sao lớn như vậy cái phòng bệnh như thế nhiều đồ vật cũng không đủ ngươi loay hoay đó là nói đến đây nhi nghèo ba tư còn rất ư u sầu có chút tưởng niệm hoa dùng cỡ nào tốt tiểu đệ à? đoàn trưởng ngươi đ ừ n g đội ta tới hỏi hỏi tần tiêu ngươi hỗ trợ đi tìm người tiểu đồng đệ đệ bạch hạ, hạ lần đầu tần tiêu lại hỏi tiểu đồng đại bá mẫu một nhà đến thông thành ngươi c o chúng ta chạy tán loạn khắp nơi đi g i y vỏ bọn họ tần tiêu không thích ngay bắt quái tống bác bận bịu được gần nhất không dành nghe thêm lý đội gần nhất không đi bệnh viện chạy không biết đang làm gì hai người không rõ ràng bên ngoài ồn ào huyên áo ồn ào náo động trần thượng lời đ ồ n đái m è o m è o ba tư kiêu ngạo chảo chảo vỗ ngực chờ xem các ngươi ngày mai sẽ biết bạch hạ hạ ngáp một cái có chút m ệ t nhọc tần tiêu ôm mèo đi phòng rửa mặt cho nàng thả tốt thủy chuẩn bị tắm rửa dùng vật nhỏ g i à n do bạch hạ hạ nhiều ngâm trong chốc lát rửa trước khi đi còn không quên cho mèo đóng cửa n è o này so với hắn chú ý nhiều cách cửa trong phòng bệnh rõ ràng q u e n quần mèo tắm rửa vui thích gọi cao thấp có cố định tần suất cùng người ca hát giống như tống b á c cùng tần tiêu thói quen mèo này các loại thói quen nhỏ thích tắm rửa ca hát hát cái gì không rõ ràng chính là gọi được rất xấu nhân túi đầu nhặt lên hộp mực bút lông tống b á c căn cứ chuyện bên kia tình xử lý được không sai b i t lắm tiểu quách nói đến tiếp chúng ta hồi căn cứ ngươi có thể xuất viện hài lòng sao tần tiêu l ạ n h mặt ta không cần hạn tiếp xuất viện mà thôi cũng không phải đại sự tống bắc gõ gõ chán không thể làm gì liếc qua meo gọi âu không ngừng phòng rửa mặt chớ tự mình đa tình nhân tiểu quách không phải đến tiếp của ngươi nơi này còn có hắn trong ngộng tình mèo người đã qua t ứ giận biết sao nhân tiểu quách tân sủng tại phòng rửa mặt trong đâu thật yêu ngủ m g è o tắt đèn lý văn tú ôm xa hoa q u à tặng hộp chạy về nhà khách dị vãng nàng sẽ không nóng vội lấy quý nhất đồ vật đi khẳng định muốn từ từ đến tình huống bây giờ không giống nhau phu thế hạ quyết tâm hôm nay liền h ồ i tiền sân thôn lại kéo dài đi xuống sợ là mới m u bị ngoài miệng nói như vậy hai người kỳ thật đều lo sợ bất an ai cũng không biết rời đi thông thành sau q u dị điều xấu có thể hay không như bóng với hình một khối trở lại tiền sân thôn lao động, Lào động. lý văn tú hô hai tiếng trong phòng không có người nàng nhũ mày tâm phiền ý loạn buông xuống quà tạng hộp còn tưởng rằng đồng liên doanh tại phòng rửa mặt liền hơi hơi thả cao cổ họng đồ vật thu thập xong không có chúng ta này liền cốc cốc cốc đến đến ngươi như thế nào ra ngoài kéo cửa ra lý văn tú sửng sốt ngoài cửa đứng không phải đồng liên doanh mà là hai cảnh sát một người là hắn tại bệnh viện đã gặp hình cảnh tri đội người khác là sáng lạn như tươi đẹp dương quang tiểu phương lý văn tú sững sợ hạ tâm lập tức bị siết chặt hô hấp có chút không thông thuận k h â c ẳ n cùng lý ái quốc chào hỏi lý lý đội trưởng ngại như thế nào đến là tiểu phi có tin tức sao lý văn tú cố giữ vững chấn định sắc mặt so s ư ơ n g tuyết trắng hơn giọng nói mang theo chính mình cũng không phát hiện run rẩy run rẩy đồng phi bên kia tạm thời không có tin tức lý ái quốc lắc đầu biểu tình lạnh lẽo mà nghiêm túc lý tú vân đồng chí ngươi bị người cử báo ác ý mua ban cháu gái ruột theo chúng ta về cảnh cục đi lý văn tú trong lòng bàn tay phát lệnh khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng lụi trời l i n h nắp còn nghĩ không lộ ra bất kỳ nào sơ hở nghi hoặc cực kỳ lý đội trưởng ngài nói cái gì đó ta cùng lao đồng chính là phạm thái t u ế gần nhất xui xẹo cực độ thật sự không phải phạm tội nha chiêu đ ệ tuy rằng không phải ta thân sinh hải tử nhưng ta coi bọn họ là thành ta thân sinh hải tử cực cực khổ khổ nuôi lớn thật muốn bán ta không đã sớm bán sao lý văn tú biểu diễn tình cảm dồi dào lo g ị p hợp lý nhìn xem tiểu phương cách đêm cơm đều muốn nói ra c ư ờ i lạnh liên tục khi còn nhỏ có thể làm trâu làm ngựa sức lao động ngươi có thể bỏ được tiểu phương mặt vô biểu tình khảo ở lý văn tú đường dãy r u ộ n theo chúng ta đi đi các ngươi không có chứng c ứ không thể qua loa bắt người lý văn tú tay trái gắt gao chế trụ khung cửa móng tay vay ra v ự gỗ hoảng sợ khẩn trương kháng cự liều mạng trở về lui cảnh sát loạn bắt người người tin vào lời đồn qua loa bắt người chúng ta dân chúng chính là như vậy tùy ý bị các ngươi lừa gạt sao tuy t ù y tiện tiện liền có thể bị trộm tới gánh tội thay mặt khác phòng có người nghe được động tĩnh đẩy cửa thăm giỏ đi ra xem lý văn tú r y rụa được càng kịch liệt nước mắt lẫn vào nước mũi cùng một chỗ chạy xuống một mông cố định bất lực thê lương điên cùng chủ, cứu mạng à cảnh sát loạn bắt người ta lừa bán c h á u gái nhi chiêu đệ sẽ không báo cảnh sẽ không ta đây áp độc đại bá mẫu khai ra nhưng là sự thật đâu chúng ta cơ hồ tiêu hết trên người tất cả tiền chiều cố đủ rồi lý ái quốc tê hoan cũng theo chúng ta về cảnh cục trong đi không không có n g khả năng lý văn tú điên cuồng lắc đầu trên mặt bởi vì quá mức khiếp sợ mà hiện ra ngắn ngủi trống giống lý ái quốc đối tiểu phương nháy mắt tiểu phương lôi kéo khởi giống du hồn lý văn tú sải bước kéo đi ra ngoài Sẽ không sẽ không chúng ta hôm qua mới thương lượng tốt muốn hôm nay về nhà rời xa này tà hồ địa phương về phần đồng chiêu đệ bọn họ tưởng về sau tìm biện p h á p tìm nàng chỉ là đi một chuyến đến bệnh viện trở về thiên địa đều thay đổi lý ái quốc một câu bất chút thời gian lý văn tú tinh khí thần tầng hai những khách nhân lẫn nhau đối mặt c h ắ c không được xui xẻo thành như vậy bị m è o truy bị chim phân thêm vào thiện nghi nàng liên thân cháu gái nhi đều có thể nhẫn tâm bán đi nàng như thế nào không đem chính mình bán đi ha ha có thể tưởng bán bán không xong chỉ có thể bán cháu gái này không đem mình bán vào nhà giam đi nói là a lý văn tú bị trượng phu cử báo lan g đang ngồi tù hai vợ chồng bắt đầu chó căn chó c h u y ệ n này ồn ào ồn ào huyên áo tại bệnh viện phụ cận người đều biết rất nhiều người chủ động cho tiểu huyền mèo cho ăn đại q u y ế t một ngày ba bữa bữa bữa ăn thịt bạch hạ hạ cảm giác mình đều không cần phó tiền lương mèo mèo ăn được sò kim chủ còn tốt a quên nói bởi vì khiếp sợ tống đoàn đoàn phát hiện mèo mèo lại mập một vòng nhỏ nhi tiểu thị thịt bụng tích lũy thành ba tầng đã bị tần đội trưởng l ã n khốc vô tình lệnh cưỡng chế giảm mèo mỗi ngày ba bữa trọng lượng giảm bớt thêm thích hợp vận động bạch hạ, hạ khóc lóc o m sòm lan lột, đáng tiếc không lay chuyển được tương lai s ạ n phân con đuổi. tống bắc mập mạp kỳ thật càng đáng yêu mèo bạch hạ hạ bị bắt đứng thẳng giảm béo tay nhỏ tay giấu ngực hai mắt đ ấ m lệ hung ông đến thuốc tiền lương tiểu huyền b u ố t mèo t ử khắc ở trên cửa sổ nên phó tiểu cá k h ô đây mèo ba tư mập mạp lông n u n g tiểu thân thể có chút đung đưa tống bắc như mặt trên đường gián đoạn thêm năm phút lung lay sắp đổ mèo ba tư nhanh chóng thẳng thắn ủy khuất ba ba tiểu trào trào ngăn chặn máy bay hai ủy khuất mẹ ô sốt ruột t h u c tiền lương tiểu huyền mèo nằm sấp trên cửa sổ nghiêng mặt tần tiêu lượng chân thú tiểu h u y ề n mèo nhảy vào cửa sổ a n dưa mèo mèo vòng quanh đứng thẳng ngồi khởi mèo ba tư đ ọ o quanh khi chơi vui sao bạch hạ hạ chương bốn mươi lăm thứ bốn mươi lăm một con mèo con đại gia tay nhỏ tay giấu ngực mèo ba tư tặc hề hề tiểu chân bộ tới gần tiểu h u y ề n mèo đầu trung điệp đi xuống điểm huyên ương trong mắt đong đầy chân thành tha thiết cùng vui vẻ n h i ệ tình t đề cử nhưng có ý tứ đây a tiểu h u y ề n mèo nội tâm không hề gợn sóng hơn nữa có chút m u ố n cười lấy mèo trắng làm trung tâm xoay quanh vòng đối bạch hạ, hạ ái mộ đề cử thợ ơ vậy ngươi tiếp tục chơi nhiều chơi nhi ta có thể chờ ngươi tiểu huyên mèo có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện bộ phận cao tần từ ngữ mặt khác nghe không hiểu nó nghe không hiểu nhưng là có một đôi hỏa nhãn kim tinh mèo trắng tưởng lừa dối lừa mèo nà mơ m ngươi không hiểu ta cái này gọi là giá người huấn luyện mèo ba tư mặt mèo xấu hữu sầu tiểu t r á o bắt bốc lên tròn vo cái bụng thật d à y bị lông ngăn trở b é o quá dày tiểu thị thịt t b ư ớ c lên đến thật đ á n g yêu mỗi ngày tiểu cá khô nhi hầm hầm thịt kho tàu ta này ăn hết bất động mập thật nhiều tiểu huyên mèo không hiểu mèo mèo vỡ xeo lẹt nó liền cảm thấy nay mèo trắng thế nào như thế cần ăn vào đâu ăn không hết ngươi có thể cho chúng ta nha. Tiểu huyền mắt mèo sáng ngời trong suốt, ta không ghét hạ hạ ngời ta ngươi. Ngươi khô, hạ hạ huyền không sáng mèo bạch ỏ b hạ hạ hướng dẫn từng bước cùng bóc lột người làm công nhà tư bản một cái sắc mặt cho nên ta không tăng tiền lương là có nguyên nhân chúng ta muốn có giấc ngộng từng bước đạt thành rộng lớn mà cao thượng mục tiêu ngươi nói đúng không đối tiểu h u y ê n mắt mèo chuyển thành nhang n mũi b à n chóng mặt bạch hạ hạ nói được tựa hồ đúng lại có đất phương không đúng lắm nhi tiểu h u y ê n mèo nghĩ nghĩ ngồi ngồi xuống thuần hát c h à o c h à o đạp thâm trầm g ậ t đầu ta hiểu được bạch hạ hạ trong lòng mừng thầm về sau sẽ không theo ta sách tăng tiền lương a vài lần trước bạch hạ hạ sai s ử mèo mèo đội có chi trả bởi vì cùng án tử có liên quan lý văn tú phu thê lang đang ngồi tù sau lôi phong mèo tìm không thấy nhân chi trả cẩn trọng đào chân tường lý đội trưởng bị tống đoàn đoàn con dao biến thành thể hồ dấp đỉnh tự bế đến bây giờ không thấy bóng dáng lôi phong mèo nha đợi, đợi chờ được th mèo mèo hôm nay cái cố ý khởi sớm tinh mơ mềm manh làm nũng lấy lỏng ý đồ tìm được tư bản lão đại cho mình chi trả nàng chủ động đi ra ngoài đính đ i ể m tâm nghiêm túc nghe tần tiêu g i ả n g bài ân cần cho tống đoàn đoàn đạp đeo mắt xa không có tiền mèo chính phạt đứng giảm mèo đâu chủ nợ đến cửa lấy tiền đến mèo ba tư ôm tay nhỏ thu lông xù mắt to đong đầy chân thành tha thiết tiểu huyền mèo bừng tỉnh đại ngộ ta hẳn là một chút xíu trò chung đó bạch hạ, hạ hai đạo lái buôn kịch bản thăng cấp bạch hạ, hạ lừa dối tiểu huyền mẹo phạt đứng thất bại tưởng không ngừng cố gắng khỏ mèo nửa ra sau ngã xuống đất thích sạch sẽ chết không nằm sấp mèo mệt thành cầu cũng bất chấp thượng chủ ý tiểu huyên mèo toàn tâm toàn ý làm thuốc khoản tiểu ca khô nhanh lên đừng có gấp nha nên trả tiền tiểu huyên mèo đến gần bại liệt thành chết mèo lỗ thai têu là người đã chỉ hoan búng à y ta cùng đại quyết gần nhất ngủ đều có mèo nhìn chằm chằm đi nào bị đổi tới nào rất phiền tiểu huyên mèo c u ấ n b ạ c h hạ hạ đ ả o quanh mèo gọi được vừa nhanh vừa vội toàn thân đều viết người làm công s ố ruột vớt phẳng mèo ba tư lỗ thai ông ông xác thực nhận thức đến nàng rất chân chính bá tổng không giống nhau liên hỏi cái nào người làm công có gan trước mặt thúc người lãnh đạo trực tiếp phát tiền lương tiểu h u y ề n mèo dám con đuổi tới trước mặt nàng mèo ba tư thấp đầu trong n ự c liền lộ ra nửa cái tròn trịa cái gáy tiểu h u y ề n mèo dùng m è o gọi nói cho đ o á n bạch hạ hạ tưởng q u ỷ n ợ n ằ mơ m thần tiêu che chán khoe miệng hơi b ệ n h bên giường bệnh tống đoàn trưởng giống như đang nhìn báo chí kỳ thật nghiên mắt quan sát hai con mèo đâu bạch hạ hạ quyết định tái giá tổn thất mèo nhảy lên đ o n đế đập rất tống bắc báo chí ngồi ngồi trên tống bắc cong lên vớt phảng tả đầu gối neo nhìn hắn lên ăn m ắ n đừng giả bỗng đốc đứng lên phó tiền lương đầy tống b á c không có nghe hiểu nhưng có thể đoán được tiểu huyền mèo ý đ ồ đến dù sao mèo này tổng cộng đến đệ tắc hồi tiền hai lần cũng là vì lấy lương lần này cũng sẽ không ngoại lệ tống b á c mở mịt bung ô tay ân mèo ba tư chúng ta hữu tận nàng vô cùng đau đớn bị thương thấu tâm chúng ta nhiều ngày như vậy hữu nghị bởi vì mấy con cá nhỏ làm ngươi liền phản bội chúng ta thâm tình tham thiết Hừ, mèo mèo, Chúng ta hữu nghị thuyền mèo mèo, mèo lao lật. ta tặc. Tống tại bác còn cần bạch hạ hạ rất ôn nhu cọ tiến tần tiêu trong ngực hai con lông sủ tiểu c h à o c h à o giấu ngực ôn cùng nhau m è o tần tiêu nhẹ nhàng vớt ve đứng thẳng lên lông sủ tiểu mèo đôn bởi vì đứng lên trên bụng tiểu thịt rõ ràng hơn ngươi có rất nhiều đồ ăn vặt dù sao ngươi cũng ăn ngươi nằm mơ liền biết các ngươi đều mơ ước ta bảo khố tần tiêu cùng tống bắc đều giả ngu bạch hạ hạ ưu sầu kéo qua tần tiêu tay cho mình làm gối đầu sinh hoạt không dễ n è o n è o thở dài thật i ê u cốc, cốc cốc lý đội trưởng mang theo túi công văn vào cửa dầm dạp loạn tóc sơ lý đến sau đầu dầu quang bóng loáng không biết hắn phải lý đội trưởng rặng rỡ tựa hồ tỏa sáng ra tân sinh cơ khí s á c tốt không được lao tống tiểu thần án tử xử lý xong tâm tình không tệ tống bắc b u ô n g xuống báo chí lý ái quốc tả hữu b ă n k h o ă n sau tươi c ư ờ i thật sâu xem mèo ba tư này được đa tạo mèo a lý đội trưởng tâm tình là thật sự tốt không chỉ gần bởi vì lý văn tú vợ chồng lang đang ngồi tù tin tức này truyền đi sau phụ cận t r ị an đều tốt nhưng k i u tiểu thâu tiểu mạc yên tĩnh không ít cho sợ tới mức dù sao ai đều không muốn bị mèo như bóng với hình truy tùng còn vận đen cuốn thân kết quả như thế nào lý ái quốc vung xuống dưa hấu dưa hấu còn mang theo hơi nước tựa hồ mới vừa từ trong giếng v ớ t lên lý văn tú thủ phạm chính đồng liên doanh tòng phạm đều nốt tại quản lý hộ khẩu đâu chờ kiểm tra phương công tố tống bắc như vậy tốt nhất có thể không liên lụy tiểu đồng liền đừng tìm nàng tận lực giảm bớt cùng lý văn tú vợ chồng tiếp xúc yên tâm ta biết làm sao bây giờ nói lên đồng chiêu đệ lý ái quốc đau đầu xoa xoa lý văn tú vợ chồng ngồi tù là chuyện tốt nhi làm chuyện ác được hậu quả xấu được đồng chiêu đệ liền không có người giám hộ phía sau rất nhiều chuyện liền phiền phách ơ n tiểu đồng tính toán như thế nào hẳn hẳn làm a u ra việt a tiểu đồng muốn lưu ở thông thành tiếp tục tìm đệ đệ lý ái quốc nói đến đồng vi có chút thấy nấy đứa bé kia vẫn luôn không manh mối từ từ đến trên đời cũng không phải mỗi chuyện đều có thể viên mãn tống bác thở dài ít nhất đưa lý văn tú vợ chồng ngồi tù ta xem đứa bé kia tinh thần trạng thái tốt lên không ít không giống trước đ ồ n g dạng cùng gần đất xa trời lao đầu giống như ân tống bác cùng lý ái quốc táng gẫu mộ chỉ thèm nhỏ dãi mèo ba tư vụng trộm cọ mở ra túi ni lon nàng chân trước bám chặt đại dưa hấu thúc đẩy dưa hấu lăn đến tầm tiêu chân giường vô vô mép giường ngẩng mặt mèo chúng ta ăn dưa hấu đi nắng gắt cuối thu gian nan, gần nhất ngày Mèo mèo cảm giác tại h h ị t này đệm n h ệ t thấm độ lạnh sẵn an g không ướp lạnh ướp qua, cũng là thượng trong ớ c giếng thấm qua. Tại ăn thấm t h qua. ư mèo mèo anh dũng t r a n h tiên tần tiêu mở ra dưa hấu bạch hạ hạ nhanh trong chảo chảo ô m tương đối nhỏ một nửa mập mạp tiểu thân thể ngăn cách tần tiêu thỏ lại đ â y tay bạch hạ hạ này khối là ta vào mùa hè bạch hạ hạ liền cảm thấy rất nóng được nhiều mát mẻ một chút người ăn không hết ta lại cắt một nửa ta có thể mèo ba tư xô đẩy tần tiêu không cho hắn cắt tiểu tần nó muốn ăn liền cho lý đội chọn cao đôi lông mày n ư ờ i ha hạ hiền lành hóa ái, con nhỏ bang đại ân tốt xấu cho điểm khen thưởng tống bắc nghiêng mắt liếc hướng lý ái quốc giả bộ làm người tốt vô dụng tống đoàn trưởng trong lòng có bí ẩn t i ể u đại ý mặc kệ ngươi nói cái gì làm cái gì con mèo đều sẽ cùng hắn hồi t ă n cứ ăn nhiều dưa hấu không có việc gì sẽ không g i ả i thịt hơn nữa con mèo này cùng phổ thông mèo không giống nhau nhân ăn nàng đều có thể ăn sẽ không bởi vì đồ ăn sinh bệnh tống bắc cũng không so đo cho bạch hạ hạ chiếm lấy một nửa dưa hấu lấy liền muốn ăn xong lãng phí về sau ngươi cũng đừng nghị ăn dưa hấu n h a biết nói nhảm thật nhiều bạ hạ, hạ chào chào ô n qua tần tiêu cho chuyên môn nhi đồng m nhỏ đâm vào hồng nội mềm dưa hấu bán r a đỏ bừng nước dưa hấu lao tống chúng ta lại thương lượng một chút lý ái quốc nhìn xem cắn dưa hấu mèo ba tư càng xem càng liên tiếp hắn ở nhà trái lo phải nghĩ không nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết lý văn tú vợ chồng thật sao biện pháp không nghĩ ra đến tiểu phương vui mừng hớn hở mang theo tin tức tốt đến mèo này quả thực thần đặc biệt đối lưu phóng túng mèo hành động trường khống độ vừa đúng hơi quá sẽ khiến cho người phản cảm cảnh giác quá thấp điều không có tác dụng loại chuyện này khó liền khó tại trường không tốt đúng mực tiết tấu lý ái quốc cho rằng là tống bắc sai xử bạch hạ, hạ đi hủ d ọ người bất quá coi như, như thế bạch hạ hạ có thể đầu n vùi vào dưa hấu bên cạnh tiểu huyền mẹo trước mặt cũng bày một khối nhỏ là tần tiêu cắt tới đây mèo ba tư vừa ăn vừa nhìn nghiêm túc cắn dưa hấu tiểu huyền mẹo ngẫu nhiên xem bên kia lý ái quốc dục dịch có sẵn coi tiền như ra ca bạch hạ hạ tròng mắt quay tròn loại chuyển tưởng ra đồng thời giúp lý ái quốc cũng không cần chính mình chạy máu tốt biện pháp không có nàng có thể có khác mèo nha mèo mèo dịch quá đại dưa hấu cùng vùi đầu manh ăn tiểu huyền mèo song song ngồi tiểu huyền đuôi mèo tả hữu lay động chót đuôi có chút của lên tựa hồ cực kỳ vui vẻ ngươi chưa từng ăn dưa hấu tiểu huyền mèo l ậ đầu lắc đầu nó sinh ra đến chính là lưu là mèo rất ít ăn được sạch sẽ đồ vật cơm thừa đồ ăn thừa đuối mèo mà nói kỳ thật g ầ n gà lại vô dụng ăn nhiều còn có thể đối thân thể tạo thành gánh nặng con chuột mới là mèo nhóm yêu nhất bạch hạ, hạ ôm so nàng còn đại dưa hấu cùng tiểu hắc miêu tiểu huyền mèo không để ý tới bạch hạ hạ cho mình loạn đặt tên vậy t h a i quẫn lên chào chào người muốn đi đâu ta phải về nhà tiểu huyền mèo nhìn chằm chằm dưa hấu lay động vui thích cái đôi h i ể u x ỉ u có chút suy sụp n h o gọi người muốn đi nha tiểu huyền mèo rất thất lạc nhẹ nhàng dùng đầu cọ bạch hạ hạ cổ mèo bạch hạ hạ tại mấy ngày này cơ hồ là tiểu huyền mèo qua đầy nhất chân vui vẻ nó chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ ăn tỉnh lại không cần lo lắng hôm nay có thể hay không bắt đến con chuột đụt vào tính tình không tốt lượng trần thú lưu lạc mèo lấy đồ ăn bình thường rất khó bởi vì chúng nó lông tóc dối tung còn dơ bẩn rất nhiều người nhìn thấy liền sẽ xa xa xua đổi hù dọa mềm lòng nguyện ý cho chút cơm thừa đồ ăn thừa mèo n h ó m nếu xui xẻo đụng phải tính cách gác liệt hài tử cùng đại nhân còn có thể có thể muốn bị t r e o cận đánh đập nếu bị thương còn có thể ảnh hưởng đến ngày sau lấy thực cùng sinh hoạt bạch hạ hạ cảm giác mình là nhà tư bản tiểu huyền mèo vô sự tự thông thành hai đạo lái bơn thật, tiểu rất phân nhi kích đến ngư lưu can lạc cảm bạch mèo đồ vật. s a so bạch hạ hạ cho rằng lấp đầy bụng càng nhiều bạch hạ hạ nhìn ra tiểu huyền mèo thất lạc nhân duyên của nàng trước sau như một tốt lý trí tiểu huyền mèo lập tức để lại mèo trắng chân ngươi không được quyển khoản chạy trốn trước cho chúng ta tiểu ngư bạch hạ hạ tần tiêu cùng tống bắc sớm phát hiện đầu chịu đầu góp cùng một chỗ nói tiểu lời nói nhi hai con mèo một đ o à n hắc một đ o à n bạch hai con tiểu b a o nhung nhung ngươi một câu ta một câu tựa hồ trò chuyện được rất vui vẻ bạch hạ hạ vô cùng đau đớn giữa chúng ta tình cảm chẳng lẽ không sánh bằng mấy con cá nhỏ sao ân hiện thực tiểu lưu lạc mèo trọng trọng gật đầu nghiêm túc mèo n g ư ơ i muốn đi nhất định phải mau chóng phó ta tiểu ngư ta ở chỗ này đi đợi đến ngươi cho ta tiểu cá khô mới thôi lý trí làm công mèo trong mắt chỉ có tiểu cá khô bạch hạ hạ thiệt thòi ta nghĩ đến ngươi hội thất lạc đánh cho ta chết từng ngụm từng ngụm cắn dưa hấu mèo ba tư có một cơ hội ngươi muốn hay không chính là về sau có thể tiếp tục tiếp nhiệm vụ kiếm tiểu cá khô có thể chứ tiểu huyền mèo vui vẻ gật đầu vừa nghi hoặc đứng lên ngươi không đi sao mèo ba tư đứng thẳng hai con sao gì ổ di ổ đi đường tiểu chân chạy bộ đến tần tiêu trước mặt chủ động vươn ra vớt ư p h ẳ n g hai con chân trước lộ ra hồng nhạc thịt đệm tần đội thay nàng lau sạch sẽ nước dưa hấu nhi lại lau sạch xe m u ố i đi theo ta tiểu huyền mèo theo bạch hạ hạ nhảy lên tống bắc cùng lý ái quốc trước mặt bàn ngồi tốt bạch hạ hạ trào chụp tiểu huyền mèo đầu chính là người này về sau ngươi có thể theo trong tay hắn tiếp nhiệm vụ bạch hạ hạ ngửa m ặ t xem lý ái quốc không có ta giới thiệu cho ngươi khác mèo tống b ắ c nghĩ hoặc không quá minh bạch hạ hạ mang theo tiểu huyền mèo tới đây nguyên nhân hắn nhìn nhìn lý ái quốc phúc trí tâm linh xấu mèo muốn gọi lý ái quốc phó tiền lương tống bác vui、vẻ. ngồi chờ lý ái quốc bị lừa bạch hạ hạ khoa tay múa chân mèo kêu cùng lý ái quốc chơi ta h ỏ a ngươi đoán lý đội trưởng càng đoán càng thái quá khoa tay múa chân mèo nhảy bất động ngồi s ứ g đi xuống người da đen dấu chấm hỏi mặt lật đầu b ạ c mặt mèo nhi tràn ngập ngươi thế nào như thế ngốc rõ ràng đọc hiểu mèo biểu tình lý đội lao tống mèo này ý gì tống bác hắc cười gọi ngươi lão tiểu t ử này ám chọc chọc đạo ta góc tưởng đừng cho là ta không biết ngươi thừa dịp ta không ở tưởng thừa dịp họa đánh kiệt lừa dối mèo hừ nà mơ hắn cười tùng tịm ta cũng không biết ngươi được chính mình đoán dù sa không có khả năng mỗi lần cũng gọi người khác hỗ trợ sớm thích đ ứng hạ lý đội trưởng mặt đen bạch hạ hạ xoay mặt không phản ứng t ố n g bắc tần đội b ố n lượn ngón trỏ nhẹ đạn qua mèo tròn đầu ngươi đáp ứng ta hào hào lên lớp nghe lời ta đã giúp ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là không đúng ngươi này mày dẫm mắt to trưởng người tốt hình dáng bại hoại bạch hạ hạ chào chào đẩy ra trên đầu ấm áp bàn tay hử cho rằng mèo cứ như vậy khuất phục tại các ngươi dâm uy xuống sao mèo ba tư móng nuốt kéoa thông thành sờ báo mèo nông chen ra tiểu huyền mèo chính mình đặt ở báo chí ở giữa bạch hạ hạ đọc nh béo mẹo ặ t m này, này cứ mắt, mắt nhiên g t sẽ xem vào giấy ta cái ông trời tống bác xem thần tiêu ngươi còn thật đem mẹo này làm hài tử nuôi a không chỉ gần giáo thêm phép trừ còn tờ mở giáo nhận được chữ ngươi có phải hay không thật muốn dạy dỗ cái thanh bắc mẹo chưa học được mấy cái mẹo này lên lớp thất thần không thích nghe nói còn tưởng ngủ tần tiêu nhũ mày một chút cũng không nghiêm túc phỏng t r ừ n g liền học được một hai lười mèo phỏng t r ừ n g đang giả vờ đâu tần tiêu bắt đầu nghiêm túc cho mèo câu thúc chính mình trước mặt tiêu nàng ngoan ngoan ngồi ngồi từng chữ từng chữ giáo dục bạch hạ hạ lời này lại lười lại thèm không yêu tiền tới học một chữ muốn lượng bao đồ ăn vặt tiểu miếng thịt tần tiêu không quen nàng tật xấu cá ướp muối mèo liền ở trong sách giáo khoa khóc lóc g om sòm la n lộn tả hữu qua lại chuyển vài lần thiếu chút nữa lăn xuống giường tần đội không lay chuyển được mèo từ phấn đấu người trở nên vật hệ chính mình nói chính mình nắm mèo hai con chân trước đặt tại trong sá Ta dạy. Hán giáo được rất、nhiều. tần tần tiêu trong lòng cảm thấy dạy. Hán nhiều, lòng giáo được cảm bạch hạ hạ cái gì cũng không có nghe đi gì không nghe Bạch hạ hạ bảo. tuyết trắng vớt mèo chụp báo chí xoay mặt xem lý ái quốc ba người đều lại gần xem lông xù vớt mèo chọc tiểu tự một đám nối tiếp cùng một chỗ lý ái quốc nghiêm túc đọc nói n g ư ơ i ngốc ngươi còn không thừa nhận lý đội trưởng tống bác phun cười ra tiếng ai đều không thể tưởng được mềm mại manh manh, manh con mèo nói chuyện như vậy sặc cổ họng phong cách đặc biệt nàng dùng thịt trào trào điểm ra đến tương phản manh đáng yêu cực kỳ bạch hạ, hạ không nhìn phản ứng của bọn họ tiếp tục t r ọ tự hỗ trợ phải trả tiền không chuẩn bắt nạt m g è o muốn giúp đỡ trả tiền m g è o ba tư mong trái đạp báo chí xoay mặt chừng lý ái quốc lý đội trưởng c h ấ n kinh đến xem nhẹ bạch hạ hạ nói lời nói t r ừ n g lớn mắt lẩm bẩm tự nói thật sự biết nói chuyện biết nói chuyện tiểu tần đây chính là ngươi nói không giáo bao nhiêu đều nhanh thành tinh còn mắng hắn gốc ngươi còn tưởng như thế nào giáo tống b á c cũng dung nói tiểu tần ngươi này che đậy lại tưởng hố ai tống đoàn trưởng còn băn khoăn lần trước bị quách triều minh liên thủ với tần tiêu hố chuyện đó trong mắt mơ hồ mang theo chất vấn sắc khí tân đội ta nói ta không biết các ngươi tin sao mèo này ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới lại thật học xong nhận được chữ hội biết chữ mèo ba người đột nhiên đều rất hưng phấn kích động như là phát hiện thế giới mới phi đùa với bạch hạ hạ nói chuyện mèo học được bao nhiêu từ đây n g ư ờ i thích ă n nhất cái gì năm nay bao nhiêu tuổi mèo mèo tần tiêu trước kia cùng bạch hạ hạ giao lưu liền rất thông suốt tần tiêu nghe không hiểu mèo nói có thể từ bạch hạ hạ được thân thể động tác cùng biểu tình h i ể u được ý của nàng tống bác so tần tiêu kém rất nhiều nhất định phải được bạch hạ hạ nhiều lần nhắc nhở liên đoán mang che đón được lý ái quốc thì là khiếp sợ lớn hơn hiếm lạ đào chân tưởng tâm t r ư ớ c nay chưa từng có kiên định bạch hạ hạ có thể nhận được chữ nhi cùng người bình thường giao lưu loại sự tình này liên thiếu nôn quả ngữ tần h tiêu đều ngoài ý muốn lại kinh hỉ lời nói so bình thường nhiều gấp đôi theo hỏi rất nhiều không dinh dưỡng vấn đề bạch hạ hạ lật cái đại đại xem thường chào chào chọc báo chí không kiến thức lý ái quốc cảm thần tiêu cảm tống bắc mèo ba tư chào tiếp tục chọc về sau không được kêu tam mèo ta gọi bạch hạ, hạ. tống bắc tiểu tần n g u y ê cấp cho danh nhi thần tiêu lắc đầu lý ái quốc hai mắt sáng ngời có thần bạch hạ hạ viết qua tần tiêu cùng tống bắc hử cho rằng ta không có biện pháp khai thông dọa đến các ngươi đôi mắt trường đi ra bạch hạ hạ lần này là tiểu hắc ban g bận điệu n g ư ơ i muốn cho tiểu cá khô bạch hạ hạ xem lý ái quốc lý ái quốc nghĩ nghĩ gật đầu có thể có thể làm có quần chúng cử báo cho manh mối phí ta phải về nhà nhưng là tiểu hắc có thể giúp của ngươi bận điệu tựa như này vài lần ngươi cho tiểu cá khô mèo mèo nhóm giúp ngươi làm việc mèo mèo nhóm ở tại phụ cận chính là lần trước ngươi nhìn thấy đám tiêu mèo lý ái quốc tính toán khởi bạch hạ, hạ sách chủ ý tuy rằng hắn đến bây giờ nhớ lại ngày đó cảnh tượng còn có thể run run không thể khai thông ngươi được lưu lại lý ái quốc cùng lưu lạc mèo nhóm truy qua vương t ử k i ệ t rõ ràng này đó mèo có thể làm được rất nhiều người làm không được sự t ì n h hắn nhìn chằm chằm bạch hạ hạ mèo không giống cho nghiệp vụ kỷ luật nghiêm minh nghiêm chỉnh huấn luyện lưu lạc mèo quản lý không nghiêm khắc lại không thể khai thông nói không chừng sẽ ầm ĩ ra rất nhiều phiền thoái không cần thiết sự t ì n h bạch hạ hạ lệch đầu không đáp lại rất nhanh tống bác xen một cái này không là vấn đề nhân có thể gọi điện thoại mèo cũng có thể đến thời điểm ngươi ôm nắp ở điện thoại bên cạnh chờ việc rất đơn giản nha tống bác ngầm chừng mắt bạch hạ, hạ mèo ba tư ngầm miệu lý ái quốc cẩ không thể ở trong bóp cảnh sát nuôi quá nhiều mèo bạch hạ hạ suy nghĩ qua việc này mèo ba tư thong thả t r ọ n tự không cần n g u y i n u ô i làm việc cho ăn mùa đông tìm cái thích hợp địa phương qua mùa đông liền có thể bạch hạ hạ các ngươi có thể trước thử một lần mang mấy con thông minh lại thích hợp về cảnh cục tiểu hắc rất thông minh mang về đồn cảnh sát huấn luyện một đoạn thời gian hắn sẽ càng thông minh bạch hạ hạ t r ọ n tự các ngươi nuôi chó cũng có thể nuôi mèo a vì sao kỳ thị mèo lý ái quốc h o e miệng r ú r ú mèo này liên kỳ thị đều học được đây đó là đương nhiên không có lý đội trưởng quyết không thể thừa nhận bọn họ kỳ thị mèo hắn sợ đem vừa có bóng dáng mèo mèo đ ặ c công đội làm thất bại bạch hạ hạ lại trọc tự những con mèo nhỏ có tưởng bị thu dưỡng có muốn tiếp tục lưu lạc bọn họ bang các ngươi ta hy vọng các ngươi cũng có thể giúp hắn một chút nhóm có thể bạch hạ hạ trọc tự rất chậm lý ái quốc đáp ứng thông thái lý ái quốc xem một chút tiểu hắc đại khái suy nghĩ ra bạch hạ hạ ý nghĩ cảm thán những k i a phát rộ phạm tội nhân ngay cả ngươi một con mèo đều so ra kém liên mèo đều tại cố gắng giúp cùng tộc tưởng cải thiện lưu lạc mèo nhóm sinh hoạt hoàn cảnh cho chúng nó càng tốt sinh hoạt cơ hội những tia tội phạm đâu lý đội trưởng đột nhiên rất cảm khái. hắn giờ phút này hiểu thêm bạch hạ hạ đặc thù nghĩ nghĩ nghiêm túc giải thích bất quá sự tình muốn từng bước một đến lý ái quốc vốn tính toán là đặc biệt chiêu bạch hạ hạ hiện tại không có bạch hạ hạ lợi dụng lưu lạc mèo phá án việc này quá mức vớ vẩn nếu không phải chuyện lúc trước cho lý ái quốc nhất định lòng tin lý ái quốc cũng không dám tưởng cho dù hiện tại hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn việc này nếu như có thể thành chó nghiệp vụ đội chỉ có thể căn cứ mùi nhi tìm người lưu lạc mèo lại phân bố tại thông thành từng cái nơi h ẻ l á n nếu có thể lợi dụng lưu lạc mèo phá án chúng nó chính là lý ái quốc tuyến nhân hòa chó nghiệp vụ mà chó nghiệp vụ kỳ thật sẽ khiến cho tội phạm cảnh giác lưu lạc mèo cũng sẽ không chúng nó có thể làm sự tình nhiều lắm như vậy tác dụng so chó nghiệp vụ đội lợi hại thượng g ấ p một ư ơ i tiền cảnh vô h ạ ánh sáng mà rộng lớn lại phủ đầy gian nan hiểm trở muốn hoàn thành như vậy mục tiêu tất yếu phải trả giá khó có thể tưởng tượng gian khổ cố gắng bạch hạ hạ không suy nghĩ nhiều như vậy nó chỉ tiếp chạm qua bệnh viện phụ cận ngã tư đường lưu lạc mèo lý ái quốc lại ánh mắt lâu dài bỏ vào toàn bộ thông thành thành khu tống bắc nghĩ tới lý ái quốc nghĩ đến đồ vật hắn hơi hơi n h ữ mày lao lý ngươi không thể đem mèo này khai ra đi rơi vào đối với tương lai mặc sức tưởng tượng lý đội trưởng lộ ra thập phần hương phấn kích động nghe nói như thế tiếng nói cũng lạnh xuống lao tống ngươi coi ta là cái gì người mèo này giúp ta lớn như vậy chiếu cố ta sẽ không quên ân phụ nghĩa tống bác mở miệng tần tiêu đột nhiên xen mồm lý đội cũng không phải không tín nhiệm ngươi chỉ là có chút lời nói không thể không nói hạ hạ đã cứu mệnh của ta đối với ngài mà nói có lẽ nó chỉ là phá giải trị an khốn cảnh đột phá khẩu nhưng đối với ta mà nói nó không chỉ là một con mèo tần tiêu ánh mắt sắc bén tựa như bộc lộ tài năng nào bởi vì chúng ta nàng mới có thể hỗ trợ phá án bại lộ chính mình dù có thế nào ta đều không nghĩ nàng bị người lợi dụng thông thành chị an áp lực có bao lớn mọi người chúng ta đều rõ ràng ta lý giải ngài bức thiết tưởng duy trì chị an nguyện vọng cũng hy vọng lý đội có thể hiểu được ta tần tiêu giống viễn sơn mặt mày viện nghiêm túc lạnh lùng nàng chỉ là một con mèo chúng ta không nên đem quá nhiều hy vọng cùng áp lực phóng tới một con mèo trên người đó là chúng ta vô năng cùng nhát gan mạch hạ hạ l ầ i đầu trong phòng bệnh không khí c h ầ m mặc áp lực nàng không dám thở mạnh đâu bị cảm giác rất dễ khi dễ tần tiêu khí thế mũi nhọn như kiếm duệ không thể đỡ hành ta hiểu được của ngươi ý tứ lý ai quốc hít vào mùa hơi p h í a đầu xem vô tội nghi hoặc mèo ba tư cười một cái duy trì thông thành trị an là chuyện của chúng ta tự nhiên sẽ không đi áp bức một con mèo ta cũng sẽ không hại nó lý ái quốc đi sau tống bác bất đắc dĩ lao lý không phải loại người như vậy ta đây cũng muốn nói rõ trắng liền sợ hắn về sau tưởng không minh bạch thần tiêu thản như nói hờ hưng q u a y đầu ánh mắt sắp bén mèo ba tư dọa đến máy bay hai tại hai đôi uy nghiêm trong tầm mắt đáng thương hề hề lùi về chính mình t i ể u di ô di ô uyên ương mắt vô tội lại ngây thơ n è o ô làm gì nhìn ta như vậy n è o này gây họa liền trang vô tội trang nghe không hiểu t ấ n tiêu tay phải nắm khởi bạch hạ hạ mỏng manh thai phải bạch hạ hạ bị bắt đứng thẳng đau đến dùng trào trộm tới bảo hộ đáng thương lỗ thai nhỏ đau đau về sau có chuyện nhất định phải sớm hỏi ta biết sao thanh niên quan quân thấp mặt tuấn mỹ lạnh lùng khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo bạch hạ hạ nước n ở ẩn ẩn hai trái đau quá, a ô ô ô. đáng thương mèo mèo lần nữa bị phạt đứng bởi vì nàng tự chủ trương cũng bởi vì nàng giả ngu sung sửng sốt ẩ tàng chính mình học được chữ sự thật chương bốn mươi sáu thứ bốn mươi sáu một con nhỏ con bạ hạ hao tổn tâm cơ bảo trụ chính mình đồ ăn vật tiểu b ạ kho sau đó, nhiều bỏ thêm thập phút phạt đứng thời gian con mèo tưởng khóc lóc gom sòm lăn lộn t r a n g nghe không hiểu mơ hồ làm đau lỗ thai kêu nàng ngoan ngoan thu hồi bụng nhỏ ta đã gầy tân đội cứng rắn là từ mèo mèo thu hồi tiểu bụng ấy đánh ra ba t ầ n g bơi lội nhìn nghiêm túc hỏi mèo ngươi là thế nào làm được béo như thế nhiều mèo từng ngày từng ngày b i n béo tật i ê u cả ngày cùng với bạch hạ hạ không có phát hiện đột nhiên một ngày nào đó thể hồ rót đỉnh mặt mèo gò má hai bên thịt tựa hồ cũng phồng cộm đứng lên bụng béo ú mèo chột dạ lui cái bụng túi đầu hai con chân trước chào chọc cùng nhau điểm a điểm thanh tần tiêu đem bạch hạ hạ ôm đến phòng rửa mặt trước gương trong gương chiếu ra chỉ mập mạp mèo ba tư thịt hồ hồ siêu cấp đáng yêu cái đôi u còn giậm giạp nhuyễn mèo không mấy vui vẻ tần tiêu ta chỉ là một con mèo ngươi còn muốn về ngọn núi đi không thể d i n g này tần tiêu đau đầu hoặc là ngươi muốn cùng chúng ta hồi căn cứ không trở về núi thúy liên con mèo nhớ tới trải rộng núi thúy liên hảo bằng h ư u nhóm đầu nhỏ đong đưa thành trống bỏi không thành không thành đùi vàng đều ở trong núi đâu đây chính là nàng thật vất vả ôm lên vậy thì cho ta giảm béo ăn ít nhiều vận động tần tiêu nghĩ tới điều gì với lúc căn cứ gần nhất có chút huấn luyện ngươi có thể cùng các đội viên cùng một chỗ bạch hạ hạ u y ê n ương mắt chừng lớn ta có thể xem tuyệt đối cự tuyệt phổ thông quân nhân huấn luyện bạch hạ hạ đều không thể hoàn thành thống chi tần tiêu chỗ ở đội ngũ là đặc biệt chiêu đặc hấn đặc biệt hành động đội ma quỷ trại huấn luyện nghe tống bắc ý tứ vạn rằng mới tìm được một tinh anh nhân tài trên đường phải trải qua hơn mười lần chọn lựa mới có tư cách đến trong căn cứ tiếp thu huấn luyện mèo mèo còn muốn sống không muốn chết mèo xo a y người liền chạy nhảy ra cửa sổ nhọn, nhọn nhỏn mượt mà lại đ á n yêu bạch hạ hạ bi ai phát hiện nó tựa hồ thật sự mập chạy tốc độ rõ ràng không có trước đó linh mẫn nhân béo năm cân đặc biệt rõ ràng húng chi nàng là chỉ tiểu tiểu mèo ba tư bạch hạ hạ m u ố n khóc lớn tiếng khóc ra ta đều biến thành mèo vì sao còn thoát khỏi không được giảm béo ma chú bạch hạ hạ không sợ hãi hồ ăn hải nhét ăn xong liền ngủ ngủ xong ăn ăn xong sớm giữa trưa bữa ăn chính đến điểm đồ ăn vặt vi miệng còn muốn pha tạp trực đêm tiêu món điểm tâm ngọt ai kêu chính mình là một con mèo đâu phóng túng cho bạ hạ, hạ trọng đại đà kích nàng là mèo cũng sẽ béo tuy rằng mập mạp thật đáng yêu, nhưng là... nàng là hoang dại động vật không phải sùng vật mèo anh anh anh bạch hạ hạ rất nghĩ lớn tiếng khóc ra túi đầu m g è o nhảy lên dưới bóng cây m ộ t chất nghỉ ngơi lấy rửa m g è o quận thành nhất tiểu đống đầu vùi vào cái nuôi t r ò n g bắt đầu tự bế m g è o m g è o là ngươi sao mang theo chút trần trờ thanh n h â m gọi bạch hạ hạ giật giật l ỗ thay như cũ không giơ lên đầu đồng chiêu đệ xác định sau ngồi vào bạch hạ hạ bên người cảm ơn ngươi ta biết là ngươi bàn ta m g è o ba tư như cũ miễn cưỡng không hoạt động đồng chiêu đệ cũng không cần bạch hạ, hạ trả lời lẩm bẩm tự nói ta ba ba tại ta rất khi còn nhỏ liền ra ngoài làm công rất lâu mới về nhà một chuyến sau này ba ba gửi về ra tiền càng đến càng thiếu về nhà số lần cũng càng ngày càng ít đến cuối cùng triệt để không có tin tức không bao lâu mẹ ta cũng không thấy chỉ để lại ta cùng đệ đệ hai người bạch hạ hạ dựng lên lỗ thai kỳ thật đồng chiêu đệ câu chuyện cùng cái này niên đại rất nhiều nông thôn nữ hài nhi đồng dạng bất quá nàng muốn thảm hại hơn chút vì đệ đệ đồng chiêu đệ thụ lý văn tú đau khổ nguyện ý làm trâu làm ngựa vất vả đồng phi cùng đồng chiêu đệ sống nương tựa lẫn nhau tại đồng chiêu đệ bị lý văn tú gả cho lưu manh mang khi đi đồng phi liều lĩnh đuổi theo muốn cùng đồng chiêu đệ cùng đi hắn là vì bảo hộ ta Hắn nghiên kỷ còn như còn tiểu. kỷ vậy đồng chiêu đệ k hạ hạ vô vô mang theo chút ít tâm nhẹ nhàng cầm ấm áp khéo léo lông nhung móng ướt một chút xíu ấm áp thấu vào tay tâm phản thất cùng nhau liền nhiệt độ thấm vào không có rơi tâm ta nhất định sẽ tìm đến đệ đệ của ta ta cũng phải thật tốt sống sót đồng chiêu đệ bị nước mắt tắm hai mắt đặc biệt sáng s ủ a như là cho tàn bốc cháy lên tân mới tinh ngọn lửa nàng ngón tay rất nhẹ vớt ve trong lòng bàn tay lông nhung tiểu mắm vớt im lặng tự nói ta này mệnh là các ngươi hỗ trợ liều mạng mạo hiểm cứu về vì các ngươi vất vả cũng không nên tùy tùy tiện tiện trà đạp đồng chiêu đệ ánh mắt xẹt qua bãi cỏ xẹt qua thấp trên tường vây ngồi lưu lật mèo đại q u y ế t nhắm mắt dưỡng thần ngâm mình ở vị trí c ũ liếm chảo tiểu huyên mèo quay đầu đến xem qua đồng chiêu đệ có chút điểm quen thuộc không quá nhận thức là ai sơn quên không biết cũng không phải nó tiểu cá khô nhi một người một mèo ngồi xem Hoàng Hôn Tà Dương. xem tranh màu đỏ, đỏ mặt trời rơi xuống sơn đồng chiêu đệ con ba lô đối bạch hạ hạ lộ ra cái sáng lạc cười không biết bạch hạ hạ có thể hay không nghe hiểu nàng vẫn là nói ta xuất viện ngươi yên tâm ta có đất phương ở lý đội trưởng giúp ta liên lạc bắc khu cô nhi viện tuy rằng bên kia không thể vô điều kiện thu lưu ta nhưng ta có thể làm nhân viên tình nguyện ở một đoạn thời gian nếu về sau có cơ hội hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại đồng chiêu đệ nhẹ nhàng bông xuống bạch hạ hạ tiểu n ó n vớt đặt lên đầy đất lưu quang nát kim có mới tinh bao đi nhanh hướng bệnh viện đi ra ngoài tuyết trắng mèo ba tư ánh mắt đuổi theo đồng chiêu đệ nữ hải nhi bước đi đến cạ dẫm chân quay đầu chính nhìn thấy nhìn sang mèo ba tư vì thế càng vui vẻ hơn phất tay tê u mèo ta nhất định sẽ tìm đến đệ đệ của ta bạch hạ hạ n g h i ê n đầu nhẹ nhàng thở dài nghe được thành tựu i điểm vẩy vào trong túi láo nhắc n h ỏ tiếng đáng tiếc như c ũ n g không thể tìm đến nàng đệ đệ bạch hạ hạ âm thầm lưu ý qua cũng nghe lén qua lý ái quốc phá án đủ loại chi tiết lý ái quốc xác thật đem có thể làm làm đến cực hạn. Bạch hạ bạ c hạ h hạ cũng tìm không được có thể gọi mèo mèo nhóm giúp địa phương dù sao nàng cũng không phải chuyên nghiệp tương tại mở mịt trong biển người tìm được một cái bị bắt bán xa lạ tiểu hài nhi cỡ nào khó khăn bạch hạ hạ nhảy xuống nghỉ ngơi y t ỉ đạp qua thanh xuân bãi cỏ quyết định đường vòng từ khu nội trú cửa chính tiến trên mặt còn g h ỉ ngơi đi dạo bệnh nhân cùng đại phu có thật nhiều bạch hạ hạ lại bắt gặp cái thân hình quen thuộc mặc đồ bệnh nhân bên nhi mặt cùng lộ ở bên ngoài làn da đều bọc thật dày băng vải thanh niên ngồi ở trên xe lăn lộ ra non n ử a gương mặt giống như đã từng quen biết bạch hạ hạ chậm ung dung lui trở lại xe lăn bên cạnh tiểu tô a chúng ta đi về trước đi bác sĩ nói ngươi không thể nhiều trú gió đẩy xe lăn trung niên nam nhân khuyến bảo tôi chết vũ ánh mắt tại bốn phía bắc ăn có chút thất vọng đội trưởng ngươi thật sự không phát hiện một cái mèo trắng sao. tuyết trắng mèo ba tư trưởng một đôi lên lương mắt nhi dáng người tuyệt đẹp rất xinh đẹp tô chết vũ tỉnh lại sau vẫn luôn nhớ kỹ các đại phu không đem cấp cứu khi xông vào m è o chuyện lớn từ tên l ê n g dương thậm chí còn tại tô chết vũ trước mặt thủ khẩu như m ì n h này dù sao cũng là bệnh viện quản lý thượng lỗi lâu đội trưởng không thể làm gì từ đâu tới m è o a đó là ngươi nằm mơ làm không rõ ràng ngộng cùng thực tế không ta thật sự nhớ có một con m è o nhân s ắ p chết tới luôn sẽ có huyền bí thể nghiệm cùng trải qua tô chết vũ không biết mẹo kia từ đâu mà đến nhưng hắn luôn, luôn có loại cảm giác con mẹo kia mang đến cho mình sinh cơ thân sinh cơ cùng hy vọng loại cảm giác này cực kỳ vớ vẩn có đôi khi liên tô chết vũ chính mình đều cảm thấy hắn điên rồi cứu hắn nhân là bệnh viện bác sĩ y tá chiếu cô hắn là người nhà bằng hữu cùng đồng sự được trong đầu luôn luôn chợt lõe có một cái mèo ba tư chờ đợi quay đầu xem cảnh tượng tựa hồ tại chờ đợi hắn tỉnh lại bị cứu sống mèo y ê n ương mắt linh động có sinh cơ thật sâu khắc vào trong đầu hắn lại đi xa xa nhìn xem tô chết vũ không thu hoạch được gì đội trưởng còn tại bên cạnh liên tục thúc giục tô chết tại bất đắc dĩ chúng ta đây đi về trước đội trưởng chuyển động xe lăn người này có một con mèo、đâu? đội trưởng mới phát hiện có một con mèo cùng bọn họ sóng vai đồng hành bảo trì không dài không ngắn khoảng cách tuyết trắng mèo ba tư bạch hạ hạ nghe vậy d ơ lên lông sủ trong đầu vừa lúc nhìn thấy tô chết vũ cùng đội trưởng ném tới đây ánh mắt cười tủng tìm nâng c h à o vùng ơ tiểu tử t ỉ n h nha thanh cựu điểm muốn tới chương mục bốn trăm điểm chúc mừng bạch hạ hạ m è o gọi vang r ộ i em t h a i đội trưởng kinh hô uyên ương mắt nhi mèo ba tư tiểu tô đây là ngươi nói kia chỉ sao tiểu thức tỉnh đến về sau vài lần thúc giục đi ra vì tìm con mèo này đội trưởng cho rằng tô chết vũ là sinh tử ở giữa sinh ra ảo giác lại thật sự có bạch hạ hạ nghe được tô chiết vũ cùng đội trưởng nói chuyện kỳ thật vui vẻ đến trong lòng gù ngục đĩu nôi nổi lên thao lần trước nàng không thể làm gì dưới sông vào phòng bệnh bị đuổi bị trừng phạt còn bị tống đoàn trưởng mắng trong lòng siêu bị khuất nhưng bây giờ nhìn tô chiết vũ vui vẻ dáng vẻ tựa hồ còn nhớ rõ chính mình bạch hạ hạ vui vẻ đến đ ô i tả hữu lay động rất n g ọ t gọi không bạch cứu ngươi một hồi phế đi ta bảy mươi thành tử điểm người biết không ta là người chủ nợ đội trưởng nhận ra bạch hạ, hạ tô chiết vũ nhưng có chút chần chờ ánh mắt tại mập mạc mẹo còn trên người tới tới lui lui chuyển mơ mơ màng màng lại có chút nghi hoặc không dám khẳng định là rất giống còn người nhan sắc cũng giống nhau như lúc bích lục xanh thám vẫn là mèo ba tư nhưng là đội trưởng tô chết vũ nghiêm túc nói tiêu chỉ mèo ba tư dáng người tuyệt đẹp này hảo béo a béo thành một đoàn bạch hạ hạ bạch hạ hạ đột nhiên bị đà kích tức giận ngọn lửa tràn ra màn hình s o n g mô bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa tô chết vũ còn chưa cảm giác được sóng ti mèo phẫn nộ tiếp tục đi bạch hạ hạ trên miệng vết thương sắc m u i thật sự rất giống nhưng ta cảm giác không phải người còn làm nói người còn làm nói bạch hạ, hạ tức giận đến chân đá xe lăn phẫn nộ sau nhanh như chớp nhi chạy ồ ồ ồ nàng thật sự có n g ậ p như vậy sao béo mèo mèo phẫn nộ rời đi đội trưởng cùng tô chết v ũ đều kinh ngạc nghe hiểu hắn lời nói sao thương tâm mèo ba tư giống pháo đốt đâm vào tần tiêu trong ngực ủy khuất nhiễu chặt tiểu mày quá phận đây tần tiêu đem mèo mèo vô năng cùng nộ tiểu móng nuốt ấn vào trong ngực thì thế nào ta muốn giảm béo giảm béo giảm béo mạch hạ hạ phát ra béo mèo mèo cuối cùng giải thích huyết lệ khóc ồ ồ ta thật sự quá khó khăn làm mèo còn muốn giảm béo gần nhất hai ngày đại phu thường xuyên xem xét tần tiêu miệm vết thường khôi phục tình trạc trải qua nhiều hạng kiểm tra, xác định không có chấp thuận tần tiêu xuất viện bạch hạ hạ bị đả kích được mất đi tự tin ăn ít nhiều vận động hơn nữa từ tống bắc cùng tần tiêu trên vai nhảy xuống học xong độc lập đi lại quân xa chạy đến cửa bệnh viện lại hát tam độ quách triều minh mặc đồng phục tác chiến xa xa cùng tần tiêu bọn họ phất tay sáng lạn cười lộ ra tuyết trắng răng nhanh nhường ngươi tại căn cứ chở ngươi còn thật chính mình chạy xuống tống bắc trợn trắng mắt nhi quách triều minh sớm nhìn thấy béo một vòng bạch hạ hạ cố ý trốn cố phải mong ánh mắt vài lần quang minh chính đại lực qua bạch hạ hạ ta mèo đâu thẻ của ta hoa y tiểu đáng yêu đâu bạch h đã có nhân nhanh chân đến trước đây mèo ba tư mặt mèo nhi nghiêm túc ngồi ở tần tiêu bên c h â n nhi bát phương bất động rất có khí phái quách đồng chí ngồi thần phát ra phát hiện tân đại lục tiếng kinh hô đây là nhà ai nuôi heo à. loại rất đặc biệt bạch hạ hạ lan x ó g ti m è o thiên mở ra đầu không nhìn quách triều minh một cái móng đuốt đắp lên tần tiêu ống của nhi mau đưa cái này sẽ không nói tiếng người ra hòa đập đi ậ p đ ai u tiểu đ á n g yêu đừng nóng giận nha ngươi coi như béo thành một đống heo ngươi cũng là đáng yêu nhất heo quách triều minh thẳng nam thức phát ngôn lệnh bạch hạ, hạ càng t ứ c đi vòng qua tần tiêu bên trần nhi cùng quách triều minh giữ một khoảng cách người tránh ra vương bắt đản mang t h ủ bạch hạ hạ sẽ không dễ dàng tha thứ lao s ắ c phê m è o m è o là rất khó hống chạy trốn là vô dụng thiếu niên quách triều minh ta cho ngươi mang theo lễ vật ta quách triều minh từ trong túi quần lấy ra hình vông nôn chế t i ể u bài bài tử trung ương t u y ê n khắp núi thúy liên căn cứ quân sự phía sau buộc màu xanh thâm băng bạch hạ Hạ gặp qua cùng loại chó nghiệp vụ bài quách triều minh x u á tay có cái này ngươi về sau liền có thể quang minh chính đại khắp nơi đi loạn tấm bảng này là quân dụng bài tử là chuyên môn cho bạch hạ, hạ thiết kế thượng đầu mặc dù không có những vật khác nhưng chỉ một cái trụ sở quân sự liền đủ bạch hạ hạ chào chào ôm lấy bài của mình t ự có chút ngoại ý muốn kinh hỷ có thứ này m è o sinh mệnh an toàn có đầy đủ bảo đảm người bình thường sẽ không động nàng quách triều minh thừa dịp m è o túi đầu đánh giá quân bài nhổ q u á p h ậ n lượng tăng thêm m è o ba tư đi cùng ta về nhà lỗ kiến hoa đã đem quà tặng chuyển lên thùng xe sau quách triều minh đạp chân ga phát động ô tô bạch hạ hạ thoát khỏi ngây thơ quách triều minh ngồi sổm nàng chuyên môn b ị thượng nhìn phương xa trùng điệp chập trùng bích lục dây núi quá nửa n g u y không về núi thúy liên không biết nàng tiểu bằng hữu cùng đùi vàng n h ó qua thế nào ô tô lái ra vùng ngoại thành quách triều minh sửng sốt phanh lại sau đối diện xe chạy xuống cái tiểu chiến sĩ vung cánh tay ngự tốc nhanh chóng đoàn trưởng không tốt rồi hơn nửa giờ tiền chúng ta căn cứ phụ cận t o á t ra thật nhiều r á n đến cái gì r á n đều có ta đi lúc ấy liền có trên trăm điều đem căn cứ phụ cận đều đ â y chính ủy gọi ngài nhanh đi về đâu t r ư ơ n g bốn mươi bảy thứ bốn mươi bảy một con m h ỏ con quân đội cùng căn cứ quân sự đại bộ phận trú đóng ở thâm sơn đối với như thế nào phòng rán phòng trùng có phong phú kinh nghiệm núi thúy liên căn cứ tại tống bắc dẫn quân đội rời đi tiền đã ở núi thúy liên đợi mười mấy năm trước giờ chưa nghe nói qua núi thúy liên trong r ắ n nhiều thường ngày các đội viên lạc luyện rất ít nhìn thấy rắn ngẫu nhiên có một hai điều không rõ loại rắn xông vào căn cứ cũng sẽ bị căn cứ các đội viên phong sinh tống bắc mới càng n g h i hoặc hơn nửa năm không gặp đến cái gì rắn đột nhiên liền đàn rắn vòng vây căn cứ tống bắc đau đầu vẫn là không quá tin tưởng rắn vì sao vòng vây căn cứ hắn thế nào liền nghe như vậy huyền huyền đâu cái gì gọi là căn cứ bị rắn bao vây tiểu chiến sĩ vừa muốn mở miệng thật yêu mở cửa xe đem nhân ném lên xe vừa đi vừa nói chuyện đừng lãng phí thời gian trong xe nhân hết sức chăm chú nghe tiểu chiến sĩ giải thích bao tay dương thượng quận bình thành đoàn lông sụ lỗ thai nhỏ cố gắng chi lăng đứng lên dưỡng cổng nghe mèo mèo bảo t r ì bên cạnh nằm sấp tư thế chân trước chào tạo thành chữ thập tại trước ngực cầu nguyện ông trời phù hộ mưa ta không dưa mưa ta không dưa mưa ta không dưa tiểu chiến sĩ ngữ tốc nhanh chóng miệng lưỡi rõ ràng ta không ở căn cứ cũng không gặp đến cụ thể là chính ủy cho bệnh viện điện thoại không tìm được ngài ta bên này vừa vặn cùng tiểu phùng đại phu tại phụ cận thôn chữa bệnh từ thiện cách thông thành nội thành gần chính ủy kêu ta lái xe tìm ngài thông chi không nghĩ đến nửa đường đục vào căn cứ vì sao bị dán dây tại dân tộc truyền thuyết trong c h u y ệ n xưa thậm chí tại một ít thích quyết đại báo cáo tin tức trong liền yêu viết có liên quan động vật kinh dị nghe đồn cái gì thôn dân giết rắn hầm cành rắn trong đêm phòng ở bị đàn rắn vây quanh một nhà ba người chết oan chết h u ồ n g loại này không đáng tin cách nói hàng năm chờ ở ngọn núi người đều không tin tống bác hơn nửa đời người vùi ở ngọn núi liền chưa nghe nói qua cái gì đàn rắn bạo động mấu chốt nhất là núi thúy liên trong sinh thái hoàn cảnh phong phú có thật nhiều cấp quốc gia bảo hộ động vật bình thường các đội viên không biện pháp từng cái phân biệt gặp liền tránh đi hoặc là bắt được phong sinh tận lực không đúng núi thúy liên sinh thái tạo thành phá hư. Đàn rắn tiểu xấu có đ Có hay không có tìm được nguyên nhân? Có phải hay không trong căn cứ có cái gì hấp dẫn chúng căn hay không nhân? phải hay không hấp nguyên trong dẫn nó? Núi、Thúy、Liên gì tìm cứu nghiên ra căn cứ là nghiên cứu hình căn cứ Thúy là làm quân sự, m dị thường tình trạng t khả cũng năng. có i ể chiến sĩ vẫn là lần đầu cùng thủ trưởng nói chuyện khẩn trương được nói lắp không phải chính ủy hỏi qua nghiên cứu cao ốc bên kia chính ủy nhường ngài mau chóng đuổi trở về giải quyết việc này nhất định phải được ngài đến a còn nói việc này tới kỳ quái có mở ám tống bắc là người nhất định phải hắn trở về giải quyết chờ đã động vật rán lão hà biết chút ít bạch hạ hạ sự tình dù sao hai người bọn họ cái là căn cứ trước mắt lãnh đạo tối cao tống bắc cho bạch hạ hạ an bài tiến căn cứ được cùng chính ủy thương lượng đây ý là bọn họ là vô tội đoàn trưởng đại khái chính là này đó tiểu chiến sĩ vào đầu ta còn phải đi giúp tiểu phùng đại phu chữa bệnh từ thiện có thể hay không đằng chức cho ta bông xuống tiểu chiến sĩ vội vàng xuống xe bốn người ánh mắt nhìn thẳng bao tay dương ngồi ngồi một đoàn béo quá lông sủ t ứ hai mắt thần vô cùng cảm giác c á c bách tống bắc vỗ mạnh ủi tiêu được lông sủ thân thể run run hạ trứng mắt lên bạch hạ hạ không phải của ta nổi không được h ã n hại mẹo mẹo vẫn luôn chờ ở bệnh viện trộm dạ mèo đứng lên đầu thình l i n h đụng vào tiền c h ắ n gió thủy tinh đụng phải cái nghe răng n i ế t miệng mèo mèo ba tư chạy ra nước mắt tử tần tiêu cho mèo vào chán đoàn trưởng đừng hù d o a nàng trộm dạ đâu mèo này tặc sợ tống bắc không biết nguyên nhân tựa hồ thuộc về phản ứng sinh lý khẩn trương đặc biệt tống bắc bản mặt giáo hơn người thời điểm mèo này cùng làm sai sự tỉnh tiểu học sinh đồng dạng quý cụ nói chuyện tống bắc đau đầu lại không thể làm gì ngón tay chọc hướng gắt gao cả ở tần tiêu của mèo trộm dạ có phải hay không ngơi dở cho quỷ xấu mèo. mèo mới không xấu mèo mèo không làm chuyện xấu đi con mèo đ ô n g đưa lông xù tiểu mắm vớt cố gắng ngang đầu chính là đôi mắt nhỏ tả hữu mơ hồ không dám chống lại tống bắt mắt ân ứng hẳn không phải là đi nàng rắn rắn thô to chân còn vùi ở đông nam khe làm l ệ n h leo dọa người rắn đại vương đ ầ u tống b ắ c nhìn bạch hạ hạ cố ý qua loa nói bộ dáng đâu còn có không hiểu vượt bực đến tột đ ỉ n h tiểu khách lái nhanh một chút nhi vạn nhất trong căn cứ có người bị c ắ n thương đến tiếp sau phiền t h á i liền lớn hơn nữa bầy rắn trong nếu là có bảo hộ động vật làm sao bây giờ thật sao vậy bọn họ tập thể pháp h ạ n hại quốc gia bảo hộ động vật ô tô nhanh như điện chớp tr b ạ c hạ h hạ tiểu m ũ i nhất k h ẽ nhúc đ í c h gào trong cây c ố i đẹp trai nhảy xuống một cái rực rỡ mánh hổ động tác mau lẹ cơ b ắ p đường cong lưu l o á t đẹp mắt lại xoáy lại khóc đại mao mượt mà nhảy qua đường núi tới gần quân xa bên hạ hạ quách triều minh không thể làm gì đạp phênh lại từ lúc gặp bạch hạ hạ mỗi ngày có động vật gõ cửa go cửa sổ hộ trên cửa kính xe đ o á n dận dán lên cái tròn trịa xinh đẹp lông nhung đại đầu hồ mắt hồ rưng rưng hạ hạ quân xa gầm xe so phổ thông ô tô cao lá hổ cực lớn thịt trào trào cả ở cửa kính xe đại mẹo mặt mẹo kề sát cửa sổ mặt đều biến hình. đại trường hợp hắn thật sự thấy được thợ mở này cùng hắn trong tưởng tượng sinh tử một đường không giống nhặt giọng nói chết tác chiến chỉ có đại nấp ở bên cạnh ta run dậy tần tiêu là lần thứ hai nhìn thấy này lao đầu hổ theo bản năng gục chặt thân thể nhưng người hướng bên phải nghiêng tránh đi cửa kính xe vị trí cho dù biết lão hổ cứu minh mệnh đột nhiên đối mặt rực rỡ mánh hổ nhân bản năng cầu sinh lại thì không cách nào k h ắ t chế làm cho người ta cảnh giác rời xa mèo kéo xuống cửa kính xe đại não hổ tròn đầu ép cửa kính xe đại mèo nức nở cỏ mèo con hạ hạ ngươi như thế nào mới trở về ngươi có phải hay không không cần ta nữa hoa ngươi không thể không muốn ta đại hoa cầm đặt vào tại cực lớn thịt c h à o c h à o thượng cũng không biết có phải hay không cố ý nước mắt nước mũi đều lau đến bạch hạ hạ lông thượng bạch hạ hạ cho cọ được nửa mặt ngã vào xe tòa nàng nào dám nói mình vui đến quên cả trời đất còn mập năm cân cùng đại mèo ôm ở cùng nhau khóc lóc n ư c nở ta cũng là bất đất dĩ vì bảo trụ hoa hoa đại vương bảo tọa ta không sợ hãi tần tiêu một chút nhìn ra bạch hạ hạ tại giả khó q u é t c h i ề u minh lại gần mèo này liên lão hổ đều lửa chật chật chật bạch hạ hạ hung hăng dùng quét nhìn khoét sau đó đầu hai người biết ngốc đại mèo mỗi ngày đều ngồi canh giữ ở giao lộ đợi chính mình trở về có chút buồn cười lại có chút xót xa n à y ngốc đại mèo là sợ chính mình cùng nó mụ mụ đồng dạng không cần nó sao đại hoa vùi ở nơi này bị đưa hàng ngày vật tư thôn dân phát hiện báo cho căn cứ thiếu chút nữa bị gây tê tiến đi bất quá đại hoa tiếp thu qua chuyên môn động vật họ mèo giáo dục tặc hề hề còn trơn như t r ạ c các đội viên lấy nó không có biện pháp liền tạm thời gọi người rời xa con đường này tống bác nhìn tràn ngập ta khổ、sở. ta muốn ôm một cái an ủi siêu hung manh v u a bách thú này đông bắc hồ còn có thể thương yêu hề hề cào cửa kính xe trong mắt ngậm nước mắt tử một bộ ta đáng thương hề hề ta siêu ủy khuất tiểu bộ dáng hung t à n vừa đáng thương tương phản manh t r ọ c thẳng lòng người quách triều minh thiếu chút nữa thân thủ đi sở đại hoa đầu cực lớn lông sụ a gần trong gang tấc có thể ôm của người lông sụ. dục dịch quách triều minh cuối cùng tại cực lớn hào mèo mèo cùng móng vuốt ở giữa làm ra sáng suốt lựa chọn vì đảng cùng nhân dân hắn vẫn là cần cánh tay này bạ hạ, hạ hiểu được tống bắc sốt ruột trở về nàng cũng lo lắng căn cứ tình trạng Mèo kéo đại hoa t h á mũi tính tình n báo, g ư thở ra nhật biết khí ta liền không nói cho nó ngươi ở đâu tức chết nó tức chết nó tức chết nó cái này hùng hải tử muốn tức chết mụ mụ ta bạch hạ hạ sinh không thể luyến một n g ụ m nồi lớn từ trên trời r á xuống xác định là của chính mình nổi con mèo thật cẩn thận nhìn lén tông bắc tống đoàn trưởng đối m è o lộ ra đi gió xuân loại ấm áp ấm áp t ư ơ i cười tựa như báo tắp tiến đến phía trước k ê n lặng cha mẹ nam nữ h ô n hợp đánh kép tiền ăn b ì n h bạch hạ hạ quyết định đợi lại ném n ổ i trước dao hấn này tiểu vương bắt đản bày rắn vây quanh căn cứ ngươi biết không vậy thì thế nào đại hoa b u môi chẳng hề để ý đó là lượng chân thú địa b ả n nhi lượng chân thú không làm hơn đại t r ư ở n g trùng yếu gà nhận thức kinh sợ đi đ ạ o vật trong thế giới chỉ có mạnh được yếu thua chuyện đương nhiên đánh ngươi liền đánh ngươi ăn ngươi liền ăn ngươi còn cần lý do sao đông bác hổ hoa đừng mẹ hắn nói dỡn lượng chân thú mang đi hạ hạ đã lâu không trở lại. còn ý đại trộm đi đ hoa, hoa, hoa, cá. hoa các ngươi miệng. Vua bách không phải săn mồi quan hệ ngươi cùng nó so lại mệt lại không có ý tứ đại hoa lộ ra sân bạch sắc bén bén nhọn răng nhanh hàng quang rặng rỡ đối chúng ta là cạnh tranh quan hệ giám c ư ớ p ta hạ hạ hoán giận chết ngươi hôn đ à n này còn làm đoạt vua bách thú con mồi c h ờ chết đi ngươi chết con dẹp bạch hạ hạ ô tô lần nữa khởi động đứng lên lúc này phía sau theo chỉ rực rỡ mánh hổ quách triều minh xoa đầu con cọp này như thế nào xuyên qua lưới phòng hộ lần trước cũng là dễ như chở bàn tay liền vào phạm vi hoạt động của bọn họ nghèo ba tư bí môi ngung ố c lưới phòng hộ ngăn không được núi t h ú liên hoang dại những động vật nhân loại không muốn làm hoang dại động vật bước vào chính mình phạm vi hoạt động đại hoa bọn họ loại này manh thu ác điệu đồng dạng không nghĩ tới gần nhân loại rời xa nhân loại mới không có lưới phòng hộ dù sao núi thúy liên rất lớn không kém căn cứ vòng ra tới về điểm này địa phương xa xa nhìn thấy căn cứ hình dáng bạch hạ hạ n gửi được đàn rắn hơi thở cùng trong không khí dày đặc hùng hòa vị ngọn núi không thiếu đuổi rắn đuổi trùng thuốc bột bạch hạ hạ ô ô ô, nó thật sự muốn có nổi rõ ràng thật sự không quan nàng sự tình nàng thật là vô tội ô tô chạy nối thẳng căn cứ đường núi hai bên dậm dạp rừng cây treo đầy sắc thái sặc sỡ loại không đồng nhất rắn rắn cuộn lại dây dưa có nô tin có vô thanh vô tức du tẩu d á n trời sinh mang theo âm lanh cảm giác đàn rắn tụ tập loại kia nổi ra gà toàn xuất hiện lại khủng bố lại ghê tởm hủy dị cảm giác hưng phấn cùng gặp được mèo tụ tập tà hồ linh dị cảm giác lại có bất đồng lỗ kiến hoa từ lúc kiến thức qua mèo mèo đại trường học sau cảm thấy đã có viên đại trái tim về sau hắn đối mặt cục g ì mặt đều có thể bình tĩnh kiềm chế sau đó hắn nhìn thấy vặn vẹo dây d ư a thành đoàn bầy rắn lại ghê tởm lại khó chịu hắn v ị toan dâng lên rất t ư ở nôn g n còn cả người phát l ạ n h run rẩy ôm lấy chính mình không dám đậu ồ ồ ồ nguyên lai còn có so mèo mèo tụ hội càng kinh dị g ê tởm những kia xoán b trải rộng đi thông căn cứ đại môn đường đất làm cho người ta có loại vào rừng mưa nhiệt đới h à o giác thần tiêu lạnh lẽo mặt đã để lại bên hông một thương quách triều minh cầm tay lái tay đang run hiện lực không để cho mình nhìn chung quanh điên cuồng tụ tập rắn toàn tâm toàn ý lái xe tận lực không kinh động những kia rắn xe chậm rãi chạy qua đường nhỏ phản g phất tại siếc đi dây tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm tánh mạng xông vào ổ rắn loại kinh dị khủng bố điên cuồng kích thích ra đầu lúc nói chuyện có thể nghe hắn khẩn trương nuốt nước miếng động tĩnh quét đội phó quét đội phó có thể nghe được sao thần tiêu cầm lấy bộ đàm ta là t h ầ n tiêu tình huống thế nào phụ trách liên lạc trẻ tuổi chiến sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi bả vai run nhẹ nhẹ cố gắng nhường chính mình gắng giữ t i n h táo hắn đứng yên vị trí cách hàng rào s á t hơn m ộ mươi mét đối diện đeo đầy d ầ m d ạ p trùng điệp q u ộ n lại dây dưa bầy rắn hắc vàng bạc thanh cho hạt rắn xăm loang lộ xoắn nhìn xem tiểu chiến sĩ tại mặt trời phía dưới liên tục lau mồ hôi theo bản năng muốn lui về phía sau tim đập nhanh hơn bài trừ cổ họng lại, cho xinh xinh dừng lại. các ò chiến sĩ mổ hơi như, như mưa hạ bận việc hơn nửa ngày bày rắn tại giày đặc vị thuốc trong ngươi bản ta ta bằng ngươi chơi được vui vẻ vô cùng các chiến sĩ mỗi người mắt rưng rưng có chịu không nổi kích thích chạy phía sau sân huấn luyện tránh đi hát xì đi chưa đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm l n h đuổi rắn hùng hoàng sẽ khiến rắn chắn ghét nhưng thật cũng sẽ không lệnh rắn sợ h ã i bước lui chúng nó i đại bộ phận dưới tình huống né tránh ra là vì g â y tởm rất nhiều con đường đều có thể đi không kém ngươi điều này cũng không biết như thế nào đột nhiên toát ra thật nhiều rắn cái gì rắn đều có đủ loại thật nhiều rắn chúng ta trước giờ đều chưa thấy qua hiện tại chúng ta căn cứ môn cùng hàng rào đều bị chắn thượng đầu bàn từng điều rắn bất quá bọn này rắn chỉ là quyển tại hàng rào thượng ngẫu nhiên mới có ba bốn điều tiến vào trong căn cứ chính vì đâu tiểu chiến sĩ bốn phía bắc văn chạy nửa cái sân huấn luyện đem bộ đàm đưa cho mồ hôi đầm địa phụ trách chỉ huy hà đông âu căn cứ bị đàn rắn vây quanh ban đầu ra ngoài mua cùng t r ị cương chiến sĩ phát hiện phụ cận trong b ù i có có rắn r a ra vào vào, đại gia hỏa không có coi r a gì nhi cho là có bộ phận rắn loại đến sinh sôi nợi n ở quý tụ tập lại dây dưa chỉ là một chút nhắc nhở hạ nhân đàn xuất nhập cẩn thận phụ cận nhiều rất nhiều rắn rắn dấu ở rừng rậm chung tự nhiên dung nhập núi rừng không vén lên nhìn xem rất khó phát hiện bên trong là một con rắn vẫn là thập đ i ề u mấy chục điều sau này các chiến sĩ nghe sổ soạt thanh â m càng ngày càng vang ộ i rắn tê tê hộp l ư ơ treo lên thụ có chiến sĩ nghe động tĩnh không đúng tựa hồ tại trên cây b ố n lượn bò sắt rắn cũng đột nhiên gia tăng gấp hai ba lần liền nhét cây côn gỗ t ử tiến rừng cây xem xét không nhìn không có việc gì vừa thấy sợ tới mức trái tim đều nhanh ghét bọn họ kích động hướng lên trên đầu báo tin nhưng là cũng không biết có phải hay không chiến sĩ tra xét hành động kinh động bầy rắn che giấu tại cây t ố i tại bầy rắn số nhiều số nhiều bò qua đại lộ treo lên căn cứ rào chắn cột u cùng đại môn không riêng như thế những tia cái ẩn n ú t rắn theo hiện lộ thân hình sáng loáng đem mình treo ra ngoài liền tạo thành sau này bạch hạ, hạ bọn họ nhìn thấy kinh dị khủng bố hình ảnh tiểu tân a người thân thể vừa khôi phục tốt trở về liền gặp gỡ loại chuyện này hà đông mâu thở dài hắn liên tục tại trôi thong thả bước bị bầy rắn làm được sức đầu mẹ chán các chiến sĩ bảo trì không xa không gần khoảng cách xa xa khẩn trương theo dõi cùng bầy rắn một khi bầy rắn có di động bọn họ tuyệt đối có thể trước tiên đậu thủ các chiến sĩ mơ hồ tiết lộ khẩn trương địch lý bầy rắn cũng có thể cảm giác đến huấn lượn xà thân thượng là thật cao dơ lên xà đầu xà tín cảnh giác lại cảnh cáo không ngừng tê tê phun ra xa thân u ấ n lượn quận thành mấy vòng giao chắn sinh sinh bị dính thành một năm năm màu sặc sỡ lại âm lánh rắn tàn tưởng thượng đầu vô số x à đầu lộ ra kinh dị khủng bố được giống đang đóng phim tàn g lớn lao tống nghĩ biện pháp hà đông mâu dùng gấp giọng nói nói h i ể u s u không thú vị lời nói bên trong rất nhiều cấp quốc gia bảo hộ động vật ta này không thể nổ súng trước đánh chết không tốt đánh không chết lại càng không tốt cũng không dám thân thủ đi bắt nha như thế nhiều rắn tùy tiện xua đuổi dễ dàng kinh động toàn bộ bầy rắn lệnh chúng nó bạo tẩu bọn họ dám động sao thời khác mấu chốt mạng người trọng yếu nhất bất đắc dĩ nổ súng là tất yếu phải làm vấn đề là bọn này rắn quang tờ m hù dọa nhân không hoạt động như hổ dình ngồi thị uy biểu hiện ra lực lượng ngẩng tác đầu rắn đồng âm lanh lảnh lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm xem xem a xem xem a xem sau đó thì sao không có sau đó bọn này dọa người rắn chống đỡ lộ không cho đi sáng sớm sợ tới mức rất nhiều người nhà run dày phòng y tế kín người hết chỗ rất nhiều tuổi còn trẻ tiểu chiến sĩ có thể chịu được cực khổ đánh nhau chống lại bầy rắn liền hà đông mâu đau đầu kịch liệt lại nhìn đối diện rắn tàn tường nhất rõ ràng chứng cứ vị trí tốt nhất c h ú c diệp thành rắn hắn vẫn duy trì cùng n à y đó rắn khoảng cách an toàn vừa rồi ý đồ dùng phun bình hô dọa đi rắn chứng dùng không có duy nhất tác dụng là cái k i a trúc diệp thanh đầu ngang được cao hơn cùng bản thân mắt to chừng tiểu nhãn đến bây giờ hà đông mâu mang theo cái chai tức mà không biết nói sao ngươi nhìn cái gì nhìn có ngon thì ngươi lại đây lại đây lão tử lập tức đem ngươi bắt được nhét trong túi bệnh quấn lấy hàng rào vị trí đặc biệt dễ khiến người khác chú ý bắt mắt trúc diệp thanh xà thân nhan sắc là xanh đậm so phổ thông trúc diệp thanh càng thêm thông thấu xinh đẹp khéo léo mảnh khảnh xà thân tử giật giật trúc diệp thanh mở ra miệm máu lộ ra miệng ngay nắn chỉnh tề giam nanh thứ thứ đối nay dán tờ mở nôn xà tín giống như là đang dễu c Di và gờ. A, a a a a a A được hà đông mâu tưởng giơ chân đem cái kia trúc diệp thanh nắm thất tấp đạp trên mặt đất trúc diệp thanh xả thân vững v à n g bàn âm lạnh rắn mắt cũng không mưa gió cũng không tinh nhìn hà đông mâu hư hư hư phảng phất đang nói nhìn cái gì nhìn lao tử liền chọc tại này thế nào tích n g ư ơ i bắt ta a n g ư ơ i lại đây a hà đông m âu đáng ghét bộ đàm bên kia nhi tống bắt trầm m ặ t hạ lao hà còn có tâm tình cùng hắn chọc cười xem ra chơi được rất sung sướng đến cùng chuyện gì xảy ra tình h u ố n nguy cấp ta mới sốt ruột bận bị hoảng sợ gấp trở về đây là còn chưa có nguy cấp đến kia phân thượng hà đông mâu gấp đến độ thẳng d ậ m chân ta rất gấp g â y t ẩ m cách đêm cơm đều nhanh nói ra ngươi không có nghe đi ra sao tống bắc ta đây là thật nghe không hiểu hà đông liêu ra đầu run lên xem một chút d ậ m d ạ p dây dưa hình thành tàn tường bầy rắn chuyển qua xem nháy mắt ra đầu đều nổ tung nhanh chóng rời đi không biết chuyện gì xảy ra sáng sớm h ả o h ả o đột nhiên liền bị bao vây chúng ta căn cứ phong cách hành xử ngươi cũng biết các chiến sĩ đều bị dặn dò qua trừ phi tình huống khẩn cấp sẽ không phát sát hoang d ạ đ ộ n vật ta cố ý hỏi qua trong căn cứ không ai rết qua rắn lời ngầm lào tử đều không đắc tội qua rắn bọn này rắn đột nhi ngươi hỏi qua lý giáo sư sao có phải hay không nghiên cứu ra cái gì vấn đề hấp dẫn bày r ắ n lại đây hà đông m âu hỏi qua bọn họ nói không có khả năng tuyệt đối cùng nghiên cứu không quan hệ trong căn cứ có người thương vong sao tống bác nhất quan tâm cái này hà đông m âu ha ha cười lật cái rõ ràng mắt nhi có mười mấy đâu hiện tại đều tại trong phòng y tế n ằ m hút dưỡng khí tống bác tâm nhắc đến cổ họng mắt nhi nghiêm trọng sao hoàng hốt bạch hạ hạ về thai đàn rắn vây quanh căn cứ nó nhưng là kẻ cầm đầu a bạch hạ, hạ ô ô ô còn chưa có biên chế lâm thời công muốn bị đuổi đi sao sau đó trong bộ đàm truyền đến hà đông m âu t h u cũng không thể làm gì tiếng nói đều cho dọa ngất qua mẹ bọn này tiểu vương bắt đản lá gan một cái so với một cái tiểu uổng công tia thân bắt t h i ệ t bọn họ xứng đáng đảng cùng nhân dân chờ mong sao lao tử cũng chỉ là chân mềm chút đem điểm tâm hói ra mà thôi các ngươi một đám tuổi trẻ thể khỏe mạnh bất tỉnh bất tỉnh đổ đổ quả nhiên vẫn là được thiên luyện thần tiêu ả m quách triều minh đảng cùng nhân dân biết ngươi yêu cầu này hà k h á c sao tống bắc không phải nói có rắn sông vào căn cứ a chúng nó chen không nổi nhân ra cho bóc chết hà đông âu rơi vào trong căn cứ ta đội viên còn chưa thơ thủ những k i a rắn tự mình lần nữa lùi lên hàng rào cùng mặt khác rắn đoạn địa bàn đi lúc này chính đánh đâu hơn nữa tình hình chiến đấu rất kịch liệt tống bắc đây là đàn cái gì kỳ b a rắn cuối cùng tống bắc tổng kết thúc phát ngôn ý của ngươi là bày rắn đem các ngươi bao vây nhưng là vây mà không công chỉ hù d o a n nhân cũng không phải hà đông mâu trứng mắt vẫn duy trì cường thịnh khí chàng cùng kiêu ngạo cồn g vọng trúc diệp thanh đối chất ngươi lại không nhanh chóng lại đây ta liền phải thua bất quá nói không chính xác ta thắng này rắn chúng nó liền chính mình đi ta nghe nói rán bảo chỉ công kích tư thế bình thường đều là bị giật mình chỉ cần nhân đường động khi thế đứng lên liền có thể hủ dọa đi chúng nó hà đông mâu đôi mắt vừa tê vừa ngứa tăng được liên tục rơi nước mắt đ ộ n má này này rắn như thế nào không chớp mắt tựa hồ so với ta còn lợi hại hơn không có việc gì ta còn có thể kiên trì tống bắc hắn là phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh mới có như vậy thông minh tuyệt đỉnh tốt hợp tác t ầ n tiêu đỡ chán h u y ể n chuyển nhắc nhở chính ủy ngài vẫn là đừng kiên trì vậy không được vạn nhất hữu dụng sao không thể từ bỏ bất cứ hy vọng nào ha ha ha quách triều minh đánh tay lái cùng tiếu chính ủy dán không chớp mắt dán không có mắt kiểm cùng m ị mắt ánh mắt thượng bao trùm một tầng trong suốt chất sừng tầng bảo hộ đôi mắt bọn họ không chớp mắt chỉ lửa ra biết căn cứ tạm thời không gặp nguy hiểm quách triều minh sách tại yết hầu tâm b u n g xuống đến có tâm tư cười nạo thượng cấp bắt đầu tìm chết bạch hạ h ạ p h i ế t qua tiêu ngạo quách đồng chí trầm tư người này có thể qua không được bao lâu quả nhiên chính mình tuyển tần tiêu đúng Ít nhất, Tần Tiêu kh� ta sẽ nhớ kỹ d ì chính ủy trừng trúc diệp thanh khoe miệng cùng rút đáng chết này vương bắt đàn rắn lại sẽ không chớp mắt hà đông Mâu c h ấ p động chua trướng hai mắt thoải mái được chớp rơi trong ánh mắt nước mắt tử nhìn thấy trúc diệp thanh lại phun ra xà tín hứ hứ hứ bích lục xà thân dưới ánh mặt trời lưu quan g g i ậ t thải giống xanh biết ôn lạnh ngọc âm lanh rắn mắt nhìn thẳng hà đông Mâu mặt hà đông Mâu có loại bị từ trên cao nhìn xuống khinh thường bị trào phúng cảm giác ni mã lao tống nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết không thì ta liền muốn cho tiểu các đồng chí khai trai giữa chưa làm đàn cánh rắn qu Quách triều i m nhưng k h ta g càng h cư tại b muốn cửa một đôi không kiến thức qua loại này đại trường hợp đôi mắt thật sự đàn rắn luận vũ ta ác lại mê người không thức kiến qua lo chúng nó tại châu mỹ rất nhiều địa phương là thần linh tượng trưng là thần lý phạm trần uy nghiêm nhất định nguyên nhân là bởi vì rắn trời sinh hình tượng liền khủng bố d o a người mà v ặ n vẹo rắn càng giống độc không h i ể u thần linh gợi ý sẽ lệnh nhân sợ hãi hoa văn là không biết kinh dị tượng trưng chúng nó làm cho người ta sợ hãi đồng thời hội kèm theo sinh ra kính sợ cùng hướng tới có ít người si mê với chúng nó tà ác cảm giác càng nhiều người hội tự nhiên sợ hãi không chỉ là sợ h a i rắn cũng sợ h a i rắn lệnh chúng nó sinh ra liên tưởng đồ vật tống bác nuốt một ngụm nước bọt ra đầu lại muốn có nổ bể ra ma túy cảm giác hắn r ụ một cái bà bay xem quách triều minh cùng tần tiêu đều rất lánh tính lý trí bộ dáng cố gắng gọi mình bình tĩnh cố n h ị n xuống vị toan dâng lên tống b ắ c hít sâu một hơi cứ b ứ c chính mình rời đi ánh mắt những tia răn xoắn dây dưa hình ảnh tựa hồ có nào đó ma lực rõ ràng cảm thấy sợ hãi lại nhịn không được nhìn chằm chằm các nàng liên hệ dừng rậm công an sao sớm liên lạc bên tia nhi cách được q u á xa ba bốn giờ mới đến tống bắc vậy ngươi trở đi không có nguy hiểm tánh mạng đàn rắn bất nhập xâm các cứ đem căn cứ đại môn trở thành gây dơ lộ vậy thì tạm thời nhường lại đi ngươi liền làm xem cảnh tốt hà đông mâu quay đầu chống lại một đống lớn coi hắn là kính chiếu ảnh xem rắn tình huống hiện tại là ta mới là cảnh điểm em đi hắn thậm chí có loại chính mình là trong vườn thú động vật cảm giác những k i a rắn nằm xấp hàng rào thượng xem bọn hắn trước rắn rơi vào vườn b á c h thú ân liền cùng người rơi vào cái gì gấu t r ú c ổ đồng dạng nhanh chóng chạy các ngươi quẹt thẻ trải qua ta đồng ý sao chúng ta nơi này là chế độ quân nhân quốc gia cơ mật không chào đón tham quan du khách đặc biệt dị tộc biết sao con mẹ nó còn không cho vé vào cửa dọa ngất công tác nhân viên hà đông âu các ngươi tt còn tại trước mặt của ta tranh địa bàn của ta di chính ủy liền mẹ hắn rất thái quá tống bác nhắm mắt lại vừa rồi lại nhịn không được mắt nhìn ân có chút kích thích trái tim cùng dạ dày đừng xem tống bác phân tích rắn sẽ không tụ tập quá dài thời gian nói không chính xác đợi liền chính mình tàn ra nếu không nha liền chờ dừng rậm công an tới cứu hiện tại ai cũng tìm không thấy đàn rắn tụ tập căn cứ nguyên nhân như thế có nhiều độc xà không độc rắn tụ tập cùng một chỗ coi như căn cứ áp dụng biện pháp nghiêm chỉnh huấn luyện những quân nhân ra tay cũng vô pháp chống đỡ rắn điên cuồng công kích tổng có bị thương mà tống bác từ tụ tập bày rắn trong nhìn thấy thật nhiều kịch độc rắn bọn họ có thể không mạo hiểm. liền đừng t r e o chọc đối phương không bằng bảo trì hiện trạng hà đông mâu hung hăng trừng mắt vẫn luôn quan sát chính mình chúc diệp thanh không biết vì sao hắn cảm thấy con rắn này rất chán ghét thật cao dơ lên tam giác xà đầu cùng ánh mắt tựa hồ đang dễu cận chính mình tránh đi đám người hà đông mâu đi đến không người nơi hẻo lánh xác định bốn phía không ai sau che miệng lại nhỏ giọng nói con m è o kia trở về s a o nó cùng động vật đối thoại sao m a u g ọ i nàng hỗ trợ nha ít nhất ít nhất cho chúng ta một cái bị xâm l ấ n lý do chứ chúng ta nghĩ biện pháp xua đuổi đi bầy rắn hà đông mâu đối đàn rắn không thể làm gì nếu có thể hắn nguyện ý nâng lên c ử hàng dù sao đối động v ậ t không cần khí thiết m u n g n n các ngươi lui nhường ta làm cái gì đều được r chúng ta ngươi tốt ta tốt mọi người tốt hà đông mâu p h i ế t qua tử thủ ở tiểu các chiến sĩ rõ ràng ngây ngô khuôn mặt đều tại trắng bệnh vẫn là cố gắng t h ủ vững có người không sợ rắn nhưng là cũng có sợ rắn không sợ đến một bước đó mà thôi hơn nữa hiện tại tụ tập rắn đã không phải là vấn đề sợ hay không ai nhìn đều sẽ sợ tới mức chân mềm lao tống hà đông mâu thở dài ta đều nhanh gánh không được bảo trì ba bốn giờ tinh thần trạng thái khẩn trương cao độ phòng bị đàn rắn phát động công kích bọn họ chỉ có thể thủ tại chỗ này dáng chống đỡ bảo vệ bởi vì toàn bộ căn cứ bốn phía toàn bộ bị bầy rắn vây quanh mỗi người không đủ không thể luân đổi bọn họ được bảo vệ tất cả địa phương kéo ra chiến tuyến quá dài mà cùng bầy rắn răng co nhân vĩnh viễn không có khả năng nhanh quá rắn bộ rắn chuyên nghiệp công cụ hữu h ạ đại bộ phận người đều rất lo lắng khẩn trương tống b á c khẩn trương được quên môi chỉ kẻ cầm đầu mèo bị nhắc nhở sau nhường đối diện nghi trở. hắn che bộ đàm bắt qua con nhỏ kia đem nó bắt đến chỗ ngồi phía sau xe t h ư ợ tiểu mạch không quản sự tỉnh cùng ngươi có quan hệ hay không sự tình đã xảy ra ngươi có hay không có biện pháp giải quyết bạch hạ hạ rất sợ hãi run r à y dùng lông móng đốt che máy bay thay thật cẩn thận cao ở cửa kính xe bắt đầu kêu to đại mãng đại mãng ta là hạ hạ tiếng nói bén nhọn tựa hồ là hài nhi khóc để mẹo kêu tiếng xuyên thấu m à n g thai đại mãng đại mãng bạch hạ hạ trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng bọn này dám thụ đại mãng không chế không thì l i ê n thảm đại mãng đột nhiên từ đông nam khe ngàn dặm xa xôi tới tìm chính mình có chuyện gì sao đông nam khe khoảng cách căn cứ rất xa một ngày trở lên t c t r n h đại mãng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới an ủi nàng bén nhọn mẹo kêu tiếng h nhìn chằm chằm rắn lập tức bị kinh động xà đầu dơ lên xà thân uốn lượn hướng xe chỗ ở vị trí thậm chí có rắn xà đầu viết đến trước cửa kính xe đầu liền cùng tần tiêu nhìn nhau bạch hạ hạ meo gọi không ngừng bên trong xe bốn người tinh thần bắt đầu c n g chặt càng ngày càng nhiều rắn tại sổ soạt di động quách triều minh đ ổ i thành thích hợp tư thế can đoan có thể trước tiên hành động trong khoảng thời gian ngắn rắn nhảy không tiến quân xe được cách cửa sổ nhìn nhau như cũng làm cho người ta sợ hãi bẹp xà đầu cùng đứng lên có chút rắn mắt tinh hồng đến quỳ dị chúng nó không nháy mắt nhìn xem ngươi trong suốt cửa sổ không thể mang cho nhân bất kỳ nào cảm giác an toàn ngươi không dám dễ dàng lộn xộn giống điêu khắc cương trực ngồi bạch hạ hạ la lên hồi lâu xa xa dừng lại tại đàn rắn chiếm cứ phạm vi ngoại đại hoa đột nhiên tức giận gào thét đứng lên chấn động âm ba thậm chí chấn rơi rất nhiều loạn bò rắn chết con r ệ p cho lão tử lăn ra đây lão tử tìm ngươi tới báo thủ người đưa ta con n g ồ i ồ ồ ồ hoa hoa bi thương làm công hộ cực cực k h ổ khổ hạ h ạ bắt được tiểu n ữ a đối đại hoa mà nói sơn lộc gà rừng linh tinh tiểu động vật rất dễ dàng có thể bộ đến núi thúy liên rất sớm thành lập giải cách ly bảo hộ khu nơi này giống loài tài nguyên rất phong phú. đại hoa vừa vặn t r ắ n g n h i ê n hạ thủ nhanh chuẩn đ ấ t gác rất ít thất thủ từ nhỏ đến lớn không chịu qua đói a n no không còn là tinh xảo có phong cách đông bắc hổ hoa theo đuổi đặc biệt tại cùng bạch hạ hạ ở trung về sau hoa hoa không chỉ muốn ăn no càng muốn ăn ngon loại tia tiểu bạch cá hình thể không lớn lại chất thịt ngon phi thường khó bắt giữ tham ăn đại m è o c ầ n c h ọ n làm một điều ổ sông nhỏ trong ngâm rất lâu thủy hơn nửa cái buổi sáng mới bắt được tam con cá nó vui vui vẻ vẻ chuẩn bị lên bờ ăn tiểu ngư ta làm vừa quay đầu lại hắc lưng vằn vệ đại mãng cực quang lực ảnh xuống tới một ngụm nuốt hạ tam con cá một ngụm cũng không lưu cho đáng thương bị hái trái cây hoa hoa xét đánh nang trời lạc hổ t h â n cực cực khổ khổ hơn nửa ngày một đêm trở lại ban đầu đông bắc hổ hoa tâm giang g i ắ nát từng có tam điều vị ít ngon miệng tiểu ngư đặt ở trước mắt ta ta không có trước tiên ăn luôn nó bị không biết xấu hổ vồn đệ mọt đọt đi hiện tại ta hối tiếc không kịp đại hoa của ngươi lương tâm cũng sẽ không đau sao mãng xà bắt tiểu ngư dễ như t r ở bàn tay nó đâu đại hoa ở trong nước t h ư ợ n như tôn nộ không tiến hải đại hoa nhi lòng vỡ vụn thành mảnh bi thương lịch lưu thành hà ta quá khó khăn ai cũng dám bắt nạt hoa hoa ô ô ô ô ô g mấy h hổ gào thét chấn động núi rừng hoàn toàn che đậy bạch hạ hạ mèo k ê u tiếng quân xa phụ cận đàn rắn rất nhiều bị sóng âm chấn động bay ra ngoài đại hoa thật sự thật sự rất sinh khí bạch hạ hạ nghiêng đầu quay lại nhìn trong cây cối to lớn mạnh mẽ bóng đen thoát ra tráng kiện mạnh mẽ xà thân uốn lượn thành vòng quấn quanh hướng rực rỡ mấy h hổ cổ âm độc hèn hạ vô s ỉ hạ lưu dám trộm cá của ta ngươi nhất định phải chết đáng chết vốn e m mót ngươi cũng chỉ sẽ đánh lén sao m ỗ xài hết toàn quên ký chính mình cũng là làm đánh lén lập nghiệp hổ lão hổ cùng cự mãng đánh lên ngươi đoạt bất quá ta tính cảnh giác không đủ, cái này được tiện nghi còn khoe mã vương bắt đản bản vương liệu mạng với ngươi tiếng hô chấn động lão hổ g ầ m thét bén nhọn sắc bén răng nanh phẫn nộ một ngụm cắn hướng mang xả hoàng hát hoa văn cự mãng gắt gao c u ố n quanh ở lão hổ thân thể to lớn tưởng rào sát lá hổ khí thế hung tàn tranh đấu mang theo ngươi chết sống động vật giới tàn khốc phát tắc bạch hạ, hạ huyên ạ ương mắt t r ừ n g lớn như gió thoát ra cửa kính xe may mắn đàn rắn bị m a n hổ h gào thét chấn động mở ra mẹo nhân cơ hội chạy về phía dây dưa cùng một chỗ đầy đất lăn lộn nhi rắn cùng lão hổ vòng quanh bọn họ bắt được chuyển lại sốt ruột me nhả ra ngươi đều đem đại mãng cắn chảy máu đại mãng đ ừ n g rào đại hoa đại hoa bị ngươi xiết được mắt trận trắng nhi lão hổ cùng mãng xà đánh được thượng đầu n g h è o ba tư ở bên cạnh gấp đến độ đoàn đoàn l o ạ n chuyển không thể làm gì đại hoa đại mãng các ngươi lại đánh lại đánh ta liền ta liền chết cho các ngươi xem bạch hạ hạ tuyệt đối không nghĩ đến kinh điển một khóc hai n h á o ba t h ắ t cổ xiếp nàng c ư nhiên muốn dùng tại lão hổ cùng mãng xà trên người bạch hạ hạ, liền rất xấu hổ lão hổ cùng mãng xà p h ả n phất không nghe thấy tuyết trắng lông tóc nổ tung nhau ba tư tượng đầu rầm rạp tiểu sư tử nhằm phía đánh nhau đ Ta chết Va cho các ô, ô, ô. chạm ngươi xem. đại á n nhau h đ gia hoa ỏ a dưa giữa ra. không không hề nhấc như h lên vẫn đông đất, cũ lộ, bùi tại Đại dây đã bị kéo vào mãng xả đ ớ i lên hẹp hỏi không gian nhưng mà đại hoa cũng giảo định thanh sơn không thả lòng cắn ở mãng xả chỗ trí mạng lại dùng điểm lực này hai con liền có thể đồng quy vũ thận bạch hạ hạ nhẹ nhàng thở ra đại hoa rực rỡ m a n h hổ rất không tình nguyện ân lông sủ xinh đẹp lông tóc phân tán đầy đất nó cắn mãng xả nước nở mơ hồ không do gà ô gọi nó chứt h ả lão hổ sẽ không cho địch nhân đối với chính mình một cách trí mệnh cơ hội ấm l ã n h mãng xà hít thở vô thanh vô tức nhét lên xà đầu khoang bụng chấn động phát ra gầm nhẹ n g ư ơ i trước thả không n g ư ơ i trước thả n g ư ơ i cái này h è n hạ vô s ỉ hạ lưu trộm ta con mồi chết rắn mãng xà rắn mắt ấm l ã n h vô thanh vô tức tăng lớn lượt đạo lão hổ răng nanh đâm thủng mãng xà ra rắn bạch hạ hạ ta nói một trăm hai mươi ba các ngươi đồng thời thả trên quân xa ngồi bốn người nhìn xa xa dây dưa sinh tử đấu mãng xả cùng lão hổ chính giữa ngồi ngồi chỉ lông sủ đáng yêu mèo ba tư phong cách đều không giống nhau mang theo tê liệt một loại cảm giác neo gọi cùng thuộc về lão hổ mãng xà thanh em liên tiếp đối chọi bạch hạ hạ ngồi ngồi béo bóng lưng đối tần tiêu hắn xem không rõ ràng con mèo giờ phút này biểu tình tống bắc đây là cái gì trường hợp tổ dân phố bác gái khuyên can tuổi trẻ nóng tính trung nhị thiếu năm nhìn xem mèo béo bóng lưng đều lộ ra bác gái ổn trọng bình tĩnh cùng nhiệt tâm mèo kêu tiếng thứ nhất tiếng thứ hai cuối cùng thứ ba tiếng lão hổ cùng cự mãng ngươi t r ừ n g ta ta t r ừ n g ngươi khí thế lẫn nhau rằng c ó đều không bông ra răng nhanh bạch hạ, hạ lật cái rõ ràng mắt nhì ném cái ngôi kêu các ngươi chính mình chơi đi ta đi trước mèo ba từ xoay người rời đi đại hoa trợn tròn mắt nha nha nha、hạ. ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu ta nhưng là ngươi nhất nhất y ê u nhất hoa hoa nha lão hổ vứt bỏ cự mãng vui vẻ đuổi theo tiểu tiểu mèo ba tư đầu to cọ được mèo ba tư nhất chân chính là một cái l o đạo cự mãng vô thanh vô tức t h i ế p đi lại t r a n g kiện xà thân tả hữu đ ô n g đưa cũng đuổi kịp mèo ba tư cự mãng cùng lão hổ chiếm cứ tả hữu hai cái vị trí tiểu tiểu mèo ba tư bị chúng nó chen tại trung ương tựa hồ tràn ngập nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương nhưng mà thấy tình cảnh này tống bắt bọn người quỷ dị sinh ra đế vương sùng hạnh hậu cùng tần phi tranh sùng hình ảnh cảm giác bốn người đại lão hổ cùng m lão hổ tráng kiện cái đôi u cố ý đi đánh măng xà đại mạng yên lặng du tẩu dùng đôi u rắn tiêm nhi quấn lấy lao hổ cái đôi u dùng l ự c dạo đại hoa cái đôi u đ ộ nhạy so ra k é m măng xà bất ngờ không kịp phòng bị thua thiệt nhiều lão hổ mặt dữ tợn sau đó xinh đẹp đầu to rình r í n h mắt hổ rừng rừng hạ hạ nó không thủ hứa hẹn trước đó trộm cá coi như xong hiện tại hữu chiến nó còn muốn bắt n ạ ta t bạch hạ hạ bạ bạch hạ quay đầu đại hoa cái đôi ba một chút ném đến măng xà xà thân thượng tiên một chút đánh cực kỳ nặng tiếng vang trong trèo bạnh mắt t u dung đại hoa a、ah、a、ah、a、ah. a a cái này đoạt nó con c ò n âm hiểm độc các động vật máu lạnh đi chết hạ hạ nó h ã m hại ta bạch hạ hạ tâm như d i ễ n cổ không hề gợn sóng đánh đi đánh đi có ngon thì n g ư ơ i nhóm liền đánh sóng thi mèo cùng đại mãng đại hoa đồng thời tại quân xa biên dừng lại đại mãng cuộn lại đứng lên đầu ngăn chặn c u ộ n thành nhang mỗi bàn xa thân bạch hạ hạ cố ý quan sát đạo hai bên đàn rắn phát hiện đại mãng du tẩu lại đây sau n à y đó rắn một đám lùi vầy não chim cút giống như yên lặng lưu thuận từng điều rắn rắn chặt thân cây không hề rất cảnh giác ngầm cao khởi xa đầu nhị mà là đem mình che giấu đứng lên yên lặng cực kỳ đại mãng, bạch hạ hạ móng vớt cách không điểm hướng tụ tập rắn ngươi có thể đem bọn họ xua tan mở ra sao màu nâu vàng và bệ to lớn tráng kiện mãng xà nghĩ nghĩ đầu nghiêng xấu lông mập m ạ p gà ta ta nghĩ đến ngươi bị lượng trần thú bắt đi ngươi kêu người nào xấu lông mập m ạ p đại hoa nổi trận lôi đỉnh chết rắn thôi rắn ta là vua b á c h thú hạ hạ nói ta là xinh đẹp nhất đại m è o lượng trần thú rất thích ta đại mang chiếm cứ tại quân xa dưới bóng ma mãng xà thích thở nước tấm lãnh tại mặt trời hạ bạo phơi lâu chúng nó sẽ nhanh chóng suy yếu thậm chí tử vòng ai đáp ứng ta liền nói a y chính ngươi nhận th bạch hạ hạ đây là cái gì ít ít g i đối thoại các ngươi có một tuổi sao có thể hay không đem bọn nó xua tan mở ra bạch hạ hạ để lại hoa táo bạo nâng lên thịt heo nóng vớt bọn họ không có bắt ta rất vô tội đại mãng a chương bốn mươi chín thứ bốn mươi chín một con mèo con còn có bạch hạ hạ chờ đại mãng cho điểm bồi thường ít nhiều nhường cái này lâm thời công không bị lâm thời sa thải ô ô ô mãng xả yên tĩnh a n nhiên nhìn lại mẹo ba tư bạch hạ hạ kỳ thật thật không dám nhìn thẳng mãng xả rõ ràng là tiểu đ ộ n mắt phối hợp tam giác xả đầu cùng quỷ quyệt hoa văn chính là không đồng dạng như vậy xa hoa thứ khác Mỗi lần, bạch hạ hạ không dám nhìn thẳng đại mãn g hội hơi hơi hạ rời ánh mắt lần này cũng không ngoại lệ khô cằn bổ sung bọn họ rất vô tội núi thúy liên trong cùng bạch hạ hạ biết rõ động vật phần lớn rõ ràng thái độ của hắn là thiên về thân cận nhân loại hơn nữa bạch hạ hạ hiểu rõ vô cùng nhân loại là núi thúy liên lượng chân thú nghiên cứu chuyên gia núi thúy liên trong đối lượng chân thú cảm thấy hứng thú động vật sẽ thỉnh giáo bạch hạ Hạ bộ phận lượng chân thú tri thức lại nói tiếp bạch lao sư tại xuân về hoa nở mùa xuân còn cho bộ phận tiểu những động vật mở ra qua lượng chân thú tiểu lớp học đâu bạ hạ, hạ đáng tiếc tiền lương quá th lượng chân thu không phải thứ tốt chúng nó rất nguy hiểm so xấu đồ vật còn nguy hiểm ngươi hẳn là rời xa bọn họ chúng nó nổi điên rất khó đối phó trốn vào nơi nào đều không được nay đó điên c ù n g sát hại chúng nó lượng chân thú bất tuân theo chúng nó rừng tây phát tắc không phải đói bụng mới đi săn chúng nó điên cuồng không lý do sát hại động vật bạch hạ hạ rõ ràng cảm giác đến mãng xà hít thở tại sắc bén sắc khí thái độ lạnh băng đủ số kiểu trời đông giá rét có lạnh băng đủ số kiểu trời đông giá rét có lẽ là động vật họ mèo có được đại mãng đối với hắn không áp ý như cũ có chút khống chế không được thân thể tuyết trắng lông tóc nổ tung cái đuôi cũng thật cao dựng thẳng lên. Mãng xả ý thức đại ư ợ c chính khích, mình phản h ứng quá khích, xa đầu xa r ờ lần lên nữa ngăn chặn đới lên xả thân. đới Đại xả mãn g không cần cùng có thể ăn luôn của người động vật lâu dài ở cùng một chỗ giữ một khoảng cách xa xa cách xa nhau mới là động vật lâu dài sinh tồn không thay đổi phát tắc mạch hạ hạ nhưng là ta cũng vẫn luôn cùng với các người a đại mãn g không thể làm kỳ thị m è o m è o t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng như vậy không tốt m è o ba tư nghiêm túc mặt mèo dáng vẻ nghiêm túc đáng yêu dậm dạp mềm mềm tuyết trắng lông tóc mềm mại cực kỳ nhìn đều là mềm hồ hồ đại mãng nhọn nhọn tiểu xà cái đuôi n ế t lên một chút xíu vụ trộm đi chọc mèo ba tư mềm mại xoa tung lưng c h ọ c đuôi cọ kia mềm mềm ấm áp lông tơ m ã n g xà đuôi nhỏ tiêm quang trọc cảm thấy không đã u y ể n nhẹ nhàng n â n g lên còn cọ bạch hạ hạ tròn triệu mèo đầu bạc lô thai hạ hạ tốt đáng yêu đại mang tâm hoa nộ phóng lại cọ hai lần vui vẻ vung hoa lông sủ ồ, ồ ồ đang yêu ô muốn ôm hồi ồ đại mãng đ ầ u đ ầ u mắt nhu được muốn nhỏ ra nước chóc đuôi cọ lông sủ bạch hạ hạ này không bình thương mãng nó lại muốn hút mèo bạ đại hoa so nó càng đáng yêu lông tóc cũng n g u y ê n còn như vậy nhất đại chỉ mau đoàn đoàn thì chào chào lại đại lại tốt sở đại mãn g thẩm mỹ kỳ ba đại mãn g nhìn bạch hạ hạ thích đều muốn từ trong mắt xuất hiện bạch hạ hạ bị nhìn thấy sợ hay sợ không được quyết không thể nhường đại mãn g lại nói ra loại kia lời nói hạ hạ ta nuôi ngươi a đại mãn g sáng đôi mắt vui vẻ cái đôi u triệt m ẹ o m ẹ o bạch hạ hạ, nói thật sự ta không quá n g u y ệ n ý tối h rắn hạ hạ thích phơi nắng ăn trái cây người con này chôn ở âm lanh nhầm ư ớ c ngóc ngách bên trong chết côn trùng đừng nằm mơ ngồi ngồi đại hoa cười nhạo chòm bạ Cực lớn thịt trào trào đại ậ p rất ghét tiêu mô rắn chán n cái g đuôi, o lao hổ h rất k n hoa thường. trùng h mãng, côn nói Đại Đại ai? nói ngươi côn trùng. móng Ngươi côn trùng. mới Đại đâu? đuốt Chết Bạch che hạ hạ che mặt. hoa mặt. là phản ứng kịp lại muốn cùng đại mãng đánh nhau đại mãng bình tĩnh hồi ngươi cũng là h ổ chúng ta đồng nhất cái loại ba tuổi dưới ngây thơ không thành thục ba hoa mười hai tuổi kẻ già đời mãng vô tình cười nạo đại hoa mới không tin đại mãng lời nói dối ta là vua bách thú la hổ ta quốc gia một cấp bảo hộ động vật tuy rằng hoa xài hết không hề hiểu nhưng nghe đứng lên liền thật là lợi hại dáng vẻ hoa hoa liền yêu lấy cái này đi ra chém gió sướng đại mãng lại đi quân xa gầm xe hạ lui hơn nửa người ép đến quân xa hạ bên ngoài mặt trời càng lúc càng lớn ta cũng là quốc gia một cấp bảo hộ động vật trên thực tế cái này danh hiệu nó nghe hạ hạ nói sau đó càng hiểu chính mình muốn làm rời xa lượng chân thú tốt nhất vĩnh viên đ ừ n g gặp bạch hạ hạ bị kẹp tại hai vị quốc gia một cấp bảo hộ động vật ở giữa run dày nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương j i m và g bạch hạ hạ lại bi phẫn làm gầy n ó n hương di và g vì sao không cho ta xuyên thành quốc gia một cấp bảo hộ động vật Nàng đại hoa không thể tin được lượng chân thú mắt mù sao liền ngươi cái này xấu loạn ý ta mới không phải côn trùng đại hoa tỏ vẻ đối lượng chân thú nhóm rất thất vọng các ngươi đã không phải là trong lòng ta tiểu đáng yêu mắt mù lượng chân thú hạ hạ này chết dán gà ta đúng hay không bạch hạ hạ n g ạ cái h c này không thể bởi vì cách gọi đồng dạng liền nói các ngươi là đồng n h ấ t loại hoa hoa nứt r a xét đánh ngang trời ta nát cói lòng thành mảnh đừng cà ta ta muốn đi ăn đám kia không có mắt lượng trần thú dám đem nó cùng lại xấu lại thúi rắn kéo cùng một chỗ hoa hoa khi đến hổ mặt đều nổ tung hoa hoa khổ sở t r ư ơ n g năm mươi thứ năm mươi một con nhỏ con đại mãng cùng đại hoa hai con ít ít gì cãi nhau bạch hạ hạ phận chọc tại đại gia hỏa ở giữa không cho dây dưa đánh nhau cơ hội sau đó này hai con một da chảo một da cái đôi cách bạch hạ hạ kiên định đánh nhau ngươi chọc ta một chút ta cho ngươi một móng ướt đại hoa ảm đại mãng kiên trì đánh chết cầu đối thủ một trăm n ă m không lay được bạch hạ hạ đỉnh r ầ m rạp lò lông gió thổi qua ngọn cây ngẫu nhiên có sột soạt tiếng động vừa rồi k ê u ngạo hương n mạnh bầy rắn giống treo tại nhánh cây tại trang sức vật này hơn phân nửa nhi biến mất tại cây cối nhìn bằng mắt thường đi tựa hồ chỉ có rất ít rắn chiếm c ư tại cây cối tại đã trở nên rất bình thường nhưng cẩn thận tìm kiếm vẫn có thể phát hiện rất nhiều dấu vết bởi vì rắn thật sự nhiều lắm phát huy không gian hữu hạn có rắn không giấu được chính mình tiểu lỗ đồng chí sát bên cự đại mãng xà cải gáy gắt gao nháo g ấ cáo cơ bắp cứng ngắc đến có chút đau nhức r u n g dày môi t ố t tốt đại rắn tần tiêu bọn họ ngoài ý muốn lại khó có thể tin tưởng đại mãng cái đầu quá lớn loại này cái đầu mãng xà rất ít gặp trong nước mãng xà cái đầu phổ biến tại ba bốn m tả hưu này mãng xà lại có bảy tám m có thể không đến tám m nhưng tuyệt đối có thất mệ trở lên vàng không mãng xà dây dưa không nổi vừa vặn tráng nghiên đông bắc hồ quách triều minh l i ế c kia lưỡng cách mèo đánh nhau đại g i a hỏa tay phải chọc tần tiêu ngươi nhìn nhìn nhìn, nhìn. mèo này so ngươi năng lực nhiều dao du rộng lớn thông thành đều hạn chế nàng phát huy từ động vật họ mèo đến lưỡng thêm tứ lưu lạc mèo đến tổ an bộ câu quách triều minh đột nhiên thở dài thật yêu quách triều minh lưu sầu nhìn xem mèo ba tư mập mạp lông x ù b ó n g lưng ta từng cho rằng ta là của ngươi duy nhất sau này phát hiện ta chỉ là ngươi có trong rừng rậm một thân cây trong hồ sen lượng chân t h ú cá phiền m u ộ n cầm tần đội tay đoàn kết mới là lực lượng chúng ta hẳn là đoàn kết lại mới có thể có được mèo mèo tâm thật yêu tống bắc quách triều minh nghiêng đầu xem tống bắc t r ư ơ n g trạc đàng hoàng đoàn trưởng chúng ta có tất yếu kéo ra lưới phòng hộ tống bắc quách triều minh ta thượng đầu có mèo a tại núi thúy liên đi ngang tống bắc h u y ệ t thái dương gân xanh thình tịch h đập l o ạ n c ô m m i ệ n g thế nào tích cảm thấy lao tử che phủ không nổi ngươi ngươi còn tính toán cắn mèo tống bắc vô cùng đau đớn có thể hay không có chút tiền đồ bất quá ta là quan hệ hộ có thể hay không đến điểm động vật thiết trí chướng ạ i cho đám kia không sợ trời không sợ đất danh con một hạ mã h uy nhân tuyển tự hồ chọn lựa không sai bị lắm mấy ngày gần đây các bộ hội đem trên danh sách nhân đưa lại đây tống bắc cái này có thể có nguy hiểm động vật coi như xong chúng ta quân meo bằng hữu khắp thiên hạ đến điểm hụ dọa nhân có thể khảo nghiệm tâm lý tố chất kỳ thật bọn họ trong đội ngũ rất nhiều đội viên năng lực là không sai bị、lắm. cường hạn dũng mãnh khác biệt tại tâm lý tố chất c ù n g ứng biến năng lực cái này mới là chân chính khảo nghiệm đội viên đồ vật cần kinh nghiệm lần lượt nhiệm vụ trưởng thành mà rất nhiều người trong quá trình này bị đào thải đào thải tại kia dạng nguy hiểm nhiệm vụ lại không chết tức tổn thương quá trình này thì không cách nào tránh cho cho dù bọn họ tỉ mỉ chọn lựa nhiệm vụ nhưng ai cũng không có khống chế hiện thực năng lực diễn luyện lại cho không được các đội viên chân chính làm nhiệm vụ bức bách cảm giác giả chính là giả lại thân lâm kỳ cảnh cũng không phải thật sai một ly tống bắc vẫn đang tự hỏi biện pháp giải quyết mấy năm nay liên tục cải tiến chọn lựa phương thức Các loại i g a nhưng k ở chọn h lựa giai đoạn đối các đội viên càng là nghiêm khắc lanh khốc cao yêu cầu bọn họ mới có thể trong tương lai trên chiến trường nhiều một điểm sinh tồn hy vọng không nội không nắm này cái này muốn từng bước đến núi thúy liên hoan dại động vật hung ác ra tinh chân bắt đầu hẳn là từ động vật viên lý tìm chút thân nhân lại ngừng tiểu bạch khai thông hạ cũng sẽ không ra vấn đề lớn trải qua rất nhiều thiên ở chung bạch hạ hạ tin tưởng tống bắc nàng không biết tống bắc cũng đúng mèo mèo có nhất định tín nhiệm độ tuy rằng còn rất ít nhưng là đối một con mèo mà nói đã là khó có thể tin tưởng tống bắc lộ ra mê chi tới cười h ò a ái dễ gần ấm áp như ba tháng gió xuân cái gì động vật không n g u y ệ n ý thổ hào tống đoàn trưởng chúng ta có tiền chúng ta có quyền chúng ta có thể chiêu công cho tiền lương không bạch phiêu kỹ m è o m è o bài giải ưu đại sư ngài đáng ra có được bạch hạ hạ thông báo tuyển dụng neo neo đội hành động cho tống đoàn trưởng mở ra thế giới mới lại môn hơn nữa coi đây là trung tâm triển khai phong phú liên tưởng cùng có thể tần tiêu cùng quách triều minh đều phát hiện tống bắc biểu tình rất do người tống bắc càng cùng ái ân cần nói rõ có người muốn xui xẻo làm hàng năm đoàn trưởng phúc hắc bệnh người bị hại hai vị đội trưởng ăn ý có t r í cùng t i ê n mở ra mặt quản là ai xui xẻo không phải ta liền hành còn tại trên đường chọn lựa các đội viên hoàn toàn không biết chính mình sắp đối mặt nhiều mang nhiều khó chịu ghê tầm địa ngục cấp chọn lựa mà này đó đều là một con mèo mang đến s ố soạn rắn nôn tin du tàu động tĩnh gần như biến mất gió nhẹ mang lên ngẫu nhiên có thể nghe là cây sàn xà tiếng tựa hồ sen lẫn rắn du tàu một chút động Này đó, đều là đại ó đều đ là m ã n gia hỏa cũng là đói bụng đến phải đói mệt đến mệt tinh thần buộc chặt hai cái tuổi trẻ tiểu từ không đứng vững bị mặt trời trói t h a n g phơi được choáng váng mắt hoa ngã xuống đất vừa mới khiên xuống đi không thể lại kéo thời gian bọn họ bộ phận là đặc biệt biên chế vốn nhân liên tiếp tổng cộng một cái đại đội thêm căn cứ vốn đóng quân nhân miễn cưỡng x u ố n g lại ở toàn bộ căn cứ hành động đội nhân còn tốt nguyên bản đóng quân căn cứ thủ vệ đội viên thân thể tố chất theo không kịp đều kẽ xịu nhất cha tống bác thâm trầm đạo n g ư ờ i gặp qua bảy tám m trưởng t vương xả sao bảy tám m hà đông m âu tưởng tượng hạ dùng đối diện triển thành bánh q u a i trèo ngón tay thô tiểu trúc diệp thanh làm so sánh hạm đã rơi xuống núi thúy liên lại có măng xả ta như thế nào không biết không đúng à hà đông âu chúng ta này nhiệt độ cùng hoàn cảnh điều kiện đều không đúng cho dù có măng xả cũng vẫn là đông nam biên kia mảnh đấy có, có sẽ không chạy đến ngoài trụ sở đầu mới đúng nó chính là chạy tới tống bắc hơn nữa cùng ta khoảng cách không đến một mét cái gì không đến một mét thảo vậy ngươi còn cầm bộ đạm cùng ta nói chuyện hà đông mâu sốt ruột thật sự không được đánh chết đi t i ê n bài tần đội cùng quách đội phó ánh mắt âm u nhìn c h ầ m c h ầ m tống bắc ngươi không biết xấu hổ sao tống bắc chừng qua hai người này thế nào tích ta nói không đúng mãng xà bàn tại xe phía dưới không phải chính là khoảng cách không đến một mét tống bắc tuy rằng chuyện quá khẩn cấp nhưng là ta đã phái chuyên gia đi giải quyết ngươi yên tâm bởi rắn rất nhanh liền sẽ tan ra tống bắc nhìn đưa lưng về bọn họ đôi rắn tiêm nhi biên cùng đông bắc hồ làm cung tâm kế biên cố gắng triệt m è o đ ạ i mãng trong nửa giờ giải quyết vấn đề hà đông mâu cảm động cực kỳ lao tống ngươi cẩn thận a thật sự không được chúng ta liền lui lại chờ dừng dậm công an người tới sẽ giải quyết này đó rắn cũng không muộn ngài không nên vọng động a hà đông mâu sợ bạn nối khố táng thân gián h ẩ u tống b ắ c chứng t r ạ c đàng hoàng nói hưu nói vượn g yên tâm ta bên này chuyên gia rất tài giỏi hà đông mâu mới chú ý tới chuyên gia kết nói chờ đã hắn uy mắt được o ạ n chuyên gia nên không phải là con mẹo kia đi tống bác trầm thấp ho khan tiếng cái này ngươi không cần quản hà đông mâu mỹ mắt nhảy được nhanh hơn cái này lao tống thập câu trong thất câu giả tam câu thật tống bác gõ cửa kính xe nhắc nhở mỗi chỉ nhận tâm can ngăn tổ dân phố mèo mẹ được giải quyết căn cứ phụ cận b ở y rắn mặt khác sau này hay nói m ã n g x à tam giác x à đầu chống đỡ trong s u ố t kính gần trong gang t ấ p tinh hồng t r o n g mắt sợ tới mức lỗ kiến hoa tim đập ngừng nhảy nhất c h ắ n hãn cách cửa kính xe lỗ kiến hoa cảm nhận được mãng x à âm lánh sắc khí động vật có hay không có ác ý trong ánh mắt có thể nhìn ra này mãng xả đối với bọn họ lộ ra sắc khí giống như ngay sau đó hội đánh cửa kính xe xuống tới treo cổ chính mình đại m sóng ti mèo nhảy lên mãng xà xà thân treo tại một ba củng lên tráng kiện xà thân thượng lông xù móng nuốt đệ lại dán đầu nghiêm túc khuyên bảo bọn họ thật không có á c ý tt ê ê đại mãng khinh thường du tẩu mở ra tìm được mèo có m è o triệt đại mãng rất dễ nói chuyện nó phát ra tt ê ê tiếng ê t vang phối hợp khoang bụng chấn động phát ra tiếng tê ờ bầy rắn nhận được mệnh lệnh từng điều tiến vào cây cối du tẩu mà đi trong căn cứ làm thành rắn tàn tường bầy rắn thu liễm xà thân chuyển động phương hướng chập ung dung hướng ngoài trụ sở bở đi bầy rắn tụ tập tốc độ nhanh như tia chớp chúng nó、no、tới không hề nguyên nhân khi đi dứt khoát lưu loát. mọi người nhìn chằm chằm du tẩu bầy rắn bên hai là chúng nó du tẩu qua cây cối tiếng vang từng điều rắn rơi xuống đất dây lát tại biến mất tại cây cối tại hàng rào trở nên trống r i ố n g kinh dị kinh khủng sàn sạt tiếng biến mất không thấy mọi người nhìn thẳng trống r i ố n g rào chắn có loại nằm mơ hảo giác giống như kinh khủng k ê u kinh dị lại dẫn quỷ quyệt mị lực một màn đều là bọn họ hảo giác giật mình như ngộng có người sát qua khỏe mắt lại mở mắt ra trước mắt như cũ trống r i ố n g đại bộ phận nhân mở mịt vừa nghĩ hoặc còn chưa phản ứng kịp đi đi này liền đi hà đông ngô xem quận thành bánh quay trèo tươi mới chúc diệt thanh khỏe mắt còn g rút người này vì sao còn không đi hắn vẫn là thật không dám tới gần bị cắn trúng khẩu xui xẻo t r ú c diệp thanh rắn hộp xà tín xà đầu t i ê n chuyển hướng hà đông âu lại phát ra hứ hứ hứ t r ú c diệp thanh rắn lùi hạ tàn tưởng là nhân mắt thường bắt giữ không đến nhanh chóng cùng mau lẹ phục hồi tinh thần hàng rào thượng triệt để chống r ỗ n g một điều cuối cùng rắn du tàu rời đi chính ủy những tia rắn đều chạy đây phục hồi tinh thần đại gia rốt cuộc có làm đến nơi đến trốn chân thật cảm giác các đội viên thoáng buông lòng thân thể còn lòng còn sợ hãi không dám lập tức rời đi t h ư n g đôi mắt bốn phía bát văn sợ còn có rắn giấu ở chỗ tối. Cùng đông âu cùng tống bắc khai thông vài câu phát ra mệnh lệnh từ người n g tổ đội kiểm tra xem không có r á n phát hiện sau lập tức phong sinh là l a o một phen mồ hôi hà đông âu đỉnh sáng l ạ n mặt trời trói trang phát hiện quần áo cùng qua thủy giống như phía sau lưng rán chặt quần áo hà đông âu một bó to niên kỷ còn thụ này kích thích quay đầu lại hỏi hỏi lao tống nói chuyện ấp úng có phải hay không biết chút cái gì lao ra hỏa này xuống tranh sơn trở về liền thần thần b í bí khẳng định con hắn làm đối lý sự tỉnh dừng ở giữa đại mãng nhanh chóng du tẩu bạch t hạ hạ vẫn luôn ảo tưởng có một ngày có thể cưỡi ngựa thừa phong buôn đẳng khi còn nhỏ còn thường xuyên chạy nhà mình đại cầu trên lưng ngồi đáng tiếc đại cầu hội điên cồn run dày đông đem nhân vung hạ đến bạch hạ hạ cho rằng chính mình đời này không có cơ hội cưỡi ngựa không nghĩ đến nàng có ngồi mãng x à tốc độ cao xe cùng cưới đại nào phủ vui vẻ bạch hạ hạ quay đầu làm bộ đệm đến đại mang đứng ở bên hồ bích lục cao nước sâu nhìn không thấy đáy đại mãng tt ê ê phát ra tiếng tê、ợ. bạch hạ hạ ngồi ở đầm nước bên cạnh nghiêng đầu không biết rõ đại mãng đang làm gì nàng có thể cùng động vật đối thoại nhưng là rất nhiều động vật gọi ý nghĩa chỉ có cùng tộc hiểu được bạch hạ hạ cũng phải học tập sau mới có thể nghe hiểu mãng x à tê khán giọng m ạ c bạch hạ hạ cũng học qua tha thứ nàng vô năng thật sự nghe không ra tt có cái gì khác nhau Dầm. Bên bờ nổi lên thủy văn. bạch hạ hạ lập tức cảnh giác lui về phía sau đầm nước biên là rất nguy hiểm địa phương đáng tiếc nghèo lui trễ một cái màu xanh đại mãng xà chiếu lạc hà tả dương lao ra mặt nước sâu lục cùng kim hoàng sắc rắn xăm tinh xảo xinh đẹp mỹ lệ lạnh băng xà thân hiện ra trong vắt thất thải hoa quang mãng xà ra rắn lạnh băng sắc bén chưa dương mỗi một nơi đều là hoàn mỹ lại cường đại hoa văn tinh xảo cảm giác cực giống hoàn mỹ thiết kế hội họa ra tới hàng mỹ nghệ mãng xà một nửa thân thể còn lưu lại dưới nước một nửa lộ ra mặt nước mỹ lệ rắn xăm tả dị mỹ lệ bạnh mỹ lệ bạnh s o hoàng kim mãng xinh đẹp hơn thanh mãng xà đầu chậm rãi thiếp đến trong mắt kinh d i ễ m bạch hạ hạ mặt mèo tiền nhẹ nhàng cẩn thận từng ly từng tí vươn ra xà tín tử liếm bạch hạ hạ núi bạch hạ hạ đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm anh anh anh người tốt nhuyễn tốt đáng yêu lại xoáy lại khóc thanh mãng đ ầ u đ ầ u mắt đ ô n g đầy s i mê thích muốn triệt m è o k h á t vọng cơ hồ muốn tràn đầy ra màn hình mang theo thủy c h â u rắn đầu nhuyễn sụp sụp cọ mèo ba tư xinh đẹp rắn đầu cũng sẽ không làm cho người ta sinh ra âm lãnh sợ hãi sợ hãi lông xù sinh khí đầy m màu xanh mãng xà lập tức liền lộ ra rất thất vọng đáng thương tiểu biểu tình kia kia ngươi lời ta nhất định phải chờ ta a ngay sau đó mãng xà lùi lên bờ như là chó con run dày l ô n g thanh mãng điên cuồng hất đầu đem thủy trâu vẩy ra ra ngoài sờ sờ sờ sờ thanh mãng thỏ đầu ra xà thân còn có chút tầm ướt lạnh lẽo cũng đã không có nước bạch hạ hạ n à y đại mãng vì sao cầu trong cầu khí tính thanh mãng lạnh lẽo mùa hè ôm rất thoải mái thanh mãng vui vẻ triệt lông sủ bạch hạ, hạ ôm lạnh lẽo mang xà làm hạ nhiệt độ điều hòa không khí sai sự lão nhị đại mãng du tàu lại đây t r a n g kiện mạnh mẽ đuôi rắn rào ở thanh mãn g cuộn lên hắn dễ như t r ở bàn tay ném tới bên cạnh nhi trên cỏ bạch hạ hạ cũng theo n g h cục đánh xoay nhi bị quán tính mang lên bay lên trời từ giữa không trung ngã ngã trong nháy mắt đại mãng chóp đuôi ôn nhu nhẹ nhàng c u ố n lấy lông sủ d ơ nàng một chút xíu rất thong thả bùng xuống sợ dọa đến chính mình thật vất và có thể triệt lông sủ người ngồi tới chết một b ư ớ c hoa hoa tại chỗ bắt kẻ thùng dâm phẫn n ộ gào thét chết rắn không được chạm vào ta hạ hạ bạ bắt được đứng lên đánh đi, đánh đi đánh thắng ta cũng không phải của ngươi hử nghèo ba tư ném cái đôi có trước đến nằm sắp thanh mãng nghèo. mặt, sắp Ngươi bạch ị thương, ta cho xem. b hạ hạ đối trung thảo dược có nhất định lý giải nàng xuyên qua lại đây ngay từ đầu không dám tiếp xúc c h u i thực vật để ăn thị động vật đều là theo tiểu những động vật chơi gập g h ề n thường xuyên bị thương bất quá tại núi thúy liên trong l g â lư nó cũng góp nhặt bộ phận động vật chữa thương dùng cỏ dại dược thêm kiến thức của mình dự trữ chữa bệnh ngoại thương không thành vấn đề bạch hạ hạ mã giết gà tiệm tính cái gì xem ta này có ngàn g i m xa sôi mộ danh mà đến bệnh h o ạ đâu n è o tuy rằng ta là chân trần đại phu nhưng ta thật là núi thúy liên tốt nhất đại phu nghiêm tức mặt g và g thanh m ạ n g giống cầu giống như c ọ lông s ù bị bạch hạ hạ chừng mắt nhìn hai mắt có chút không tình nguyện lại hủy khuất đem cái đôi dịch lại đây tinh xảo xinh đẹp xà thân có hình tròn miệng vết thương miệng vết thương đã bắt đầu thối giữa c h ắ c không được thanh m ạ n g trốn ở dưới mặt nước liền như thế trong chốc lát công phu đã có côn trùng vòng quanh nó miệng vết thương đ ặ o quanh còn có rồi bỏ vòng quanh bạch hạ hạ đậu phi phiền đến không được đây cũng là bạch hạ hạ muốn vào căn cứ ở một trong những nguyên nhân rất nhiều hoang dại động vật trên người bên người luôn, luôn vây quanh rất nhiều c ô n trùng gây tẩm bạch hạ hạ cúi đầu quan sát miệng vết thương bên cạnh bị b ọ t nước được trắng bệnh t ố i giữa đ ỗ n g nhiên nàng t r ừ n g lớn lên nước mắt khiếp sợ lại khó chịu đó là một vết đạn bạch hạ hạ không phải chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn không ra viên đạn có hay không có bị lấy ra chắc là không có không thì miệng vết thương sẽ không t ố i giữa nhiễm trùng cái này bạch hạ hạ đã tê dần m ó n g nuốt nàng không lấy ra viên đạn bạch hạ, hạ tại núi thúy liên hơn nửa năm cơ hồ không nhìn thấy trừ căn cứ bên ngoài nhân lên núi bởi vì căn cứ đã ở núi thúy liên so sánh trung tâm vị trí lại đi chỗ sâu là bảo vệ khu có cán bộ kiểm lâm hội tuần tra bình thường không cho nhân tới gần Mãng gia xà là cấp quốc bạch ả o hộ chết. động Trộm đối Đáng đ mãng nổ súng? sang người. Viên vật, ai sẽ đối mãng xà n miệng thương, lưu lại ạ vết b hạ hạ nhìn đều đau. Bạch hạ hạ đều đau. không tự giác r ơ lên lông xù móng ướt muốn nhìn một chút xả thân trong viên đạn nghĩ nghĩ bạch hạ hạ lùi về móng ướt mình không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ sợ cho thanh mãng biến thành tổn thương càng thêm tổn thương quay đầu gọi tần tiêu bọn họ chạy tới xem có phải hay không rất đau bạch hạ hạ đau lòng thanh mãng dễ dàng tha thứ nó giống chó con giống như triệt chính mình thanh mãng lắc đầu lại đối bạch hạ hạ mở ra miệng máu mèo ba tư kinh ngạc lập tức thiếu chút nữa cho rằng thanh mãng là nội điên một mông ngã ngồi đến trên mặt cỏ thanh mãng dương miệng rộng cho mèo xem bạch hạ hạ m è o lại mèo đồng tinh tế đánh giá cái này độ cao có chút không được tự nhiên bạch hạ hạ có chút k i ế n g trào xem thanh mãng khoang miệng hạ nửa bộ phần trắng nhợt biến đen tựa hồi nhiễm trùng khoang miệng viêm bạch hạ hạ không quá xác định cái bệnh này bệnh nghiêm trọng sẽ lệnh mãng xà không thể nuốt đồ ăn cho đến chết mãng xà không thể nuốt đồ ăn cho đến chết mãng xà không thể nuốt nhi phất nhẹ hạ một khối bị cắn nát cùng loại với thiết mảnh đồ v bạch hạ hạ trên mặt đất g ầ y đẩy hạ nhìn không ra là cái gì đẩy đến mép nước rửa sạch lộ ra bản mảnh vỡ tướng mạo sẵn có tựa hồ là khối vỡ vụn ra đồng hồ biểu liên hạ hạ nó còn có thể tốt lên sao đại mang thoát khỏi tiểu học gà hổ hắn rất lâu chưa ăn đồ bạch hạ hạ lắc đầu ta không được ta giải quyết không đến đại mang còn mang theo ánh mắt mong chờ mắt thường có thể thấy được cảm đạm xuống thanh mạng giống như không nghe thấy tiếp tục vui thích đầu đi cọ lông sủ khắp nơi cọ bạch hạ, hạ người này lại còn tưởng cọ nàng cái đôi cùng ông lưu manh không tiếp lưu manh vương bắt đản không được chạm vào ta đại c h Hạ Hạ mãng ngươi chờ một chút ta tìm người hỗ trợ bạch hạ hạ nhớ khoa chính miệng viêm có thể dùng dung dịch oxy giả sắt chung chữa bệnh lấy vóc đương dáng đạn đối tần tiêu bọn họ mà nói cũng rất đơn giản nay không phải bệnh nặng tùy ý thanh mãn g tiếp tục như vậy hội bạch bạch đưa tính m ệ n h bạch hạ hạ nhìn đến thanh mãn g bụng bẹp bẹp p h ỏ n g chừng rất lâu chưa ăn đồ t không được đại mãn g cùng thanh mãn g cơ hồ đồng thời lộ ra đ ể phòng tư thế hít thở vốn lên một bà xả thân thanh mãn g cọ bạch hạ hạ chào chào ồ ồ ồ thì điếm điếm cũng có thể yêu có thể điêu hồi ổ liền tốt rồi không cần bạch hạ hạ hiểu được mãn xả đối với nhân loại đề phòng cùng cắm ghét đội thành nó bị nhân loại làm thành bộ dáng như vậy sau cũng sẽ không đối với nhân loại sinh ra tín nhiệm cảm giác không đồng nhất khẩu cắn chết chính là t bạch hạ hạ nâng lên bạch c h à o c h à o nghiêm túc mặt mèo khuyên can mãi cam đoan sẽ không có vấn đề thanh mãng như c ũ không tình nguyện cuối cùng đại mãng giải quyết dứt khoát nó tín nhiệm bạch hạ hạ nghiên ép tính vòng ở thanh mãng đặt ở trên mặt cỏ thử xem đi tuyết trắng mèo ba tư chạy về căn cứ quân xa đã không ở đây quách triều minh cùng tần tiêu đứng ở trị cương đình bên cạnh c h ờ mèo ân đây là tống bắc cố ý phân phó đặc thù mèo mới có đặc thù đánh ngộ đồng dạng đồng phục tác chiến trên dài xa xa bất đồng đứng thẳng tư thế tần tiêu chính nghiêng đầu hướng đường xem quách triều minh tay đắp th cũng cả lơ phất phơ đi bạch ê n này xem. b hạ hạ các ngươi tốt s ư ớ n g ta không s ư ớ n g u mèo trở về cao lanh hút thuốc quách triều minh dây phá công ngồi thân mở ra hai tay liều mạng lắc lư cánh tay chiêu mèo mau mau nhanh lại đây ca ca này tà dương tà dương rơi xuống ánh đỏ quách triều minh sáng lạn rõ r à n g răng bạch hạ hạ vui vẻ chạy tới tuyết trắng mèo ba tư bị lông bị gió thổi khởi giống một đoàn sợi đông con t ư ở n g rằng muốn tiến căn cứ tìm người đâu không nghĩ đến này lưỡng lại chờ ở cửa bạch hạ, hạ rất vui vẻ lại đây lại đây quách triều minh hoa hướng dương giống như vui vẻ tay trái đi chụt tẩn tiêu đuổi xem mèo t ư ở n g ta mèo ba tư khoảng cách hai người không hai mét tần tiêu lơ đãng nhất chân chính đụng vào quách triều minh ngay sau đó tần đội trưởng xoay người lực đạo lớn chút quách triều minh một mông ngã ngay tại chỗ kinh ngạc tần đội không người lao quách không có chuyện gì chứ quách triều minh bất ngờ không kịp phòng ngã cối u sương sống đau đến nghe răng n ế t miệng t ầ n tiêu vừa lúc ngồi dưới thân đi ôm lấy xông lại mèo ba tư quách triều minh người lào âm phê cướp tam è o nói hảo đoàn kết chính là lực lượng đâu bạch hạ hạ ổ tần tiêu cánh tay thượng ngứa ngay khó nhịn trảo trạ ổ quách triều minh bản tốc đầu đã s đâm đâm lạnh leo tóc không phải rất t ố t sở nhưng chơi vui chết quách thành công con mèo đặc ý tuyết trắng tiểu móng u ố t lui tới lộ chỉ thần tiêu nhũ mày đi chỗ đó nhấp chân mưa qua bạch hạ hạ nhanh chóng ngăn lại bắt trước mãng xả nôn xả tín qua lại le lưới sau đầu nghiêng nghiêng ngất đi mèo biểu diễn được sinh động hình tượng quách triều minh chụp điểm trên mông cho lần này giải đọc mèo nói nhanh hơn tần h tiêu mang xả bị thương cần chữa bệnh u thiếu một cái nhi gần ra hỏa trường đầu ó c nhà mèo mèo tân tiêu dừng rậm công an còn chưa đi đem bọn họ kêu lên lại gọi cái đại phu đi qua nhìn một chút đi quách triều minh tiến trị cương đình tìm đến bộ đàm trong bộ đàm thử lạp lạp phát ra các loại tạm âm quách triều minh dùng sức vỗ hai cái vô dụng hắn x o á tay được lại học rồi ở trong núi chính là như vậy tín hiệu một trận nhi tốt một trận nhi xấu bọn họ là bảo mật đơn vị có ít thứ coi như dùng tốt cũng không thể dùng bảo mật là đệ nhất t r ọ n g mướn quách triều minh gọi tới t r ị cương tiểu chiến sĩ tiểu chiến sĩ trở về kêu rừng rậm công an cùng chữa bệnh đội đại phu đến bạch hạ, hạ muốn nhảy xuống trị lộ cho tần tiêu án đầu nhét trong n ự c thanh niên tiếng nói rất thấp ngón tay ngăn chặn đuốt mèo trào đường đậu Tần tiêu ôm mèo đội i ở p h trưởng tự mình mang theo kinh nghiệm phong phú đội viên cũ chạy tới căn cứ phụ cận trống giống cái gì cũng không có nói là rắn lại chạy hà đông mâu không xách những chuyện khác chỉ hàm hàm hồ hồ nói hạ sự tình đại khái đội cứu viện trưởng cùng đội viên đến cái tình mịch đương nhiên sẽ không hoài nghi căn cứ lãnh đạo nói dối lừa bọn họ một chuyến tay không cũng không k i u tất yếu không phải người đều đến không việc làm cũng là chuyện tốt dù sao thật gọi bọn hắn giải quyết khu khu chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh vừa lúc nhanh đến ăn cơm điểm bọn họ đơn giản lưu lại căn cứ trước ăn qua cơm tối lại đi còn chưa ăn lại bị tần tiêu bọn họ kêu lên hỗ trợ dừng dầm công an đội ngũ hình vông xem theo chữa bệnh đội đại phu liền hỏi tần đội phát sinh chuyện gì Tần tiêu lo lắng lo bạch hạ hạ không an phận liền đệ nặng nàng bạch hạ hạ hiểu tần tiêu ý tứ chào chào dán sát vào tần tiêu bàn tay thì đệm mềm hồ hồ bạch hạ hạ biết giả ngu đúng không ai không biết nha tần tiêu rời đi tay bạch hạ hạ giống phổ thông mèo giống như n u thuận mềm mại an phận vùi ở trong lòng hắn giang đại phu sách hòm thuốc cùng tần tiêu song song đi thuộc tay đi nếp nhỏ ba tư tiểu mắm vớt bạch hạ hạ sợ người lạ giống như cuộn lên chân trước vùi vào tần tiêu k h u ỷ tay không cho người sờ vớt giang bình cười cười không thèm để ý lúc này ngươi có thể bình an trở về ít nhiều con mèo này ngươi nên h đó là bạch hạ hạ nghiêng mắt liếc tần tiêu nghe không hảo hảo hầu hạ ngươi chủ tử、Ủa、đây chính là cứu tần đội mèo phương công an phủi bạch hạ hạ vài lần có chút cảm thán động vật có linh a đặc biệt làm bọn họ nghề này luôn luôn cùng động vật giao tiếp tổng có thể cảm giác được động vật linh tính một đội người đến đầm nước thanh mãng giống đấu thua gà trống hiệu xịu nằm tất cả mọi người có thể nhìn thấy đầm nước biên màu xanh đại mãng thẳng tắp một cái sinh không thể luyến vớt phẳng đại hoa cùng đại mao đều giấu đi bạch hạ hạ cố ý nhắc nhở qua mọi người trước tiên bị thanh mãng hấp dẫn ánh mắt đại gia hỏa theo bản năng ngừng bước chân bản năng để cao cảnh giác kéo căng thân hình tất cả mọi người lường đậu dương dậm công an hàng năm cùng động thực vật giao tiếp có phong phú đối trận kinh nghiệm bất quá lúc này phương công an tâm phương phương nay mãng x ả quá lớn trước giờ chưa thấy qua m è o thanh mãng lười biếng bàn bên hồ nhí thượng nghe được người tiếng bước chân động cũng không nhúc đ í c h cùng điêu khắc giống như bạch hạ hạ sốt ruột thúc giục sau mèo gọi lệnh phương công an bọn người cùng nhau g i ậ mình không kịp trấn an n è o bởi vì mãng xà chậm dai hướng hắn nhóm di động lại đây giữ một khoảng cách giữ một khoảng cách ngươi sẽ dọa đến bọn họ thanh mãng bất đắc dĩ lại không kiên nhận mắt nhìn bạch hạ hạ lông xù lệnh táo bạo rắn bình tĩnh ô ô ô, lại bị manh đến thanh mãng mở ra miệng máu bảo trì tư thế đem khoang miệng cho bọn hắn xem bất động t h ầ n tiêu sờ soạn bạch hạ hạ đầu nhỏ tất cả mọi người bên trong thuộc hắn cùng quách triều minh chấn định nhất vững vàng đứng ở đó nhi tuy rằng cũng khẩn trương lại cũng không có khác người thất kinh cùng sợ hãi cùng n ấ p ở cùng một chỗ đ ã i lâu cái gì trường hợp không trải qua thanh mãng bảo trì này tư thế rất lâu gặp lượng chân thú cùng nốc tử giống như t r ọ n tại kia bất động nhất thời lại có chút điểm không kiên nhẫn tường hất đầu thối lui bạ hạ, hạ lại suốt ruột thêm a n giang bình là đại phu trước tiên phát hiện miệng vết thương cho dù đối phương là điều mãng xả giang bình đánh giá nhiễm trùng khoang miệng nay mãng xả bị bệnh so sánh nghiêm trọng khoang miệng viêm cần chữa bệnh mãng xả thường xuyên sẽ bị bệnh khoang miệng viêm linh tinh chứng bệnh kéo dài lâu sẽ chết theo thứ nhất đại bang tử dừng dậm công an trái tim đều nhanh ngừng ngày phương công an sống hơn nửa đời người lần đầu tiên gặp gỡ loại sự tình này ni mã ta vừa nói động vật có linh tính ngươi cũng không cần như thế thông minh đi thành tinh biết mình là bảo hộ động vật chạy tới bảo chúng ta cho xem bệnh hắn ngơ ngác này r ắ n gọi là chúng ta sang đây xem bệnh căn cứ chữa bệnh đội quả nhiên có năng lực bạch hạ hạ vui vẻ meo kêu một tiếng mãng xà ngâm miệng ném qua đuôi rắn nạm nhọc xả thân rừng ở mọi người trước mặt thình l i n h xảy ra động tác lệnh công an nhóm phản xạ có điều kiện móc ra súng thuốc mê t h â tiêu mèo này đến cùng thông đồng bao nhiêu động vật quách triều minh túi đầu ban quân vòng n h ữ mày là viên đạn tổn thương hắn lại đi tiếp về phía trước hai bước hạ thấp người tưởng cẩn thận kiểm tra chỗ đó miệng vết thương có nợ ở không sợ q u é t đội phó cẩn thận phương công an nâng lên súng thuốc mê không chút nghĩ ngợi một thương đánh hướng thanh mãn g chương năm mươi mốt thứ năm thập nhất một con m h o con ttt thanh mãn g nghe bạch hạ hạ vẫn luôn ngoan ngoan nằm sấp trên mặt cỏ nó hết sức không tín nhiệm vô lý từ r ế t chóc lượng chân thú tại không xa khoảng cách sẽ bản năng bảo trì cảnh giác nhìn như r ờ i r ạ c trên thực tế cơ bắp bục chặt đôi rắn tiêm đều là thẳng tắp sụp đổ lên phương khởi cao nâng súng thuốc mê nháy mắt thanh màu vàng mãng xà đôi rắn lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay tốc xoắn c u ộ n thành một đoàn mặt trên gần một ba xà thân thật cao dơ lên xà đầu tràn ngập tính công kích địa hạ ép đỏ xâm xà tín quận lên mãng xà thuộc về động vật máu lạnh đôi mắt lạnh lùng sắc bén mang gai sát khí lộ đừng nổ súng bạch hạ hạ tức chết rồi máu điên cồn u g dâng lên vọt tới đỉnh đầu nổ tung tuyết trắng lông tóc mèo ba tư hùng hổ lợi chảo giang anh như là tức sụi bọt mép tiểu sư tự phấn đấu quên mình một đầu và hướng phương công an mục tiêu hắn cầm súng giờ k h ắ c này bạch hạ hạ nghe không được những thanh niên khác trong mắt chiếu ra thanh mãng ứng kích động phản ứng hạ tính công kích động tác đó không phải là uy hiếp cùng công kích đó là sợ hãi bị thương tổn sau không thể điều khiển tự động và năng tưởng bảo vệ mình phản ứng thanh mãng bị giật mình đáng chết mập mạp chết bầm này nơi nào đến xem không rõ ràng tình thế sao liền thanh mãng dịu ngoan dáng vẻ như là muốn thương tổn quách triều minh dáng vẻ sao hán trưởng không có mắt bạch hạ, hạ hối hận được ruột đ ề u thanh đều do nàng là của nàng sai lần trước tại giao lộ tống bắc bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đại hoa phân biệt tại giao lộ hai bên nhi ràng co phổ biến trên ý nghĩa nói đại hoa so mãng x ả càng có tính nguy hiểm đại hoa lần trước còn nhìn chằm chằm vào tống bắc bọn họ xem tống bắc cùng các đội viên cũng chỉ là cảnh giác bảo trì khoảng cách không có nổ súng không có phát sinh xung đột căn cứ nhân cảnh giác khẩn trương lúc ấy có nhân rõ ràng bắp chân đều đang run r u dậy sợ hãi được không thể điều khiển tự động cũng không ai nổ súng hoặc là gọi gọi bọn họ từ đầu tới đôi vẫn duy trì khắc chế tiên một lần tê dại bạch hạ bạ bạch hạ, hạ lợi dù bỉ lần này cùng lần trước đồng dạng lần trước cùng đại hoa hòa bình ở chung lần thứ hai căn cứ nhân cũng sẽ không nổ súng húng chi thanh mãng ôn hòa xin giúp đỡ ý đồ biểu đạt được như vậy rõ ràng lộ ra yếu ớt khoang miệng cho nhân xem còn chưa đủ thân thiện sao nhưng mà là nàng nghĩ lầm bạch hạ hạ tim đập như nổ trống thì đệm tất cả đều là hãn tiểu thanh tiểu thanh ngươi trước bình tĩnh tt thanh t mãng rơi vào bản thân bảo hộ thế giới nghe không được bất kỳ thanh âm gì tinh hồng rắn đồng nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m phương công an xà tín phun ra n u ố t vào khoang bụng chấn động phát ra tiếng tê ư s o phương khắc chế h ữ hảo thế cục bị phá hỏng hầu như không còn giờ khác này thanh m ã n vẫn nộ đẹp c ố i bạch hạ hạ như phá quách ăn đều ăn rơi vào đi săn công kích trạng thái thanh mãn xà đầu dơ lên hơn hai mét cao từ trên cao nhìn xuống đối mọi người lộ ra giữ tợn kinh khủng một mặt phản g thất vừa rồi ôn hòa mềm mại cầu cứu một màn đều là ảo giác thanh mãn dao động xà đầu lấy nhân mắt thường khó có thể phân biệt cực nhanh lướt hướng phương công an cặp tia tinh hồng rắn mắt hiện ra làm người ta sợ hay vô tình lạnh lùng là thứ lạnh lạnh lạnh đáng tiếc nó thanh mãng là trong cây cối lợi hại nhất nhanh nhất mãng tốc độ không rắn có thể so không dám xông lên đánh nhau thanh mãng cố tình chính mình tìm đi qua truy đám người kia chật vật chạy trốn đám kia ngốc không sót mấy ngu xuẩn chỉ nhìn chằm chằm rắn đồ đánh thanh mãng đều tránh thoát sau này nó cắn đứt một cái lượng chân thú tứ chi cái đuôi mới trúng một thương sau đó thanh mãng liền biến thành hiện giờ bộ dáng phải nhịn bị bệnh đau trà tấn mỗi lần nuốt đồ ăn đều là khó có thể chịu đựng từ trước nó liền thích nhất ở trong nước đợi theo gợn sóng lay động du tẩu sau khi bị thương thành khó lường không xuống nước thối giữa miệng vết thương luôn luôn hấp dẫn đến rất nhiều công chủng, quay chúng quay trùng quanh nó đ ả o quanh trên lục địa đủ loại trở ngại tăng lên miệng vết thương nhiễm trùng thối giữa thanh mãn g liền vùi ở trong nước trong nước miệng vết thương đau đớn thời gian lâu dài liền chết l ạ n nó không thích lượng trần thú chán ghét toàn xem tại bạch hạ, hạ trên mặt căn cứ vào đ ố i lông sủ tiểu đáng yêu tín nhiệm mới nhịn xuống căm hận cùng lê tởm mạnh mẽ rời đi lực chú ý. Vừa rồi lúc ấy, thanh mãng từ đầu đến cuối đều ở trong tối chọc chọc nhìn đáng yêu lông sủ. quả nhiên lượng chân thú đều l à như nhau vô s ỉ muốn da của nó đừng tưởng rằng nó không biết thanh măng đáy lòng thống hận sợ hãi chán ghét bị nháy mắt nổ tung trong đầu trợt lóe bị lượng chân thú đi săn sau mất đi chỉnh trương da rắn đồng loại đỏ đỏ một mảnh tại ven đường bạc phơi phơi được mất đi hơi nước khô c á t chúng nó bị hoàn mỹ lột đi da rắn chỉ để lại thịt động vật thế giới mạnh được yếu thua thất bại tức tử vong biến thành vì mắt khác động vật trong bụi cơm đó là quy tắc thanh măng thích đứng được tương đương tốt thậm chí nhiệt tình yêu thương như vậy quy tắc nó thích đánh nhau. được thanh mãng sợ hai kia đen tuyển rõ ràng không có răng nanh răng nhọn có thể dễ như chở bàn tay cướp lấy nó tính mệnh đồ vật nó không nghĩ mất đi nhất quý giá cường đại nhất ra rắn nó ra rắn như vậy đẹp mắt xinh đẹp mới không cho người khác t i ê n lặng tường hòa đầm nước bị y ê n t ĩ n h đánh vỡ hiu gây tê viên đạn n h ắ m phía bầu trời tần tiêu mặt vô biểu tình đứng ở phương công an trước mặt vừa rồi hắn nhanh hơn bạch hạ hạ ra tay ba hai cái kèm ở phương công an cường ngạnh tiên chuyển miệng vết thương thả không súng thanh mãng hắn không sợ chết đón tiếng súng xung lại xà thân du tẩu cơ hồ muốn vẽ ra tàn ảnh giữ miệ máu hàm r liều lĩnh cắn hướng n gây ra như phóng còn chưa phản ứng kịp phương công an đội trưởng cẩn thận các đội viên phản ứng không kịp trước sau một cái nháy mắt thanh mãng đã tới gần đến phương công an trước mặt rắn loại tốc độ quá nhanh cho dù nhân loại liều mạng bắt giữ cũng là vĩnh viên đuổi không kịp có kinh nghiệm bộ xà nhân đối mặt rắn công kích sẽ tận lực cùng rắn rằng c o rời đi nói lực chú ý nhường rắn chậm rãi chính mình tối lui hiện tại thanh mãng một lòng một dạ nhìn chằm chằm phương công an bạo tàu đuổi rét là chẳng ai ngờ rằng sự tỉnh có đội viên nhắc tay tường nổ súng thanh mãng sớm có chuẩn bị tráng kiện đôi rắn lấy không thể tưởng tượng bãi cỏ nhấc lên thảo nát giơ súng rừng rậm công an đông đổ tây lệnh có bị hất bay ra ngoài ba bốn mét lao tẩn nhanh đặt ở thanh mãng xả thân quách t r i ề u minh hai tay gắt g à o chế trụ thanh mang đầu cùng xả thân nối tiếp bộ vị ánh mắt như lao gọi tiếng sắc bén mà cấp bách bị m ã n g xả cái đuôi đập bay đội viên sắc mặt trắng bệnh lảo đảo bò lết đứng lên lại giơ súng muốn đậu thủ tần tiêu đã phát hiện thanh mãng đ u ô i súng ống đặc biệt mất cảm súng sẽ lệnh mãng xả phát điên hắn trộp đoạt lấy phương công an lại g i lên súng thuốc mê đệ lại phương công an bả vai ép tới hắn liên tục lui về phía sau bị bắt đỉnh chỉ đối các đội viên la lên mệnh thanh mãng tt -t, t phát ra cảnh cáo điên cuồng tiếng ngựa hí nó rất chán ghét không có thói quen trên lưng có nhân trực tiếp từ bỏ phương công an quay đầu cắn hướng quách triều minh đồng thời xoắn khởi tráng kiện mạnh mẽ đôi rắn đánh hướng quách triều minh đội ngũ hình vông các ngươi lập tức rời khỏi nơi này không được nổ súng tần tiêu trên mặt sắt khí vì thế phương công an mang theo bất mãn ánh mắt lạnh lùng nói đây là mệnh lệnh khi nói chuyện tần tiêu xoay người nhằm phía thanh mãng chỉ vung hạ một câu ai dám nổ súng nhường thanh mãng phát điên một khi lao quách gặp chuyện không may có bất kỳ vấn đề các ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn các đội viên nghe phương công an mệnh lệnh dơ súng. cố tình kia tần đội lại không gọi nổ súng khí chàng làm cho người ta sợ hãi các đội viên nghe được ngốc đốc bản năng nghe theo tần tiêu lời nói nhìn xem sắc mặt khó coi đội ngũ hình vông đại g i a hai mặt nhìn nhau tần đội đây là đang làm cái gì phương khởi đầy m ặ t tức giận sốt ruột lại phẫn nộ quả thực hoài nghi tần đội cùng quách đội phó chỉ số thông minh có vấn đề tần đội quách đội các ngươi làm đây là chơi đóng vai gia đình sao hắn không phải sủng vật rắn đây là điều gần năm mét trưởng hoang dại cự mãng tất yếu phải khống chế được mãng xả chúng ta là rừng rậm công an ngươi nhất định phải nghe ta luận xử lý hoang dại động vật bọn họ mới là chuyên nghiệp bay nào hướng thanh mãng tần tiêu quay đầu trong mắt ngậm sắc bén như đ a o hờ hưng cùng bị coi nghe hắn vậy hắn tình nguyện đi tin tưởng một con mèo cũng sẽ không tin hắn một cái biết rõ mãng xả tồn tại thiện ý còn nổ súng chọc giận đối phương đem sự tình làm được túi bụi trình độ rừng rậm công an tần tiêu rất hoài nghi vị này đội ngũ hình vông trưởng chuyên nghiệp tu dưỡng tại gần như thế khoảng cách mở ra súng thuốc mê coi như ngươi băn chúng dược hiệu phát huy tiền ai có thể khống chế phát điên mãng xả vô cùng chuyên nghiệp tu dưỡng ngươi sao thanh niên giống tính ra cựu trời đông giá rét ánh mắt sắc bén mà lạy lùng nhất thời xinh xin nhường phương công an đem nử thanh niên quan quân nhằm phía lăn mình màu xanh mang xả cũng không quay đầu lại đội ngũ hình vông ta lệnh cho n g ư ơ i nhóm lập tức rời đi nơi này không có ta mệnh lệnh không được tới gần bên hồ t ậ n tiêu từ đặc thù đơn vị đội trưởng t r ư ớ c ngầm thượng quân hàm thượng đều có thể mệnh lệnh tư lịch thâm hậu đội ngũ hình vốn g t r ư ở n g người đ i ê n rồi sao phương công an hoàn toàn không minh bạch thậm chí cảm thấy buồn cười buồn cười chúng ta chỉ cần dùng súng thuốc mê không chế được mang xả nhét trong lồng sắt tìm chuyên gia đến chữa khỏi bệnh lại phóng sinh chính là nhất định muốn chính mình mạo hiểm đi thân xác cận chiến còn không được bọn họ tham dự dùng gây tê đây là cái gì não suy nghĩ phương khởi từ đầu tới th hoàn toàn liền không chú ý thanh mãng là bởi vì mình giơ súng động tác phát điên hắn vốn là tính toán thừa dịp mãng xà không chú ý nã một phát súng k h ô n g chế được lớn như vậy mãng xà quá ít thấy bọn họ làm rừng rậm công an thường ngày liền dựa vào ngao tư lịch trèo lên trên nếu cứu trị này trong nước đều biết c ự mãng hắn chính là đại công lao vốn hết thầy đều dựa theo kế hoạch tiến hành hơn nữa hành vi của hắn hoàn toàn phù hợp l o d i p cùng điều lệ liền chờ k h ô n g chế được thanh mãng ai biết lại nửa đường bị tần tiêu rời đi học súng hiện tại lại còn mệnh lệnh hắn lui ra ngoài phương khởi sắc mặt một trận biến hóa trước mặt các đội viên mặt bị cái chưa đủ lông đủ cánh bao đầu tiểu t ử mệnh lệnh rời đi quả thực chính là đi trên mặt hắn hô bàn tay hai người này là kẻ điên sao các ngươi không thiếu công lao không thiếu tiền thưởng cùng hắn vừa cái gì một cái mãng xà mà thôi phối hợp hắn đánh ma say không chế được chính là đại gia gia i đại hoan hỷ rõ ràng có an toàn hiệu suất cao biện pháp giải quyết bọn họ chết sống không được dùng gây tê nhất định muốn mạo hiểm tự mình ra trận xảy ra sự tình ngươi có thể phụ trách sao phương khởi trong lòng tức giận mãng xà là quốc gia một cấp bảo hộ động vật ngươi xử lý không tốt chính là phạm tội nó phát điên dùng gây tê mới là lựa chọn tốt nhất mới sẽ không có người bị thương tần tiêu cùng quách triều m ì n h trước sau chân trả lời được không thèm để ý ta phụ trách đội ngũ hình vương trưởng thì ngươi lập tức rời đi ngươi ở nơi này nó sẽ càng thêm nóng nảy không thể không chế này này này này phương công an đều cho khí nợ nụ cười kẻ điên tuổi trẻ khinh c u ầ n coi như xong các ngươi đem mình làm chiến thần sao vừa rồi này đại thanh mãn g n e m cái đuôi liền đập bay ba bốn nhân liền có thể hiểu được lực lượng của nó có bao lớn ngươi tính toán tự mình giải quyết vừa cười phương công an đâm không đi chờ bọn hắn gánh không được cầu viện Trung quanh đội viên trưởng ầ n nghĩ nổ súng, cũng trừ t suy có tưởng đi lên rõ ú múa t thanh trời, thêm rất trưởng Khổ không khoảng không mình, cho quách chiều minh cách họ nỗi mạng đang ngừng lan còn gần, bọn bụi Đội bay dám. đầy có r ràng tại sinh khí hai cái đội viên nhịn không được mất súng thuốc mê đi qua hỗ trợ trực tiếp cho phương khởi kéo lại t r ứ n g mắt giận dữ mắng các ngươi đảo cái g ì l o ạ n không phát hiện hai vị đội trưởng tại bận điệu sao trở về đội viên hai mặt nhìn nhau thật sự không dám n g ẫ nghịch thợ cấp yên lặng lui về lại không dám hỗ trợ không dám nổ súng tần đội đã lên tiếng đội viên có thể cảm nhận được tần tiêu lời nói nghiêm khắc lạnh t ú c không phải nói đùa bọn họ đều không nghĩ đắc tội tần đội trưởng tuy rằng hắn tuổi còn trẻ nhưng bởi vì đơn vị đặc thù thêm chiến công h i ề n hách chức vị quân hàm so với bọn hắn đội trưởng còn cao đắc tội như vậy đại phật không phải tự tìm khổ ă n n h a đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ phương khởi không đi quách triều minh liền phát hiện thanh mãn g mặc dù ở kiệt lực thoát khỏi chính mình lực chú ý còn có hơn phân nửa đặt ở phương khởi bên kia tinh hồng suy nghĩ lan lộn nhằm phía phương khởi quách triều minh thầm mắng cái vương bắt con bê đừng tưởng rằng lao tự không biết người suy nghĩ cái gì mẹo nhanh chóng nhanh chóng cứu người cha a ca muốn bị giày vó nay mãng xà thật sự rất trọng ép tới quách triều minh thở không nổi chật vật không chịu nổi mà sáng mày cho đội ngũ hình v ô n g các ngươi rời đi trước đi giang bình đi qua hào hoa phong nhã địa ủy huyện xua đổi thần tiêu cùng quách triều minh tính cách giang bình quá hiểu biết không chỉ tại căn cứ ở trung hơn nửa năm đóng quân đến núi thúy liên tiền giang bình tại quân khu nhiều lần nghe qua bọn họ đại danh tuy rằng khi đó là ba người thần tiêu cùng quách triều minh sẽ không muốn chết bọn họ đổi nhân có bọn họ đạo lý không cần cùng người khác giải thích phương công an nhũ mày giang đại phu ngươi cũng theo bọn họ hồi náo ta lưu lại tùy thời hỗ trợ cứu viện hồi náo giang bình mỉm cười ngươi làm chính mình là ai tại ai trước mặt cậy ra lên mặt tú tư lịch cảm giác về sự y ê u việt đâu t ổ n g đoàn trưởng cũng sẽ không nói như vậy hai vị đội trưởng nếu không phải bọn họ phạm phải sai lầm lớn tùy tiện vào tu mấy năm đi mạ vàng học tập lại ngao cái tư lịch chính là trung tá đại lãnh đạo dù sao này l ư ỡ n g nhưng là vị lao già kia trong lòng bảo vật lật bàn cũng muốn bảo vệ đến bảo bối may mắn đội ngũ hình v ư ơ n g trưởng giang bình giọng nói bình tĩnh hiện tại đột p h á t tình huống tận đội lời nói chính là mệnh lệnh ngài phải làm chỉ là nghe chỉ huy phục tùng cấp trên mệnh lệnh phương công an sắc mặt càng khó nhìn mà tâm trầm cất bước liền đi nếu giang đại phu nói không cần ta hỗ trợ quên đi xảy ra vấn đề chắc hẳn cũng không cần ta phụ trách giang bình ta nhìn dễ nói chuyện liền dám cho ta nhăn mặt rõ ràng ta cũng là thiếu ta tới ai đại phu không dễ làm a bất quá loại này tư lịch sâu trung niên nhân liền thích người k h á c kính cho hắn mặt mũi chính mình nói ngay thẳng bị thương phương công an mặt mũi nhân tổng có xa gần thân sơ giang bình cũng không thể tuyển phương công an cũng kia lưỡng chó điền việc làm giang đại phu ta còn muốn qua hai năm sống yên ổn này liền biết cùng ngày hai con vật t r ở ở đồng nhất cái đơn vị không việc tốt vài năm trước khâu vũ hy sinh ngày đó giang bình liền ở phòng cấp cứu trong cứu rút là hắn theo lão sư ra tay thuật phòng đưa tin tức thấy tần tiêu gần như sụp đổ lại tựa như dã thú muốn lựa chọn nhân mà phệ loại dữ t ậ n làm cho người ta sợ hãi khủng bố biểu tình không chút nào k h o a t r ư ơ n g t i ê u nhất sát giang bình sợ tới mức chân mềm rất nhiều năm về sau cho tới bây giờ giang bình cũng thật sâu nhớm một màn kia lúc ấy hắn liền có dự cảm muốn gặp chuyện không may quả nhiên nha sau này xảy ra chuyện lớn hiện tại nằm sấp mãng xả cấp trên nhưng là quách triều minh lúc này phương khởi không ánh mắt chọc tại này kiên trì gặp mình vạn nhất không nghe tần h tiêu mệnh lệnh nổ súng thanh mãng phát điên quách triều minh ra bất cứ vấn đề gì hạn giam cam đoan thần tiêu có thể sống xé phương khởi hơn nữa người này đột nhiên nổ súng không chỉ gấp gáp còn không hề lý trí không biết mang tâm tư gì giang bình đều lười đoán tổng bất quá là chút ghê tởm người lý do còn mở ra súng thuốc mê tốc độ nhanh nhất không chế được mãng xả như vậy an toàn nhất người nói được thoải mái năm sáu m trưởng đại mãng xả thuốc mê chưa phát sinh hiệu lực tiền nó tất nhiên phát điên đả thương người đứng m ũ i chịu sao chính là q u é t triều minh giang bình là đại phu đại khái quét mắt nhìn súng thuốc mê loại liền có thể đ o á n cái đại khái có thể hay không khống chế được thanh mãn g chúng ta còn thật lượn nói khương bình khẽ lắc đầu cũng có thể có thể là hắn suy nghĩ nhiều núi thúy liên bên ngoài bình thường sẽ không có đại hình mạnh thu xuất hiện căn cứ là địa bàn của bọn họ rất nhiều dã thu đường vòng đi thật sự rất ít gặp như thế đại mang x à kích động hạ làm sai sự t ì n h cũng rất bình thường đội trưởng đây là đàn cái gì nhân a có phải hay không không đầu góc chính là hành động đội trưởng làm sao tiêu n ạ o nha Có l đội, đội trưởng đột nhiên nổ súng kinh sợ mãng xà nếu như có thể chấn áp tốt hẳn là không cần phí bao lớn khí lực người nói cũng có đạo lý cái tia tần đội lúc ấy vây vây tay mãng xà liền lội tới cho khám bệnh con mẹ nó việc này thế nào nói như thế mơ hồ đội trưởng chúng ta thật sự không quay về hỗ trợ sao vạn nhất bọn họ gặp chuyện không may tuy rằng rất bất mãn tần tiêu cùng quách triều minh mệnh lệnh đổi u bọn hắn rời đi các đội viên như c ũ rất lo lắng hai người rất lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm tán thân gián khẩu tuổi trẻ đội viên quay đầu đi trong cây cối xem đáng tiếc bị cây cối che lấp cái gì cũng xem không hy vọng bọn họ không có việc gì nếu mãng x à cùng bọn họ có liên quan vậy bọn họ liền thật sự lợi hại lớn như vậy mãng x à chúng ta đều chưa thấy qua bình thường núi thúy liên quả lớn coi như là làm nghiên cứu giáo sư chuyên gia cũng không dám xâm nhập vùng núi ai cũng không biết núi thúy liên trong đến cùng có bao nhiêu manh thú h u n g cầm liên mấy năm trước có đàn ngốc t ử tránh né đuổi bắt nút vào núi thúy liên sau này bị vào núi động vật chuyên gia phát hiện thi thể cùng tàng vật đâu bọn họ quen thuộc núi thúy liên địa hình cũng không dám đi trong núi sâu đi chỗ đó đã là không người khu căn bản không dám tiến phương khởi mặt trầm như nước các đội viên cảm giác được đội trưởng áp suất thấp cùng chầm thấp cảm xúc c h ầ m dãi cũng không dám nói chuyện rất nhiều người muốn trở về nhìn xem chỉ là xem đội trưởng như vậy yên lặng cầm miệng chờ mệnh lệnh phương khởi âm thanh lạnh đùng nói người trẻ tuổi né con mới sinh không sợ cọn luôn phải thiệt t h i lớn hai cái lăng đầu thanh phương khởi có thể tiếp thu tống bắc hà đông Mâu chỉ huy được không tiếp thu được hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi hậu sinh coi hắn là đại đầu binh sai sử lơ tuổi lão cao đối mặt người trẻ tuổi luôn sẽ có loại ta là tiền bối ngươi hẳn là kính ta tâm tính phương khởi cảm thấy hôm nay đi ra quá không thuận tần tiêu coi như xong vừa rồi giang bình lại trước mặt một đám đội viên mặt nhi tổn thương hắn mặt mũi phương khởi tức giận vừa thẹn phẫn trong lòng tưởng mấy cái m a u đầu tiểu tử thật đem mình làm đầu to tỏi ta chờ gặp các ngươi truyệt cười phương khởi ho k h a tiếng tuy rằng nhân gia không tín nhiệm chúng ta bất quá chúng ta cũng không thể thật sự vông tay mặc kệ dù sao chúng ta mới là làm công việc này trước chờ xem đợi bên trong gặp chuyện không may bọn họ hội cầu viện đại gia chuẩn bị tốt là phương công an nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy không ổn đều bị răn ướt cầu viện cái g i ắ m trong lòng thầm mắng câu x u i phương khởi gọi hai cái đội viên vụn trộm đi nhìn c h ă m c h ă m vừa có không đúng lập tức đến báo cáo là hai cái tuổi trẻ tiểu đội viên mò vào rừng cây không đến một phút đồng hồ trong cây cối phát ra thê lương sợ hai tiếng kêu thảm thiết phương khởi bọn người nhanh chóng nhấc chân đi vào trong rừng cây vang lên gấp rút hôn loạn tiếng bước chân sốt s o ạ sau đó mặt sáng mày cho đội viên lạo đ ả o b ỏ lết sông lên đại đạo rán thật nhiều rắn không chỉ có rắn vừa rồi vừa rồi có lao đầu hổ từ trên người ta nhảy qua đi nói chuyện đội viên hai chân run lên cái gì cái gì giang bình xác định phương khởi dẫn người rời đi sẽ không lại kích thích đến măng xả nhẹ nhàng thở ra hiện tại liền xem tờ tiêu hắn s á c h tâm quay đầu xem ngay sau đó giang đại phu khỏe miệng có giật ni mã thiệt thòi lao tử lo lắng thành như vậy các ngươi l à tại đánh nhau vẫn là đang chơi trò chơi thanh m ã vẫn độ dương miệng máu cắn hướng quách t r i ề minh t ầ bình tĩnh, bình tĩnh, hạ hạ gào gào mèo ba tư a gọi lại nhẫn lại ngọn lông sủ tiểu thịt chảo cọ thanh mắng cằm bọn họ không nghĩ thương tổn người vừa rồi kia nhóm người là quỷ n h á c gan phản ứng quá khích mới nổ súng người nhìn người xem ngươi bây giờ đuổi theo đánh hai người mới vừa rồi còn là bảo vệ của ngươi đâu ngươi cắn lầm người ngèo ba tư nhìn trái một chút t ầ n tiêu nhìn phải một chút q u é t triều minh lộ ra ưu sầu đáng thương tiểu bộ dáng hai con tiểu trào trào tại trước ngực chọc cùng nhau này hai con lượm chân thú thật thê thẳng đâu bọn họ đều không phải thứ tốt lâu dài ốm đau cùng không thể ăn thống khổ nhường thanh mãng ở trường kỳ áp lực sợ hãi mỗi thời mỗi khắc đều tại thống khổ mỗi thời mỗi khắc đều đang chờ chết chờ đồ đau rơi xuống nhưng mà ngày thứ hai tỉnh lại vẫn là kéo dài ngày hôm qua gấp đôi thậm chí mấy lần đau đớn này đó đều là thanh mãng đầu phá ra bạch hạ hạ lần nữa quay đầu lướt hướng tần tiêu lao tần sớm có chuẩn bị quách triều minh trước một bước đem mèo q u ò n g ra ngoài bạch hạ hạ vững vàng d ừ n g ở tần tiêu rộng lớn ấm áp lòng bàn tay yên lặng ngồi ngồi mèo còn chưa ngồi ổn quen thuộc hoa văn xả đầu trùng điệp đụng vào mèo tiểu c á i bụng a đau quá mèo ba tư lập tức v ú t p h ẳ n g ăn vạn ôm bụng thống khổ khóc chít chít thanh mãng bị kích khởi hung tàn cho mèo biến thành phục hồi tê hộp xà tín uy hiếp trừng đoạt nó tiểu đáng yêu đáng ghét l ư ợ n chân thú thanhu thanh m g i á n đồng trong phức tạp đồng đậm tình cảm như thế r ồ i r à o tần tiêu rõ ràng cảm giác đến thuộc về động vật tình cảm từ trừ bạch hạ hạ bên ngoài động vật trên người cảm thấy thanh mãn g hai mắt giống như ngọc thạch hổ phách lạnh băng lại n g ư n g tụ cùng người cũng không khác biệt phức tạp tình cảm bạch hạ hạ cảm giác thanh mãn g rất cẩn thận dùng miệng đẩy chính mình ôn h u cực kỳ nhẹ nhàng khẩu khí kỳ thật nghèo cũng sợ hãi sợ được tim đập thình tịch h quách triều minh cùng tần tiêu kiến thức qua bạch hạ thông đồng đại hoa cùng đại mao cũng đã gặp ba con vượt qua giống loài thâm hậu tình cảm bọn họ lợi dù vì thanh mãn Động về ậ vật. Chính là độc vật. t thượng đầu hội kích tình giết thời thức chính độc cảm xúc kích cũng có khống chế không được chính mình thời điểm, chi là hoang dại độc hội Nhân khống không mình hướng hoang khứ nửa năm, Bạch Hạ Hạ Người người. nửa năm, kiến n là là đầu điểm, dại i Quá quá u nguyện cứu tần tiêu cùng Quách Triều Nàng lên làng tần cùng Minh. ý bốc kỳ hiểm, Về phương diện khác bạch hạ hạ cũng đau lòng thanh mãn g liền càng không thể nhường thanh mãn g rơi vào cùng nhân loại quan hệ cục diện bế tắc thanh mãn g đả thương người giết người sau chỉ có thể đợi chết hoặc là lập tức chết thanh mãn g chuyển đến x a đầu xà thân liên tục quấn thoát khỏi thuốc cao bôi trên da chó q u á c chính mình chui vào bích lục trong đầm nước thứ i nước nổi lên trong vắt sóng g ợ n bạch hạ hạ không để ý tới c h ă n g đau meo gọi gấp rút lại vang dội thanh mãng vùi ở dưới nước l o a n g thoáng nhìn thấy lông sủ tản ra lông tóc còn có đi tới hai con lượng c h â n thú thanh mãng giấu ở trong nước sinh khí nô tin không nghe không nghe liền không nghe Thiểu thanh, lượng chân thú có thật nhiều chỉ đâu, thương tổn của người lượng chân thú, chúng ta có thể dại báo thủ. Người suy nghĩ một chút trị tốt chân nhiều chỉ chân chúng chậm nghĩ nha, không bệnh, không pháp chẳng nhường bắt đầu lừa dối, lượng chân thú đem người dại Người người giờ biện đâu, suy của lượng lượng lên, lẽ có có bây báo chúng ta đây là áp bức lượng chân thú tìm bái bạch phiêu kỹ rất thơm tức giận thanh mãn g cảm thấy mèo nói rất có lý thoát ra nửa cái đầu một đôi mắt trôi nổi trên mặt nước có chút hủy khuất cùng trờ móng mắt nhỏ sáng ngời trong suốt thật vừa mới vừa mới ngươi cùng lượng chân thú một nhóm nhi không giúp ta thanh mãn g g h e tị bọn họ xấu như vậy bạch hạ hạ. nó có thể như thế nào đây tiếp tục dỗ dành đi mèo ba tư ngạo kiều ném cái đôi nhẹ nhàng dùng trào điện qua mặt hồ thông qua nhật nhạc cửa sóng xanh xanh ta vẫn đứng tại ngươi bên này nha chỉ là bởi vì lượng chân thú mới có thể chữa khỏi thương thế của ngươi ta mới cùng bọn họ diễn kịch đát tâm lý của ta chỉ có các n g ư ơ i lượng chân thú thử bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi chúng ta đem tổn thương chị hảo về sau tìm bề bãi bạch hạ hạ chúng ta tạm thời chớ cùng lượng chân thú trở mặt chờ chữa khỏi thương thế của ngươi lại c h ở mặt không một n h a dạng này ngươi sẽ không t h ể t thòi còn có thể tức chết lượng chân thú có phải không m g è o ba tư lộ ra nửa người trên tựa hồ là vô tình thiết qua quách triều mình cùng tật tiêu lén lút làm ra cùng mãng xà nói nhỏ tiểu bộ dáng đệ thấp tiếng nói ta thật vất vả mới lừa dối hai con l ư ợ n chân thú tới đây ta cũng là vì trị bệnh cho người à bọn họ không dễ ở chung nhưng là bọn họ rất có giá trị có thể bạch phiêu kỹ bạch hạ hạ mặt mèo nghiêm túc lượng chân thú mỗi một người đều ngốc muốn chết ngươi là bọn họ bảo hộ động vật phát hiện ngươi bị thương bọn họ muốn hỗ trợ chữa bệnh thanh mãng ra ngoài đầu chúng nóng ố c như vậy chỉ có một tiểu bộ phận nhân như vậy ngốc vớt mèo trào cách không điểm hướng hướng chính mình mỉm cười quách c h i ề u minh n h a bọn họ chính là k i a m ộ t tiểu bộ phận đặc biệt đặc biệt ngốc thanh mãng cái hiểu cái không điểm xa đầu vậy ngươi trước rời đi núi thúy liên vì tìm này đo đặc biệt đặc biệt ngốc mèo ba tư trùng điệp điểm đầu thanh mãng tìm tại ao nước sâu trung nam sấp phục một lát. lạnh leo hổ nước c h e mất thanh mãn g cũng tới tắt vừa mới bị cháy lên thu tính hạ hạ nói đúng thanh mãn g vô thanh vô tức bơi lên bờ biển bạch hạ hạ nhanh chóng chào hỏi quách triều m ì n h cùng tần tiêu lại đây vùng đáng yêu tiểu chào chào có thể lại đây giang bình hít sâu một hơi nhìn thấy mèo ba tư tại hắn đến trước nhẹ nhàng nhảy đến mãn g xà xà thân thượng tuyết trắng mèo ba tư lông tóc thượng lấy dính cho bụi vớt mèo ngăn chặn thanh mãn g n g ử a mặt đối với chính mình nhỏ giọng neo gọi mèo ba tư không có bao nhiều trọng lượng lông xù một đoàn so với khủng bố đáng sợ mãng xà quá nhẹ nay đoàn lông s ù vững vàng đặt ở thanh mãng trên người một cái đáng yêu tiểu trào trào đắp tam giác xà đầu lệnh đáng sợ mãng xà mất đi quá nửa nhi uy hết lực giang bình phải đối mặt mãng xà sợ h ã i sợ h ã i đột nhiên liền biến mất quá nửa hắn mỉm cười đối m è o gật đầu mở ra h n g thuốc khoang miệng viêm là mạng tính chứng viêm ta trước thay đơn giản làm chỗ n g h ỉ tạp lý quay đầu lại tìm chuyên nghiệp thú ý hỏi một chút khoang miệng truyền đến rất nhỏ đau đớn thanh mãng đầu tả hữu lắc lư hạ chót đuôi gian nan dao động giang bình ban đầu thật không dám đậu thủ rất lo lắng mãng xà mở miệng cắ sợ dọa chạy chính mình đồng dạng đến tiếp sau tiêu độc quá trình so trong dự đoán thuận lợi hơn giang bình nhìn đôi rắn miệng vết thương thối giữa rất nghiêm trọng tất yếu phải mau chóng lấy ra viên đạn hắn ngồi tinh tế xem xét sau có chút đau đầu cần cục bộ gây tê nhưng là hắn không có cho mãng x ả cục bộ gây tê kinh nghiệm có thể lại đợi mấy ngày ta cố vấn hạ với mách thú hoặc là tìm cái chuyên nghiệp thú y thay hắn lấy ra viên đạn giang bình ta đến độc thủ nó muốn thừa nhận nhất định thống khổ bạch hạ, hạ tiểu móng luất vô nhẹ dán đầu chần chừ không biết giang bình nhìn đến thanh mãng yên lặng đem cái đôi di chuyển đến trước mắt mình đau không sợ đau có thể tốt liền được rồi nghèo ba tư tiểu chân bộ chạy đến tần tiêu bên chân nhi ngồi sùng xuống, xuống đại mãng đại mãng đại mãng vô thanh vô tức du tẩu đến thanh mãng bên người s o thanh mãng càng tráng kiện mạnh mẽ xà thân bánh q u a i trèo loại dây dưa ở thanh mãng ép tới thanh mãng không thể nhúc đ í c h đột nhiên xuất hiện đại mãng sợ tới mức giang bình một mông ngã ngồi ở trên mặt cỏ há to miệng ta đi lại còn có một cái càng lớn chẳng lẽ vừa rồi này đại mãng liền vùi ở trong cây cối nhìn h à n nhóm giang bình đột nhiên khởi cả người nổi da gà thanh mãng tránh da tránh da tránh da a ngươi không được chạm vào ta dán loại dây dưa cùng một chỗ là sinh sôi nảy nở quý giống cái giống được muốn giao phối thanh mãng à à à, ta không sống được ta bị giống được ép đại mãng c ầ m miệng ta còn chưa ghét bỏ ngươi đâu tiểu vương bắt đàn hai cái hùng rắn lẫn nhau ghét bỏ ghê t ẩ m q u a n t ò a t ầ n tiêu bọn họ xem không hiểu bạch hạ hạ nghe hiểu liền dùng trào che miệng cởi t r ộ n hai cái mãng xả dây dưa cùng một chỗ giang bình có gốc cũng đại khái hiểu ý tứ giang bình mang theo bao tay hạ gây tê chuẩn sắc không có lầm tắt miệm vết thương lấy viên đạn quá trình rất thuận、lợi. duy được â u gian nan lại thong thả giang bình lần đầu tiên cho mãng xà khâu miệng vết thương loại kia xúc cảm cùng khâu ra người hoàn toàn bất đồng hắn không dám hạ c h â n quá nhanh thẳng đến mặt trời hoàn toàn xuống núi bốn phía rừng cây hát cám đi xuống mới hoàn toàn hoàn thành giang bình cầm b ă n g vải lại lâm vào do dự không biết c o nên hay không cho mãng xà dùng nhân loại dược đang do dự không q u y ế t vừa rồi rời đi tần tiêu đi tới đưa chút cỏ dại dược dùng cái này đi có thể được không thuốc đông y dược liệu đều trải qua xử lý đây chính là nhất nguyên thủy từ mặt đất nổ xuống a thần tiêu phủi mắt mèo ba tư chúng nó đều dùng cái này giang đại phu cũng xem ngồi ngồi ngực mèo ba tư khỏe miệng có rút chúng nó có phải hay không đều thành tinh chương năm mươi hai thứ năm mươi hai một con mẹo con trợ lý đại phu đơn giản xử lý qua cỏ dại rực sau tinh tế v ẽ loạn đến thanh mãng trên miệng vết thương cuối cùng cho thanh mãng t r ù m lên thật dày ý dụng phòng thủy băng vải cũng không biết giang đại phu hàng năm tạo thành thói quen hay là thật cảm thấy thanh mãng thông nhân tính xử lý tốt hết thể miệng vết thương đi vòng qua đặc thù bệnh hoạn đối diện nhi nói đùa loại hạ lời dặn của bác sĩ phòng thủy băng vải có thể ở ở mức trong hoàn cảnh bảo vệ n g u y ê miệng vết thương nhớ kỹ tuyệt đối không thể lại xuống thủy phải đợi miệm vết thương chừng tốt biết sao giang đại phu nói liên miên cằn nhằn nói được rất nhỏ chẳng biết lúc nào bên chân hắn ngồi ngồi khả ái bồng nhuyễn tiểu mèo ba tư mèo ba tư học giang đại phu biểu tình ôm tay nhỏ tay không thể xuống nước không thể chạy loạn khắp nơi ta sẽ đúng hạn lại đây kiểm tra mèo gọi nhỏ nhỏ vụ vụn mèo đại phu biểu tình rất nghiêm túc một người một mèo bảo trì đồng bộ giang bình nói thêm một câu mèo ba tư đuổi theo sát nói liên miên cằn nhằn dặn dò thanh mãng muốn an phật điểm nghe đại phu lời nói giang đại phu nghiêng đầu vừa bực mình vừa bực cười đi sở ngồi ngồi mèo mèo tuyết trắng béo chào chào mèo đại phu, ta nói xong ngươi còn có muốn bổ sung sao? bạch hạ hạ trước giang đại phu một bước chủ động vươn ra tiểu tiểu lông nhung c h à o c h à o sớm cọ đến giang bình trên mu bàn tay triệt giang bình sửng sốt cúi đầu xem ngăn chặn tay mình lưng màu trắng u ố t mèo c h à o mèo ba tư dương tiểu bộ ngực uyên ương mắt trong bóng đêm hiệp v a n g m è o giang bình phản ứng kịp hắn đây là bị mèo triệt người mèo này giang bình nghiêng đầu xem nằm sấp thanh mãng xa đầu đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy sợ chỉ là cẩn thận bảo trì khoảng cách cùng cảnh giác mèo này là chân trần đại phu ta mới là chính quy tốt nghiệp có tư lịch có giấy phép nghe ta biết đi thanh mãng con này lựa chân thú thật nó yên lặng rời đi dán đầu xem tại cấp ta chữa bệnh phân thượng không hủ do a ngươi n trong khoang miệng như thiêu như đốt khó chịu dị vật cảm giác bị thanh lương thay thế được vẫn là rất khó chịu được thanh m a n g biết nó sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp bệnh hoạn rắn hiển nhiên không nguyện ý phản ứng có giấy phép đại phu chỉ nghe chân trần m è o đại phu giang bình ngón tay chọc bạch hạ hà đầu xấu m è o m è o ba tư nhảy lên bên cạnh trên mặt cỏ đắc ý quay đầu xem giang bình cái đôi đối giang bình lúc la lúc lắc lắc lư được vui thích sờ không được sờ không được liền không cho ngươi sờ giang bình cứng rắn là từ mẹo đắc ý g a o động tiểu mao đọc lên trở lên thông tin giang b ì n h lòng hắn hoài nghi mình ở chủ động v ậ t đại thế giới khẩn cấp xử lý tốt thanh mãn miệng vết thương sau mọi người đứng dậy phát hiện t r u n g quanh triệt để vào đêm ngẫu nhiên có phát sáng tiểu t r ù n g bay qua cây cối tinh huy rơi ánh trăng thánh lãnh t ậ n tiêu đoàn người đạp lên cốt két rung động dậy đặc lá d ụ n g hướng ra ngoài vây đi cây cối ngoại trên đường lớn phương khởi mang theo đội viên tại chỗ đ ợ i đ ợ i bất quá bọn họ tư thế buộc chặt mắt quan lục lộ hai ngay bắt phương rõ ràng cho thấy ở vào tinh thần khẩn trương cao độ để phòng trạc thái cốt két trong cây cối vang lên động tĩnh phương khởi bọ như lâm đại địch đèn tin thẳng tắp lắc lư hướng rừng cây chỗ sâu cầm súng thuốc mê tay rất chặt vẫn duy trì trạng thái khẩn trương cao độ lá cây sàn sạt lay động bả vai ngồi chỉ mèo ba tư tần đội trưởng thứ nhất nhảy ra trong cây cối vững vàng sau khi hạ xuống lại xoay người cho quách triều minh cùng giang bình đáp nắm tay tần đội các người ra ngoài rồi các đội viên t r ư ớ c buộc chặt sau thả lòng tư thế không trốn khỏi tần tiêu ánh mắt hắn khẽ vất cảm đã giải quyết quách triều minh l ờ i biếng dựa tráng kiện loang lộ thân cây cũng bất động thanh sắc đảo qua mọi người bên này rừng rậm công an các đội viên đều mở ra đội sáng s ủ a đến có chút chói mắt lãnh bạch ngọn đèn chiếu ứng hạ phía ngoài nhất đội viên mặt không có chút máu mồ hôi đầm địa tự hồ bị kinh hãi dọa thần tiêu n h ư mày làm sao có người bị thương a không có việc gì chính là vừa rồi thụ điểm kinh hãi phương khởi cười đi qua hàn huyền t ầ n đội không có việc gì liền tốt đại gia hỏa cũng có thể yên tâm phương khởi không quen nhìn tần tiêu sai x ử hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tần tiêu gặp chuyện không may phương khởi sắc mặt c h ă m nhận cường chống đỡ bảo trì chấn định không giống tuổi trẻ đội viên hỷ nộ hiện ra sắc lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi là như vậy ta lo lắng các người bên kia gặp chuyện không may chúng ta lại đi ra cách được qua xa không kịp trợ giúp cố ý gọi hai cái đội viên đi xem tình huống bọn họ vừa mới tiến rừng cây bảy tám m phát hiện trong cây cối khắp nơi đều là rắn năm hộ sạc sỡ rất nhiều đều có kịp độc chỉ có thể lui ra đến tựa hồ còn có lao đầu hổ giấu ở trong cây cối không giúp đỡ các ngươi c h i ế u cố thật là ngượng ngùng thần tiêu chúng ta không có việc gì hắn nhất chân muốn rời đi hồi căn cứ phương khởi theo đ ể t á i tiếp tục như có như không mang thượng rào hơn chất vấn giọng điệu căn cứ đều kéo lưới phòng hộ còn chạy vào các loại hoang d ạ đ ộ n vật quá nguy hiểm Tần đội trưởng, công tác phải làm tốt phương khởi muốn cùng dĩ vãng đồng dạng chụp t ầ n tiêu bả vai t ầ n tiêu lãnh đ ạ m ngầm đầu phương khởi lúng túng thu tay tần tiêu bọn họ có thể an toàn đi ra đàn rắn cùng lão hổ đại khái đều l y khai phương khởi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn buổi chiều lúc đó h ẳ n không thể lập tức rời đi được chỉ có bọn họ trở về tống bác hỏi tới hắn không có biện pháp trả lời kiên trì, chống được hiện tại, may mắn kiên trì chịu đựng phương khởi tân đội trường a người tuổi trẻ có thể còn không minh bạch có chút lời chân chính hàm nghĩa chúng ta là nên vì đảng cùng nhân dân phục vụ làm tốt mỗi hạng công tác nghiêm túc hoàn thành ba lập lạp ba lập lạp ba lạp lạp lạp là đây phương khởi lãnh đạo như vậy nói chuyện một bộ một bộ đạo lý lớn hạ bút thành văn điều lệ chế độ thành hệ thống khắc vào trong đầu hắn hắn nói chuyện tựa hồ mỗi câu lời nói đều đúng chân thành móc tim móc phổi đang nói trong lòng lời nói trên thực tế vòng quanh vòng lừa dối yêu cầu người khác v ĩ quang chính nửa câu không đề cập tới mình có thể không thể làm đến l n g l â y thoáng động bạch hạ hạ nghe được n h ậ p thần hưng ơ phấn mà chào chào ma tần tiêu vai phải cái đôi kéo rơi vào tần tiêu phía sau có chút lắc lư ơ vị này đội ngũ hình vông trưởng mới vừa rồi còn sợ tới mức chân mềm một bộ tùy thời ngất đi quỷ dáng vẻ đối mặt tần tiêu tựa hồ cùng đánh kê hết u y đồng dạng tần tiêu bọn họ không phát hiện bạch hạ hạ quan sát tỉ mỉ phương tể tóc mai ướt sũng tần tiêu ra ngoài thì phương khởi tùy thời đều sẽ chạy trốn tư thế hiện tại bốn phía không nguy hiểm người này lại bắt đầu vênh báo nắm lấy cơ hội tưởng hạ tần tiêu ra mặt gây chuyện ai làm cái gì đều không được miệng pháo hàm nhất bên trong thể chế phương khởi như vậy nhân không cần quá nhiều a bụng dạ hẹp hỏi một chút đắc tội đối phương hắn liền sẽ tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm ngươi nắm lấy thời cơ lập tức đạp ngươi một chân cho ngươi mặc tiểu hải đáng tiếc phương khởi không chọn đến quả hầm mề mặc m ít lời tần đội trưởng nhìn như không giỏi nói chuyện bởi vì hắn vừa mở miệng có thể oán giận đến ngươi hoài nghi nhân sinh khi đến nổ tung cụ thể ví dụ thỉnh tham khảo tống đoàn đoàn giang bình không phản bác được lao ra hỏa này như thế nào lên làm đội trưởng hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhìn không thấu người khác sắp mặt sao không phương khởi là quá đã hiểu hắn mới trước mặt nhiều người như vậy nói lưới phòng hộ có vấn đề chúng ta lại đây trợ giúp đ ụ n g vào loại sự tình này sẽ không đi trong lòng đi được trong căn cứ nhiều người như vậy xảy ra chuyện tần đội ngươi khó thoát khỏi trách nhiệm a quách triều minh khỏe miệ vỡ ra đại đại tươi、cười. thuận tay đem ngôi sa mắt đầy mặt bắt quái xem náo nhiệt biểu tình mèo nổ lại lây triệt tần tiêu tưởng bảo trụ chính mình mèo quách triều mình tay mắt l ê n h lẹ lui về phía sau né tránh ngươi bận rộn nha t ầ n tiêu ta dứt t ầ n đội trưởng ta sẽ nói với ngươi lời nói ngươi đây là ý gì đội ngũ hình vung chán nản hắn còn chưa một con mèo trọng yếu hắn đang nói chuyện trọng yếu phi thường không đúng hắn vì sao muốn cùng chỉ tiểu xúc sinh so sánh tần tiêu bị phương thứ ba quấy dối đoạt mèo đại chiến bị bắt bỏ dở q u á c đồng chí lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn toàn thắng đạt được chiến lợi phẩm đáng yêu mèo ba tư một cái một người một mèo xem h à o mắt an dương mèo bạch c u ộ n tròn khởi cháo chảo cố gắng vùng hướng a chu oán giận chết hắn quách t r i ề u minh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đánh nhau đánh nhau con rủa ra trứng thiếu chút nữa hại chết hắn tần tiêu quay đầu thanh niên quan quân đồng phục tác chiến đứng thẳng lạnh lẽo một tay cắm vào túi có chút túi đầu xem không rõ lắm mặt mày biểu tình tần tiêu vốn không tính toán phản ứng phương khởi hiện tại hại ta ném mèo họ có phương khởi tựa hồ tìm được đề tài điểm thao thao bất tuyệt trực tiếp coi tần tiêu là tuổi trẻ hầu bối dạy dỗ người trẻ tuổi, phải học được giang bình lũi về phía sau tránh đi ở đâu tới nhị ngốc tử phương khởi sau lưng đội viên hai mặt nhìn nhau đội viên cũng làm như không thấy có thai như liếc đèn tin bốn phía loạn lắc lư bọn họ xem tiên xem ánh mắt mơ hồ chính là không nhìn phương khởi tuổi trẻ đội viên hai mặt nhìn nhau không khí trầm mặc hạ bọn họ cố gắng cho nên thu nhỏ lại tồn tại cảm giác đội trưởng tại nhằm vào tần đội cố ý chọn sai lầm đội viên cũng đã sớm thói quen phương khởi quan liêu phong cách phương khởi tư lịch sâu lớp vời hắn bày ra giao hấn người tư thế người trẻ tuổi ngại mặt mũi chỉ có thể b ị mũi nhận thức hạ lần này không biết vị tia tần đội sẽ như thế nào làm. phương khởi đích s á c đang cố ý gây chuyện hắn nghĩ lại phát hiện mình mắm lòng nổ súng quá sớm may mắn quách triệu minh không có xảy ra việc gì không thì hắn trách nhiệm liền lớn h ắ n là kéo ra khoảng cách sau lại dùng gây tê không chế được mãng xả phương khởi hiểu được chính mình sai không có nghĩa là nguyện ý để cho người khác chỉ trích điểm này có thể dùng lo lắng quách triệu minh giải thích lý do l à được nhưng không thể đem việc này c h u y ể n đi hắn tìm ra cái tần tiêu sai lầm đại gia cùng một chỗ phạm sai lầm không dễ nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lâu tần tiêu rất không kiên nhẫn cùng phương khởi ngươi tới ta đi lôi kéo trong lòng bọn họ luôn luôn vòng quanh con suy nghĩ lông gà vỏ tỏi việc nhỏ c u ố n được ruột đều đã kết t â n đội mầm đầu tuấn mỹ lạnh lùng mặt máy bao trùm h à t xương giọng nói không hề gợn sóng đi thẳng vào vấn đề đội ngũ hình vương biết b ầ y rắn vây quanh ngươi chuyện nói rõ cái gì sao nước miếng chấm nhỏ bay loạn sướng đến bay lên phương khởi sửng sốt u tần tiêu từng câu từng từ chậm rãi người khác đụng không thượng ngươi đụng phải ngươi hẳn là nghĩ lại tần tiêu có nề nếp vô tình lanh khóc nói ra như sau lời nói ngươi vô lý tử đối bị thương mãng xa nổ súng suýt nữa liên lụy đến đội hữu của ta chiến trường không nghe chỉ huy tự ta sẽ làm ra chi tiết báo cáo giao cho rừng rậm cục công an phương khởi triệt để n ố c chiêu này hắn dùng qua rất nhiều hồi lao tư lịch tiền bối thân phận chất vấn hậu bối trôi chảy giải thích chính mình phạm sai lầm phóng đại đối phương sai lầm đem mình sự tình việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không bình thường sẽ nói đúng phương nghẹn khuất vô cùng nhận thức trướng tần tiêu căn bản không ăn phương khởi bộ này sẽ rách ra mặt quả thực s ư ớ n g vờ l ờ bạch hạ hạ kích động hải báo vỗ tay bút bút bút bút khí con rùa giả tức chết con rùa giả nhường nó thương tổn nhà ta xanh xanh q u á c triều minh chập chập g a bình cắn dưa di và g nhưng tiêu, n ơ i có ý tứ ư ơ i ta Ta là vì n cái gì không chế được mãng xả là tốt nhất biện pháp có thể chỉ ở mãng xả cam đoan cánh mạng của ngươi an toàn cũng bảo vệ hoang dại động vật trộm đổi khái niệm phương khởi chơi được tạp lục quách triều minh lao tử không phải có ngươi cái này nổi nếu đội ngũ hình vương trưởng đã nói như vậy chúng ta cũng nói vừa nói gây tê sự tình tần tiêu mi như kiếm sắc t h ỉ n h đội ngũ hình vương trưởng giải thích một chút vì sao ngươi tại mãng xà rõ ràng biểu đạt ra thân cận mềm mại thì lô mãng mở súng thốt mê dương dậm công an ứng phó tình huống khẩn cấp điều lệ chính là như vậy sao theo ta được biết đối với đột nhiên xuất hiện mà bị thương hoang dại bảo hộ động vật phi tất yếu tình huống không thể nổ súng các ngươi cũng không thể chủ động t r e u chọc tại nó chưa đả thương người rắn không có rõ ràng công kích c í đồ dưới tình huống được quan sát hoang dạy động vật tình huống hiểu được nó trạng thái lại tình huống cụ thể cụ thể phân tích hay không muốn gây tê k h ô n g chế bọn họ được tận lực né tránh xung đột dùng nhất dịu dàng thủ đoạn chữa bệnh hoang dại động vật trình độ lớn nhất giảm bớt hoang dại động vật cùng nhân loại ở chung tranh thủ phóng sinh sau những động vật có thể thoải mái mà trở về g i á ngoại về phần phương khởi theo như lời nổ súng gây tê lập tức k h ô n g chế cũng có vấn đề lớn hoang dại động vật hình thể có lớn có nhỏ súng thuốc mê thật là mau l ẹ có hiệu quả khống chế nguy hiểm động vật biện pháp nhưng là liền cùng nhân loại làm gây tê đồng dạng gây tê có phiêu lưu đặc biệt ở ma toàn ma dưới trạng thái sẽ phát sinh cái gì ai cũng không、biết. Ít nói tóm lại chân chính tưởng bảo hộ hoang dại động vật rừng rậm công an sẽ không giống phương khởi như vậy làm việc không tiên nghệ gì không suy nghĩ động vật cụ thể trạng thái liền muốn đơn giản thô bạo gây tê khống chế đội mũ hình vuông sốt ruột đem mãng xà mang đi muốn làm gì tần tiêu nhẹ nhàng hỏi một câu phương khởi sắc mặt xanh mét ta đây là vì cứu mãng xà nó trạng thái rất kém cỏi thần tiêu nhữ n g mày a phương khởi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác được mặt sau tuổi trẻ đội viên nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi d ừ n g d ậ m công an là cái khó làm lại gian n a m việc thậm chí bây giờ còn có rất nhiều người không rõ ràng bọn họ tồn tại đại bộ phận nhân biết công an ngươi nói ta là d ừ n g d ậ m công an đó là đang làm gì còn có loại này biên chế sao có người không thích cùng d ừ n g d ậ m động thực vật giao tiếp công tác nhưng là có chân chính nhiệt tình yêu, yêu thương rất nhiều công an cũng đúng những động vật ôm có thiện ý phương khởi lần này trợ giút mang đến rất nhiều người theo tần tiêu ra tới liền bảy tám trong đội ngũ một nửa đội viên cũ một nửa đội viên mới các đội viên cũ đều biết phương khởi tính tình tính cách tuổi trẻ các đội viên không biết giang đại phu nếu chúng ta vừa rồi nổ súng gây tê thanh mãn g nó sẽ thế nào giang bình không biết bất quá nó trạng thái rất kém cỏi lâu lắm không có đồ ăn bổ sung tinh thần không đủ thể lực hao tổn dưới loại trạng thái này đại l i ề u thuốc gây tê rất nguy hiểm thuốc mê có hiệu quả quả cần thời gian thanh mãn g bị trộm săn người đạt h ư ờ n g đôi súng đặc biệt mất cảm tình huống nguy cấp hạn chưa định lượng gây tê hội gây tê quá lượng tuổi trẻ các đội viên túi đầu không nói bọn họ là rừng rậm công an lại thiếu chút nữa hại chết chính mình hẳn là bảo hộ mang x à đội trưởng có ý tứ gì vì sao đột nhiên nổ súng trách không được tần đội tức giận như vậy thiếu chút nữa đồng thời hại q u é t đội trưởng cùng thanh mãng phương khởi ta làm nhiều năm như vậy rừng rậm công an gây tê đánh bao nhiêu ta đều biết giang bình tốt tính tình cười một cái không về đáp ngươi thật sự rất có tính ra phương khởi hối hận cùng tần tiêu đối nghịch không nghĩ đến như vậy khó chơi hắn c o i chút giận tần tiêu ngươi bắt ở ta lỗi ở không bỏ chẳng lẽ ngươi liền không sai không để ý chúng ta tính mệnh tới cứu trị mang xả cự mãng chừng năm sáu mét trưởng nó nếu không chế không được bạo khởi đả thương người cho nên chúng ta đều có sai phương khởi tần tiêu mặt vô biểu tình ta nói qua ta sẽ cùng cấp trên đánh chi tiết báo cáo nên có xử phạt nên đánh vác trách nhiệm ta đều sẽ đánh vác này xem phương khởi chân chân chính chính ngây n g ẩ n cả người ni mã đây là nơi nào đến lăng đầu thanh n g ố c t ử a đội ngũ hình vông ngươi tựa hồ hiểu lầm chúng ta tần đội trưởng treo nhi lang làm đùa mèo mèo mèo cao lanh không phản ứng quách đồng chí bỏ qua đ ù mèo lôi một bước bị mèo đùa sau cuối cùng được mèo một trương hòa nhã lúc này quách triều minh túi đầu cùng mèo chơi ngươi c h ọ c ta ta c h ọ c của ngươi ngây thơ tiểu trò chơi ngoài miệng nói tần đội nuôi lớn ra lại đây tự nhiên có thể bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn vốn là nghĩ đến các ngươi có phong phú cứu trị mãng x à kinh nghiệm ai nghĩ đến trong căn cứ có đồng chí nhận thức thanh mãng rất lâu cũng không có thương hại nó Đối, vị kia đồng đi chí kia mỗi chỉ thành tinh triều minh thổi cái tiện tiểu tiểu vị thanh, thanh, ra chính thành lên, thuận nháy chí chỉ Quách cho chút. hô là mèo. mèo mắt, một、ngụm. nheo nói nhỏ t h i ể u thanh lại đây phối hợp một chút phối hợp một chút nha bắt đầu đại gia còn không minh bạch quách triều minh đang gọi ai thẳng đến trong cây t ố i phát ra rắn du tàu thanh âm mọi người nghe khí trái tim b ù n b ù n mẹ loạn đại gia tin tưởng quách triều minh lời nói đã cứu thanh mãng có khả năng bất quá động vật máu l ạ n h khó nuôi quen thuộc nuôi x à nhân bị cắn ngược một cái ví dụ nhiều lắm húng chi nghe qua nuôi rắn chưa nghe nói qua nuôi mãng x à đó là chính mình muốn chết coi như các ngươi tới trước đã cứu thanh mãng vừa rồi chấn ăn ở mãng xả còn thật đem mãng xả trở thành chó con còn tuy gọi tùy đến nói đùa phương khởi càng là không tin kiên định cho rằng quách triều minh vì cho tần tiêu trốn tránh trách nhiệm đang nói hiệu nói vượn g vô luận đại gia nghĩ như thế nào giờ phút này ánh mắt không bị khống chế chuyển hướng có thanh âm t i ể u thụ lâm quen thuộc thanh màu vàng cự mãng chạy như bay ra rừng tây thật cao dơ lên xà đầu trước từ trên cao nhìn xuống quét mắt lượng chân t h ú nhóm không tình nguyện đối bạch hạ hạ nôn xả tín làm gì chán ghét mãng chính suy nghĩ tìm bãi hạ độc thủ á m chọc chọc cho kia người xấu xí l ư ợ n chân thú đến một đôi đâu thanh mãng cùng bạ hạ, hạ tra hỏi tất cả mọi người cho rằng nó tại cùng ông nhỏi đội trưởng c h ư o hỏi các đ còn thật là có linh tính nhất nghiệm đến tận đây các đội viên yên lặng nhìn về phía phương khởi trong lòng coi áy náy có cảm thấy ngượng ngùng thật mất thể diện quả thực là cho bọn họ dừng dậm công an mất mặt nhân ra rõ ràng là rất có linh tính mãng xà chủ động tìm căn cứ nhân chữa bệnh tân đội tín nhiệm bọn họ cảm thấy bọn họ là chuyên nghiệp mới thỉnh cầu trợ giúp hỗ trợ bọn họ làm cái gì không bọn họ đội trưởng làm cái gì đội viên cũ ra mặt s o đội viên mới dày nhìn phương khởi sắc mặt càng khó nhìn có trang không phát hiện có tương đối đối mặt cười trên nôi đau của người khác phương khởi người này toàn tâm toàn ý trèo lên trên còn mặc kệ thật sự tình phía sau có quan hệ cho nên nha đoạt công lao lục lục thời gian lâu dài các đội viên cũ mỗi người phật hệ người yêu thế nào tích thế nào tích ta quẹt thẻ đi làm lấy tiền lương chính là hiện tại ha ha ha ha ha đây là đâu vị thiên sứ đại tỷ không quen nhìn ngồi không ă n bám đoạt công lao đệ nhất vương bắt đản xuống dưới cho hắn một cái tát này mặt đánh được bút bút bút b ú t nổi tiếng trước kia phương khởi gây tê mang đi thỉnh chuyên gia kịch bản một con rồng phù hợp trình tự quy định ai cũng nói chọn không ra đâm hôm nay ha ha ha ha nhân ra thanh mãn g là có hậu đại mãn g đúng tiết bản quách triều minh vẻ mặt tươi cười cùng thanh mãn g với gọi đến đến đến thấp cái đầu chất lượng trần thú cút đi dám sai sử ta một ngụm n u ố t ngươi thanh mãn g nghe không hiểu lời nói lại có thể xem hiểu này lượng trần thú không có h ả o ý với gọi rán mắt ghét bỏ không kiên nhẫn chừng quách triều minh còn cố ý hủ dọa hắn đối quách triều minh mở ra miệm máu đôi rắn tiêm chọc quách triều minh đầu chất lượng trần thú cướp ta lông sủ họ、oh. có quách triều minh n i mã hắn tưởng triệt mèo bị mèo triệt tưởng triệt mãng xả bị mãng xả triệt quách triều minh gặp các đội viên đều nhìn chằm chằm hắn xem quách triều minh có chút mặt đỏ đầu hắn đỉnh thanh mãng nhọn nhọn đ ô i rắn n ắ m đâm đến tại bên miệng xảy ra chút vấn đề các ngươi chở đã ta lại khai thông h ạ đội viên lại sợ lại hoảng sợ còn mơ hồ mà dẫn dắt hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử phương khởi lắp bắp trên dưới răng nanh đều đang run dày bởi vì hắn phát hiện thanh mãng tuy rằng bốn lượn tại quách triều đang theo dõi hắn xem Tàn nhân thích giết ngưng tụ tại trong ánh mắt, ác lại âm lãnh. Tuổi trẻ nhận ngưng ánh hung lãnh. viên nhìn chóc ác lại đội ấm xem quá c cùng chúng, h Minh Thanh mãng hài hòa Triều diện Mãng ở lìn đẹp i ê n cùng phân bố. Quá đ trai thanh mãn g cùng đại mãn g không giống nhau nó ra rắn hoa văn sinh đẹp tinh xảo đ è n tin quang hạ càng là chiếu dọi đến mức hoàn mỹ c ự c k ỳ tuổi trẻ đội viên hưng phấn đến mức mặt bỏ bừng quách triều minh ôm mẹo đ ẹ thấp tiếng nói căn bản không giống mặt ngoài thoải mái tự tại còn có chút tức hồn hển ta báo thủ cho ngơi khí tên khốn kiếp kia đâu cho ta sở một chút ma chứng sờ không tới liền quá mất mặt quách đồng chí liệu mạng cũng ngôn trang một đợt buổi chiều hắn ổ mãng xà trên người cho rơi thất điên bắt đảo xương cốt đều nhanh đoạn hiện tại vẫn là eo mọi l ư n g đau ta giúp ngươi khí định nhân ngươi cho ta trang một lần không quá phận đi lúc này giang bình đi tới ngón tay mơn trấn thanh mãng xà t h ầ n trong lòng bàn tay xúc cảm lạnh lẽo như là thanh lương nước suối cũng sẽ không lạnh lẽo thoải mái cực kỳ thanh mãng nghiêng mắt nhìn qua bạch bạch lượng c h â n thú nghĩ nghĩ không đôi to quất tới hạ hạ nói về sau còn muốn bạch phiêu kỹ thông minh rắn rắn nên vì tương lai suy nghĩ được liên tục phát triển n u t lượng trần thú về sau tìm ai bạch phi kỹ đi thanh mãng miệng chết nhưng thân thể lại thành thật đi giang bình phương hướng cùng tính cho ngươi nhiều s ờ hai lần có phải hay không rất vinh hạnh thanh mãng từ nhỏ liền kiêu ngạo với nó tinh xảo hoàn mỹ ra rắn nó là trong sơn cốc đẹp nhất mãng nhất đến sinh sôi nảy n ở quý rất nhiều thư rắn tranh nhau c ấ p cùng thanh mãng giao phối ai đáng tiếc xinh đẹp tinh xảo thanh mãng có được cùng nhan t r ị cùng cấp hà khắc cầu phối ngẫu yêu cầu ném bay hết t h ể lười c ó c m u ố n ă n thị thiên nga giống cái cho tới bây giờ vẫn là lệ loi một cái thanh mãng chỉ thích so với hắn càng xinh đẹp hoa văn càng hoàn mỹ tinh xảo mãng đối với này đại mãng cờ nhạt gọi nó ôm ra quách triều minh nhân cơ hội trổi mù thanh mãng băng lạnh leo i á n đầu mãng xà không kiên nhẫn dùng đôi rắn đập rất quách triều minh mặn g heo t h à o xoay người du tàu tiến rừng tây bạch hạ hạ nhìn quách triều minh hắt như đáy nổi mặt cười trộm quách triều minh lại hoài nghi nhân sinh phương khởi vừa buông lỏng một hơi rời đi thanh mãng đầu đột nhiên lùi cao càng ra cây cối tam giác xà đầu cao cao dương khởi cách không trương khai miệng máu trong nháy mắt kia phương khởi trái tim đều dừng lại phản phất chỉ có hắn lẻ loi tự mình một người đứng ở mãng xà trước mặt sắp bị kinh khủng miệng máu nuốt a n vào bụng phương khởi hai chân cương trực mồ hôi như mưa hạ các đội viên đã đình chỉ suy nghĩ liền trận cầu mắt sớm nghe nói căn cứ chuyển đến đội ngũ là quân khu đều biết cường binh hạ tướng lúc này thấy được ân cường thật cường quá mạnh mẽ tuổi trẻ nhất tiểu đội viên nhịn không được quách đội phó các ngươi là tại sao biết nó căn cứ phụ cận không thích hợp mãng xà sinh tồn đi n g ư ờ i sợ nó sẽ không sợ hay sao nó có hay không có qua đột nhiên phát điền công k í c h nhân đoàn người đi tại về căn cứ trên đường phương khởi bị mãng lệnh băng uý hiếp ánh mắt d ọ a sợ trên đường hốt hoảng cơ hồ tại giúp bà vai đi hắn đi tại ở giữa nhất vị trí sợ thanh mãng từ đâu xông tới cho hắn một ngụm q u é t c h i ề u minh khỏe mắt quét nhìn liếc mắt phương khởi cười tủng tìm trả lời đương nhiên không phải chúng ta cũng không có khả năng nuôi mãng xà chỉ là ngẫu nhiên trên đường gặp liền thuận tiện nhìn một cái ta bằng hưu tiêu ngược lại là cùng nó rất quen thuộc mãng xà đối mùi mất cảm lại nhớ kỹ ta cùng tần tiêu hơi thở. ngại ta bằng hữu kia mặt mũi nó mới có thể như thế dựng o a n như vậy a người bạn kia cũng là các ngươi hành động đội sao hắn phải t r ă n g đặc biệt chiêu động và tích thật là lợi hại phương khởi vô tâm tư quản thúc phía d ư ớ i nhân mấy cái đội viên liền cùng quách chiều mình khí thế ngất trời thảo luận tần tiêu phủi mắt có chút dầu dĩ không vui mèo tiểu g i a hỏa lỗ t hai túi ố n tay nhỏ tay một bộ ta mất hứng dáng vẻ đây cũng làm sao đi khoảng đường hơn nửa giờ mọi người xa xa trông thấy căn cứ lại môn phương khởi khẩn cấp thứ nhất tiến vào căn cứ gần tám giờ đường núi không dễ đi các đội viên sẽ không mạo hiểm đi suốt đêm lộ đơn giản lưu lại ở một đêm không biết có phải hay không là bị tần tiêu phá vỡ duyên cớ phương khởi không chào hỏi liền đi một bộ không bao giờ tưởng gặp gỡ tần tiêu cùng quách t r i ệ u minh g á n g v ẻ bạch hạ hạ chuẩn bị tinh thần nàng đối căn cứ vẫn là rất ngạc nhiên căn cứ chiếm diện tích cực lớn trong đó gần như một hai là đủ loại sân huấn luyện đông bắc là đất trồng rau theo sát chuồng heo cùng chuồng dê sân huấn luyện là đang làm việc lầu phía sau công sở theo sát nhà ăn khu túc xá sở nghiên cứu cách được xa một chút có mấy căn lầu nhỏ cùng sân huấn luyện bên này còn cách đạo môn bạch hạ, hạ suy đoán đó là người nhà khu bạch hạ, hạ ánh mắt vòng qua sở nghiên cứu cùng khu ký phía tây kiến trúc hẳn là tu kiến không lâu rất tân giang bình đi đến túc xá lầu dưới liền chuyển hướng về phía công sở phương hướng hắn còn muốn về văn phòng một chuyến trên đường giang bình đột nhiên mở miệng lý đại phu lý thần đông ôm hòng thuốc đầu góc còn hốt hoảng buổi chiều thay đổi rất nhanh gặp phải sự tình quá nhiều đầu góc còn mộng không về qua thần nhi ai giang đại phu ngài gọi ta phải không chuyện ngày hôm nay đừng ra bên ngoài nói a ngài yên tâm ta hiểu được tân đội cùng đội ngũ hình vương ẩm ĩ thành như vậy liền kém đánh nhau lý đại phu nào dám coi này là bắt quái ra bên ngoài khoan khoái hắn còn muốn tiếp tục tại t r o n g căn cứ làm đâu giang đại phu chi thức mặt phong phú thực tiễn kinh nghiệm cùng lý luận kinh nghiệm cũng không thiếu còn tại quyền uy tập san thượng phát biểu quá n ặ n g lượng cấp l u ậ n văn hắn thật vất vả mới cọ đi lên đâu bạch hạ hạ vừa mới tiến căn cứ rất hưng phấn mà thò đầu ngó giáo giác đánh giá chung quanh sau đó phát hiện căn cứ tựa hồ cùng địa phương khác không khác nhau đặt được c ước muốn hưng phấn vẻ một chút đi mèo bụng u y ê n t u y ê n gọi bậy bạch hạ hạ hữu khí vô lực chọc chọc cách chiều m i mặt đói bụng bận việc hơn nửa ngày bạch hạ, hạ buổi chiều khẩn trương đổi rắn còn tìm nhân cho thanh mãng chữa bệnh lúc này liên nước miếng đều không uống thượng. Thần t i bạch hạ hạ bắt đầu còn tưởng rằng hai người ở ký túc xá lầu kết quả bọn họ lại ở thuộc khu nàng kỳ quá đâu đi vào người nhà đại việt sau trong lâu bay ra thơm nước đồ ăn vị bạch hạ hạ n gửi một vòng thương quá nàng nhạy bén k h ứ u rác thậm chí có thể rõ ràng phân biệt ra được các g i a xào cái gì đồ ăn tầng hai đông là nấm hương hầm gà lầu một tựa hồ là ớt xào thịt mèo đói bụng đến phải mắt đầy n h ữ n g sao khó chịu được trào sữa c h o c quách chiều minh cổ bạch hạ hạ ta rất đói ta rất đói ta rất đói đói đói đói đói mèo gọi được lại vội lại bị khuất đợi đã lại đợi nàng cũng chỉ có thể nhà ăn nổi lớn đồ ăn bạch hạ, hạ muốn ăn thịt muốn ăn nhất yêu quý thịt thái sợi xào tỏi nghe trong hành lang b á đạo đồ ăn mùi hương nghĩ đến mình tới căn cứ ngày thứ nhất muốn đáng thương vô cùng đắn c h u n g nổi đột nhiên liền không thú vị dọc theo xi măng bậc thang hướng lên trên chuyển qua tầng hai thượng đầu chuyển xuống đạp đạp đạp tiếng bước chân chậm rãi tới gần đèn sáng hành lang đi xuống cái mặc màu trắng váy liền áo tóc tùng rời rạc tán sắn lên nữ tử nữ nhân trẻ tuổi tam đình ngũ mắt xinh đẹp hào phóng tổ hợp cùng một chỗ dung mạo càng là xinh đẹp động nhân dung mạo xuất chúng thoát tủ bạch hạ, hạ bị kinh diễm đến nữ tử nhìn hơn hai mươi tuổi là không có phấn trang điểm nồng nhan hệ diện mạo lại cứ nàng khí chất dịu dàng quá mức tươi đẹp diễm lệ mặt như không c ó cơm u lan tự nhiên mở ra t h ư ợ n h ư hoa lại loại nữ nhân nàng mặc đơn giản màu trắng ma chất váy liền áo chỉ tại bên hông đơn giản t h ú c màu xanh n h ạ thắt t lưng quần áo chất vải đều là ma bạch hạ hạ còn có thể nhìn đến kia trên đai lưng đầu sợi tựa hồ là cái tùy tiện kéo đến vài vụ điều nhưng mà đơn giản lại ở nhà tự nhiên ăn mặc phối hợp hoàn mỹ lại xâm hệ bạ hạ, hạ kích động mỹ nữ đại tỷ tỷ thất thiếp, thiếp ô ô ô hảo xinh đẹp không ai đại tỷ tỷ dung mạo hai mươi ra mặt bạch hạ, hạ lại cảm thấy mỹ nữ đại tỷ tỷ có ít nhất khí chất của nàng cùng ánh mắt đều như vậy nói cho bạch hạ hạ bạch tầu tử tần tiêu cùng quách t r i ề u minh gật đầu chào hỏi bạch ngậm âm lộ ra ôn nhu tươi cười mới trở về a các ngươi thật sẽ đổi thời gian đợi đến nhà ta ăn cơm lúc này nhà ăn không thừa lại cái gì thức ăn tần tiêu hai người tự nhiên mà vậy đáp ứng bạch hạ hạ liền biết vị này bạch tầu tử cùng bọn họ l ư ợ n g rất quen thuộc đều không cần khách sáo loại kia quen thuộc bạch hạ, hạ hai ạ h người này không dừng chân xá lầu ở thuộc khu nên không phải là vì cọ cơm đi bạch ngậm、âm、ánh mắt chuyển hướng ôm tay nhỏ tay tuyết trắng mèo ba tư ngươi chính là tiểu b ạ ta cũng họ bạ bạch hạ hạ có chút bị mê choáng mỹ nữ đại tỷ tỷ tiếng nói chuyện cũng dễ nghe anh anh anh muốn mềm hồ hồ đại tỷ tỷ ôm trong nhà làm ngươi thích ăn thịt thái sợi xào tỏi bạch ngầm âm nhớ cùng đi bạch hạ hạ nàng nhận thức ta bạch ngầm âm còn muốn đi ra ngoài nói đơn giản hai câu tiếp tục xuống lầu trước khi đi quách triều minh cười nói đã lâu không đếm đến tàu t ử tay nghề lúc này chúng ta có lộc ăn đi xuống lầu bạch ngầm âm đ ố i bọn họ với tay quách tử muốn ăn ta làm đồ ăn nó chính là tàu tự chuẩn bị cho ngươi lần này không phải ta làm lao tống làm tay h ắ n nghệ tốt hơn ta Tần tiêu hai người tiếp tục lên lầu, người lên hai bạch ọ họ n đều ở t i tầng a o n ấ t t lầu hạ ấ p tầng từ nhà muốn nhân đình gia cho hải có lao nhân từ gia đình ở. b c hạ h huyên ạ ương mắt t r ư ờ n g được căng tròn bên hai liên tục quanh quẩn xinh đẹp đại tỷ tỷ nói câu nói kia lao tống làm hắn so với ta tay người tốt lao tống làm hắn so với ta tay người tốt giọng điệu này này nội dung xinh đẹp ôn nhu giống hoa lại mỹ nữ đại tỷ tỷ là tống bắc thế tử c h ắ c không được c h ắ c không được quách triều minh cùng tần tiêu cũng gọi t ẩ u tử quách triều minh kéo ra đèn đẩy cửa vào lại đem mẹo phóng tới trên bàn bạch hạ hạ còn mơ, mơ màng màng có loại xét đánh ngang trời rung động cảm giác thoáng như trong n h n g quách triều minh cho mẹo thả trên bàn mẹo không xương cốt giống như từ ngồi ngồi nhuyễn nằm sấp nằm sấp theo q u á n tính ngã xuống song không tiêu cự mẹo ba tư xem tần tiêu cùng quách triều minh tới tới lui lui đi hai người vội vàng thu dọn đồ đạc thuận tiện giúp tần tiêu quét tức phòng bạch hạ hạ nhìn xem này lưỡng độc thân cậu bận rộn trong bận rộn ngoài hi hi ha ha vô tâm vô phế nàng ngộ đạo hiểu tống đoàn đoàn chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép ngôi lai、like, tống đoàn đoàn là hoàng kim a không không không người là kim cương kim cương đều mang không dậy này cá ướp mối nằm n g a không biết tranh giành độc thân cậ bạch hạ hạ rất n g h i cùng đoàn đoàn học yêu đương tiểu kỹ xảo bạch hạ hạ khó có thể tưởng tượng tống bắc cùng bạch n g ầ m âm cùng một chỗ phong cách một cái mập mạp cười ha hạ, hạ phật di lặc giống như mập mạp mèo phong cách chính là niên đại chính kịch t r u n g chính phái kinh đ i ể n đại đoàn trường một cái ôn nhu xinh đẹp có thể mặt một biểu diễn tiểu ngọt ngào cầu hết tình yêu kịch bạch nguyệt quang nữ thần các ngươi phong cách không giống nhau a thúc thúc tỷ tỷ. không ba ba tỷ tỷ bạch hạ, hạ rất rõ ràng tống đoàn đoàn k i n h bị này hai con vật không biết tranh giành nguyên nhân ni mã như thế một vị đại thần chọc tại trước mặt các ngươi cũng đều không hiểu học tập nhị n g c từ nhóm các tàn phá vư u vật ta bạch hạ hạ chào chào c h e lông sù tiểu bộ ngực vô cùng đau đớn xem nhị n g ố c tử vào cửa tần tiêu cùng quách triều minh đồng thời nhìn về phía nằm nghiêng mèo ba tư vừa chống lại mèo mèo vô cùng đau đớn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt hai cái bảo tàng tại bên người không h i ể u đ à o móc nhị n g ố c tử mèo này ánh mắt tựa hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào nhìn thấy qua chương năm mươi ba thứ năm mươi ba một con mèo con cá ướp mối thanh đồng độc thân cầu hưởng thụ độc thân cầu vui vẻ ăn một cái người cơm thu thập một cái người phòng ở sung sướng qua thuộc về mình c u ộ sống cũng không hâm mộ cách vách nhân sinh người hai con độc thân c ậ u mang theo độc thân meo gõ vang lầu ba đông hộ môn đoàn trường đến cỏ cơm phía sau cửa có người lên tiếng trả lời lại không phải tống bắc phía sau cửa trung niên nam nhân cường tráng uy mãnh gần một m chín thân cao rất có khí tràng mặt chữ đ i ể n thượng một đôi mắt hổ sáng ngời có thần có chút mang cánh tay căng phồng cơ b ắ p chống quân xanh biết tay h à o ngắn ừ các ngươi m ù i rất tốt x ử hà đông mâu n ế t miệng cười phóng đ ẳ n g không bị trói buộc mang theo giày đặc giang hộ khí tiểu t ầ n khí sắc không tệ đừng nóng vội vào cương vị lại dưỡng, dưỡng thân thể lần tới đ ư n g vọng động như vậy lao tống lo lắng được ăn không ngon ngủ không ngon giấc mấy ngày nay liền kém cầu thần bái phật cho người cầu nguyện cứu người rất trọng yếu được muốn l i ề u mạng mới có thể tìm đến manh mối không có lời hà đông mâu trùng điệp trụ tần tiêu vai phải tần tiêu gật đầu miệng trải càng c h ặ t hơn m è o ba tư ngoan ngoán vùi ở tần tiêu vai trái rõ ràng cảm giác được dưới mông bà vai r u n g hạ、Mèo、nghèo tròn đầu tròn xoe trong ánh mắt thịnh đại đại nghi hoặc vị này dáng người so sánh tập thể hình huấn luyện đại thuốc là ai trung n i ê n đại thúc cơ bắt đường con cùng phồng lên cơ ngực bắt tay cùng áp phích đánh ra đến đồng dạng hoa mỹ bạch hạ hạ càng thích xinh đẹ q u hạ hạ ha ha, theo mèo quét đồng chí đuổi theo hắn trở về nhiều ngày như vậy liền nhớ kỹ đáng yêu mềm manh mèo đâu nay buổi chiều mới ôm một lát không lương tâm còn bất công chỉ nắm sấp tần tiêu b ả vai ghét bỏ hắn vai nằm không thoải mái tiểu quách đồng chí không ra sâm sơn không đến theo ta ta đi liền s ơ n n h a quách triệu minh không vứt bỏ không b u n g tay đuổi theo mẹo ấ ủ bạch hạ hạ ngây thơ đừng nói xe cắp treo trò chơi rất hảo loạn tuyết trắng một đoàn lông sụ tại lòng bàn tay tại chuyển động vượt qua giữa không trùng sau đó vững vàng rơi xuống hai người lòng bàn tay cùng trên vai mẹo ba tư sợ hãi được kéo căng tiểu h ồ tu kích thích đến cùng bị r u lên trường đuôi bành bành n ổ t u n g tim đập dỗ lên dừng một chút ngừng không chịu nổi Con mèo hiện tại có ngồi xe cắp treo kích thích cảm giác kiếp trước làm nhân nàng rất muốn đi nếm thử ngồi xe cắp treo lại không dám đi lo lắng cho mình bị dọa có vấn đề lo lắng xe cắp treo gặp không may sự cố lo lắng các loại hội nguy cấp đến chính mình mạng nhỏ nguy hiểm hiện tại mèo có thể làm miễn phí xe cắp treo chính là lộ tuyến ngắn chút miễn cưỡng có thể tiếp thu ngơ ngác mặt mèo nổ lông tựa hồ cho dọa sợ mèo dài dài âm cuối mang theo điểm run dậy tiểu bà sầm chơi chán mèo chân sau đạp hai gã đó ngươi mèo chủ tử không chơi đói vung tay t ầ n tiêu cùng quách triều minh bắt đầu lo lắng dọa đến mạch hạch Hạ, thúc giục bọn họ thừa thủ hiện tại nay bốc đồng mèo lại chơi đủ mèo mèo vớt phẳng thành bánh hai con chân đặt ngang ở mềm mại trên bụng nhỏ giống người đồng dạng cá ướp m ố i n ằ m ngửa một bộ a n t ư ờ n g đi vào giấc ngủ bộ dáng đói bụng chờ cơm mèo phải đ ợ i cơm quách triều minh cùng tần tiêu đồng thời thân thủ tiếp mèo có bàn tay so với bọn hắn tốc độ càng nhanh hà đông mâu nâng nằm ngửa con mèo thuận tiện đánh dụng mặt khác hai cái mắm vớt bị đoạn hồ quách triều minh cùng tần tiêu tần tiêu hồi căn cứ sau lời nói cũng nhiều chính ủy không mang ngươi như vậy chính là chúng ta cực, cực khổ, khổ cho mèo chơi bị ngươi đoạn hồ hà đông mâu tò mò tống bắc miệng thần kỳ thông nhân tính mèo ba tư rất lâu nghe vài cái có liên quan mèo ba tư truyền kỳ tiểu câu chuyện hắn rất tưởng trông thấy mèo đáng tiếc tống bắc chạy trốn sau liền không trở lại hắn được tại căn cứ chủ trì đại cục lúc này cuối cùng gặp được hà đông mâu cho mèo phóng tới một chất trên sofa bạch hạ hạ đoan chính ngồi hảo hai con bạch chảo chảo nhu thuận xếp hạng cùng nhau h u ê n ương trong mắt có tò mò tống phu nhân ra ngoài mèo đón trước, trước mặt ngồi trong truyền thuyết chính ủy triệt để phá vỡ bạch hạ, hạ tưởng tượng n g o trong tưởng tượng chính ủy hào hoa phong nhã tao nhã tác phong c h ỉ ít phải bình dị gần gũi có thể dễ như t r ở bàn tay kéo vào cùng phía dưới bọn lính quan hệ đi trước mắt gì chính ủy mắt hồ khít người thanh âm văn g r ộ i khí tràn một m tám giang hồ vị dày đặc tựa hồ chỉ cần trận mắt đều có thể dọa đến m è o chân mềm m è o gian nan tưởng tượng gì chính ủy làm tư tưởng chính trị công tác trường hợp tiểu cán bộ tiểu chiến sĩ nín thở ngưng thần khẩn trương hề hề gặp đại thủ trưởng vào cửa đại thủ trưởng gì chính ủy trận mắt chừng đập bàn đứng lên biết sai lầm rồi sao tiểu chiến sĩ dọa đến đại nào trống g i n g khóc lóc nước nợ tự động nhận sai bạch hạ, hạ bị chính mình tưởng tượng hình ảnh sợ tới m đối diện đại thúc đối với nàng cười đến tốt tha thiết nhiệt tình a cười đến ân cố gắng thân cận nhiệt tình khổ nỗi tiên tiên điều kiện hạn chế phối hợp với hắn đại cơ bắp quái thục tử mẹo vô sự hiến ân cần không phải tặc chính là trộm vừa thấy liền biết gì chính ủy không am hiểu thân cận người khác cười đến qua không được tự nhiên giống như có ít người đối với ngươi cười đến như một xuân phòng còn chưa nói chuyện liền thân cận kéo gần lại tâm lý khoảng cách cụ thể hình tượng thỉnh tham khảo béo hồ ly tống bạch hạ, hạ yên lặng lùi về vớt mẹo trào đối diện đại thúc cười đến lại hôm chút h ắ bang lao đại đều cho người dọa chạy bạch hạ hạ thật sự rất tưởng trông thấy cho an bài hai vị thủ trưởng chức vị đại thủ trưởng ngươi không cảm thấy này lưỡng phong cách không đúng lắm sao có phải hay không hẳn là đổi chỗ hạ chức vị đoàn trưởng chức vị mới thích hợp hơn uy vũ hùng tráng chừng mắt dọa phá địch nhân gan dạ gì chính ủy đi m g è o này lớn thật tuấn bạch hạ hạ thình lình c h e p h ủ xuống bàn tay t ụ được tả hữu lay động giống con lật đật m g è o này nuôi đích thứ tốt t lông đều tỏa sáng bị ù qua bạch hạ hạ lông tóc dối bời mềm mại đáng yêu mẹo hiện tại giống chỉ t ê n yên lông tóc ngã trái ngã phải trước mắt còn có chút trắng lư hà đông ngô còn muốn cùng mèo chơi nhi, mắt m tiểu béo vớt mèo t ử đánh hà đông mâu chen tới đây mặt hùng hổ nhảy xuống sofa như một trận gió xoáy vọt vào phòng bếp đoàn đoàn đoàn đoàn có người bắt nạt ta dự bị vào cương vị quốc gia nhân viên công vụ bị khi dễ người còn hay không quản không nhiều một lát đeo tạp dề tống b ắ c bị mèo n à y ép lôi kéo kéo đến phòng khách bạch hạ hạ ngồi ngồi ngần mặt mèo nhỏ chỉ vào đáng ghét hà đông mâu meo meo gọi vậy nàng không thích người xa lạ chạm vào nàng kỳ thật coi như là tống bắt bọn họ bạch hạ hạ cũng không phải rất nguyện ý bị ủ có viên lòng người mèo chính là như vậy không được tự nhiên khổ lỗi làm mèo bị người sở thật sự rất thoải má âu、oh, â、oh, oh, ta phản kháng qua vẫn có chút nghiện bạch hạ hạ cứ như vậy xoắn suýt l ấ n vào nhưng hà đông mâu thật quá đáng m è o phẫn nộ dâu bạc tu sụp đổ đứng lên nghiêng đầu nhìn xem hà đông mâu ngửa mặt đối tống bắc rất vang dội gọi m è o gọi vừa nhanh vừa vội hoán g i ậ n hủy khuất được tống bắc hiểu đây là cáo c h ẳ n g đến tống đoàn trưởng trên tay dính bột mì nghiêng đầu có chút n g ộ n g gì chính ủy lão hà ngươi muốn sở m è o phải trải qua nó đồng ý n è o này cùng khác mẹo không giống nhau hà đông mâu kinh ngạc còn có mẹo không thích bị sở tống bắc hi quay đầu sẽ nói với ngươi n è o này nhiều quy củ đầu Cái gì tắm rửa k hà ô n đông âu n tống rửa c m bác tiếp tục phổ cập khoa học ngươi về sau sở nàng tiền hỏi một chút nàng tận lực đừng chạm nàng bụng nhỏ tiểu bạch không thích người khác chạm vào còn có cũng đừng loạn uy nàng đồ vật uy trước ngươi muốn hỏi nàng hay không tự ăn hà đông m âu lao tử là chính ủy ta đều không lớn như vậy quy củ c h ờ một chút vừa rồi tiểu tần không phải sờ soạn sao hà đông m âu chất vấn tống b á c mỉm cười bởi vì này một con mèo bất công người tưởng thượng vị thỉnh cho thấy chính mình đặc sắc hà đông m âu đây là nuôi mèo vẫn là cung tổ tông đâu tống b á c ánh mắt rất rõ ràng nói cho hà đông m âu không sai ta chính là cung tổ tông nuôi tiểu tổ tông đâu ai tống b á c cũng cảm thấy chính mình có chút bệnh nhưng này mèo thật sự cùng tiểu hài đồng dạng không hào hào dẫn đường sẽ làm ra chuyện xấu cũng khó nói tất yếu phải nhìn cho thật kỹ nó quá thông minh một khi đi lên lối rẽ liền không có về sau d ì chính ủy bày chính thái độ của ngươi a vị này là căn cứ tương lai quân khuyển đội đại đội trưởng có biên chế chức vị hơn nữa con mèo vừa ban g căn cứ đại ân tốt xấu cho cái tốt đ ạ i ngộ không phải tống b á c giống đang nói đùa giọng nói thoải mái thoải mái d i à n h mạch biểu đạt ra mèo thỉnh cầu nhìn thấy không ngươi cho mèo làm sinh khí d ì chính ủy mắt hồ trường lớn hai tay ngăn chặn đ u ổ i thanh âm cũng văng r ộ i mèo này quá nhỏ khí bạch hạ, hạ càng tức giận b ẹ mặt mèo ủy ủy k u ấ t k u ấ t đối tống bắc gọi cho tống bắt nhìn nàng loạn thất bát tao mèo mèo lông sáng sớm tần tiêu cho nàng sơ đã lâu đâu sơ được xinh đẹp lại đáng yêu nàng còn c u ố n tần tiêu cho trói đáng yêu tiểu bím tóc đều không có yêu xinh đẹp mèo không vui hà đông mâu dùng lực đạo rất nhẹ nhưng làm rối loạn mèo mèo đáng yêu tiểu bím tóc tiểu tóc còn làm được mèo đầu góc trong váng mèo liên mất hứng không hẳn là rất không cao hứng mèo ba tư móng tay ôm lấy làm loạn tiểu bím tóc cho tông bắc xem ý kia ta bím tóc bị hư tông bắc nhường tiểu tần sẽ cho ngươi trói một cái tần tiêu ta có thể cự tại sao tân ba ba hắn tình nguyện đi sân huấn luyện đi một vòng mèo này thích đẹp coi như sòng nhìn thấy khác tiểu bằng hữu chói tóc nàng cũng lớn thế nào tích ngươi còn tính toán đi thân cận hà đông mâu lần đầu nhìn thấy bạch hạ hạ loại này mèo tống bắc ý tứ hắn cũng hiểu được chính là tôn trọng mèo này đi xem ra thật sự rất thông minh có thể nghe hiểu tiếng người hà đông mâu đến đến đến, là lỗi của ta xin lỗi lần sau ta hỏi qua ngươi về sau sờ nữa mèo lại đây ta cho ngươi đem bím tóc chói trở về bạch hạ kia vậy còn là t i n g a ta tha thứ ngươi đại thúc người cao n g a lớn nhìn liền không phải kia khối liền bạch hạ hạ cảm giác mình một thân lông tốt vô cùng không có cạo lông làm tạo hình tính toán đừng k h á c h khí chúng ta phạm sai lầm liền muốn bù lại ta tới cho ngươi c h ó i bạch hạ hạ không không cần ta tâm lĩnh m è o ba tư nhanh chóng trốn đến tống bắt chân phía sau lộ ra nửa cái lông sủ t r ò n đầu sợ hà đông mâu lại đây cho nàng nắm đi hôm nay cũng đã chậm c h ó i cũng bạch c h ó i sau này hay nói đi bạn nối khố tựa hồ tâm tình không tốt lắm tống bác chậm rãi cảm thấy hắn nhìn một chút đối hà đông mâu tránh không kịp mèo như có điều suy nghĩ động vật có thể hay không đối người cảm xúc càng vẫn càng chút tống bác cho tần tiêu bọn họ nháy mắt lần nữa hồi phòng bếp nấu cơm không được lộn xộn chớ đem m a o nhi cho ta làm tiến trong đồ ăn tống bác sớm cảnh cáo con này tiểu mẹo tham đem nàng thu được cửa sổ tống bác hẳn là thường xuyên nấu cơm đao công thành thạo các loại đồ ăn gia đình tiện tay nết đến đốt dầu khởi nổi hành thái sang nổi nồng mùi hương xâm nhập mũi mẹo càng đói bụng mẹo ta đến phòng bếp làm cái gì bản thân cha tấn sao nàng không sách cho mình trước đến một khối lớp bụng bạch hạ hạ biết tống bác sẽ không đồng ý tựa như nàng tiếp trước ba mẹ nấu cơm đồng dạng đồ ăn lên bàn tiện không cho ăn bụ rất nhiều cổ nhân đều có loại này thói quen đồ ăn càng ngày càng hương sau nghèo rốt cuộc chịu không nổi chạy trốn nàng lưu lưu đắt đắt ra p h ò n g bếp di chính ủy tự hồ thật sự nghẹn gác cố không được mặt khác tại hai cái hậu b ố i trước mặt đại cây khổ một em m chín tráng hán ủy khuất lại mờ mịt chị dâu ngươi quả thực không thể nói lý ta đều nói xin lỗi nàng nàng ngược lại hảo mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ đem ta một cái nhân ném đi h ạ có phải hay không nhất định muốn ta quỳ xuống đi cầu nàng nàng nằm mơ di chính ủy xót xa ủy khuất cái gì nhân nha một chút đạo lý đều không nói chúng ta làm việc là muốn giảng đạo lý nha ta nói nàng làm sai rồi nàng nói ta thái độ không tốt ta câm miệng khen nàng đều tốt nàng chỉ trích ta ta có lệ có phải hay không hiện tại liền câu cũng không muốn cùng nàng nói nói xin lỗi là có lệ không xin lỗi là chiến tranh lạnh hà đông mâu n g ẹ n có chết bạch hạ hạ nhìn thấy hà đông mâu đầu phiền nao phao phao có chút lười hôm nay không làm nhiệm vụ sau này hay nói đi mèo đánh giá phòng bộ trí chín mươi niên đại quân đội r a trúc lâu hoàn toàn không trang hoàng không có bầy thiết lập cửa sổ chất liệu rất thô l ầ u nhưng tống bắc cùng bạch ngậm âm rất có sinh hoạt phong cách cửa sổ nội thất lần nữa qua, phòng khách chất trên ghế sofa có màu trắng tinh nệm sofa p h o n g khách treo đại du họa là hơn một mét cao được mùa thu hoạch bức tranh bút pháp tinh tế tỉ mỉ sắc thái phong phú p h o n g ốc bài trí rất có phong cách bạch hạ hạ cảm thấy hẳn là bạch ngậm âm thiết kế đại tỷ tỷ nhìn liền có cổ văn nghệ thanh niên quân cách sơn trà hoa cắm hoa bình mặt đất dây leo bồ đoàn ban công lối vào phóng đem đơn sơ treo y y, tối gió núi tuổi qua treo y có chút lay động treo y trong phô một tầng thật dày có khô diệp bạch hạ hạ tâm thủy nhảy tới lông sủ ổ thành viên cầu lỗ hai nhỏ giật giật thoải mái t r á c không được tống đoàn đoàn có thể ôm được mỹ nhân vệ nhìn một cái nhân ra này thủ công tiểu treo y rõ ràng cho thấy thủ công chế tác bạch hạ hạ dám khẳng định trong phòng khách rất nhiều thứ đều là như thế tài liệu đều đến từ núi thúy liên hoặc là bọn họ xây dựng căn cứ phế vật bạch hạ hạ không nghĩ đến người lạ như vậy đ o à n đoàn, đoàn. m è o hồi tưởng quách triều m ì n h cùng tần tiêu phong nhỏ xuất xưởng tiết h trí cái gì cũng không có m è o bắt đầu suy nghĩ này lượng gia hỏa làm sản phân quan đói chết n à n g không quá có thể chính là sinh hoạt điều kiện có chút thấp muốn hay không di tình bị luyến cho mình đổi cái tiểu ô con mèo đối sinh tồn hoàn cảnh nhưng là có tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu đúng rồi tiểu tần những k i a quà tặng chiếc hộp đều ở phòng khách vào cửa trên ngăn tủ n g ư ơ i chuyển về đi thôi tần tiêu nằm viện thu được quà tặng hắn đều không phá cùng nhau kéo xe mang về căn cứ quà tặng lắc lưu xích đu mèo lập tức tinh thần viên ương mắt sáng ngời trong suốt nha u mèo bận bịu bất tình đầu quên chính mình đồ ăn v ậ t bảo khổ đâu mèo vung đuôi nhỏ chen ra tần tiêu tìm kiếm gia sản tần tiêu nhìn xem béo mèo vểnh lên cái mông nhỏ nghiêm túc bộ dáng cười nhẹ hạ tuyết trắng lông xù tại quà tặng trong dương tả hữu tán loạn tìm vài vòng sửng suốt là không tìm được chính mình bảo mèo ba tư không không hạ hạ cho rằng đồ ăn vật dương thì bị ép đến thấp nhất nóng trông ngồi chờ đợi a đợi chờ tần tiêu chuyển hết thùng cũng không có quen thuộc đồ ăn vật dương nhỏ mèo đối mặt chống giông ngăn tủ sinh khí trào trào chụp đất nang nước mặt mèo ủy khuất đến lỗ hai biến hình rán g đầu nhỏ hỏi tần tiêu chấm đồ ăn vật đâu t ầ n tiêu rất vô tội, hắn là thật vô ô hắn h n là k g biết,、ta、buổi chiều với ta luôn cùng vẫn n g ư ơ i Quách theo đi c thai mèo đoá. Mèo rất khó rất chịu tránh ngươi được. Quách, ngươi theo ta đi ca ca về sau cho ngươi mua đồ ăn vặt ăn không được mua tống bác bưng thức ăn ra phòng bếp này béo mèo đều là các ngươi c h i ề u từng ngày từng ngày ăn ngủ ngủ ăn nhìn một cái đều béo thành d ặ n gì đồ ăn vặt bị ta khóa lên tống bác giống cái vô tình b ạ o quân ngày mai bắt đầu ngươi theo tiểu quách bọn họ chạy bộ kiên trì một ngày ta hoàn ngươi một túi đồ ăn vặt ta không đó là ta mèo ba tư sốt ruột lại sinh khí ủy khuất đến nước mắt tử d i ấ u ở trong hốc mắt loạn chuyển ô ô ô ngươi đưa ta đồ ăn v ậ t ta đồ ăn v ậ t bạch hạ hạ đột nhiên h i ể u được tiểu thu tại chỗ bắt bao chính mình sau đối mặt chống g i n g chữ tồn điểm bạo khóc tâm tình đó là loại hy vọng hoàn toàn thất bại ủy khuất không chỗ kể ra thương tâm bạch ngậm âm đẩy cửa khi trở về trong phòng khách dối bời nàng mới thấy qua tuyết trắng mèo ba tư giống cái bị mèo mụ mụ vứt bỏ mèo con ủy khuất chân trước cả ở đầu xinh đẹp viên nước mắt không ngừng ra bên ngoài tràn đầy nước mắt tử nước mắt làm ướt thật dài tuyết trắng bị l mèo gọi hủy khuất được giống cỏ xanh phất qua đầu quả tim nhìn mèo đáng thương dạng đều làm cho người ta khó chịu các ngươi đây là như thế nào chiêu nó bạch ngậm âm bông xuống dưa hấu nàng mới ra môn đi tiểu quán mua trái cây tống bắc cũng không làm cái gì nhưng đột nhiên có chút t r ộ t dạ làm sao hồi sự bọn họ đều không nghĩ đến chụp đồ ăn vặt mèo lại khóc bạch hạ hạ tự chủ thật sự rất kém cỏi trước tại bệnh viện bị ba người nhìn xem cũng không có giảm m é o nó có ăn t ầ n tiêu cho giảm bớt hàng ngày đồ ăn mèo này chính mình, đau chính mình lúc nửa đêm vụn trộm ăn quả vặt sáng sớm còn có thể trộm đi ra ngoài bán manh l ừ a ăn b ậ n việc lâu như vậy mèo chẳng những không ốm xuống dưới ngược lại lại mập tống bắc hỏi quan nhân biết mèo quá béo không tốt rất dễ dàng sinh bệnh mèo này hơn một tháng mập như thế nhiều tống bắc mới quyết định rút tuổi dưới đáy nổi thông qua tịch thu đồ ăn vật giám sát mèo nào nghĩ đến cổ linh tinh quái còn rất kiên cường mèo ba tư bởi vì đồ ăn vật bị đoạn ủy khuất khóc hà đông m âu tống bắc ngươi thiếu đạo đức vội vàng đem tương lai đại đội trưởng tích góp còn cho nhân d â a hát không hát tâm a ngươi tống bắc lan bạch ngầm âm hiệu được sự tình mặn vừa tức giận vừa buồn cười. ngươi cái này tật xấu chính là vẫn luôn không đổi được lần trước đem tiểu đồng biến thành thiếu chút nữa rời nhà trốn đi lúc này còn bạch ngậm âm đồ vật là h ả i tử không phải của ngươi Ngươi thật vất vả tích góp nhất và thối bị n g ư ơ i khắc cút ngươi sinh khí hay không tống bắc ta là vì nó tốt được rồi ta đến đây đi bạch ngậm âm vừa vào cửa nhi liền nhìn thấy bốn đại nam nhân vây quanh bạch hạ hạ xoay quanh trong phòng khách quanh quần mèo khóc gọi tia trường hợp nhưng mừng rỡ không được bạch ngậm âm biết rõ mẹo cùng hài tử đồng dạng ngươi còn coi nó là dưới tay binh dạy bảo làm bừa tiểu bạch đến, đến đến của ngươi đồ ăn vật đều ở đấy trong bạch ngậm âm ôm ra bị tống bắc khóa chặt tiểu t ủ tử trong lòng rất không biết nói gì lao tống đây là lo lắng bị nhân trộm còn cho khóa lên nàng ôn ôn n u n u phóng tới mèo trước mặt trả cho ngươi được không bạch ngậm âm nhẹ nhàng cho mèo lao nước mắt bạch hạ hạ đỏ mắt còn kiên trì dùng c h ả o c h ả o ô m nàng đồ ăn v ậ t thùng bạch ngậm âm đừng hiểu lầm đồ ăn v ậ t vẫn là của ngươi bất quá trước đặt ở tiểu tân bên kia chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau một ngày giải khóa một bao được không n g o nhảy trên ngăn tủ nằm sấp tốt lại nghe bạch ngậm âm nói ngươi kiên chỉ một ngày chúng ta cho một ngày nếu trong ngăn tủ không có liền gọi lao tống cho ngươi bổ. có phải hay không lao tống tống bắc không thể làm gì hành n g ư ơ i sáng sớm chạy bộ ba ngày liền khen thưởng một bao đồ ăn vặt nhưng là n g ư ơ i tất yếu đợi đến giảm béo sau khi thành công ăn mèo vươn ra chảo chảo thì đệm đ ố i tống bắc tống bắc ngươi còn lo lắng ta đổi ý mèo này đến lúc này liền khôn khéo ngay kế hơn năm giờ chung trời tờ mờ sáng vui ở quân mạo trong lông xù nghe thủy hào hào lưu đ ộ n g tiếng tần tiêu đi nắm quân mạo cho mèo kéo lên rời giường bạch hạ, hạ co lại chảo chảo đem vớt mèo dấu đến trong bụng nhỏ vườn ngủ lượn vòng lộn ra quân mạo chạy đến bên giường ngủ còn làm rối loạn trên giường cái này điểm gà còn chưa dậy đến đâu con mèo không cần rửa mặt thần tiêu suy nghĩ hạ dùng ẩ mức tấm khăn để lại mèo ba tư dưới mí mắt cùng mũi thay nàng lau sạch xe mặt đi thôi chạy bộ lạnh leo ẩ mức tấm khăn gọi bạch hạ hạ buồn ngủ đi quá nửa phân nộ t h ỏ móng vuốt đi đánh người thần tiêu tránh đi mèo ba tư một đường đuổi theo hàn đánh thành công cho mèo biến thành không có buồn ngủ lao tần cọ sát cái gì nhanh lên nhi quách triều minh đi nhanh hướng hành lang ngoại chạy phát hiện thần tiêu còn chưa đi lại lui về đến bọn họ được so đội viên sớm hơn đến quách triều minh nhìn thấy lông tóc dầm g i ậ loạn một bộ chưa tỉnh ng quách triều minh hôm nay cái mặc dằn di đồng phục tác chiến cao n g ấ t thân hình so bình thường nhiều chút thuộc về quân nhân lạnh túc hắn tà tà cả ở khung cửa con mèo m u ố n báo thù không mèo ba tư v i ê n ương mắt m ở mịt tìm ai báo thù ngươi mập có người cùng ngươi đồng dạng quách triều minh giật dây ngón tay t r ọ c hướng sàn ta giảm méo có thể tìm cái đồng hành n h a vạch hạ hạ hừ ân ân mèo hưng phấn mà vui vẻ đạp tiểu chân bộ chạy hướng quách triều minh n ư ớ c mặt mèo chủ động cho quách triều minh dội trào trào phấn hồng thị đệm hướng tới quách đồng chí tiểu quách mầm hiểu cùng mèo lòng bàn tay áp vào nhau mè thật yêu cho quách triều minh dựng m ộ n cái ngươi được thật h ắ c theo ngươi học quách đồng chí dương dương đắc ý chơi xoáy tay s ờ qua đầu danh sư xuất cao đồ thật yêu thì đ ệ m gõ cửa không động tĩnh bạch hạ hạ móng vuốt c à o cửa sắt chi chi chi làm người ta hơi răng c à o môn tiếng trói thai khó nghe tống b ắ c mơ mơ m à n g m à n g kéo cửa ra ai nha quét một vòng không ai tống b ắ c vừa muốn đi theo bản năng vùng xuống đầu c ạ n h cửa ngồi ngồi mập m ạ p mèo ba tư vung tiểu chào chào lễ phép lại đáng yêu tống bác ngáp một cái làm gì thì ta cũng vô dụng ngươi được đi chạy bộ tống bác quay đầu mắt nhìn đồng hồ còn có thấp phút nhanh chóng đi sân huấn luyện đi sóng ty mèo mắt mèo lóe ra r à o h ỏ a quang móng nuốt ôm lấy tống bắc ống quần ôm lấy hắn ống quần đi ra ngoài nhường ta giảm béo vậy ngươi đánh cho ta cái dạng thấm gương lực lượng là c ư ờ n g đại mèo ba tư dương tiểu bộ ngực gọi được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một bộ ngươi không đi ta cũng không đi tư thế tống bắc nhiều thông minh lanh lợi lập tức sẽ hiểu k h o e môi hắn giật giật trước đó như thế nào không nhìn ra mèo này như thế tồn hại hắn ngồi dưới thân đi nghiêm túc lừa dối mẹo quá mập mạp sẽ đối khỏe mạnh có trở ngại ta trước mắt hình thể phù hợp khỏe mạnh ti đầu đong đưa được giống chống vỏi lông xù tiểu móng vuốt chọc tống bắc ngồi sau lưng rõ ràng hơn ngoại lồi bụng địa móng vuốt chọc chúng như thịt mặt mèo khinh thường còn không n g ậ p đâu tống bắc nghe không hiểu mèo nói cũng hiểu được mèo này khinh bỉ đẩy đi mỗi chỉ chọc chính mình bụng chảo ta là đoàn t r ư ở n g ngươi không chạy ta cũng không chạy ưỡng ngực n g ầ g đầu con mèo nhỏ lại tống bắc cửa nhà n h a nàng không đi tống bắc ai nha tình n g ủ vừa khởi bạch ngầm âm tiểu bạch đến nha như thế nào còn chưa có đi rèn luyện buổi sáng đây là kêu ta cùng một chỗ đi chạy bộ đâu tống bắc vung tay này lòng dạ hiểm độc mèo quá tổn cái gì gọi là lòng dạ h i ể m độc ngươi lo lắng con mèo con mèo đây là lo lắng ngươi nha bạch ngậm âm mắt sáng rực lên mau mau nhanh nhanh chóng đi thay quần áo tiểu bạch tới gọi ngươi rời giường chạy bộ mèo nhiều nghe lời n u thuận a bao lớn người còn cần bị thuốc giục đi nhanh chóng cùng mèo đi chạy bộ tống bắc hả tống bắc bị đuổi ra khỏi nhà đầu còn ngốc đốc này này như thế nào liền thành hắn chạy bộ đâu bạch hạ hạ lao nam nhân bị ghét bỏ nha xa xa mèo có thể nhìn thấy sân huấn luyện có người hầu căn cứ đóng quân quân nhân phần ba loại một phần là nguyên bản liền đóng quân nghiên cứu căn cứ chấp hành bảo vệ nhiệm vụ. mặt khác hai loại lệ thuộc vào tống b ắ c chỗ ở binh đoàn theo tống bắc cùng nhau điều nhập núi thúy liên điều đến phần lớn là bộ đội bình thường phụ trách xây dựng trụ sở mới làm tốt cơ sở bảo đảm nhiệm vụ còn dư lại là tần tiêu chỗ ở đặc biệt hành động đội tối qua nghe tống b ắ c bọn họ nói chuyện bạch hạ hạ mới biết được thượng đ ầ u t ư ở n g tại thông thành thiết lập căn cứ quân sự liền mượn vốn có loại nhỏ quân sự nghiên cứu căn cứ mở rộng quy mô cùng phạm vi đây là tống bắc tới đây một cái khác nhiệm vụ chủ yếu hai nhiệm vụ nhìn như đơn giản thực tế lượng công việc đại khó khăn độ cao tống bắc bọn họ trên vai gánh nặng rất trọng hiện giờ vừa hoàn thành bộ phận giai đoạn chức công tác nhân thủ không đ xây dựng tiến trình t h o n g thả tống bắc đang định đánh báo cáo điều nhân lại đây trừ hai cái trường kỳ nhiệm vụ chủ yếu năm nay còn có tân nhiệm vụ huấn luyện yêu cầu tần tiêu đặc biệt hành động đội tại các bộ sàng chọn huấn luyện lại huấn luyện r a tân một đám đội quân mũi nhọn hạt giống nói tóm lại đám người kia nhìn xem hi hi ha ha, thực tế lượng công việc không thể so bận b i ể u thành cầu lý ái q u ố c thiếu hai mươi vòng chạy không xong chính mình t h ê m luyện tần tiêu đổi đồng phục tác chiến thổi h u t sao sao sân huấn luyện chỉnh tề sắp hàng binh lính giống như mũi tên rời cùng từng phê sông lên sân thể dục lãnh đạo sẽ đối cơ sở bọn quan binh hàng ngày biểu hiện bình xét chấm điểm rèn luyện buổi sáng cũng là trong đó hạng nhất bạch hạ hạ nhìn đến sân thể dục đột nhiên liền chân mềm tám trăm l i n là nàng k i ế p t r ư ớ c cả đời đều không đi quá khảm thần tiêu mới vừa nói bao nhiêu hai mươi các chiến sĩ thật l à khổ hai mươi vòng mới là rèn luyện buổi sáng tống bác thở dài bắt được ý đồ chạy trốn mèo mang theo nàng tiếp tục đi lên đường băng được ta cũng chạy đi vài năm trước tống đoàn trưởng liền theo bọn lính huấn luyện sau này lớn tuổi không yêu nhúc ních hàng năm ngồi văn phòng thân thể tố chất suy ngược lợi hại hiện tại chạy một chút cũng không phải chuyện xấu còn có một con mèo làm bạn đâu rất tốt liền cho mèo này đánh dạng người già nhân mèo tổ hợp chạy lên sân thể dục bạch hạ hạ tiểu chân bộ chỉ chạy hơn ba trăm mét m ệ t đến thở hồng hộc tiểu thị đệm liên tục ra mồ hôi bây giờ căn bản không tợ lặt tiệp đường băng nơi này đường băng là dùng vôi cùng cắt đá phô bạch hạ hạ chạy gập đ ề m càng t ô n s ứ c nàng khó khăn nâng c h à o c h à o chỉ có thể nghe chính mình nặng nhọc như là ống bẽ tiếng thở khó chịu bắp chân giống bỏ trì mẹo chạy càng ngày càng khó càng ngày càng chậm chạy bộ thì trên bụng tiểu thị, thị rơi xuống còn rất trọng tiếp tục chạy bạ hạ, hạ bị hù nhảy dựng máy b mèo nghe được bên người như gió thổi qua đ ộ n g tĩnh tại thanh â m vang lên n g á y mắt khoảng cách mèo tương đối gần m ư ờ i mấy tuổi trẻ b ì n h lính tựa như đánh thuốc kích thích kẻ điên điên cuồng hướng về phía trước dây lắc t ạ i chạy ra trên trăm mét bạch hạ hạ nói ngươi đâu nghe không mèo quyết định từ bỏ bắt đầu nghỉ ngơi dù sao đã chạy qua nàng nghe có người t ê vui sướng hài lòng cười trộm cười trên nôi đau của người khác cực kỳ ai yêu cái nào q u ỷ xuôi s ẻ o bị tần đội trưởng bắt được tần tiêu hung dữ mắng chửi người thanh em thật đáng sợ hai mèo đó lại đi sau phiết ép xuống tần tiêu nhìn bốn phía trống rông đéo mèo, mèo tiểu hắn x à i bước đi qua bạch hạ hạ ta nói ngươi đâu bạch hạ hạ hạ nói ai bị bắt được thằng xui xẻo là ta nhàn nhã tự tại mèo bắp chân bắt đầu run run đáng thương vô cùng ngẩng mặt mèo nhi bán manh đều không thú vị nhi t ầ n tiêu miệng vết thương không có triệt để chứng tốt hắn chỉ là nhanh đi hai vòng t ư ớ c đấm mồ hôi quân dụng áo ba lỗ dính sát tại tần tiêu trên người nhưng mà bị bắt được chuẩn mất m è o vô tâm thưởng thức nam thần thịnh thế mỹ nhan hòa hảo dáng người dưới ánh mặt trời tật tiêu rơi mồ hôi khuôn mặt tuấn tú vô tình mà lạnh lùng lạnh lùng túi xuống mặt đen cho con mẹo dọa đến trái tim n ừ n g ng chạy cho ta đứng lên không chạy nổi cũng chậm chạy không được dừng lại không được đi béo nấp ở tần tiêu bên chân nhi tiểu tiểu một đoàn m è o ta chỉ là một con mèo a ta sẽ đi ngay bây giờ t ầ n tiêu sắc mặt lạnh lùng p h ả n phất không phát hiện bán manh mèo béo thành một đoàn lớn mèo ba tư bị dọa đến nước mắt n g ẹ n trong hốc mắt rất chấm r ấ t chậm chạy về phía trước ồ ồ ồ quá hung ta chỉ là một con mèo a làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết tống hiệt cùng chạy như điên các đội hư hộ cùng nhau đại gia hỏa vừa chạy vừa quay đầu cách non nửa cái sân thể dục nhìn như là run run dày lao thái thái chạy bộ béo mèo, mèo. tống hiệt hồi a ha ha ha h căn cứ sau liền nhớ ký mèo vẫn đối với bạch hạ hạ rất ngạc nhiên con tưởng rằng không có cơ hội gặp lại đâu hiện tại có cơ hội lập tức giật dây đồng bạn đại gia cũng đều tưởng nhìn thần kỳ mèo mèo một đám người báo tắp tốc độ bộ vòng đội kịp mèo to như vậy sân thể dục tuổi trẻ các chiến sĩ vung m ồ hơi như mưa chỉ có tuyết trắng này đoàn lông s ù giống ốc x e n tại bò tại từng đạo chạy như bay cuồng chạy thân ả n h tròng dễ khiến người khác chú ý bắt mắt mẹo người chạy chấm như vậy tống nhiệt biên chạy tại gần đuổi kịp mẹo nháy mắt túi người nhanh chóng từ sau đi phía trước triển mẹo mẹo này mơ hồ sờ sờ sẽ có vận may lỗ kiến hoa tên kia nói sơ soạng mẹo sau trúng thưởng bên này chạy tới xem náo nhiệt đội viên đều là lần trước đi qua thông thành ba bốn đội viên vòng quanh mẹo chạy bọn họ tinh thần đầu mười phần cùng mập mạc miêu lão thái bảo trì song, song. Phi. xấu xa này nọ tránh ra con mèo nguyên lai、like、ngươi gọi bạch hạ hạ ai cho ngươi khởi danh nhi tần đội sao mãi mãi của ngươi ta vốn là có tên cút đi miêu láo thái không phản ứng bọn họ run run r à y r à y tiểu chất bộ chấm như ốc x i n toàn tâm toàn ý chạy bộ tống hiệt chờ một đám đội viên thật sự tò mò còn muốn biết sau này án tử thế nào bọn họ đến sau mèo tựa hồ đột nhiên có khí lực tống hiệt một khối chạy có lực nhi a tăng tốc tốc độ chạy về phía trước xa xa mèo thật cao mèo kêu một tiếng quách triều minh quách triều minh quay đầu ánh mắt xẹt qua tống hiệt u đều rất nhàn nha đây là tại tham quan vườn bách thú đâu vẫn là rèn luyện buổi sáng các đội viên mặt đều tái xanh q u á c đội trưởng tươi cười sáng lạ mỗi người thêm năm vòng các đội viên bọn họ không dám lại đ u ồ n mèo trước khi đi quay đầu xem miêu l á o thái run run rẩy rẩy r ơ lên móng ướt đưa bọn họ rời đi lần sau gặp mèo các đội viên ngươi thật là độc ngươi thật là độc ngươi thật là độc độc độc độc độc độc tống h i ệ t mèo này tốt lòng dạ hiểu độc đều tại ngươi cười nhà mèo hại chúng ta theo xui xẻo c h ư ơ n năm mươi b ố thứ năm mươi b ố một con mèo con béo mèo, mèo đùa song hành động đội các đội viên miêu lão thái bước chân ngắn nhỏ mập m ạ p mập mồng xoay đến xoay đi run run dậy dậy chậm chạy gian nan hướng điểm cuối cùng đi trước con mèo vì để tránh cho bị đạp đá phải còn quân tiến bãi cỏ cùng chạy bộ các chiến sĩ giữ một khoảng cách miêu láo thái tiểu chân bộ chạy nhìn xem một đám chiến sĩ hoặc là thoải mái chạy qua hoặc là gian nan vượt qua đem nàng rơi xuống một vòng lại một vòng mèo tìm về đến trường chạy tám trăm mét cảm giác mèo m ệ t đến nghe không rõ lắm chung quanh thanh â m loang thoáng tựa hồ có người đang nhìn chính mình mẹo này chạy chậm hơn ha, ha ha đây là đầu tiểu heo đi tán dốc nói đùa tiểu chiến sĩ vung mồ hơi như mưa chạy lưu lại túi đầu mèo ba Tư. Hủy sau t túi đó u nàng mũm ra sức giao tranh mèo bi thương tuyệt vọng bị những tia chạy bộ không mang thở ra hỏa bộ vòng lại bộ vòng lại còn có cái đặc biệt lòng dạ hiểm độc ra hỏa chạy qua mèo lại chạy về đến ừ, còn chưa chạy xong này vòng đâu Ta đều chạy 5 vòng. bạch hạ hạ nước mắt mắt mẹo cùng người tranh lệch có phải là hơi nhiều phải không nhân ra chạy xong hai mươi vòng nào đó bị mẹo lửa thêm luyện i a hỏa tựa hồ cũng tại hướng tới sân thể dục bên ngoài đi đáng thương nhỏ mẹo hai vòng nhi đều không chạy xong không nàng còn có cái cùng thái kê đồng đội bạch hạ hạ đầy cói lòng hy vọng tìm kiếm béo đoàn đoán tung tích thình lình n g h e bên cạnh một tiếng t i ể u bạch còn đoán g i ậ n vòng thứ hai đâu tống bắc vẫn duy trì đều tốc chạy bộ tư thế đầy đầu mồ hôi rõ ràng mệt đến không nhẹ được từ ánh mắt cùng tư thế hoàn toàn có thể cảm giác được tống bắc ý c h í lực chạy g i a nan n mà kiên định ta chạy xong được vòng bạch hạ hạ mắt thấy tống bắc chạy bộ rời đi n g h è o thất lạc tịch mịch tiếp tục chính mình chạy xem ra ta thật sự rất phế chào chào đau nhức lại khó chịu bạ hạ, hạ học tống bắc dán vẻ không đi nghĩ mặc khác toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm điểm cuối cùng hướng chỗ nào chạy tới ngheo tiếng thở lại đến giống tại ông bế tim đập như nổi trống các chiến sĩ một đám rời đi, Có、chạy ó c xong còn tụ tập lại xa xa xem trên sân thể dục kiên định hướng điểm cuối cùng cất bước chạy rất lâu mới có thể bắt kịp nhân loại một bước miêu lao thái cái này sân thể dục là các chiến sĩ rèn luyện buổi sáng địa phương nhưng thường thường cũng sẽ có người nhà đến chạy bộ các chiến sĩ đều theo thói quen bất quá chạy tới rèn luyện buổi sáng mèo bạch hạ hạ là đầu một cái hơn nữa còn chạy ân chấm như vậy ở đâu tới mèo lại thật sự cùng người đồng d ạ n g chạy bộ m ạ thành cầu bạch hạ, hạ không phát hiện nàng cơ hồ là sân thể dục nhất cảnh trải qua mèo chiến sĩ đều sẽ nhìn nàng sau đó cảm t h ắ n một câu mèo đều như thế nỗ lực chúng ta còn có lý do gì nhàn hạ không rèn luyện buổi sáng bọn họ không biết từ hôm nay trở đi mỗi một con mèo mỗi ngày đúng giờ có thể rèn luyện buổi sáng chạy bộ thế cho nên sau này các trưởng quan giáo vẫn không cố gắng muốn trộn l ư ờ i chiến sĩ sẽ lấy mèo làm ví dụ liên mèo cũng không bằng nhân gia còn biết cố gắng còn lấy quân công trường các ngươi đâu tốt xấu không thể so ra kém một con mèo đi con này cố gắng giảm béo chạy bộ còn có quân công t r ư ờ n g mèo sau này thành khích lệ nhuyễn đ à n thái điều điển hình rời đi núi thúy liên căn cứ nhân có đủ loại thành cựu bị ngươi hỏi đều sẽ cởi hồi cũng không thể liên một con mèo cũng không bằng đi hiện tại tiểu chiến sĩ còn hi hi ha ha đem ví dụ mèo xem như chuyện hải nghe hoàn toàn không biết sau này mình phải đối mặt con này huy hiệu như núi tích lũy mèo thế nào cho h uy thành như vậy m è o thôi mèo mèo mèo cố gắng cố gắng đừng hô mèo kia là đoàn trưởng mang đến nói chuyện tiểu chiến sĩ cấm miệng tò mò đoàn trưởng ra giữa mèo không phải đâu ta vừa rồi nghe tần đội kêu mèo tên c ò n dọa hù mèo không được nửa đường đào tẩu kêu nàng chạy xong đâu t h ở hồng hộc đuổi theo trẻ tuổi chiến sĩ xe ngộn đang trước cùng lớp chiến sĩ quay đầu chờ hắn đều cởi vang tiểu chiến sĩ không hiểu đấu thế nào tân đội là loại kia có nhàn hạ thoải mái nuôi mèo người sao tuổi trẻ chiến sĩ đến căn cứ sau huấn luyện đều về tần tiêu cùng quách t r i ề u minh quản g tần tiêu đối với bọn họ yêu cầu không có đối hành động đội đội viên khắc nghiệt nhưng là cũng rất nghiêm khắc lanh khốc cơ sở quan b i n h nhìn thấy tân đội kia đều có thể cùng chuột thấy m è o vậy có thể bắp chân run lên không biện pháp nhìn thấy tân đội bọn họ liền nhớ đến mình bị thao luyện đến dục sinh dục tử bắp chân bủn rùn đau đớn cả một cuối tuần khó chịu khó c ó thể tưởng tượng tần đội nhàn nhã nuôi mẹo tình hình ta nói là sự thật tiểu chiến sĩ uy k u ấ t nghe được, được rõ ràng mẹo ai sẽ cho m è o khởi loại này tên a tân đội mới sẽ không lãng phí thời gian đâu đừng nói những thứ này ta bụng đều nhanh đói xẹp ta nhanh chóng đi nhà ăn không sớm điểm đi món c h í n h cứng rắn đồ an toàn cho người khác bật đi rèn luyện buổi sáng kỳ thật là hạng nhất hoạt động ngươi có thể t h a m g i a cũng có thể không t h a m g i a đoàn trong không đối này làm yêu cầu được tất cả mọi người đi chạy chỉ có ngươi không chạy đặc biệt lập độc hành coi như xong người luyện thần nhiều chạy vài vòng huấn luyện trong thể năng càng cưng hãn liền có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên nếu ngươi năng lực phi phạm có thể không tham gia rèn luyện buổi sáng không có người sẽ cưỡng chế yêu cầu náo nhiệt sân thể dục lập tức lạnh lùng chấm vắng linh tinh một tiểu bộ phận nhân tại chính mình t h ê m luyện có tốc độ chậm không chạy xong cắn răng tiếp tục chạy còn có ổ sân thể dục bên cạnh tán gâu nói chuyện hơn sáu giờ chung vùng núi sáng sớm gió nhẹ thanh lương sảng khoái ngồi tường vây căn tiểu chiến sĩ càng ngày càng nhiều đại gia hỏa đều tưởng chúng gió nghỉ ngơi hội khôi phục chút thể lực lại đi ăn cơm hoặc là tắm rửa quách đội quách đội hai mươi vòng đối quách triều minh không coi vào đâu dễ dàng sớm chạy xong các chiến sĩ lưu trên sân thể dục tốn thời gian tại lúc ấy cường hãn q u á c đội phó đã rử lúc này hắn cởi t ủ g tìm mang theo dưa hấu ung dung đi đường chạy vòng quanh thao trường đi các chiến sĩ chủ động cùng quách t r i ề u minh chào hỏi quách t r i ề u minh hồi dương quang sáng lạn tươi c ư ờ i sáng lạn đến các chiến sĩ sợ hãi nhanh nhẹn chạy đi quay đầu nói nhỏ hai ta mới vừa rồi là không phải chạy quá chậm quách đội trưởng thế nào c ư ờ i đến như thế dương quang sáng lạn quách đội phó rất thích cười gặp ai đều cười quách đội trưởng cười giống treo tại bầu trời nhật nguyệt mỗi ngày có mà quách t r i ề u minh trời sinh trưởng phó khuôn mặt tươi cười môi dạng hơi nhét lên không cười cũng cho người ta một loại hắn tại đối với thích người cười chân chính dương quang sáng lạ n cười rộ lên số lần cũng rất ít nhưng hôm nay quách đội phó tươi cười không giống nhau tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt tống hiệt nhân cơ hội thấu đi lên liế mặt quách đội đều ta khối dưa hấu đi x i n đ h ngươi đi qua một bên quách triều minh ghét bỏ đẩy ra hắn chúng ta đều không đủ ăn đâu nhanh chóng xem một bên đi tống hiệt chính mình đều không đủ ăn vậy ngươi mua cho ai ăn tống bác mồ hôi ướt đ ấ m chạy đến điểm cuối cùng nên diện đụng vào quách triều minh dưa hấu tống bác đôi mắt lập tức sáng hảo tiểu tử không bạch thương ngươi tống bác móc ra khối nhi dưa hấu cắn cắn tự mơ h tiểu quách hôm nay cái trường ánh mắt biết cho lãnh đạo đưa ấm áp trường ánh mắt quách đội phó yên lặng rụt muốn cướp hồi dưa hấu tay lao tật đầu t u ổ i lớn tốc độ tay còn nhanh như vậy lao tần đâu không ở đi quách triều minh lén lút tà hữu nhìn tống bắc cho tiểu giang bắt đi lúc này khẳng định tại phòng y tế tiếp thu phê bình giáo dục đâu sớm nói với hắn phi không nghe ta hàng lôi ha ha ha ha cười trên nỗi đau của người khác quách triều minh hận không thể ngửa mặt lên trời c ư ờ i to nhặt đến tâm hoa nộ phóng hắn liền biết tần tiêu ngồi không được tại bệnh viện trên giường ổ hơn nửa tháng người này có thể nhịn xuống mới là lạ ha ha ha. tiểu q u á c h đồng chí tự nhận thức vẫn là rất hiểu tàn tiêu tính toán hạ thời gian giang đại phu người kia xác định vững chắc được đến qua lại hồi kiểm tra lần nữa đ ổ i dược sau đó giáo dục g i a n d ạ y cảnh cáo một con rồng tới tới lui lui ít nhất hơn nửa giờ mẹo là hắn đêm nay liền ôm trở về đi tống bác gặm xong dưa hấu còn đen hơn tâm địa muốn đem vỏ dưa hấu đưa cho quách triều minh quách đội trưởng trận trắng mắt né tránh đi nhanh lên đi ngươi tẩu tử ở nhà chờ ngươi ăn cơm đâu không thể đi tống bác che mập mạc bụng địa quay đầu nhìn mẹo con bạch hạ, hạ vừa đi vòng nhi chạy tới khoảng cách điểm cuối cùng còn có đến hai trăm l i n mét trước kia không thèm để ý khoảng cách đối với hiện tại mèo ba tư mà nói rất dài rất dài con mèo mệt đến căn bản nâng bất động chào chào dựa vào ý chí lực máy móc hướng về phía t r ư ớ chạy c trong đầu quanh quẩn từ bỏ suy nghĩ không chạy a vẫn là không chạy ta đều chạy một vòng nửa nhiều đám người kia phô đường băng vòng quá lớn m è o đến đến đến chạy đến ta nơi n này đến quách triều minh ngồi sổm điểm cuối cùng lắc lư trong tay chạy ra khí lạnh tươi mới dưa hấu tiết hầu muốn bốc hơi nhi mèo hữu khí vô lực viết đi qua uyên ương mắt liền na bất khai nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn thẳng đỏ tươi dưa hấu ruột theo bản năng nuốt nước miếng nàng thật sự rất mệt mỏi động vật họ m è o am h i ể u cự ly ngắn b u tập chúng nó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra mạnh nhất tốc độ do đó bắt giữ con n g ồ i thời gian dài khoảng cách dài tốc độ cao chạy nhanh động vật họ m è o căn bản làm không được bất luận là nàng vẫn là đại hoa tại nhẫn mại cùng kéo dài tính phương diện đều rất khiếm q u y ế t tường vây căn ngồi nghỉ ngơi các đội viên nghiêng đầu đầu chậm rãi toát ra cái dấu chấm hỏi đội phó đang làm gì tống h i ệ t che mặt đội phó ngươi có thể hay không có chút tiền đồ Tống bác khỏe miệng giật giật, miệng nhìn bác khỏe xem quách đội phó cởi d à hạ hạ trưởng dùng hống tiểu hải nhi dọn nói thành công hống mẹo đến điểm cuối cùng mập mạp tiểu mèo ba tư vớt phẳng ngã tại quách triều minh bên chân mẹo đều nằm trên mặt đất còn thân tản trí kiên câu dưa hấu tây dưa hấu quách triều minh lúc này không đồ mẹo nhường méo mèo nghỉ ngơi khôi phục chút thể lực sau ngồi ngồi hảo bạch hạ hạ liền quách triều minh tay ăn dưa hấu chúng ta con mèo thật lợi hại chạy lưỡng nhìn đâu bạch hạ hạ được khen ngợi cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại ánh mắt sáng ngời trong suốt dương tiểu bộ ngực hoàn toàn sẽ không chính mình cuối cùng nửa vòng đại chuẩn bị từ bỏ là bị dưa hấu câu tới đây con mèo kiêu ngạo mà điểm cảm ngang quách triều minh cảm thấy hắn ghẹt đến dụ bắt mèo thành công bí quyết khen nàng dùng sức khen khen khen liền cho mèo lửa dối qua vì thế tống bác nhìn xem tiểu quách vòng q u n h cho mèo cầu vầng thí ba trăm vây xem toàn bộ hành trình tống hiện bọn người trời đều sập đừng nhìn quách t r i ề u minh dễ nói chuyện trên sân huấn luyện độc miệng cực kỳ tần tiêu phụ trách hủ d o a n h nhân hắn phụ trách độc miệng hai bút cùng vẽ cứng rắn cho đội viên huấn luyện đi chết trong huấn luyện loại kia mà bọn họ huấn luyện xong lấy được đều là quá chậm người là heo sao thật xin lỗi ta không nên nói ngươi như vậy quá vũ nhục heo rừng có thể nhanh vì sao muốn chậm chân không phế liền chạy cho ta chạy không chết ngươi nhìn một cái tia dương tiểu độ ngực viết đầy mặt tiêu ngạo tiểu béo đoàn tử quách đội trưởng bốt bốt bốt vỗ bố bố bố tay xem tia t Các chưa đội viên chưa bao giờ biết, lai, nguyên bao、like, quách đội phó trưởng tại, Tống Hiệt, ta ta tin thể tiếp tục ngươi khen nhân, không, khen、mèo. Nói đến hiện không cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục khen. hội chờ, Quách đội phó đội lại lại. mẹo. có có lặp dùng da c h ú n g cầu v ò n g thí khen khen vương thực chứng cứ có sức thuyết phục mình ta còn có thể khen khen thượng một ngày không mang lại dạng cuối cùng làm mẹo chịu không nổi xấu hổ đầu đỉnh quách triều minh c à m g ọ i hắn câm miệng quách đội đầy mặt tiếp nối đem còn dư lại khen ngợi nuốt trở lại bụng tống hiệp không biết vì sao ta đột nhiên rất tưởng biến thành con mẹo kia đây là cái gì đoàn sùng đãi ngộ a quách đội phó cho đi chết cho khen tống đoàn lại cũng khen Còn muốn cho khen thưởng. các đội viên không xa cầu khen thưởng không xa cầu khen ngợi chúng ta có thể trung hòa một chút chúng ta liền đủ hài lòng r u a tóc bỏ xong hai vòng nhi m è o còn tưởng rằng sẽ bị mắng kết quả không chỉ có quách đồng chí tiểu dưa hấu cùng khen ngợi tống b á c cũng rất hài lòng m è o kiên trì chạy bao nhiêu không trọng yếu kiên trì xuống dưới trọng yếu nhất các đội viên nhìn chằm chằm dưa hấu nuốt nước miếng tưởng biến m è o dưa hấu muốn ăn bạch hạ hạ rốt cuộc tỉnh lại quá mức nhi tinh thần đầy đặn có tâm tư hỏi tần tiêu tần tiêu đâu quách triều minh con mẹo nghĩ móng luất điểm tống bắc quách triều minh giữa hai người đã tr nhường bạch hạ hạ ghé vào hắn tay trái thượng lao tần vội vàng tiếp thu phê bình giáo dục không công phu phản ứng ngươi bạch hạ hạ có thể phê bình giáo dục hắn còn chọc này đâu chẳng lẽ là gì chính ủy tống bắc cười giang đại phu tìm lại đây giang đại phu rất hiểu này đó làm lính một đám hận không thể xuống giường bệnh liền khôi phục huấn luyện xin long hoạt hổ đi tham dự nhiệm vụ là lấy tần đồng chí đi mau lưỡng nhìn dậy bảo s o n g bạch hạ Hạ sau lập tức gặp hiện thì báo tưởng ông â y lợi thọ lại bởi vì trần bệnh bệnh nhân mượn hơn m ư ơ i phút đến giang đại phu đem không an phận tần đội trưởng bắt vừa vặn giang bình ha ha liền biết các ngươi bọn này vương bắt giang bình biết sai lầm rồi sao thần tiêu ý đồ giảng đạo lý cuối cùng cũng không mở miệng không biết giang bình ngươi không cảm thấy đau không thần tiêu không có tuất h vô cùng giang bình đi theo ta đi thần tiêu không muốn đi giang bình đi ra vài bước quay đầu đi a tần đội ủ r ũ đội kịp dĩ vang thảm thống giáo hơn nói cho tần đội trưởng hắn không nghe lời giang đại phu có thể phái tiểu trợ lý đại phu hai mươi bốn giờ nhìn c h ă m c h ă m hắn thậm chí đến thời khắc mấu chốt chính mình t ư ợ n g tống bắc khen ngợi xong n g o về nhà t h u lầu chạy xong tám trăm l m mèo ba tư hiệu s u nằm sấp quách triều m ì n h trên vai đi theo quân đội nhà ăn mở cửa sớm vào cửa tiền bạch hạ hạ cách cửa liêm nhi nhìn đến kín người hết chỗ đ ạ i đường mèo giật mình ta theo tới đây làm gì n à n g hẳn là theo đoàn đoàn về nhà thuộc lầu có cơm mèo phản ứng kịp đã là c h ậ m quá lại cứ mệt đến không muốn đi lộ nhất thời trần c h ừ không biết mèo cho quách triều m ì n h mặt mèo mất mất ta như thế nào ăn a sẽ không để cho mèo nhìn xem người ăn đi mèo có chút thất lạc đầu gục hạ đi đệ nặng chính mình lông xù béo chào đói buộc rồi vừa rồi chạy xong lại mẹt lại hưng phấn hoàn toàn không tưởng nên như thế nào ăn trong căn tin đồ ăn bát đua đều là thống nhất nó một con mèo không thể chiếm dụng người bát đua ăn cơm hơn nữa nhiều người như vậy bạch hạ hạ khẳng định không thể đứng ở trên bàn cơm ăn ghế dựa lại rất dơ bẩn quách triều minh không nhìn ra mèo sầu lo lo lắng còn tưởng rằng mèo này chạy xong không tỉnh lại quá mức ngươi ở đ â y đợi ta đi chờ cơm quách triều minh cho mèo buông xuống phát hiện mèo ba tư ngồi ngồi thật khẩn trương còn đẹ nặng miệng không mấy vui vẻ d á n g vẻ nơi này thịt thái sợi xào tỏi ăn rất ngon đợi cho ngươi nếm thử không có chuyện gì ngươi mèo này khi nào sợ người lạ bọn họ sẽ không làm thương tổn của ngươi y quách triều minh chọn cái r ử a vào góc tường vị trí bên này nhân mới vừa đi xong một đợt so sánh thanh tịnh tay phải hắn ngón trò có chút tối lượng chấn ăn địa điểm qua mèo ba tư đầu liền đi chờ cơm có thể là bạch hạ hạ vẫn luôn biểu hiện cực kỳ tài giỏi lại thông minh thông minh không có qua bất kỳ nào kinh h o à n g sợ người biểu hiện quách triều minh không phát hiện bạch hạ hạ có chút khác thường biểu hiện rộn ràng nhốn nao trong căn tin dễ khiến người khác chú ý bắt mắt mèo ba tư nhất tiểu chỉ ngồi ở trên ghế vừa ngồi một thoáng chốc có người hướng tới bàn ăn lại đây người kia nhìn thấy bạch hạ, hạ ở đâu tới mèo trong căn cứ khi nào chạy vào mèo đến b nhìn xem rất sạch sẽ ăn cơm nghiên cứu viên vây tay đi đi đi đi qua một bên bạch hạ hạ có chút lo âu cuộn tròn cuộn tròn móng vớt không biết có nên hay không đi xuống t r ê n cãi ẩm ĩ nhà ăn ngược lại cho mèo mang đến rất lớn lo âu cảm giác bạch hạ hạ lui về phía sau tránh đi nghiên cứu viên vung tới lây tay quyết định rời đi nhường chỗ ngồi nàng chỉ là một con mèo đồng chí bên kia có người cách vách bàn trung liên quan quân đạo m è o này là chiều tòa nghiên cứu viên s ử n g xuất hạ nhìn qua bạ hạ, hạ không biết nói gì vậy được đi nghiên cứu viên bưng bàn ăn đi bạch hạ, hạ nhẹ nhàng thở ra thật cẩn thận nằm sấp đến gh g i ấ i thượng đối với cái tia trung niên quan quân mèo kêu một tiếng trong căn tin nhân rất nhiều bạch hạ hạ không nghĩ biểu hiện được quá mức liền cùng bình thường mèo đồng dạng bất quá nàng an an phận phận vùi ở người đến người đi trong căn tin không có cao giọng mèo gọi không có khắp nơi quay dối tìm đồ ăn thậm chí cách vách bà n ă n cơm cơm hương khắp nơi phiêu mèo cũng không có quá khứ nàng yên l ạ c g ổ biết chung quanh ăn cơm người cũng không muốn nhìn thấy một cái tán l o ạ n mèo hoàn toàn bất động giống như là tiểu điêu khắp đồng dạng chờ quách triều minh trở về mèo ngựa đầu muốn nhìn quách triều minh ở đâu xem cổ rất đau xót cũng không tìm được nhân có hơi th mèo này quả thực yên lặng nhu thuận được quá mức phụ cận nhân bắt đầu còn lo lắng bạch hạ hạ quấy dối hiện tại đ ổ i thành thường thường nhìn một chút mèo mèo này như thế nào như vậy nhu thuận mèo quần mình móng l u ố t yên lặng trốn đến càng hoang vu tiểu nơi hẻo lánh muốn đem chính mình giấu đi t ậ n lực thu nhỏ lại tồn tại cảm giác thân là một con mèo tiến vào nhân dùng cơm phòng ăn nàng rất cẩn thận không muốn t r e o chọc ra cái gì thị phi đến mèo thật cẩn thận giống tiểu đáng thương nhi giống như nhuyễn nằm sấp nằm sấp ôm tay nhỏ quân minh tiểu đoàn chiếm cứ rất tiểu một chút vị trí vui ở tới gần góc tường nhi trưởng trên băng g nàng nguyên ương mắt tròn vo trong vắt bích lục tựa như bầu trời bích thủy nàng khó chịu chuyển qua phương hướng giống như mặc kệ nàng như thế nào động luôn luôn có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem nếu có chút không vui làm gì nha ta liền kém đào hố đem mình cho lên các ngươi còn tưởng đổi ta ra ngoài bạch hạ hạ phát hiện nhìn nàng tựa hồ càng ngày càng nhiều thất lạc thất đầu tưởng chờ xem không bao lâu nàng liền muốn trở thành nhất mất mặt mèo bị đuổi ra nhà ăn muốn hay không đang bị đuổi ra nhà ăn tiền chính mình chủ động thức thời rời đi đâu bạch hạ hạ ô ô ô, khó chịu p h ù cận ăn cơm sĩ quan các chiến sĩ rất cảm thấy hứng thú vây xem lông sủ xem đáng yêu mèo ba tư đổi tư thế vớt mèo tử nhuyễn rậm rạp lông càng là tuyết trắng xinh đẹp mềm mại cực kỳ tưởng đi sở mèo tựa hồ có chút sợ hãi cái đuôi lông tạt nổ bạch hạ hạ không biết nàng bắt đầu khẩn trương lỗ hai nhỏ sẽ không thụ khống chế sau phiết hiện tại mèo ba tư đầu tròn t r i ệ lỗ thai hoàn toàn tiếp đến phía sau mèo xinh đẹp tròn x o e u y ê n ương mắt bốn phía loại xem ố m tay nhỏ lui về phía sau vẫn là đợi quách triều minh trở về lại đi đi đi thẳng không tốt lắm tiểu quách tử cũng gọi nàng ngoan ngoan tại vực này hơn nữa con mèo không biết đường rõ ràng căn cứ kiến trúc phi thường có đặc sắc được quải xuất ra thuộc lầu đi vòng qua sân thể dục sau mèo hoàn toàn quên nên như thế nào trở về nàng tiếp chân móng rất cẩn thận cào ở mép bàn thò đầu ngó dao rác đứng lên tưởng quan sát quách triều minh vị trí xếp hàng chờ cơm trước cửa sổ nhân tranh nhân nhân c r i ệ u nhân bạch hạ hạ tìm không được quách triều minh tung tích nàng hít người mũi quanh quần cơm hương cùng mỗi người nhân các loại vải áo bất đồng hương vị hàng ngàn hàng vạn bạch hạ hạ hoàn toàn c h e m è o m è o thất lạc cực kỳ lần nữa nằm xuống lại đoàn thế m è o thất lạc khẩn trương đợi hội không ai bởi vì nàng vừa rồi hành động lại đây đổi đi mèo m è o vềnh hai rất nhanh m è o thả lỏng còn vui thích run run lô thai nhỏ vui thích lắc lư cái đôi mèo lúc này mới đi nhìn người xung quanh chống lại từng đôi mang theo tò mò cùng thích đôi mắt nhỏ đôi đôi ta đáng yêu như thế các người như thế nào nhẫn tâm đem ta đ ổ ổ i ra đâu không nên không nên mông mèo v ề n h hay nghe phát hiện mình tựa hồ suy nghĩ nhiều đời sau mèo chó có thể hay không vào phòng ăn linh tinh tin tức để tài tổng có thể gợi ra thảo luận sôi nổi đại bộ phận người không thể tiếp thu mèo chó linh tinh sùng vật tiến vào phòng ăn nhưng hiển nhiên ở chỗ này dùng cơm bọn quan binh căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy có ít người tại quách đội phó vào cửa liền nhìn thấy siêu đáng yêu tóc dài mèo ba tư mèo con rất nhu thuận nghe lời ghé vào quách đội phó trên b a i tựa hồ còn rất có linh tính quách đội phó kêu nàng chờ cơm mèo liền nhu thuận ngồi ở góc hẻo lánh liên dư thừa gọi đều không có cũng không đi lay bàn ăn vừa rồi chờ lâu v không phát hiện bóng người thất lạc tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ mấy cái vụ n trộm quan sát mèo con trẻ tuổi chiến sĩ nhịn không được mang bàn ăn nhi chạy đến mèo ba tư cách v ạ t ăn bạch hạ hạ có chút điểm động t a nhìn xem phải nhìn xem làm gì nha ta chiếm tòa chiếm tòa biết sao như thế khinh thường mèo sao mèo đã chiếm tòa đợi một hồi muốn ăn cơm trong căn cứ rất nhiều chiến sĩ niên kỷ đều rất tiểu mười bảy mười tám tuổi vẫn là thiếu niên tâm tính có người gấp cục thịt phóng tới mèo trước mặt cao quý lanh diễm mèo ba tư nghiêng mắt liếc đối phương bị môi chấm không ăn của an xin vương Dương, mèo này có phải hay không đang cười nào bạch hạ hạ nâng lên hữu trào trào phản phất lơ đãng điểm đầu tiểu tử có tiền đồ là ở cười nào nó gật đầu gật đầu bạch hạ hạ ném cái đuôi không phản ứng những tinh lực này tràn đầy trẻ tuổi chiến sĩ tiếp tục chờ cơm có người cơm nước xong muốn nhân cơ hội t r ê n mèo bạch hạ hạ không được bạch phiêu kỹ m e o phản ứng cực nhanh nghiêng đầu nâng trào lui về phía sau hoàn mỹ né tránh ra tất cả thỏ lại đây mặn heo nó vớt vây xem các chiến sĩ neo này tốc độ phản ứng thật nhanh quách triều minh bưng cơm trở về nhìn thấy mỗ một con mèo chính đắc ý tính ra vừa bán manh lửa đến tam bao đồ ăn vặt không sai không sai quách triều minh khỏe miệng giật giật đây cũng là nào mấy cái ngu nốc bị lửa gạt n h o lửa bạch hạ hạ ngẩng mặt n h o nhi ngươi đã về rồi ta rất đói quách triều minh tại m è o trước mặt buông xuống một bộ mini tiểu đồ ăn bên trong có tiểu tiểu một đoàn cơm trắng phù hợp m è o sức ăn lưỡng đạo xào rau nhà ăn vốn có ghế rửa quá nhỏ quách triều minh còn cùng nhà ăn đại thúc n g ư ợ ghế cho m è o thả đi lên sau đem bàn ăn nhi cùng một chén nhỏ canh đặt ở nó trào trào bên cạnh tượng ngươi trước ăn ta đi cầm đũa quách triều minh lại xoay người chen vào đám người thấy toàn quá trình vây xem c ô n chúng mọi người ánh mắt dừng hình ảnh tại màu trắng đ u ố t mèo trào trước mặt nhi siêu đáng yêu mini đồ ăn thượng tứ cách một chất đồ ăn ở giữa dùng gọn tốt chúc mảnh ngăn mở ra tinh xảo khéo léo còn thật đáng yêu xinh đẹp bạch hạ hạ túi đầu đánh giá rất thích bộ này linh hoạt xinh đẹp đồ ăn thứ này vừa thấy chính là mới làm mở ra bên tay phải tiểu hình chữ nhật nắp đậy bên trong lại còn có một đôi tiểu chiếc đũa cùng t h i a đồ ăn mini đáng yêu rất giống tiểu hài từ món đồ chơi bạ hạ, hạ nhìn một chút hốc mắt có chút điểm chua sau đó một giọt nước mắt tử rơi vào cơm trong vừa rồi một con mèo bị cô đơn ném vào trong đám người hoảng sợ bất an cùng thần trường đột nhiên toàn bộ tàn mất ngày hôm qua đi qua gia trúc lâu sau bạch hạ hạ liền xem ra đám người kia đều thích thủ công làm đồ ngăn tủ ghế linh tinh đều là chính mình làm bộ này đồ ăn có lẽ là quách triều minh tiện tay làm ra đến hứng t h u đến liền lay o hay o loay hay o loay hoay. nhưng đối với bạch hạ hạ mà nói quách triều minh người này thật sự tốt tấm a mèo ba tư dùng móng nuốt đệ lại chua chua đôi mắt cảm giác được bên cạnh trên ghế ngồi xuống cá nhân quách đội phò đến vừa rồi lại đây chơi nhi mẹo tiểu đội viên cứng ngắc thân thể điên cuồng vùi đầu đới cơm cùng lãnh đạo ngồi chung một chỗ ăn cơm luôn luôn cảm giác khẩn trương không được tự nhiên ăn đi ăn xong ta mang ngươi đi huấn luyện đội bên kia nhìn một cái quân khuyển huấn luyện gian nan tống bác buồn hơn nửa tháng rốt cuộc tìm được có thể giải quyết chuyện này biện pháp phải nhanh chóng đem m è o chuyên gia dắt lấy đi lưu lưu cảm động m ẫ m è o còn không biết nó sắp biến thành x ã xúc nhân viên công vụ vừa đến căn cứ ngày thứ hai liền phải đi t h ư ơ n g nghiệm chuẩn bị làm việc quách đội phó ngươi mang theo m è o vào bộ đội phòng ăn ăn cơm có phải hay không, không tốt lắm bên miệm kề cận hạt gạo nhi bạch hạ, hạ giật mình đến, đến nàng theo tiếng nhìn lại thấy được uy nghiêm trên mặt tràn ngập không đồng ý phương khởi đội ngũ hình vương trường đội ngũ hình vương trường thân bên cạnh ngồi hai trung niên đội viên bạch hạ hạ không biết vì sao nàng đột nhiên có loại quả nhiên lại là ngươi cảm giác ngày hôm qua bị dọa đến còn chưa đủ sao lại tới nữa quách triều minh nhẹ nhàng n h ữ mày v u n g đũa đội ngũ hình vương triều dài gì chỉ giáo chỉ giáo chưa nói tới một chút đề nghị mà thôi quân đội phòng ăn là vì quốc gia mà chiến bọn quan b i n h thiết lập ngươi lại mang theo mèo đi ra cọ nhà nước cơm có phải hay không không tốt làm a hơn nữa này dù sao cũng là phòng ăn con mèo này nếu cào bị thương cào bị thương、nhân. quân đội nhà ăn ăn cơm không cần trả tiền mỗi cơm đều là miễn phí ngẫu nhiên sẽ có quan binh mang theo người nhà tiến vào ăn nhưng số lần không nhiều dù sao cũng là mở ra cho căn cứ công tác nhân viên miễn phí phòng ăn người nhà đến phòng ăn ăn một lần hai lần vẫn được ăn nhiều đều sẽ trả tiền phương khởi là theo quách triều m ì n h trước sau chân vào phòng ăn hắn liền phát hiện bạch hạ hạ con này mẹo ba tư rất dễ khiến người khác chú ý hận ốc cặp ô phương khởi nhìn thấy mẹo ba tư lập tức nghĩ tới ngày hôm qua bị quách triều m ì n h cùng tần tiêu nhằm vào sự tỉnh tối qua hắn còn bị sinh dọa sững phương khởi chưa từng có như thế mất mặt thời điểm hắn không muốn tìm t ra sáng sớm liền đi cùng tống đoàn trưởng khai thông qua còn bịt mở biểu đạt bất mãn tống đoàn trưởng thông minh lanh lợi tài giỏi chắc hẳn có thể hiểu được hắn ý tứ nhưng vừa rồi nhìn thấy quách t r i ề u minh chờ cơm cho mèo này nghĩ là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bốn phía ngồi trong căn cứ quan b i n h cùng nghiên cứu viên phương khởi đầu nóng lên liền lên tiếng nói lời này sau hắn có chút hối hận nhưng bây giờ tưởng thu cũng thu không trở lại đơn giản hắn dọc theo đề tài đi xuống mặc dù chỉ là một con mèo nhưng là chúng ta thân là quốc gia công vụ nhân viên tuyệt không nên làm bất kỳ nào nhổng dê sự tình quách triều minh phụ cận bàn ăn tiếng nói chuyện đều biến mất nghe động tĩnh đều quay đầu nhìn qua bạch hạ hạ khẩn trương đi quách triều minh bên chân nhi nhích lại gần cũng gọi ngươi đừng mang ta vào phòng ăn ăn cơm ai nha làm sao bây giờ bạch hạ hạ có chút sốt ruột tại nàng trong lòng quách triều minh chính là cái kẻ lỗ mãng như thế nào có thể cùng thông minh lanh lợi giống quỷ kẻ già đời đấu hơn nữa nó rõ ràng ăn nhà ăn cơm cái này không biện pháp tẩy bạch hạ Hạ không biết n g u y ê n lai nhà ăn ăn cơm không lấy tiền còn chỉ có thể cho căn cứ nhân miễn vị ăn tất cả mọi người nhìn xem tơi cười chậm dãi biến mất quách đội phó trưởng trong l cái này đội ngũ hình vông rõ ràng cho thấy tại bới lông tìm v ớ i ta đại gia nhìn tuyết trắng xinh đẹp m è o ba tư còn có m è o trước mặt đồ ăn có ít người cảm thấy phương khởi nói không sai có ít người cảm thấy phương khởi chuyện bé xé ra to m è o có thể ăn bao nhiêu k i a tổng cộng cũng không có vài hớp quách triều minh thì cảm thấy ngày hôm qua hắn nói quá nhẹ nhường này con rủa g i ả chứng cho rằng hắn là hào nhạc đội ngũ hình vông người ghi hận lao tần muốn đánh chi tiết báo cáo đi tìm lao tần đi thế nào ta dễ khi dễ ngày hôm qua làm nhiệm vụ sai lầm nổ súng không phải lỗi của ngươi thiếu chút nữa hại quốc gia một cấp bảo hộ động vật không phải lỗi của ngươi thiếu chút nữa hại chết ta cũng không phải lỗi của ngươi nhưng chuyên nghiệp tu dưỡng không đủ chính là không đủ ngươi có dành nhìn chằm chằm ta gây chuyện không bằng hào hào tỉnh lại hạ chính mình phương khởi sửng sốt bạch hạ hạ trường lớn mắt ngoại tảo tiểu quách tử ngươi tốt vừa a ngươi vì nhằm vào ta một đường theo tới phòng n n đến liền vì cử báo ta mang theo mẹo cọ nhà ăn cơm quách triều minh không phản bắt được đem có chút điểm mộng còn đẩy mặt kính nể nhìn chằm chằm h ắ n mẹo ôm đến trên bàn cơm tay phải hắn cầm lấy bạ hạ, hạ ngực treo thuộc về núi thú trang sức phẩm đi quách triều minh tả hữu nhìn quanh gặp phụ cận thật là nhiều người tạ i nghe đơn giản phóng đại thanh âm từng câu từng từ hoàn toàn không cho phương khởi lưu bất cứ mặt mũi nhằm vào tà phiền thoái ngươi lần sau trước điều tra một chút nói chuyện được chú ý chứng c ứ không làm rõ ràng chân tướng của sự t ì n h liền đến phát ngôn bừa bãi ngươi làm người khác đều là người ngốc còn có đ ừ n g động một cái lấy quốc gia nói chuyện ngươi ngay cả chính mình bản chức công tác cũng làm không được còn có không lời nói d ô n g tuyết quản người khác đâu quách triều minh sặc cổ họ ngay thẳng sắc bén một chút cũng không khéo đưa đầy tức dẫn đến phương khởi tay phát g u n người ở chung quanh nghe quách triều minh ý tứ trong lời nói bị khơi dậy lòng hiếu kỳ tất cả mọi người nhìn chằm chằm mèo xem bạch hạ hạ có chút điểm thèm thùng quách triều minh túi xuống cười đến đến, đến đội ế n đ ngũ hình vông nhường ta vì ngươi long trọng giới thiệu đây là chúng ta đoàn trưởng số tiền lớn mời đến quân mèo vinh lập được nhị đảng công tam đảng công quốc gia quân mèo thịnh nộ phương khởi chừng mắt to ngây người một bộ không dám tin bị xét đánh qua biểu tình chung quanh mọi người ước chừng đều là như nhau khiếp sợ xét đánh biểu tình đồng loạt nhìn chằm chằm mội chỉ cũng có chút nhi mộng mèo xem bạch hạ hạ theo bản năng dương t i ể u bộ ngực mắt mèo nhi trong tất cả đều là mở mịt cùng nghĩ hoặc cái gì nhị đẳng công tam đẳng công ta như thế nào không biết ta không phải còn chưa có biên chế sao ha ha ha phương khởi có chút điểm lúng túng mặt cười phát hiện trống rông trong phòng ă n chỉ có chính mình tiếng cười khô càn đạo ta chỉ nghe nói qua quân h u y ề n trước giờ chưa nghe nói qua quân mèo quách đội phó đường đùa nay chuyện cười một chút cũng không đáng cười quách triều minh ngay n g ắ n mặt ánh mắt đột nhiên lạnh túc đội ngũ hình vông trường của ngươi chuyện cười cũng không đáng cười chính là bởi vì này một con mèo đ ặ thù đối với chúng ta căn cứ rất trọng yếu ta mới mang theo hắn đến nhà ăn ăn cơm thích ứng căn cứ hoàn cảnh cùng bầu không khí n g ư ơ i nếu không tin có thể ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi đoàn trưởng quách triều minh mắt nhìn ngây thơ mở mịn bạch hạ hạ ôm dậy tuy rằng nàng chỉ là một con mèo nhưng đối với chúng ta mà nói nàng là có thể k ầ vai chiến đấu đồng bạn cùng chiến sĩ ngươi lời nói vừa rồi là đối với nàng vũ nhục cùng kinh m i ệ t con mèo này đã cứu nhân bắt được đã chết mệnh đồ làm cơ sở vì nhân dân lập xuống công lao hắn mã hơn nữa con mèo này càng là tần đội ân nhân cứu mạng chẳng lẽ không tư cách ăn một bữa căn cứ cơm các vị đồng chí nàng có hay không có tư cách ăn bữa cơm này có liền hướng về phía nó lần trước hỗ trợ cứu tần đội cũng có tư cách ăn bữa cơm này coi như nó không phải cái gì công thần cũng có tư cách phương khởi sắc mặt x n h mét nào nghĩ đến còn có thể có như thế vừa ra quách triều minh cười rộ lên bạch hạ hạ khó hiểu có chút kích động cảm giác mình làm qua việc tốt có báo đáp có chút động vật là có linh tính đội ngũ hình v ô n g ngươi làm nhiều năm như vậy rừng rậm công an tựa hồ liền đối sinh mạng cơ bản tôn trọng đều không có thì ngươi cho nó xin lỗi phương khởi điên rồi gọi hắn cho một con mèo xin lỗi hãn tự hồ chỉ là cố ý phóng đại quách triều m ì n h cọ cơm sai lầm khắc cái gì cũng không làm được nhìn bốn phía người ánh mắt cùng biểu tình rõ ràng mang theo bất mãn chất vấn mơ hồ còn có chút khinh thường càng nhiều người lười phản ứng phước khởi rung động khó hiểu nhìn chằm chằm xem ổ quách đội trưởng trong ngực mềm manh đáng yêu tuyết trắng mèo b à tư khiếp sợ mờ mịt cùng đ ộ i phục linh tinh biểu tình pha t ạ p phức tạp khó phân biệt nhị đặc công tam đặc công chơi ạ bọn họ thật nhìn không ra con này theo quách đội trưởng đến cọ cơm mèo lập được nhị đặc công so ở đây rất nhiều chiến sĩ còn lợi hại hơn c ứ người thấy việc nghĩ ở trong bộ đội biểu hiện tốt được đến khen ngợi liền có thể lấy đến tam đẳng công nhị đẳng công đối rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ mà nói là rất xa sự t ì n h dù sao bọn họ tại núi thúy liên trong ổ xây dựng căn cứ không giống tần tiêu đặc biệt hành động đội nguy hiểm khẩn cấp nhiệm vụ cũng gọi bọn họ đi hoàn thành tưởng lấy công lao cùng quân công t r ư ơ n g rất đơn giản chỉ cần ngươi không chết chỉ cần sống sót liền có quân công t r ư ơ n g đối ở đây rất nhiều phổ thông chiến sĩ mà nói nhị đẳng công quả thực xa xôi không thể với tới mà con mèo này con mèo này nàng vinh lập được nhị đẳng công đây chính là nhị đẳng công a phải có trọng yếu cống hiến cử động cái đơn giản ví dụ tại toàn quân khu đại bị võ bắt lấy tiền tăm danh mới có nhị đằng công chiến sĩ trừng mắt to m ụ nha ta ngay cả một con mèo cũng không bằng thiệt thòi bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là chỉ nhu thuận nghe lời sùng vật lớn đáng yêu điểm mà thôi nguyên lai、like. mấy manh bề ngoài hạ cất g i ấ u nhất viên cầm lấy nhị đằng công tâm bạch hạ hạ hoàn toàn không biết những người khác đang nghĩ cái gì vào thời khắc này mọi người xem mèo ánh mắt thay đổi có chút mở mịt mèo mèo phương khởi ta quả nhiên cùng cái này căn cứ bắt tự không hợp gặp xui xẻo ngày hôm qua gặp phải một cái có hậu đài lại cùng căn cứ có quan hệ mãng hôm nay nhìn thấy quách triều minh mang mẹo cọ cơm hắn trôi chạy t ư ở n g oán giận một chút bất quá là kiện nhỏ đến không thể lại tiểu sự tình mà thôi phương khởi không muốn thế nào thuận tiện lạc một chút không quen nhìn người mặt mũi hình tượng mà thôi sau đó hắn triệt để lật thuyền con mẹo này tờ mờ là một cái vinh lập được nhị đẳng công mẹo phương khởi người da đen dấu chấm h ỏ i mặt di và g ờ chuyện cổ tích đều không mang n g ư ờ i như thế viết phương khởi ta quá khó khăn c h ư n ă m mươi lăm thứ năm mươi lăm một con mẹo con phương khởi cơ bắp cứng ngắc sắc mặt rất xấu hổ bên cạnh hai cái đội viên cũ liếp mắt nhìn nhau sau đó yên lặng túi đầu ăn cơm lúc này khi cùng sự t ì n h l a o có thể soát một chút đội ngũ hình vương trường hảo càng độ nhưng là cũng sẽ đắc tội tuổi trẻ đầy hứa hẹn quách đội trưởng bọn họ không ở một cái hệ thống trong đắc tội quách triều minh ngược lại là không có gì liền sợ chính mình ra mặt ngược lại hai bên đều lấy không tốt đi nghĩ một chút vẫn là ăn cơm tính phương khởi trở thành đội trưởng sau lần đầu tiên bị người trước mặt trước công chúng đ á n giận quả thực là sáng loáng đem hắn ra mặt hướng mặt đất đ ạ p quách triều minh ở trên điểm này cùng tần tiêu quả giống hai người đều ngay thẳng vừa thô bạo không nói tình cảm kỳ thật tần tiêu còn so quách triều minh càng tốt、chút. bởi vì quách triều minh tính tình phận phòng khu tại rất lớn bạo tính tình thời điểm cũng khó t r ị phương khởi có chút như đứng đống lửa như ngồi đống than không sợ ngươi ra bài liền sợ ngươi không theo kịch bản s ố c bài bàn quách triều minh liền cho phương khởi như vậy cảm thụ như nghẹn ở cổ họng khó chịu hắn hít sâu còn túi đầu uống một n g ụ m canh dịu đi cảm xúc ngẩng đầu khi có trong nháy mắt xem bạch hạ hạ ánh mắt rất bất tiện đã không chỉ là hận ố c cặp ô thần tiêu như vậy quách triều minh cũng như thế cái này trong căn cứ nhân chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không biết tôn kính tiền bối sao tiền bối nói chuyện ngươi nghe chính là phương khởi thói quen người bên trong thể chế tình quan hệ trong lòng mặc kệ nghĩ như thế nào mặt ngoài cười ha h a coi như hắn nói sai trách lầm người trẻ tuổi thì tính sao ta niên k ỳ trưởng có tư lịch có kinh nghiệm nói ngươi vài câu làm sao ta đây là vì ngươi tốt để để i m ngươi ngươi được cảm kích về phần có đôi khi nghĩ sai rồi sự t ì n h ngươi cũng chính là thụ chút ít bị khuất không kịp ta hảo tâm trọng yếu còn đáng giá thượng cương thượng tuyến liền vì chút chuyện nhỏ này trước mặt thế hệ sinh khí đó là không hiểu chuyện đội ngũ hình vương nghĩ gì quách triều minh từ hắn vừa mở miệng liền biết ta nói ngươi nói đúng lời nói tuy rằng xuống n g ư ơ i mặt mũi ngươi cũng phải hào hào sửa lại tôn trọng tiền bối hào tâm mạng ơn nói nhầm ta đây cũng là một mảnh hào tâm việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không chính là ở trước mặt hắn chơi bi p h o n g bày tư lịch quách triều minh chẳng lẽ ta trưởng một t r ư ờ n g dễ bắt nạt yếu đối mặt quách đội quách đội con mèo này lập cái gì nhị đáng công một con mèo làm sao bây giờ đến nghiêu con mèo này sau này sẽ là chúng ta căn cứ mèo quách đội sáng sớm chạy bộ mèo này theo về sau nó đều muốn theo chúng ta cùng nhau huấn luyện sao trong căn cứ có huấn luyện khuyển sân huấn luyện nhưng là sợi đến cho con đều là t hơn e o các c h i nữa g con mèo tuyết trắng xinh đẹp trong vắt mắt to như là biết nói chuyện linh động rất xinh đẹp an dưa còn chúng tò mò lửa nóng ánh mắt ném về phía bạch hạ hạ trong đó rất nhiều đều có chân thành kính nghề cùng thích không thích mèo sẽ kính nghề thích mèo càng là bội phụ thiêm thích hảo cảm độ siêu siêu siêu sinh trưởng tốt thậm chí có khuôn mặt ngây ngô tiểu chiến sĩ nhìn mèo ánh mắt mang theo điểm cảm thấy kính nghề sùng bái trong bộ đội không có người không nghĩ là công tranh biểu hiện thậm chí bọn họ còn nhất định phải có mấy hạng lấy được ra tay tài nghệ từ từng cái phương diện cố gắng học tập tăng lên chính mình các chiến sĩ đều tuổi trẻ đại tiểu họa t ử không có cá lớp mới đặc biệt đang bị đặc biệt hành động đội mang theo một khối huấn luyện sau trên bản chất nói tần tiêu bọn họ đặc biệt hành động đội hẳn là lần nữa đi lạc cái địa phương một mình huấn luyện tống bắc lời phí cái kia tâm tư mỗi người vốn là không đủ cố ý cho huấn luyện đội cùng binh lính bình thường di chuyển đến cùng nhau một phương diện có thể làm cho các đội viên phát ra tấm gương tác dụng về phương diện khác hành động đội viên trừ làm nhiệm vụ lập luyện cũng có thể hỗ trợ xây dựng căn cứ làm việc nha tính toán tỉ mỉ tống đoàn đoàn không b ô n g tha mỗi một cái trải qua sức lao động toàn bộ căn cứ hiện tại đều ở vào khí thế ngất trời huấn luyện xây dựng giai đoạn tuổi trẻ bọn lính nằm mơ đều tưởng bị hành động đội coi trọng ít nhất có được một cái tham gia chọn lựa cơ hội mà giờ khắp này xuất hiện bạch hạ hạ là bọn họ cảm nhận chúng tiêu ngạo dỗ giành đại danh tử con mèo này tuyết trắng lông tóc thượng tựa hồ cũng tại phát sáng lóe g a nhị đẳng công chiến sĩ hào quang mèo chớ nói lung tung, ta không thừa nhận. bị các loại nóng bỏng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm phải có chút ít thẹp thùng bạch hạ hạ c u ộ n m ì n h chân mèo đầu cùng một cái c h à o ngăn chặn quách triều m ì n h cánh tay phải đừng đừng xem nha lại nhìn ta liền thu tiền mèo đột nhiên quay đầu tránh đi hai con vụ n trộm sờ qua đến m ặ n heo c h à o vô xỉ con mèo trừng mắt nhìn tưởng cọ chiến công h i ề n hách mèo dương khí tiểu chiến sĩ một chút tiểu chiến sĩ vui vẻ thẳng lên nô cười quách đội trưởng mèo trường ta đâu quay đầu ta cũng lập cái nhị đàng công cùng ngươi đồng dạng tiểu chiến sĩ cùng mèo nói bạch hạ, hạ nghiêng đầu cũng không biết có hay không có nghe hiểu điểm cảm cố gắng chờ、đâu. quách triều minh đem mình mèo trở về thu đột nhiên rất có cảm giác nguy cơ mấy gia hỏa này tựa hồ cũng muốn cùng hắn đ và mèo tình địch đã có một cái hơn nữa trước mắt hắn đang ở hạ phong quách đội trưởng không nghĩ tìm phiền thoái cho mình vạn nhất có cái xuất chúng hội vớt m ô n g ngựa cho mèo lừa dối đi làm sao bây giờ không được được nghĩ biện pháp ngăn cách bọn này sói vì thế quách đội trưởng nghiêm mặt ánh mắt đứng đắn lại nghiêm túc nghĩa chính ngôn từ một bộ toàn thay mèo suy tính bộ dáng không được tiết độc quáy dối quốc gia của chúng ta chiến sĩ tiểu bạch không thích cùng người xa lạ tới gần nàng cũng không nguyện ý người xa lạ chạm vào nàng sờ nàng các ngươi đừng t r e o chọc bắt nạt nàng m è o biết mang thủ ta sớm nói các ngươi có dám không dùng đồng ý trộm đạo cường sở xui xẻo bị m è o gây chuyện đứng khóc thật hay giả nha quách đội trưởng lại dọa chúng ta sợ các chiến sĩ ngươi một lời ta một câu đại gia nói được sung sướng không ai đem quách triều minh lời nói để ở trong lòng con này đáng yêu x i n h đẹp y ê u nhãm è o ba tư rất lợi hại lập được nhị đẳng công tam đẳng công m è o chưa nghe bao giờ nhưng là đại gia hỏa chẳng qua là cảm thấy mẹo bị huấn luyện tốt về phân lập công sự tình theo bản năng cho rằng là phối hợp nhân phát hiện manh mối hoặc là sớm tìm đến dân liệu mạng tung tích cùng với c quách đội nói, chuyện, cũng bị mèo gây chuyện, cũng quá triều à hồ. Quách t minh lại đập một đưa là lần hai lần nhắc nhở đại gia càng đương hắn nói đùa dù sao quách đội phó chính là như thế cái yêu nói đùa tính cách quách triều minh làm bậy quá nhiều rốt cuộc đời đến sói đến Quách đại ồ n không đáng tin lệnh dịch tiểu chiến sĩ làm ra trộm quài mèo con tường ngủ mèo, ra liên tiếp không biết nên khóc hay, cởi chuyện cởi chuyện g chí rục dịch khóc cười cười hay đ tiểu trộm tiếp biết quài vui. làm ra ra sĩ mèo mèo, bộ phận nhân lực chú ý tại mèo trên người phương khởi có bình tĩnh suy nghĩ thời gian chủ động mà ôn hòa cúi đầu nói ấ y n ấ y quách đội trưởng xin lỗi ta nhất thời sốt ruột cũng là muốn nhắc nhở ngươi hạn lo lắng ngươi đi nhầm lộ n g ư ơ i tuổi còn trẻ ngồi ở t r ư ớ c đội phó thượng tương lai tiền đồ ánh sáng có tương lai chúng ta là ăn nhà nước cơm vì quốc gia nhân dân làm việc không nên có bất kỳ quá mức hành vi chớ lấy ác tiểu mà lâm v o chớ lấy thiện tiểu mà không vì Ta biết vừa lời nói vừa rồi không quá thích h ợ phải n ị n không được vẫn là lên tiếng. Hiện tại làm rõ ràng tình trạng, quách đội trưởng kiểm chế có phần hạnh, không nào nhận cũng hướng còn không không kiểm kỳ chế phạm Thật h được đội đây được đâu. có có cao cầu là làm lầm. là tại quét bất Ta sai sai rõ p A, với cũng có lỗi với chúng ta con này đáng yêu con mèo phương khởi lời nói này nói được thật sự xinh đẹp liên tiêu mang đánh ngược lại gọi người cảm thấy hắn thoải mái hai cái đội viên cũ cơm nước xong lau sạch xé miệng đều nhìn ra không biết nói gì cùng đội phục đến cũng biết là như vậy đây mới là bọn họ đội trưởng phương khởi khuôn mặt tươi cười n g h nhân chủ động tha thiết cho quách triều minh túi chào chúng ta là này đó nhân luôn luôn muốn nhìn đến người trẻ tuổi càng tốt ta có đôi khi liền trong mắt không chấp nhận được hát c á c làm ra chút khiến người ta ghét chuyện phương khởi nói còn lộ ra ta có câu chuyện biểu tình cho người khác xem quách triều m i n h m ỉ m cười vậy nguyên tên nhiều theo chúng ta đoàn trưởng cùng chính ủy học một ít như thế nào là người đoàn trưởng lại n h ạ i l ầ m bẩm cả ngày cho chúng ta gây chuyện tìm ta phiền thoái ta con mẹ nó cũng không tốt ý tứ chán ghét chắc hắn nghẹn khuất ba bốn năm các chiến sĩ vừa nghe lời này cười vang là lần trước đoàn trưởng mang ta ta cũng là loại cảm giác này nghẹ k h u t chết còn có gì chính ủy ép buộc ta chạy bộ kết quả hắn cùng ta chạy hơn nửa đêm Ta c ũ đúng, đúng, đúng, người nói nói k h không không hạ hạ thật là độc người thật là độc người thật là độc, độc, độc, độc. người lai、like、quách t r i ề u minh lợi hại như vậy hoán giận cái này làm ra vẻ bài tập lao âm sò、so、mặt đều không nhịn được ha ha ha ha, ha, ha tốt xưa a nhường ngươi trang nhường ngươi tái trang đội ngũ hình vông ngươi cảm thấy thế nào phương khởi nghiến răng nghiến lợi từng câu từng từ đã tạ quách đội trưởng ta về sau sẽ nhiều cùng tống đoàn trưởng học tập làm như thế nào công tác phương khởi đầy đủ lãnh hội quách đội trưởng miệng lưỡi công phu hiểu được mình ở phương diện này chỉ sợ cũng trốn không thoát tốt đi rất tự nhiên lui về phía sau bưng lên bàn ăn cũng không ăn ha ha cười hôm qua cái căn cứ phủ cận đại mãng xà cho ta sợ tới mức không nhẹ lúc này còn lòng còn sợ hãi kỳ thật t mãng xà dù sao quá nguy hiểm quách đội trưởng có không vẫn là xử sửa xa một chút ta tuổi lớn chịu không nổi kích thích cũng phải trở về nghỉ ngơi thật tốt điều ch vốn tưởng hào tâm nhắc nhở quách đội phó kết quả hào tâm làm chuyện xấu sự tình này ồn ào lao cao thở dài đi tư thế bày rất thấp một bộ thất lạc có chút thương tâm dáng vẻ n à y bức tư thế cũng có người tin lão gia hỏa kỹ thuật diễn tốt còn lấy khởi thả hạ bạch hạ hạ nhìn theo phương khởi rời đi trong lòng cô c h ắ c không được nhân ra có thể làm đội trưởng liền này co được g i ã n được bản lĩnh có thể đem đen nói thành bạch người bình thường thúc ngựa khó đặt đến vừa rồi nếu không phải quách triều minh phản ứng nhanh dù tống bắc cùng chính ủy làm có sẵn sống tấm gương oán giận hắn lúc này phương khởi đã thành công tạo móc tim móc phổi hy vọng hậu bối thành long thành phượng vì quốc gia xuất lực cán bộ kỳ cựu nhân thiết mà bây giờ phương khởi có chút lạ người tốt tâm đáng tiếc năng lực quá kém còn sẽ không làm người đ ụ n quách đội họng súng thượng pháo hôi một cái quách triều minh nói thầm tiếng chạy đến nhanh phương khởi nhận thức kinh sợ quách triều minh cũng không có coi ra gì nhi cho m è o lần nữa thả trên ghế nhỏ ăn cơm còn có việc muốn làm đâu hai m è o thông mắt sáng rõ ràng nhìn đến phương khởi ra nhà ăn khi dừng bước quay đầu nhìn về bọn họ bên này nhi nhìn thoáng qua trong mắt â m trầm dậy đặc đến tán không đi không thể tàn biến quách triều minh cho rằng là việc nhỏ nhi có ít người cũng không phải là như vậy cảm thấy m h o nghiêm túc đối cơm cùng quách triều minh đồng dạng không đem phương khởi để ở trong lòng nơi này là căn cứ phương khởi là rừng rậm cục công an đại gia tại hai cái hệ thống bình thường cực kỳ xa quách triều minh cũng không tưởng méo này khiến người ta ghét lao cao không bỏ hắn không có thời gian nhàn rỗi đâu không sai biệt lắm liền được người này bị oán giận sau nên biết cách bọn họ xa xa một người một mẹo cơm nước xong bạch hạ hạ con thuộc về mình tiểu cơm hộp vui v ậ sao thường thường liền xem một chút làm được quách triều minh có chút e n có dành xem chiếc hộp không bằng lấy lòng ta nhiều nhìn ta mèo ghét bỏ đẩy ra quách đồng chí móng ướt vỗ vỗ nàng yêu thích tiểu cả mèn mèo về sau có chuyên môn đồ ăn vui vẻ ôm cơm hộp đắc ý mèo vừa ngầm đầu rất nhiều song sáng ngời có thần sáng s ủ a đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đều không mang trước mắt mèo xem cái gì xem chưa thấy qua mèo, thu lễ vật sao. Tuyết trắng đáng yêu mèo ba tư chọc quách triều minh ánh mắt u n g dữ đi rồi đi rồi mèo từ nằm sấp tư đổi thành g á n g ngồi chào chào g ơ lên quách triều minh nghe không hiểu mèo lời nói nhưng là nhìn thấy mẹo này một bộ muốn chạy trốn điều khiển nhanh nhẹn đệ lại ép hồi trên vai đừng nghĩ chạy ngươi còn có việc muốn làm b ạ hạ hạ ta ta phía, phía đông đất trống vòng ra không lớn tiểu sân huấn luyện so với các chiến sĩ dùng sân huấn luyện cái này vừa đơn sơ lại nhỏ hẹp hai cái mặc đồng phục tác chiến quân nhân ngồi s ổ n trên sân huấn luyện trung niên huấn đạo viên giang hai tay thổi còi tiểu thất đến đối diện ngồi chỉ chưa hoàn toàn trưởng thành chó bờ gờ cậu tự có chút khó chịu ngồi ngồi đôi mắt lướt sũng dựng thẳng lên đến t r ư ở n g l ô thai đặc biệt giống con thỏ đáng yêu lại h u phong chó con lạnh lùm mặt di và gờ tiểu thất lại đây đến chỗ ta nơi này dài dài tiếng còi liên tục rất lâu tiểu thất tiếp tục giống ngắm phong cảnh xem đối diện phất tay biểu diễn lượng chân thú huấn đạo viên sau đó nó động trung niên huấn đạo viên đại hỷ càng thêm kích động vùng cánh tay đối tiểu thất đến ta này tiểu thất từ d á n g ngồi đ ổ i t h à n h nằm sấp tư hai móng g a o điệp rất có phạm tiếp tục nhìn hắn trung niên huấn đạo viên hắn sải bước đi qua mạnh mẽ cho tiểu thất đứng lên tiểu thất người yêu nhúc nhích liền lập đi trung niên huấn đạo viên lập cầu lập ba bốn hồi tiểu thất mềm mại không xương huấn đạo viên hành vì thế hắn cũng nằm xuống tiểu thất huấn đạo viên nơi xa bạch hạ hạ cùng quách triều minh người d a đen dấu chấm hỏi mặt g và g bạch hạ hạ quả thực cởi phun quách đội phó ngại như thế nào đến tuổi trẻ huấn đạo viên chính chân tay luôn cuống n ằ m vẫn là không nằm đây là cái vấn đề nằm nơi nào cũng là cái vấn đề nhìn xem đối diện đi tới nhân tôn hướng tiếng hồ trong lòng thả lòng không cần làm lựa chọn trung niên huấn đạo viên nằm quay đầu nhìn thấy quách triều minh có chút ngượng ngùng đứng lên cười hôm nay cái thổi cái gì tạp phong ngươi người này không đi tra tấn phía dưới binh chạy đến ta chỗ này đến xem phong cảnh quách triều minh n à y cảnh nào có n g ư ơ i đẹp mắt t h i ê n trung thắng bạch hạ hạ đáng tiếc thụ vị lời tâm tình đối tượng có chút một lời khó nói hết tiểu quách tử rất có nói tình thoại thiên phú nha như thế nhiều ngày tử không thấy ngươi lợi hại hơn nhìn một cái cùng c ậ u cùng nhạc được rồi ta bên này đều sức đầu mẹ chán xấu chết ngươi còn lại đây quấy dối tiến trung thắng là điều đến trong căn cứ chuyên nghiệp huấn đạo viên tuổi trẻ huấn đạo viên tôn hướng xem như hắn đồ đệ thay đổi giữa trường không có gì bản lĩnh căn cứ quân khuyển đội cùng núi thúy liên căn cứ đồng dạng hai bàn tay trắng từ đầu xây dựng t h i ê n trung thắng đến nơi đây không có gì cả thượng đ ầ u coi trọng năng lực của hắn cùng kinh nghiệm tại rất nhiều huấn đạo viên trong nhất thích hợp gánh đại lương liền cho hắn phái đến núi thúy liên căn cứ nhiệm vụ cùng tống bắc rất tương tự trong căn cứ lôi ra một cái chó nghiệp vụ đội không cần thứ phẩm muốn tốt nhất có thể làm việc có thể hoàn thành nhiệm vụ quân khuyển đội ngũ nói cách khác hắn không chỉ muốn huấn luyện quân k u y ể n đội còn muốn dẫn ra một tri huấn đạo viên đội ngũ trách nhiệm trọng đại hiện tại trong nước kinh tế tình thế không tốt quốc hữu nhà máy bán bán sửa sửa sửa th rất nhiều người đều s vậy làm sao bây giờ chính mình một chuyến hàng đến từng cái địa phương đi chọn chọn chẳng phải quý có thể làm quân khuyển dùng loại muốn cậu không cậu muốn nhân thủ không có nhân thủ muốn nơi sân không nơi sân hết thể bắt đầu lại từ đầu may mắn tiền trung thắng trong bụng chữ hàng nhiều miễn cưỡng kéo huấn luyện khuyển toàn đội đội ngũ tuy rằng huấn đạo viên không đúng chỗ cậu tử không phải toàn bộ nhất thích hợp huấn luyện q u y ể n loại nhưng tiền trung thắng tin tưởng này đó đều không phải vấn đề vấn đề là tiền trung sinh đau đầu bắt lấy tiểu thất chân trước nắm đến chính mình trước mặt trầm thống giao hấn ngươi được chi lăng đứng lên a ngươi nhưng là dùng ta ba nghìn hai trăm khối a lớn thật tinh thần quách triều minh đánh ra sau tán thưởng cực kỳ tiểu thất lông tóc sáng bóng vừa thấy chính là ăn ngon có dinh dưỡng cùng được t h ư lỗ thai chi lăng hai mắt nhi sáng ờ i có thần lúc này không nảy nở còn có chút mềm、manh. n h ư cũng rất có khí thế phẩm chất vô cùng tốt lao tiền con chó này làm sao dậy sớm như thế lại đây cho nó thêm luyện tiểu thất n ằ m ngáp mỹ mắt túi h i ể u x s u thấp đầu n ắ m sấp móng đốt thượng người nghĩ rằng ta thường a tiền trung thắng đầy mặt chua sót một bụng xót xa khổ sở tiểu thất là tiền trung thắng tỉ mỉ c h ọ lựa hắn lúc trước cùng người giảm giá đối phương xem tại là cho căn cứ tuyển cầu phân thượng mới xuống đến giá này tiền trung thắng cũng biết phẩm chất tốt như vậy hắt lưng lại trải qua chính mình đơn giản thí nghiệm hẳn là rất tốt quân khuyển hạt giống loại giá này tiền đã rất công đạo nhưng là hắn bên này tài chính thật sự không nhiều sau này tiền trung thắng trần trừ không biết trái lo phải nghĩ thật sự luyến tiếc bỏ lỡ tốt như vậy cậu mới dùng nhiều tiền ra mua dạy bảo khuyển có rất nhiều tiểu kỹ xảo huấn đạo v i ê n trọng yếu đồng bạn cậu cũng trọng yếu huấn luyện khuyển tại huấn luyện trong quá trình sẽ lùi b ớ c sợ hãi thậm chí từ bỏ không dám tiếp tục huấn luyện lúc này không riêng muốn huấn đạo viên trấn an khuyên giải an ủi dùng khen thưởng ôm lấy huấn luyện khuyển cố gắng còn muốn cho cậu c ậ u nhóm có vinh dự cảm giác huấn đạo viên muôn sẽ tiến hành khen thưởng cùng trừng phạt gợi lên huấn luyện khuyển ý chí chiến đấu cùng cạnh tranh lực tiểu thất chính là tiền trung tiểu trình huấn luyện quá trình xảy ra vấn đề thiên trung thắng ta cẩn thận hỏi qua tựa hồ không có lúc ta không có mặt tiểu trình cùng tiểu thất phối hợp độ không cao tiểu thất không quá thích nghe tiểu trình lời nói cái này cũng không có gì t i càng càng quách triều minh như có điều suy nghĩ gật đầu bạch hạ hạ cũng nghe hiểu liền không nghĩ cực kỳ mệnh mọi huấn luyện nhiều chuyện đơn giản động vật cùng người đồng dạng đều sẽ có xu lợi tránh hại thậm chí là ham tưởng nhạc tư tưởng nếu như có thể cá lớp muối ai tưởng cực kỳ m ệ t m ỏ i làm, làm công nhau đâu quách triều minh cũng có khả năng nó không thích hợp làm huấn luyện quyền nếu không ngơi ư trước đem nó thả một chút đi huấn luyện mặt khắc cầu tiền trung thắng ánh mắt tầm ù nhìn chằm chằm quách triều minh xem ngươi biết con chó này đắt quá sao quách triều minh lập tức bỏ qua chính mình vừa rồi sách đề nghị tiền trung thắng liều mạng cùng tiểu thất so lý do chỉ có một nghèo khó nghèo khó lệnh hắn không thể từ bỏ keo kiệt hơn nữa tiểu thất không phải làm không được nó không muốn làm quách triều minh nghiêng đầu xem bạch hạng hạ, mèo mèo ba tư lười biến nằm có lệ nâng nâng bạch trào trào một được vấn đề lao tiền không bằng để cho ta tới quách triều minh ngươi trước cùng tiểu trình đi ăn cơm nay sáng sớm đừng cho đói bất tình đầu ta cam đoan chờ ngươi sau khi trở về trả lại ngươi một cái tinh tinh thần thần nghe lời tài giỏi tiểu thất thiền trung thắng hoài nghi ngươi nghiêm túc hắn một chút cũng không tin quách triều minh này thường dân có thể giải quyết chính mình gây dối mấy ngày nay hắn ăn cơm không ngon ngủ không ngon giấc kỳ thật không riêng tiểu thất có vấn đề mặt khác huấn luyện khuyện ít nhiều cũng có vấn đề dù sao trừ tiểu thất mặt khác cậu đều không phải chuyên môn huấn luyện khuyện loại hình là hắn khắp nơi bôn b à để đến lần trước còn gặp được cái người quen cũ bị đối phương cười nhạo nói trông cậy vào hắn đem này đó cầu huấn luyện ra mọi chuyện đều xong xuôi căn cứ có thể đợi mười năm cũng chờ không đến huấn luyện khuyển đội ngũ tiền trung thắng tức g i ậ n đến mũi b ú c hơi nhi vừa xúc động liền ném đi ngoan thoại muốn đối phương chờ hắn tổ kiến đội ngũ đại gia so ai càng lợi hại hắn liền muốn lấy cho săn thắng qua này đó ngoại quốc loại cầu thế nào dọn chúng ta cho săn cũng có thể làm quân quyền sau đó hắn trở lại căn cứ nhìn xem phật hệ là lộn nhi cá ước muối không làm việc nhi gương mẫu tiểu h lưng quan can tư lệnh tiền đội trưởng lập tức liền thanh tình xúc động làm ma quỷ a nhân gia toàn mua trải qua nước ngoài huấn luyện chứng thực qua nhất thích hợp thuần hắn đâu thứ xa chạy đến núi thúy liên căn cứ khai h o a n g đến tiểu quách nhi ngươi đừng cùng ta nơi này náo loạn hắn sốt ruột đâu ai nói buồn ngài ta nói thật sự quách triều minh thỏa thuê mãn nguyện thần bí hề hề hạ c a m đoan ngươi không được h ù dọa hắn không được đánh hắn hành hành hành ta c a m đoan tiền trung thắng hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m quách triều minh tính đem ngựa chết thành ngựa sống mà chưa đi ngươi mang theo một con mèo lại đây làm gì tiền trung thắng trôi chạy đạo mèo này đáng quý đâu đừng làm cho nó tại chồng căn cứ mụ đi vạn nhất thoát ra còn rắn một ngụm cho nó vớt quách triều minh nhớ tới ngày hôm qua vây quanh mèo hai cái c ự mãng khoe miệng co giật kia ai bắt nạt hai còn không nhất định đâu hành ngươi đặt vào nơi này đợi ta đi trước ăn cơm t i ề n trung thắng phủi mông một cái đứng lên đi ra ngoài một khoảng cách đối diện chạy vào cái tiểu chiến sĩ sốt ruột tại phụ cận băn khoăn một vòng phát hiện quách triều minh sau lập tức kéo cổ học đều quách đội trưởng quách đội trưởng xảy ra chuyện ra đại sự đoàn trưởng tìm ngươi đi qua đâu tiểu chiến sĩ gọi tiếng cách phải có chút xa quách triều minh không có nghe rõ ràng tiến trung thắng nghe được rất rõ ràng lập tức xoay thân đều xảy ra chuyện đoàn trưởng tìm ngươi nh quách triều minh sắc mặt khẻ biến còn tưởng rằng là nhiệm vụ khẩn cấp lập tức xoay người chạy vội x u ố n g ra cũng bất chấp trên vai nằm bạch hạ hạ ba bước cùng làm hai bước nhằm phía cao ốc văn phòng tống bắc văn phòng tại tầng hai quách triều minh vọt vào đại sành dừng bước lại ân tình huống gì nghỉ ngơi ghế ngồi xứng bảy tám sắc mặt trắng bệnh ra hỏa quách triều minh lại cẩn thận nhìn lên có chút quen thuộc các người như thế nào ở chỗ này phát sinh chuyện gì nhanh mau đi cứu người thật nhiều rắn thật nhiều rắn đội trưởng bị rắn ăn người nói chuyện rõ ràng bị dọa đến không nhẹ nói năng lộn xộn vừa bãi nói đồng nhất câu lúc nói chuyện h ã n tự a hồ nhớ lại đến cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ h ã i cảnh tượng giang n anh không bị khống chế trên dưới run lên còn run d ẩ y môi co lại thành một đoàn đám người kia ngồi ở nghỉ ngơi ghế thường thường nhìn hai bên một chút tự a hồ một giây sau chung quanh sẽ đột nhiên trào ra rất nhiều kinh khủng r á n quách triều minh đại khái đoán được chút cái gì nhưng lại không rõ lắm đi hai bước tới gần muốn tiếp tục hỏi đừng đừng tới đây quách triều minh dừng chân lại nhữ mày tống b á c đang đang đăng từ trên lầu chạy xuống sắc mặt rất khó nhìn kiểu quách ngươi lại đây a quách triều minh nhữ mày phương khởi đã xảy ra chuyện tống bắc mắt nhìn ném cái đuôi nhàn n h á mèo thở dài ta liền cảm thấy người này được đụng vào sự t ì n h dân tộc truyền thuyết trong rắn là loại phi thường mang thù sinh vật bọn họ sẽ bị b ầ y rắn vây quanh công kích chạy về đến liền bọn họ mấy người tống bắc biểu tình ác liệt lạnh túc ánh mắt chuyển hướng bạch hạ hạ con mèo nếu bọn họ có chuyện sự t ì n h sẽ ầm ĩ đ ạ i phương khởi có sai nhưng tội không đáng chết tống bắc chúng ta lập tức xuất phát đổi u qua xem có thể tới hay không được cùng cứu người 56, thứ 56 một con mèo con. Quách triều nói chuyện với ta vẫn là cùng mèo nói chuyện đâu tốt xấu cho ta cái ánh mắt t ngươi Ta hiện tại đã lưu lạc đến loại trình độ này sao? hiện loại đến này lạc đã độ lưu bạch hạ hạ bắt đầu lo lắng hạ rất nhanh nàng liền trầm mê với vừa rồi ở trên đường phát hiện tân trò chơi chính mình hai con lỗ thai có thể tự do bẻ con trí lăng m è o tâm t ù y ý động tả hữu hai con đáng yêu lông n u n g lỗ thai giống trình tự phản ứng giống như nằm sắp xuống đi đứng lên tuyết trắng mèo ba tư ướt xuống lại sáng lại nhuận tròn mắt hứng thú bừng bừng mỏng manh lông tơ lỗ thai đồng thời đứng lên đồng thời đổ đi xuống đáng yêu đến không được tống bác nhìn mèo lỗ thai nhỏ nghĩa mặt tay có chút nắm chặt chững ạ c đàng hoàng bạch đồng chí ta tại nói chuyện với ngươi n è o sửng sốt n è o đâu đỉnh đại đại a hạ quách triều minh nắm mèo mèo lỗ thai nhỏ lòng dạ hiểm độc đem nó toàn bộ lật ra đến đỏ đỏ lỗ thai trong khuyết tất cả bên ngoài mèo mèo được sinh khí đập rất quách đồng chí chán ghét chân run run lỗ thai nhỏ đem lông tơ hướng ra ngoài đoàn t r ư ở n g ngươi hù dọa ai đó ta này không nghe đâu đoàn trưởng ngươi gần nhất tính tình càng ngày càng táo bạo tìm giang đại phu cho ngươi xem xem ta nghe hắn nói gần nhất tại học tập tâm lý học vừa lúc cho ngươi chỉ trị tống bắc phú quý tại thiên chính mình làm chuyện gì tự mình biết xui xẻo cũng là chính mình làm quách triều minh đem mèo đầu lay được xa một chút mèo chỉ là một con mèo tài triều giỏi không nhiều. minh, không Quách đầy ú n không, trọng trọng g gật hay hạ hạ. Mèo đ u u cá mèo, có ướp mối mèo, nằm quyết không ngồi, có thể q ế t thể tuyệt không không ngồi, ngồi đứng. có Có mặt ộ t tự ta quyết, trưởng. số việc là hẳn là tự chúng ta giải chúng là là đoàn hẳn Đầy m lo lắng còn mơ hồ mang theo điểm lạnh sắc mặt giận dữ tống bắc đột nhiên sửng sốt hắn nhìn xem quách triều minh lại xoay mặt nhi xem kia chỉ ngoan ngoan x ả o x ả o nằm sấp quách triều minh trên vai mèo con m è o ba tư ngước mặt mèo xem tròn vo viên ương mắt bích lục xanh thám mang theo điểm mờ mịt cùng nghi ngờ nhìn mình n è o đồng màu mắt trong suốt cực kỳ xanh thám bích lục giống nhất trong vắt lại linh dị địa phương có thể phản chiếu xuất thế tại hết thảy Mèo nhìn xuống t ố n g b ắ c thu hồi đuôi nhỏ chính mình ngăn chặn thuận tiện đ ô i tống bắc giơ lên lông sủ thiệu c h â n nghiêm túc van g d ộ i m è o tề lông sủ bộ ngực cử đứng lên yên tâm đát không có việc gì đát đại mãng cùng thanh mãng rất thông minh sẽ không làm thương tổn những người khác về phần p h ư ơ n g khởi xem vận khí lâu nói thật sự bạch hạ hạ không có gì tự tin Mèo không nói cho thanh mãng súng thuốc mê khả năng sẽ thương tổn đến nó nhưng cũng không cần nàng nói cho họng súng đen ngòm là thanh mãng ký ức khác sâu nhất cũng nhất sợ hai thống hận đồ vật nó không hiểu cái gì súng thuốc mê cùng phổ thông súng ống khác nhau tại nó trong mắt đều đ ồ dạng là có thể thương tổn nó tính mệnh đồ vật bạch hạ hạ là chỉ giảm mèo có đôi khi không có chân chính thuộc về động vật nhẹ bén cảm giác lực loại kia có chút mơ hồ sinh ra tự nhiên tiêu vong tại tự nhiên đối hoàn cảnh c h u n g quanh độ cao m ẫ n cảm giấu ở trong lòng bản năng nhân có giác quan thứ sáu động vật đồng dạng có cảm giác nguy hiểm cùng hắn người cảm xúc năng lực thậm chí muốn so nhân mạnh hơn nhiều phương khởi lúc ấy nếu hiểu được hậu quả đối thanh mãn mang ác ý bạch hạ hạ không cảm thấy được thanh mãn lại có có thể cảm giác được nếu phương khởi ác ý sâu nặng còn bị thanh mãn phát hiện hắn có hay không chết bạ hạ, hạ thật sự đoán không được bất quá những người khác khẳng định không nguy hiểm. phòng chừng chính là bị dọa đến mà thôi lượng chân thú chuyên gia mẹo cố ý cho hảo bằng hữu phổ cập khoa học qua lượng chân thú nhóm quy củ cùng làm việc quy luật đại mang biết giết người nó có thể được gặp phải lượng chân thú đổi g i ế t sẽ lý trí cẩn thận chính là bạch hạ hạ cũng không nghĩ đến thanh mãng động tác như thế nhanh chóng nàng còn đánh giá thấp mãng xà báo thủ dục vọng chúng ta nhanh đi bạch hạ hạ lo lắng nhân cũng lo lắng mãng xà làm có nhân bánh thịt kẹp tại lượng chân thú cùng động vật tiểu bằng hữu ở giữa nó quá khó khăn tống bác khuôn mặt t h sầu để mặt bạ hạ, hạ cũng không chắc hắn lại nói tiếp sự tình này có một nửa nguyên nhân là nàng làm ra giải quyết cũng là nàng phải làm mèo dơ lên cao lông xù hữu t r ả o dùng t r ả o móng gian nan chạm vào hạ tống bắc b ả vai vô vô ngươi không có việc gì đắt may mắn đối diện là tống bắc đội thành gì chính ủy mộ chỉ kiếm chân cũng không g ặ p được mèo an ủi đầu ngón tay đụng chạm qua tống bắc quân hàm thu hồi mắt mèo sáng ngời trong suốt mèo tống bắc lại nửa đường nắm mèo béo chào chào mặt tròn có chút nghiêm túc nhìn một cái chào đều mập mèo bạch hạ hạ oán hận đập rất người nào đó bàn tay bạch chào chào vô hắn mu bàn tay đại ca đừng nói nhị ca thứ có đôi khi bạch hạ, hạ đôi mắt nhỏ đôi Tỷ như hiện tại mỗi đoàn rất xác định nắp g ở nói bọn họ đồng g i ả m béo tống bắc nghiêm túc nói ta hình thể tại bình thường trị số trong phạm vi mà ngươi không phải m g è o không phản ứng liền không nghe không nghe không nghe ngươi theo ta đồng g i ả m béo nghỉ ngơi ghế các đội viên có chút còn kinh ngạc thất thần có sát mặt như cũ trắng bệnh đại gia hỏa đều lòng còn sợ hãi còn đình trệ lúc trước trải qua sự tình bên trong khó có thể tự k i ể m chế tống bác kêu hai cái tuổi trẻ thư ký lại đây dặn dò bọn họ các ngươi tại này chiếu cố bọn họ nhân tình h u ố n hào chút đưa bọn họ đi phòng y tế này đó nhân hiện tại đều rất c h ậ vật là lảo đảo bó liết một đường từ căn cứ cộng lớn xuống tới lúc ấy liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý trong đó hai cái đội viên hô to cứu mạng tê tâm liệt phế tiếng hô chuyển hơn nửa cái căn cứ t ố t đoàn trưởng hai cái tuổi trẻ thư ký đều không biết này đó nhân đã trải qua cái gì bất quá đều là vào cương vị quốc gia công an có thể bị sự tình gì sợ đến như vậy bọn họ đều nghe các đội viên miệng hô có rắn rắn linh tinh lời nói liền đều còn rất hiếu kỳ rắn hội đem chuyên nghiệp rừng rậm công an sợ đến như vậy chẳng lẽ lại là bầy rắn bầy rắn vây quanh căn cứ không có tới gần cũng không có ý đồ vọt vào căn cứ là lấy đối căn cứ nhân mà nói bầy rắn vây quanh căn cứ mang đến là thị g i á c cùng tự mình tưởng tượng khủng bố ghê tởm bọn họ không có gặp phải bầy rắn công kích chân chính nguy hiểm những đội viên này lại không phải đi tìm nhân nhất định phải phải có nhân dẫn đường tống bác khó khăn trên ghế ra hỏa nhóm còn chưa tỉnh lại quá mức nhi mặt khác có người đã bị nâng đi phòng y tế tống bác tiếp tục lưu lại công sở đã nghe tính toán tìm kiếm cái trạng thái không sai gan lớn điểm trẻ tuổi nhân dẫn đường một bên khác nhi trên sân huấn luyện hành động các đội viên toàn bộ tập hợp mười hai nhân l ư n ngược đầu l ư n g cao ngất như túng bách ánh mắt sáng n ờ i có thần bản tấp đầu cùng đồng phục tác chiến bọn họ chỉ riêng đứng ở đó khi thế liền cùng binh lính bình thường không giống nhau mang theo thuộc về cường binh hãn tướng tiêu ngạo kình bạch hạ hạ trước không chú ý chỉ cảm thấy hành động đội các đội viên chạy bộ rất vững chắc tốc độ so binh lính bình thường nhanh một mảng lớn hai mươi vòng đối rất nhiều binh lính mà nói cũng vất vả hành động đội các đội viên sau khi chạy xong chỉ là hô hấp không ổn nghỉ ngơi sẽ liền cùng không có việc gì nhân đồng dạng lúc ấy nghèo bội phục lại hâm mộ đầu rạp xuống đất muốn cho một đợt đầu gối loại kia hiện tại bạch hạ, hạ cùng quách triều minh tới gần rõ ràng cảm giác được này đó người trên thân huyết khí hôm hát cùng đại hoa bọn họ này đó ăn thị động vật huyết khí rất giống bạch hạ hạ động vật bằng hưu rất nhiều mỗi cái động vật đều có độc đáo hơi thở nhưng là ăn thịt động vật cùng ăn cỏ động vật chính là bất đồng ăn thịt động vật trong hơi thở pha tạp mùi máu tươi đây cũng là bạch hạ hạ bắt đầu có thể ở ngọn núi sống sót nguyên nhân nang ngửi được loại này huyết tinh khí nhanh chóng chạy liền không sai các đội viên hơi thở so với tại những k i a ăn thịt động vật huyết khí nhạt đến gần như không có chức bạch hạ hạ theo q u á c h triều minh cùng tần tiêu cũng không như thế nào phát hiện chẳng qua là cảm thấy trên người bọn họ có cổ đặc thù hơi thở mà bây giờ đám người kia đứng chung một chỗ bạ hạ, hạ liền g ử i được loại này có chút rất h u y kh tự a hồ cùng bọn họ trạng thái tâm tình có liên quan bạch hạ hạ suy nghĩ một lát suy nghĩ không ra đơn giản từ bỏ về sau phải nhớ kỹ mùi này ân có người đều là trên tay dính q u a máu tống hiệt bạch tự hạo quách triều minh điểm bảy cái đội viên các ngươi cùng ta đi đợi một hồi có nhiệm vụ những người khác tiếp tục trở về huấn luyện không bị lấy ra đến năm cái đội viên nhìn c h ă m c h ă m quách triều minh đầy mặt thất vọng quách đội phó gọi các ngươi huấn luyện không cố gắng đều mẹ hắn đem láo tử lời nói làm gió thoảng bên h a y về sau đều như vậy đều tưởng rằng chính mình có chút năng lực liền có thể cái đôi b i t lên trời thành tích huấn luyện nếu không thể gọi ta vừa lòng về sau đừng nói làm nhiệm vụ về sau đều mẹ hắn cút cho ta về nhà ăn sữa đi quách triều minh tiếng như lôi mình bạch hạ hạ là lần đầu tiên nghe quách triều minh như vậy nói chuyện sợ tới mức tiểu móng v ố t khé run r u dậy toàn bộ mèo thử chạy chuyển lăn xuống quách triều minh bạ vai thẳng tắp hướng mặt đất ngã quách triều minh tay mắt lanh lẹ cho mèo bắt lấy bạ c hạ h hạ dọa đến trái tim nhỏ ửng bùng đập l o ạ n lông tóc toàn bộ nổ t u n g tượng đầu tiểu sư tử quách t i ề u minh hai tay nâng mèo vừa tức giận vừa bờ cười cũng không ngẩm đầu lên còn chưa cút đi hu không nhiệm vụ làm các đội viên nhanh nhẹn chạy chạy đi thật xa còn nhịn không được quay đầu xem hh ắ c ắ chúng c ta về sau có phải hay không có mèo trên đây đừng nằm mơ nhanh chóng đi huấn luyện đi đội phó đây là cố ý gõ bọn họ đâu ta là tay súng bắn đ ỉ a có thể bắn súng chính là làm gì thế nào cũng phải thành tích huấn luyện bắt kịp kia mấy cái biến thái quách triều minh cho mèo vớt lông lá gan đột nhiên nhỏ như vậy bạch hạ hạ ngồi ở bàn tay hạ tâm chào chào che mặt tốt ném mèo bảy người trong có hay không gặp qua bạch hạ hạ nhưng chưa thấy qua đều nghe đồng đội nói qua thần kỳ mèo ba tư trong lòng cô đây chính là kia chỉ mèo ba tư rất lợi hại mèo lớn lên là rất xinh đẹp thực sự có lợi hại như vậy đội phó nói nói nhiệm vụ đi các đội viên hai tay đặt ở sau lưng nghỉ đứng ổn tất cả mọi người đối quách đội t r ư ở n g không có hứng thú nhìn chằm chằm mèo xem bạch hạ hạ cảm thấy đám người kia trong mắt tựa hồ viết cười nạo không vui vung móng vuốt uy hiếp không cho xem cái nào lại nhìn ta thổi gối đầu phong gọi tần tiêu cùng tiểu quách tử cho các ngươi làm khó dễ ừ ân bạch hạ, hạ dưới tầm mắt lời nào đó tuổi trẻ tiểu đội viên bên hông lộ ra căn sô cô la cho bạch hạ hạ lung lay hạ lập tức thu về mắt n h ỏ sáng đồ ăn vặt đúng vậy đồ ăn vật bảo khố bị vô tình kê biên tài sản mèo đột nhiên phúc trí tâm linh đây đều là một đàm b á n bán manh lừa dối hạ liền có thể kiếm đến đồ ăn vật đại khả ai a cũng không thể cho hù dọa chạy quách đội phó nghiêm túc nói nhiệm vụ trên vai mỗ một con mèo tiến hành lừa dối đồ ăn vật tiền chuẩn bị công tác bán manh phải trước gợi lên bọn h ù a mèo tâm mèo mới có thể thuận lý thành trường treo nhân khẩu vị sau đó hhh tuyết trắng mèo ba tư mèo chiêu tài giống như lay động hữu trào trào cùng sát mặt nghiêm túc q u á c đồng chí hình thành tươi sáng so sánh t r i để phá hư phong cách coi tiền như dắt n ó m lần đầu gặp mặt về sau thỉnh nhiều chỉ giáo làm mèo điểm ấy thật tốt chật chật chật mà ngươi ngươi còn đối ta cười bạch hạ hạ khổ chung mua vui nghĩ làm mèo liền được giỏi về đ à o móc làm mèo chỗ tốt đâu nói không được tiếng người nghe q u ấ t mèo mèo cũng rất xướng nha bạch hạ hạ che chảo cười trộm ánh mắt tặc hề hề c o i tiền như rất nhóm con mèo này tựa hồ cảm xúc rất phong phú đội ngũ hình vông trưởng xuống núi vô ý gặp bầy rắn tình huống cụ thể ta hiện tại cũng không rõ ràng chúng ta muốn tìm được mất tích công an đội viên tung tích cứu người biết sao là tất cả mọi người không phải tuân thủ không cần đặc biệt nhắc nhở quách triều minh liền đơn giản giao phó vài câu sau đó phát hiện, nào đó ra hỏa hoàn toàn không chú ý hắn ánh mắt một đám nhìn mình c h ầ m c h ầ m bà vai xem đội trưởng tiểu bạch theo chúng ta cùng đi sao tống hiệt thèm mèo thèm đến nước miếng chạy xuống mèo ba tư ô m tiểu trào trào cùng bọn họ trào hỏi n h u y n đến lòng người hóa thành thủy đội viên dáng đứng đứng thẳng từng đạo ánh mắt đều nhìn n ắ m sấp đội trưởng trên vai mèo ba tư quá ly kỳ cứu người làm nhiệm vụ đội trưởng mang theo khả ái mèo ba tư đến quách triều minh nghiêng đầu xem con mèo chột ra bạch hạ, hạ nhanh chóng thu hồi chiêu tại tiểu trào trào chứng trạc hoàng hoàng cử lên tiểu bộ ngực giấu tay tay tay ân tiểu quách tử đồng chí mắt nhìn tựa hồ cũng rất hiếm lạ mèo đội viên phúc trí tâm linh đại khái biết được mèo này đánh cái gì chủ ý bởi vì hiện thực bạch hạ hạ chưa bao giờ sẽ không lý do chủ động bắn manh quách triều minh mèo này thật đúng là hội luồn túi tùy thời tùy chỗ tưởng lừa dối nhân kiếm đồ ăn vặt nàng gọi bạch hạ hạ là của chúng ta đặc thù đội viên về sau làm nhiệm vụ có thể cho nó làm phụ trợ khả năng sẽ có hiệu quả quách triều minh lại gọi các đội viên từng cái ghi danh tự đại gia sau này sẽ là đồng đội quách đồng chí nghĩ, nghĩ bổ sung câu nhắc nhở các ngươi mèo này rất nên tâm đang cố gắng vì đồ ăn vặt phấn đấu làm tiểu tiên mèo, mèo thiết lập bạch hạ hạ. nói chuyện muốn phụ trách nhiệm có biết hay không ngươi tại phá hư ai hình tượng đâu ngươi biết ta vì đồ ăn vặt có bao nhiêu cố gắng sao ta cố gắng b á n manh cố gắng lừa dối ngươi làm loại sự tình này lương tâm sẽ không đau sao hơn nữa ai đồng ý khi các ngươi phụ trợ đây hỏi qua ta ý kiến sao thế nào tích muốn cho ta lấy một phần trả thù lao làm hai con mèo việc nà mơ m mèo tính toán tìm cái thời gian nhắc nhở một chút nào đó m ư u toan áp bức mèo sức lao động vô lương nhà tư bản kiêm chức có thể thêm tiền quân xa lái ra căn cứ xuôi theo đại lộ đi đông d ư n g dậm cục công an cũng tại núi thúy liên phụ cận Không ở quách triều minh nhìn thấy trên đường tán lạc rất nhiều rắn thi thể nhỏ nhỏ vụn vụn cái gì hình dạng đều có máu hô lạp pha tạp bị đè ép rắn đoạn nhi tống bắc tự mình theo tới nói như vậy giống hắn như vậy đại lãnh đạo sẽ không đến một đường b ậ n việc bất quá bạch hạ hạ phát hiện tống bắc rất thích cùng các chiến sĩ cùng nhau hành động quách triều minh mang theo đội viên xuống xe còn mạnh mẽ ấ n trở về tưởng xuống xe tống bắc cùng mèo bạch hạ hạ k h ô n g phục đoàn đoàn không xuống xe là phải vì sao ta cũng không thể tống bác n ế u mày tiểu bạch không xuống xe là phải như thế nào có thể kêu ta cùng mèo đồng dạng một người một mèo đối mặt mèo hư khí nâng lên cảm h ử tống bác ngồi trở lại đi biết quách triều minh bọn họ lo lắng cho mình gặp chuyện không may chính là có chút trầm cảm cùng mèo một cái đãi ngộ cảm giác là lạ bạch hạ hạ nằm sấp bao tay dương thượng nhìn thấy trên mặt đường mó thịt thành mảnh từng điệu chết đi rắn nằm sấp nằm ở bùn đất trên đường trong đó rất nhiều bị bánh xe nghề bạch hạ hạ xem máu thịt mơ hồ giữ t ậ n ghê t ẩ m trường hợp nhanh chóng chuyển đi mắt lỗ thai gục hạ đi đầu nhỏ nằm sấp móng đốt u thượng hơi giật mình nhìn xem nơi nào đó n g ầ n người chết a chết như thế nhiều a làm nhân nhìn thấy loại này cảnh tượng bạch hạ hạ hội ghê t ẩ m nhưng làm m ẹ ỏ bạch hạ hạ sẽ có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đau thương tuy rằng nàng không phải rắn không phải mỗi con rắn mỗi chỉ động vật đều có thể suy nghĩ khai thông có thể chết đi rất nhiều rắn chỉ có bản năng không hiểu sinh tử không hiểu sinh hoạt không có tư tưởng nhưng bạ vẫn là rất sinh khí phẫn nộ bi thương thậm chí đều bị loại này phẫn nộ tách ra rất nhiều sao có thể như vậy? tại sao có thể như vậy chứ bạch hạ hạ quận mình móng luốt hít sâu áp chế những kia tức giận cảm xúc hít n g ư ờ i trong không khí trôi nổi hơi thở cùng hương vị thanh mãng cùng đại mãng đều không ở chết như thế nhiều rắn chúng nó khẳng định so với chính mình càng thêm tức giận phẫn nộ này xem bạch hạ hạ thật sự có chút s ố t ruột không chỉ là p h ư ơ n g khởi có lẽ các đội viên cũng có nguy hiểm đánh mạng quách triều minh thò tay vào cửa kính xe mang mèo liền đi đến so sánh hoang vu nơi hẻo lánh kia hai cái mãng xà có lầy không mèo ba tư đông đưa đầu này lượng tiên mãng rắn còn thật thông minh quách triều minh vừa cảm thấy không biết nói gì lại cảm thấy bật nhìn đến chết đi xà hậu hắn mơ hồ có cấp bách cảm giác khẩn trương động vật thông minh đứng lên thật sự rất đáng sợ mang xà ban đầu có thể chỉ là nghĩ hù dọa p h ư ơ n g khởi hiện tại chết nhiều như vậy rắn quách triều minh nay mẹ hắn là cái gì đệ vi ẩn trùng muốn chết đều không mang ngự như thế khẩn cấp theo đội viên nói lúc ấy bọn họ đi vào con đường này phát hiện phía trước bùn đất trên đường có dị dạng nhìn kỹ mới phát hiện d ầ m d ạ p bầy rắn bao trùm toàn bộ mặt đường đội viên theo bản năng nghĩ tới căn cứ bị bầy rắn vây quanh sự tình bọn họ lại cũng đục phải đội trưởng chúng ta nếu không trước tiên hồi căn cứ dưới loại tình huống này c h ọ c g i ậ n bầy rắn là nhất không lý trí cũng có đội viên kỳ quái bây giờ không phải là bầy rắn chủ yếu sinh sôi nợi nợ quý chúng nó đại quy mô thường xuyên xuất hiện là vì núi thúy liên trong có thay đổi gì sao phương khởi không biết như thế nào tưởng c h ấ n áp được lui về phía s a u đề nghị tưởng trực tiếp tiến lên không phải là chút rắn sao chúng ta mở ra nhanh hơn chút rắn đuổi không kịp quản à y đó rắn là thế nào xuất hiện phương khởi không thèm để ý hắn bây giờ nhìn gặp rắn liền nhờ đến những t i ế mất mặt sự tình hận đến mức hàm răng nữa làm rừng rậm công an nhiều năm như vậy lần đầu tiên đụng trên tấm sắt đều bởi vì rắn bầy rắn cùng mãng quay cửa xe lên đi qua liền tốt rồi phương khởi cự tuyệt đội viên hồi căn cứ đề nghị các đội viên kinh ngạc lại không dám tin đội trưởng này đó rắn bên trong rất có khả năng có mau đi rắn càng ngày càng nhiều vẫn là nói các ngươi đều tưởng táng thân mục rắn bọn này rắn trong còn có rất nhiều độc xà đâu kịp thời ly khai mới là sáng suốt nhất lựa chọn các đội viên từ phương khởi ánh mắt cùng phản ứng trong hiệu đ ư ợ c đội trưởng tự hồ không nghĩ lại hồi núi thúy liên căn cứ không được đội trưởng chúng ta không đồng ý chính là ngươi như thế nào có thể như thế làm chúng ta là rừng rậm công an hiện tại lại đi nghiền ép này đỏ rắn nói không chừng chúng nó đem nơi này trở thành sinh sôi nảy nở quý sinh sôi nảy nở địa điểm chúng ta tránh lui mở ra dĩ nhiên là có thể vạn sự đại cát vì sao nhất định phải hiện tại đi bọn họ lại không biết phương khởi là hận phòng cùng đen các đội viên cảm thấy đội trưởng điên rồi phương khởi hiểu được mình ở nghĩ gì hắn rất sáng suốt hắn chính là t ư ở n g ra khẩu khí này khẩu khí này giấu ở ngực trong thật lâu lại n g ẹ n phi đem mình tức chết không thể quay đầu chỉ muốn nói bày rắn chủ động công kích bọn họ không thể làm gì hạ bọn họ chỉ có thể lái xe xông ra không cẩn thận giết chết một ít đó cũng là không gì đáng trách sự tình bảo hộ động vật đích sắc trọng yếu nhưng mạng người quan trọng hơn đối với đi như thế nào lưu trình như thế nào tránh né phiêu lưu cung cấp trên đề ra nghi vấn kia đều đơn giản là hắn sở trường cho hay b â n g không phương khởi cũng làm không thượng đội trưởng vị trí ta là đội trưởng phương khởi không nghĩ đến mấy cái người trẻ tuổi dám cãi lời mệnh lệnh của hắn trần thúc đội viên cũ trong nhất t r ầ m mặc ít lời nghiên kỷ cũng lớn nhất trần minh thờ giải đội trưởng không bằng chúng ta về trước căn cứ né tránh ra này đó bởi rắn chúng nó dây dưa cùng một chỗ có thể là vào sinh sôi nợ kỳ cũng có thể có thể là những nguyên nhân khác dẫn đến đàn rắn tụ tập phương khởi hồi căn cứ quá phiền thoái bọn chúng ta một chờ nếu còn không thả ra liền trực tiếp đi qua trần minh nhữ mày đội trưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nha hôm nay phương khởi là bị tức bất tỉnh đầu sao lại trước mặt bọn họ như thế nhiều đội viên mặt nói ra những lời này đến n à y không phải sáng loáng n h ư ợ c điểm sao coi như phương khởi có thể giải quyết cũng là đại phiền bạch a trần minh xem phương khởi thái độ kiên quyết đại khái hiểu đây là thật phẫn nộ n h ẹ t tuất tưởng chút giận trần minh lắc đầu hắn khuyên một đôi lời gặp phương khởi không nghe liền câm miệm trầm mặc phương khởi chống lại đầu cùng đối phía dưới là hoàn toàn tương phản thái độ cùng bọn họ nói chuyện đều d i ở giọng mang theo mệnh lệnh giọng nói đội viên lại cố chấp thật cũng là không l â y chuyển được bất quá đội t r ư ở n g trọng yếu nhất là ngươi cố chấp qua ngược lại có thể tự mình xui xẻo tiểu nô nuốt một ngụm nước bọn chỉ vào hai nơi tương đối sâu vết bánh xe ấn cho tống bắc cùng quách triều minh xem lúc ấy xe liền lui về phía sau đến nơi đây c h ở bọn chúng ta thập phút đi đang trước mặt đường nhi thượng rắn chẳng n h ư n g không có lui ngược lại càng tụ càng nhiều đem chúng ta rời khỏi kia đoàn khoảng cách cũng đã chiếm căn bản không c á c đi đội t r ư ở n g đợi được không kiên nhẫn hạ lệnh lái xe mấy người chúng ta liền xuống xe sau đó thì sao tống bắc nghe phương khởi các loại tàu thao tác không phản bác được muốn chết n g ư ờ i thật đúng là tích cực sau đó nhớ lại khủng bố cảnh tượng nô g công an lộ ra nghĩ mà sợ hoảng sợ biểu tình run r à y môi trong lời có nồng đậm nghĩ mà sợ sợ hãi may mắn chúng ta xuống xe bằng không tiểu nô g những đội viên này là vừa bổ sung vào xâm lâm công an đội ngũ trước kia thượng đầu đối với này t h ố i không coi trọng trong cục cảnh sát tài chính thiếu mỗi người thiếu đối núi rừng rậm tài nguyên cùng giống loài tài nguyên bảo hộ đều là ngoài miệng nói, nói nhưng chân chính làm công tác rất ít vài năm nay quốc gia coi trọng động vật bảo hộ cùng rừng rậm tài nguyên bảo hộ rừng rậm công an đội ngũ xây dựng cũng muốn theo sát quốc gia chính sách phân phối vào xâm lâm hệ thống công an nhân cũng nhiều phương khởi người này nói chuyện xinh đẹp trời sinh là cái nói chuyện so với làm sự tình x i n h đẹp g i a hỏa tiểu ngô bọn họ không biết phương khởi chân thật nhân phẩm các đội viên cũng không nói hắn vẫn cho là đội trưởng là cái dấn thân vào lý tưởng sự nghiệp cực kỳ người có năng lực căn cứ một hàng đối thanh mãn g cứu trị kỳ thật là tiểu ngô tham dự thứ nhất hạng cứu trị công tác hắn trước giờ không nghĩ đến đội trưởng kim quang lớp lánh lý lịch cùng thành công bảo hộ án lệ là như vậy đến liên tiếp sự tình nhường tuổi trẻ đội viên đội đội trưởng tích lũy bất mãn phương khởi còn cố ý lập tức phản trình các đội viên yên lặng xuống xe tính toán về trước căn cứ hiện thực không bằng tưởng tượng tốt đẹp bọn họ cũng không thể tiếp thu chính mình ngồi xe nghiền ép bầy rắn cũng có đội viên khó có thể tiếp thu bánh xe nghiền áp dây dưa vặn vẹo rắn đi theo một khối xuống xe sau đó kinh dị làm cho người ta sợ hãi một màn xảy ra ô tô phát động nhằm phía mặt đường rất nhiều rắn bị dọa đến chạy trốn từ phía có không kịp né tránh bị vô tình bánh xe ép tiến bùn đất lộ trong bụi đất phấn khởi máu thịt văng khắp nơi ô tô nghiền ép nhằm phía bầ ô tô tốc độ rất nhanh chậm lại một cái lốp xe xẹp đi xuống lúng túng bị bầy rắn bao vây tiểu nô cùng các đội viên h o ả n g sợ phát hiện nguyên lai đường rừng cây trải rộng bầy rắn chúng nó trong cùng một lúc xuất hiện năm màu sạc sỡ nhiều đến không xuể bọn họ sợ tới mức gây dại ạ d n lìn phân bố vắt chân điên cuồng trở về chạy bén nhọn hô cứu mạng muốn chạy hồi căn cứ đi bọn họ chạy ra hơn m ộ mươi mét phát hiện chính mình chạy cái tình mình hai bên đường rắn sột soạt dọc theo thụ nhanh chóng nhằm phía cùng bọn họ hướng ngược lại tiểu nô mấy cái sợ hãi nghĩ hoặc dừng lại bước chân quay đầu xem đường nhỏ đầu một cái bánh xe xẹp mất ô tô liều mạng tưởng gia tốc động cơ tiếng ầm vang lòng vang từng điều hoặc thô hoặc nhỏ nhan sắc không đồng nhất rắn tựa như chiến sĩ phần đâu quên mình từ từng cái phương hướng chạy như bay hướng xe rất nhanh chắn gió thủy tinh bỏ đầy rắn d ầ m d ạ p chặn tài xế cùng bên trong xe tầm mắt của người không chỉ như thế cửa kính xe cũng bỏ đầy rắn thừ xa nhìn lại làm chiếc xe đều treo lên một tầng giá rắn ô tô bị bắt ngừng lại trần trần thúc không có sao chứ xác định tình cảnh sau khi an toàn vài người thật cẩn thận tới gần cửa kính xe đều là đóng lại sẽ không có hỏi tiếng ô thể h ắ n đ ờ i này đều chưa từng nghe qua như vậy hoảng sợ làm cho người ta sợ hãi gọi giống như nghe vào trong l ô thai da đầu bản thân đều theo nổ mất tê dại liên quan chính ngươi cũng bị kéo vào sợ hãi trong thân lâm kỳ cảnh bị trong thanh âm hoảng sợ hoảng sợ chuyển nhiễm khởi đầy người nổi da gà đặc biệt bản thân của hắn liên đứng ở bị đàn rắn vây quanh ô tô hơn m ộ mươi mét ngoại không tốt có rắn bỏ đi vào làm sao bây giờ trần thúc chúng ta có cần tới hay không cứu người a t r ầ n thúc đầy đồ hãn trần trừ không biết cuối cùng bọn họ cố nén sợ hãi cùng kinh hoàng từ trong cây cối chọn mấy cây so s á n h thô nhánh cây một đường gõ tới gần không dám đi được quá gần bọn họ xa xa dùng nhánh cây đem trên đỉnh xe rắn đ ẩ y ra cũng không dám đại động tác liền thật cẩn thận khẩy l ậ chờ nhánh cây cuối cuốn đầy rắn lấy gậy gộc nhân lập tức nem xuống thay tân một cái nhi đại gia cứ như vậy bảo trì độ cao cảnh giác biên đổi u rắn biên hô to lao vương đội ngũ hình vông không cần giấu ở trong xe nhanh chóng tìm đồ vật đem rắn đánh đi chạy a hiện tại loại tình huống này v u i ở trong xe ngược lại sẽ trở thành biêm ngắm chỉ có thể bị rắn cuốn lấy chúng ta mở không ra cửa xe nhanh mau giút ta phương khởi thanh â m ngậm vô tận sợ hãi tiểu nô g bọn họ nhìn đến cửa xe liên tục chấn động sắp thật mở không ra bọn họ một bên nhi chọn rắn một bên tới gần phát hiện tay nắm cửa xe cuốn đầy rầm rạp rắn đem đem người ngăn ở trong ô tô rán rắn ta sẽ đóng cửa tiểu t ử nhi cùng ta đấu nghẹn chết ngươi ta chúng ta lập tức liền đến bọn họ đều làm không được mắt mở trừng trừng xem đồng đội đi chết bước lên nguy hiểm cánh mạng l g a y mở cửa xe t h ở rắn mỗi một người đều đầu đổ mồ hôi tay đều run run dày hai người đổi rắn những người khác phụ trách bảo vệ trên thực tế bảo vệ bất quá là trong lòng an ủi mà thôi dán tốc độ nhân thúc ngựa khó đạt đến ứng kích động lại đây cắn ngươi một ngụm tưởng c ả n cũng ngăn không được trốn cũng trốn không thoát càng tới gần ô tô dán càng nhiều t i ể u nô bọn họ cũng không dám thở mạnh sắc mặt một cái so với một cái b ạ c h kinh hồn táng đảm tới gần ô tô b ầ y rắn liền cùng nhau bỏ hướng bọn họ một đám xà đầu thật cao hớn lên xà thân hối lượn trèo lên hải mặt nhì quân lấy của ngươi ống quần một cái hai cái tam điều lúc ấy liền có đội viên không chịu nổi xoay người kêu to chạy còn lại mấy người hoàn toàn không dám động may mắn bỏ trên người rắn tuy rằng khủng bố gây t ở m nhưng đều là không độc rắn vài người đỉnh áp lực rốt cuộc đem cửa xe mở ra cửa xe bị đẩy ra nháy mắt một cái toàn thân bị bầy rắn bao k h ỏ a đồ vật lăn đến trên mặt đất r á n tại trên người hắn sôi trào dây dưa tiểu ngô liền đứng cách hắn một mét xa địa phương xem rành mạch cả người hắn đều dọa bại l ấ t rơi hai chân như là có ý thức của mình bỏ chạy thục mạng phản ứng của hắn trên cơ bản cũng là những người khác phản ứng thật sự là kia trường hợp quá làm người ta sợ hãi quả thực có thể dọa được nhân sởn tóc gáy g â tởm đến ngươi ba ngày ba đêm ăn không ngon đi cửa xe mở ra người trong xe mỗi người bị dây dưa đầy rắn tiểu n ô nhìn thấy cái kia chính là phương khở phương khởi trên người rầm rạp trong ngoài ba tầng đã nhìn không tới bất kỳ nào làn da cùng quần áo những người khác bao nhiêu có thể nhìn đến bộ mặt làn da cùng tay chân cũng bị rắn c u ố n đẩy ta ta lúc ấy đều quá sợ căn bản không biết làm sao bây giờ thật nhiều rắn thật nhiều rắn đều đi trên người ta bỏ ta trong ó c mông n g ông khắc đều không thể tưởng được la to giống kẻ điên giống như cảm giác mình tại chạy như điên cũng không biết chạy đến nơi nào sau này có ý thức có thể suy nghĩ phát hiện ta liền như thế một đường hướng trở về căn cứ tiểu nô rất kích động đôi mắt đều đỏ sắc mặt lại trắng bệnh trắng bệnh tống bác nhìn ra tiểu ngô thật không nghĩ nhớ lại chuyện lúc trước chỉ riêng là nhớ lại đã nhường người trẻ tuổi này đầy đầu mồ hôi nóng tay không bị khống chế phát run ta ta là gan thật sự rất tiểu sau này chuyện phát sinh cũng không biết liền đầu hóc chống giống ta không rõ ràng đội trưởng cùng đội viên khác thế nào lái xe đi nơi nào không có chuyện gì tiểu đồng chí các ngươi nguyện ý b ư ớ c lên lớn như vậy phiêu lưu đi cứu người rất lợi hại không có lâm trận bỏ chạy đã làm người ta kính nghệ tiểu ngô lắc đầu đó là chúng ta phải làm nhưng là vô dụ bọn họ chỉ là thiếu chút nữa đem mình cũng đáp đi vào bây giờ suy nghĩ một chút tiểu ngô rất rõ ràng mình có thể sống sót không phải vận khí tốt là những tia rắn không có nhằm vào bọn họ chuyện này trách không được ngươi mặc kệ đổi thành a i ở loại này khẩn cấp đến ngay cả chính mình sinh mệnh an toàn theo thụ uy hiếp dưới tình huống làm đến điểm này đã là cực hạn Xu Tiểu lợi tránh hại là làm hại mọi người chúng ta bản năng, có chút thời điểm, bản năng hội thao không chúng ta đi ngươi chiến thắng chính mình, đầy đủ dũng cảm, nhất thiết ngươi sai. Ngươi sai, tránh ta chút thao ta thắng nhất tự trách thẹn, thấy chúng bản năng, bản năng không chúng mệnh. ngô đồng chính mình, dũng đừng không chí, hổ cảm, cảm có có đã đầy đủ chân thúc chạy tương đối chậm hắn nói nhìn thấy đội viên phần hai cái phương hướng chạy có đội viên lái xe vọt vào trong rừng đội ngũ hình vương hình như là tự mình một người chạy hành làm phiền ngươi tống bắc đạo ngươi về trước trên xe nghỉ ngơi một lát chúng ta tiểu nô liên liền lắc đầu tống đoàn trưởng ta liền biết những thứ này ta không nghĩ nghỉ ngơi ta có thể hay không về trước căn cứ hắn thật sự không nghĩ ở chỗ này chỉ cần đứng ở chỗ này bắp chân liền bắt đầu run lên có loại trong rừng cây cất giấu luôn và rắn ở trong tối chọc chọc nhìn mình chằm chằm cảm giác sợ hãi hắn lúc ấy liền cảm thấy trong rừng cây có một đôi đôi mắt đang theo dõi bọn hắn cái loại cảm giác này tới không hiểu thấu lại như thế rõ ràng rõ ràng làm cho hắn suy nghĩ một chút đ ề u lồng t ơ dựng thẳng hành tống bác gọi tới tài xế lái xe người đưa tiểu ngô trở về đợi một hồi lái xe nữa lại đây là đoàn trưởng bạch hạ hạ nghe xong toàn bộ hành trình cảm thấy nhẹ nhàng thở ra thanh mãng rất có đúng mực không giết chết p h ư ơ n g khởi ngay từ đầu không giết chết hẳn là lúc này cũng sẽ không chết đi tiểu bạch tìm đến vết bánh xe in chúng ta đi theo nhìn xem đoàn trưởng nếu không ngươi ở đây đợi nói cái gì lời nói dối tống bắc tức giận ta cũng đi đến đến hắn được tự mình đi bạch hạ hạ suy đoán phương khởi mất mạng tỷ lệ nhỏ một chút điểm tống bắc cũng cảm thấy điểm ấy g i á n t ự hồ không có một ngụm cắn chết phương khởi ý tứ bằng không phương khởi đã thành thi thể bị bọn họ nâng trở về ta là căn cứ lãnh đạo đội ngũ hình vương trưởng là lại đây trợ giúp minh đệ đơn vị hiện tại hắn xảy ra chuyện ta nhất định phải tự mình ă n ủi cho nhân đón về tống bắc rõ ràng còn có mặt khác ý tứ quách triều minh suy nghĩ không ra lười lý tưởng tiểu ninh người bảo vệ tốt đ ồ n trường tiểu ninh là tống bắc cảnh vệ viên vốn nên là một tấc cũng không rời được đi theo tống bắc bên người khổ nỗi tống đoàn trưởng không theo lẽ thường ra bài cảm thấy căn cứ mỗi người không đủ cho hắn lừa dối đi theo những người khác cùng một chỗ khai hoang xây dựng chờ tiểu ninh hồi qua vị đến tống phát hiện một vị đoàn trưởng vui vẻ một cá i nhân khắp nơi loạn lắc lư tống bác hồi căn cứ sau tiểu ninh làm thế nào cũng không chịu tiếp tục nghe hắn lừa dối một tấc cũng không rời theo về sau đoàn trưởng nói cái gì mặc kệ ta liền theo hắn trả giá tràn đầy tín nhiệm cùng yêu tiểu cảnh vệ viên bị phóng túng phóng túng thủ trưởng cô phụ tổn thương tâm quyết định thu hồi hắn yêu cùng tín nhiệm đi vô tình lạnh lùng cảnh vệ viên nhân thiết mất khống chế ô tô đụng gãy thụ vọt vào cây cối mở một đoạn ngắn lộ quẹo vào so sánh tỉnh lại tiểu sườn đất xe giống như nổi điên ngư khắp nơi đi l o ạ n khắp nơi đều là xe đánh thẳng về phía trước dấu vết như thế cũng dễ dàng bọn họ tìm người quách triều minh dẫn đội viên tìm tung kiếm dấu vết truy tung là bọn họ sở trường cho hay chớ nói chi là đối phương lái xe tìm người một đường cũng rất thuận lợi dọc theo đổ b ẻ gãy thụ cùng các loại l ù n g cây nghiên ép tại lá dụng bùn đất trên đường vết bánh xe g ấ u quách triều minh bọn họ đi gần nửa giờ phát hiện xe ra tốc vọt vào người thời nay cao bội cỏ hoang trong rừng rậm loại này bội cỏ hoang rất nguy hiểm ai cũng không biết đạp vào đi làm ộ t chân đạp không vẫn là rơi vào đầm lầy vũng bùn quách triều minh trên thắt lưng thuốc thật an toàn mang các đội viên như lâm đại địch cẩn thận mà chuẩn bị tốt nghĩ cách cứu viện quách triều minh mới một bước bước vào bội cỏ hoang quách triều minh b ắ t đầu muốn đem mèo lưu lại bạch hạ hạ không vui vẻ không nguy hiểm nàng đều đ o á n được nơi này không phải đầm lầy bình thường phổ thông bội cỏ hoang quách triều minh nghĩ tay phải lấy sẻn công minh tay trái một tay từ phía dưới cầm mèo ba tư hai long vạn nhất trong khu rừng này có rắn đ ừ n g nộ thương đội bạn a hắn là vô tội bạch hạ hạ lật cái hướng thiên rõ ràng mắt n h ì lông xù chân sau đạp quách triều minh tiểu cánh tay ngươi thật đúng là cái thông minh lanh lợi đại khả ái đem nàng làm điều tra khí dụng công cụ mèo yên lặng ký tiểu số sách quách triều minh cầu độ thêm một bất quá bạch hạ hạ cũng thật sự m e o gọi ra tiếng nơi này lưu lại rắn mùi tanh khẳng định có rất nhiều rắn rừng lại qua nàng cũng phải cẩn thận một chút nàng nhận thức thanh mãng đại mãng bởi rắn không biết nàng a phu cận có hay không có động vật ta có lời nói đi ra ứng cái tiếng đi mèo ta là bạch hạ hạ tiểu tại xà rắn. Còn có rắn Còn không? Có đến có Có một cái, chi cái tiếng nha. Chi tiếng, nàng lập tức tiếng tiếng, phối tiểu nha. hảo hảo phối hợp hù hạ nàng rắn, nào dọa xà lập đường ó không hối hỏa. Bạch hạ hạ đem đ mẹo làm một sự ra tê ơ thật cao cây cối đã từ quách triều minh c ổ ngực địa phương hạ thấp c ẳ n g chân quách triều minh cũng chầm c h ầ m đạp vào nước cạn bãi trong quách triều minh khẽ nhũ mày không tiếp tục đi về phía trước hiện tại thủy đại khái ngập đến chân hắn mắt cá vị trí còn không cao q u á c triều minh roi mắt trông về phía xa hướng tôi càng sâu trong vắt mặt hồ nhìn lại núi thúy liên rất sớm bị vòng đứng lên phá hư tình huống không nghiêm trọng lắm nơi này thao hồ dòng suối nước sông thủy chất đều cũng không tệ lắm bọn họ sớm đã ra lưới phòng hộ phạm vi tùy thời tùy chỗ có thể gặp nguy hiểm đột kích quách triều minh cảnh giác quan sát sau xác định phụ cận không nguy hiểm lại hướng bên trong đi đi bạch hạ hạ đã chạy đến quách triều minh trên vai nằm sấp tốt hai cái móng đốt ôm lấy hắn vào áo xác định chính mình sẽ không bị làm rơi vào hồ nước trong ngày hôm qua cởi bỏ bím t ó c sau n g h è o thật dài bị lông mang theo tiểu bà phong tuấn quyển nàng rất thích không muốn bị bẩn quách triều minh tìm được mất tích đội viên liền ở trong hồ nước chỗ đó hồ nước tựa hồ cũng không sâu dừng lại xe Bốn quá, đ hiện v i tại đã lập thu trong núi khí hậu biến đổi thất thường nhiệt độ không khí lúc cao lúc thấp thời gian dài ngâm mình ở tấm lạnh hồ nước trong các đội viên mất ấm nghiêm trọng thể lực hao tổn nghiêm trọng nhất định phải mau chóng nghĩ cách cứu viện quách triều minh vị trí cách các đội viên rất xa cái này hồ không lớn lại tựa hồ như nối liền mặt khác thủy vực quách triều minh tuyển địa phương không tốt lắm chính là hồ nước hạ du lại phía bên trong thủy tốc tăng tốc nghịch lưu mà lên nguy hiểm còn hao phí thể lực tinh thần hắn được lần nữa đổi cái chỗ quách triều minh bắt được lượng phụ cận quan sát hoàn cảnh đồng thời muốn tìm cái thích hợp hơn xuống nước địa điểm mỗi một con mèo thì người trong không khí dày đặc xa lạ hơi thở dâu bạc tu run run dùng lông sủ tiểu trào cho quách triều minh thủ đoạn nhi trong hồ có người cao to rất nhiều chỉ quách triều minh làm sao mèo ba tư nước mặt mèo còn chưa gọi phía sau đổi theo tống hiệt bọn người sắc mặt khó coi cực kỳ vội vàng tờ đội phó trong hồ có cái gì muốn đi ra chúng ta chưa lui quách triều minh ôm lấy mèo lập tức lui về phía sau ra nước cả bãi đường vòng đến khoảng cách kia biên gần hơn bờ hồ biên vài người đứng ở khá cao bờ hồ biên x a x a xem chiếc xe kia cùng bị nhốt các đội viên tựa như thuyền cô độc giờ phút này bọn họ như là chim cút giống như đem mình c o lên đến tựa hồ sắp có phi thường chuyện kinh khủng phát sinh trong veo mặt hồ nổi lên gọn sóng lấy đội viên làm trung tâm mặt hồ sôi t r à o toát ra một cái lại một cái phao phao kèm theo phao phao cùng nhau h i ể n lộ ra tiểu tiểu màu xám đen lân giáp đảo nhỏ quách triều minh chăm chú nhìn lại mỹ mắt đập đoạn cơ bắt đầu càng chặt cứng rắn giống cục đá cho mèo nằm sấp đến đ trên mặt hồ sinh vật toát ra nửa cái hẹp dài đầu chỉ có đôi mắt mũi lộ tại trên mặt nước giữ tận kinh khủng nửa cái g ắ p chất đầu to h i ể n lộ ra chúng nó đi săn người thân phận cá sấu nay mảnh hồ nước trong có cá sấu đàn nay mảnh hồ là cá sấu l ã n h đ ị a m à u xám đen ngắn hôn cá sấu yên lặng trôi lơ lửng trên mặt hồ hắc hắc tròn chĩa nhô ra đôi mắt chuyển động lại quỷ dị bảo trì yên lặng chúng nó vòng ở ngoại lai xâm nhập người tựa hồ là đang nhìn lượng chân thú hiếm lạ lại phảng phất tại suy nghĩ giữ c ữ lượng hay không đủ bữa tiếp theo cơm trưa quách triều minh cùng các đội trong hồ cá sấu đàn tuyệt không so bầy rắn yếu bầy rắn khủng bố tại tà dị cùng ghê tởm cá sấu khủng bố đang ăn người đó là cắn hợp lực kinh người đến có thể một ngụm cắn đ ứ t thép quái vật tống hiệt nổi ra gà một thân lại một lần nữa lông gần nhất vì sao vẫn luôn cùng động vật so hắn rõ ràng là đả kích phạm tội đặc biệt hành động đội viên làm được giống tại trụ điên cùng động vật đại quyết đấu bạch tử hạo nhìn c h ầ m c h ầ m xinh đẹp tuyết trắng mèo ba tư tẩy đôi mắt cái nào đều không nhìn liền xem mẹo bản thân thôi miên tương đương thành công này còn không bằng rắn đâu có đội viên lấy súng ra nhìn chằm chằm ch hắn cảm giác mình thần thương pháp không có đất rụng võ thật sẽ gây phiền phái cho bọn họ t ư ở n g cứu người liền được cùng cá xấu đấu cá xấu nhiều nguy hiểm không cần nhiều lời các đội viên trên m ặ t không h i ệ n lộ trong lòng đem phương khởi một cầu huyết lâm đầu con mẹ nó đây là đâu đến đ ể vi ẩn trùng bọn họ có thể không sợ hy sinh không sợ tử vong nhưng là đều không nghĩ chính mình đồng đội bởi vì cái dạng này ngu xuẩn sai lầm đưa tính mệnh hồ trung tâm phiêu kia mấy cái cũng không phải cái gì chơi vui ý tống hiển x ì một tiếng kinh n g h i nâng lên kính viễn vọng chỉ cần lão tử hôm nay không chết con rụa già chứng chờ cho ta nghe nói ngày hôm qua còn kém điểm hại chết bọn họ đội phó gây chuyện tìm đến bọn họ hành động đội trên đầu hơn nữa mẹ hắn kiêu ngạo đến hai cái đối trưởng đều không b u n g tha tìm xong cha đâm rắc rối còn được bọn họ đi ra liều mạng cứu người tống hiệt trong lòng đều nhanh tức nổ tung tê dại bọn này n ố c tiếu h bọn họ căn cứ nhiều người như vậy bị rắn bắt nạt vây quanh đều không nói r ế t chết chính ủy ra sức cường điệu bắt đến liền phong sinh đám người kia làm sao hồi sự thế nào tích theo phương khởi các ngươi liền phong túng bản thân làm ra cục diện rồi dám thật sao được bọn họ liều mạng thu thập tống hiệt trong lòng lao không tình nguyện hắn cũng không nghĩ gọi bọn này đội viên chết ý tứ nhưng kia trong lòng chính là tức giận đến rất. còn một cái trẻ tuổi nhất đội viên phát điên sụp đổ tê tê tâm liệt phế lệ rơi lề mặt nước mắt lẫn vào nước mũi đi xuống chạy xuống hắn buông tay ra xoay người muốn du hướng bờ hồ biên những đội viên này đều sẽ bơi lội dù sao cũng là công an trong đội ngũ cơ bản kỹ năng đều đầy đủ chạy không được là không dám chạy sau này chính là du bất động đội viên xoay người muốn đi cá sấu nhóm x ô i nổi mở mắt tựa hồ cũng có chút kích động tráng kiện mạnh mẽ cái đôi u lăn mình mang lên bọc nước vài điều lân giáp cái đôi u bỏ ra mặt nước có cá sấu há miệng chúng nó bị kinh động bình tĩnh bên cạnh có người để lại xúc động trẻ tuổi nhân trở tay cho hắn một cái tát một tát này rất trọng đánh được tuổi trẻ đội viên đều đoán người kêu hoảng sợ sợ hai xem lăn mình hồ nước chúng ta thật vất v ấ ả chạy thoát bởi rắn người muốn chết không quan trọng chớ liên lụy chúng ta loại thời điểm này dịu dàng mềm g ọ n g vô dụng cường n g n h thái độ nhất có thể dọa s ứ tinh thần hỏng mất lại yếu đối ra hỏa liên hắn bằng nhanh nhất tốc độ bình tĩnh an phận xuống dưới nói chuyện thanh niên tả hữu nhìn quanh bọn họ không hoạt động tràn lan hồ nước trong cá sấu đàn an t ĩ n h lại bất quá có cá sấu cách được càng gần chút cũng có cá sấu cách được xa hơn tựa hồ đang khuyết đại vòng dây chúng nó chậm ung dung ở trên mặt hồ đ ạ o quanh không chủ động công kích chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm không cho phép rời đi các đội viên t h ở mạnh cũng không dám chậm rãi hồ nước lần nữa bình tĩnh cá sấu nửa túi suy nghĩ bỉ lần nửa nửa hí nửa ngủ nhàn nhã nhắm mắt dưỡ thần chúng ta muốn kiên trì kiên trì ở chân thúc hồi căn cứ nhất định sẽ tìm người tới cứu chúng ta. Này đó có á sấu qua ăn no qua một trung t nhiên đội viên tuyệt vọng lại hữu khí vô lực cười thảm loại chuyện này nhất định là giao cho đặc biệt hành động đội nhiệm vụ đội chúng ta trưởng hung hăng đắc tội bọn họ thiếu chút nữa hại chết quất đội sáng nay còn cố ý gây chuyện bọn họ cứu người chỉ cần đội viên thoang kéo dài h ạ thời gian tìm được chẳng phải để bụng chúng ta liền xong rồi không không thể nào mới tỉnh táo lại trẻ tuổi đội viên lại tuyệt vọng thanh em run rẩy cơ hồ mang theo khóc n ư c nở bọn họ nhưng là quân nhân Sẽ không đội ngũ hình vương vẫn là công an đội trưởng đâu ít nhất loại sự tình này phóng tới trên người hắn chúng ta chết chắc rồi trung nhiên đội viên trắng bệnh mặt chúng ta bây giờ hoặc là cầu nguyện bọn họ không phải loại này có thủ tất báo g i a hỏa dù sao cũng là hành động đội trưởng trí tuệ vẫn phải có hoặc là cầu nguyện cá sấu lòng từ bi thả chúng ta về nhà uy các ngươi chờ một chút chúng ta tới ngay cứu các ngươi đừng chọc tức giận cá sấu cũng không muốn kinh động cá sấu tống hiệt đứng ở bên hồ nhi phong đưa ra thanh âm của hắn tuyệt vọng đội viên trước là sửng sốt xác định chính mình không có nghe sai kích động nhìn về phía bên bờ nhìn thấy bờ hồ một bên m ặ c đồng phục tác chiến mấy đạo thân ảnh vừa rồi sụp đổ tuổi trẻ đỉnh đỏ đỏ ngón tay tuấn vui đến phát khóc lại khóc lại cười đến bọn họ tới cứu chúng ta trung niên đội viên cũng kích động sắc mặt hồng hào điểm chúng ta được cứu rồi các ngươi đừng nói tận lực bảo trì thể lực chớ chọc tức giận cá sấu chúng ta nghĩ biện pháp cứu các ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu các ngươi ra tới tống hiền cao giọng la lên đối mặt mãn hổ g ữ tợn cá sấu đội trưởng làm sao bây giờ dùng súng t h ố c mê Bách đội viên thấu qua khoảng v v n cách cá sấu đàn không đủ hai m t khoảng cách gần thậm chí không đến một m bén, thụ súng thuốc mê một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng cá sấu ứng kích động hạ đả thương người là khẳng định bốn đội viên đều được tán không thân ác cá khẩu bọn họ thật là đông tỉnh quân khu có tiếng cường binh hát tướng tam tê bộ đội đặc trùng g i ã ngoại sinh tồn năng lực kéo đến mãn nhưng bọn hắn không phải động vật chuyên gia cũng không đánh qua cá sấu súng thuốc mê vẫn là lần này đi ra hiện cho mang theo gây tê đối phó phổ thông động vật hành r a dày thịt béo cá sấu vùi ở dưới nước bắn chúng là có thể bắn chúng vấn đề là cá sấu bộ phận vị trí có phi thường cứng rắn hộ giáp có chút là phổ thông súng thuốc mê đều đánh không xuyên tại không thể tra xét dưới tình huống m đánh bắn chúng hộ giáp nhưng liền có ý tứ đây là thứ nhất phương án thứ hai phương án nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi cá sấu đàn thừa dịp chúng nó không ch bạch hạ hạ nghiêng đầu nhìn thành hình tròn vây quanh đội viên cố tình lưu ra nhất tiểu cái khẩu t ử cá sấu đàn mặt mèo tràn ngập dấu chấm hỏi bạch hạ hạ chụp quách triều minh cánh tay lông xù bạch móng đuốt d ơ lên dùng thịt đệm nhi chọc mặt hồ các ngươi không biết chúng nó sao vừa rồi hồ nước lăn mình bạch hạ hạ đã nhận ra trong hồ cá sấu đàn loại trung hoa đại quốc bảo cá sấu dương tử đó là cá sấu dương tử nha chúng nó nhưng là cá sấu dương tử quách triều minh nắm mèo có lệ đầy ra tiểu trào đừng làm rộn bên này nhi không có ngươi bằng hữu ngươi liền ngoan ngợi cá sấu là ăn thịt đậm đợi một hồi bị cá sấu điêu đi một ngụm ăn luôn quách triều minh hung ác hụ dọa s ô n g mèo cùng các đội viên thương lượng như thế nào rụ rỗ cá sấu lại đây bạch hạ hạ nhìn bọn này ngốc ngốc ngốc vớt mèo đâm chính mình béo ưu có chút biến s o n g t ầ n g cảm không học thức thật đáng sợ nhìn nhìn ta liền không giống nhau ta là có văn hóa mèo mèo nhảy lên bờ hồ biên nghiêng hướng trên mặt hồ trưởng đại cây liếu đ ạ p lên ưu nhãm mèo con bộ gần sát hồ nước mèo đổi cái góc độ tỉ mị quan sát nếu ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện điểm mù vây quanh dự chữ lương nhóm hung tàn g ữ tợn ngạc nhóm sầu mi khổ kiểm hẹp lượng chân thú nhóm thật nhiều a a a các ngươi không đi nữa ngạc muốn điên n ư ngạc liên chính mình đi nay mảnh tiểu hồ cá sấu dương tử gia tộc tụ cư chúng nó từng đ ờ i tại này sinh sản sinh tức yên lặng lại yên lặng cá sấu dương tử ngắn hôn cá sấu loại bỏ s á t động vật lưỡng thê hóa thạch loại cổ xưa tồn tại chúng nó thích yên lặng không thích động ban ngày phiêu nghỉ ngơi ban đêm kiếm ăn hàng năm tháng mười đến năm sau tháng tư trung tuần là dương tử ngạc ngủ ngon ngủ đồng thời điểm tháng tư sau tỉnh lại yêu núc ních liền c o rút hạng ăn chút tốt chữ tồn năng lượng hoặc là nước chạy bẻo trôi vớt vào ngủ hoặc là phơi nắng tiếp tục ngủ nghỉ ngơi dù sao cá sấu dương tử nhóm diện mạo xấu xí hung h ác vẫn là thành quần kết đội hung thần vừa thấy liền không dễ chọc chúng nó không giống nào đó cá sấu khắp nơi tán loạn yêu khắp nơi đi săn liền yên lặng đứng ở chính mình tiểu thao hộ trong không ai biết bọn này xấu xí đại gia hỏa nội tâm ôn nhu hòa thuận chán ghét nhất cùng người đánh nhau dương tử ngạc nhóm chán ghét đánh nhau chán ghét đi ra ngoài chán ghét người khác đến cửa góc cửa hôm nay bề ngoài xấu xí nội tâm ôn nhu chỉ yêu ngủ cá sấu dương tử nhóm gặp phải đại sự cá sấu dương tử nhóm giống như dĩ vãng đồng d ạ n o lười b i ế n nằm một cái đại gia hỏa từ trên trời gián g xuống lật ngược hơn nửa cái cá sấu dương tử đàn lúc ấy liền cho cá sấu dương tử nhóm sợ hãi phát ra siêu có khí thế phanh phanh phanh gọi têu khắp nơi tán loạn chạy trốn khí thế bảng bạc gọi hạ cất dấu phanh phanh đập tâm anh anh c h chạy mau chạy mau chạy mau cá sấu dương tử nhóm rất biết đào thanh động thọ k h ô n có ba hàng cá sấu dương tử nhóm không kém chút nào con thỏ hơn mười điều cá sấu không thấy bóng dáng qua rất lâu một đám đầu to thò đầu ngó giáo giác thật cẩn thận ngửa đầu xem xông vào chúng nó lánh địa tên vô lại đại gia hỏa trong chạy đến bốn cá sấu dương t ử nhóm nhất sợ hai động vật lượng c h â n thú lúc ấy liền cho ngạc nhóm sợ n g â y người cha này mấy con l ư ợ n g c h â n thú l à đến đoạt địa bàn như sao hán bọn họ không phải sinh hoạt tại lục địa thượng sao nói hảo đại gia không thuộc về một cái thế giới lẫn nhau không quái dày đâu chúng ta đều trường xấu như vậy trốn xa như vậy có thể hay không không lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta a ngươi không biết các ngươi lớn rất đáng sợ、sao? các ngươi rất đáng sợ cách ta xa một chút có được hay không ngạc nhóm các ngươi thật sự rất đáng sợ van cầu có chút tự mình hiểu lấy là có thể nửa đêm dọa đến tiểu ngạc ngạc khóc loại kia đáng sợ a toàn thân bao khỏa bị rắn quấn quanh các đội viên hiển nhiên không biết chính mình dọa đến run dày cá sấu dương tử nhóm cả n g ư ờ i cả xe lật vào trong nước sau các đội viên kinh h ỉ phát hiện dây dưa tại chính mình rắn nhanh chóng rời xa thoát ra mặt hồ tựa hồ tại mau trong trốn thoát này m ạ n h hồ bọn họ đều sẽ bơi lội hồ nước không sâu đều lựa chọn hộ chờ bầy rắn triệt để tạt ra lượng chân thú nhóm không đi cá sấu dương tử nhóm sức đầu mẹ ch cuối cùng chúng nó thật sự từ bỏ không được thế đại sinh sản lãnh địa nửa mở mắt cường lấy hết can đảm thật cẩn thận vây lại lượng c h â n thú dương tử ngạc nhóm yên lặng cho mình bơm hơi ta rất đáng sợ ta lớn rất đáng sợ ta vừa xuất hiện tại bên bờ thượng có thể dọa chạy thật nhiều động vật lượng chân thú khẳng định ồ ồ ồ hắn nhìn qua hắn lớn thật đáng sợ mụ mụ ta dọa khóc chọc đại gia đừng nhìn đều nhắm mắt nhắm mắt không không thể nhắm mắt lấy hết can đảm mở mắt chừng bọn họ chúng ta có thể đi được cá sấu dương tử nhóm p ò n g đủ dũng khí vây quanh đáng sợ lượng trần thú yếu gà rằng c o i bắt đầu dương tử ngạc nhóm đầy c õ i lòng hy vọng tưởng dọa chạy chiếm lấy chúng nó lãnh địa đáng ghét lượng chân thú lượng chân thú nhóm đầy c õ i lòng hy vọng ý đồ dọa chạy bọn này muốn đem bọn họ nuốt ăn vào bụng hung tàn cá sấu sau đó lẫn nhau bị dọa đến không dám núp đ í c h song phương đối chất chờ đến quách triều minh bọn họ bạch hạ hạ vảnh t hai nghe dương tử ngạc phanh phanh phanh như sấm minh thị uy gọi thực tế nội dung lại là ô ô ô cha đáng sợ l ư ợ n chân thú đến trợ rút nếu không chúng ta chạy đi ra ra chúng ta chạy đi bọn họ thật đáng sợ a mang theo khóc nước nợ kêu to cá sấu tự bạch hạ hạ rõ ràng nhìn đến nó chấp đôi mắt tròn trịa trong mắt tựa hồ bị dọa đến nhanh rơi nước mắt nhi bạch hạ hạ liên rất h í kịch phi thường hiện thực kịch kịch m g è o chọc trên mặt hồ trung ương nghiêng đầu xem hai bên trái phải như lâm đại địch hoàn toàn không biết đối phương đều cảm thấy đối phương so với chính mình lợi hại hơn không biết nên khóc hay cởi lượng sóng ra hỏa m g è o ốc bụng ha ha ha ha ha c ấ p cá sấu dương tử nhóm trong mắt lượng chân thú hùng hồ đáng sợ đoạt địa bàn nhi đến thực tế đang thương các đội viên không dám không động đậy dám động toa một tiếng khóc ra nhân loại trong mắt cá sấu dương tử nhóm da dày thịt béo răng răng lợi khó có thể đối phó không thể địch lại được. được dùng tuyết r tránh í tận nẻ. Thực tế nẻ. lực cá s ấ dương、tử、nhóm, rung tử ôm lấy đáng thương vô mình. một lấy lại đại chỉ rất sấu đáng đại Cá thương cùng hung tàn chính mình. Cá sấu dương tử, cũng trí tử, hoa i n ngạc g khóc ra, h ậ trắng sự quá Tuyết khó khăn. t mèo ba tư tại tráng kiện cây liếu trên nhánh cây cười đến đầu rơi móng luốt cùng vô thân cây bụng đều cười đau đây là cái gì trời ban lương duyên a ha ha ha nấc nghèo kêu tiếng rừng ở yên tĩnh trên hồ cá sấu dương tử cùng quách triều minh đồng thời quay đầu cười đến rơi nước mắt mèo ba tư tại trên nhánh cây l a lộn bạch hạ hạ hổn hệt h ở tuyết trắng xóa tung móng luốt tre cười đau cái bụng bên kia nhi cá sấu các ngươi lui về phía sau ta cùng lượng chân thú nói rằng bọn họ lập tức đi ngay cá sấu dương tử nhóm sợ hãi đáng sợ lượng chân thú đối m è o không có k i ê n kỵ cá sấu đàn hoài nghi có thể chứ các ngươi thử một chút đi nếu không được lại nghĩ những biện pháp khác mèo ba tư cao cao dương khởi lông n u n g nóng ướt cá sấu dương tử nhóm không tin bạch hạ hạ mà là thật sự đến cực hạ nhanh hỏng mất cá sấu dương tử tại m è o kêu trong tiếng chậm rãi lui về phía sau xa xa tránh đi bị nhốt tại giữa hồ các đội viên được rồi hiện tại đi cứu người đi mèo ba tư nhẹng nhảy xuống tống bắc bà vai Quách đ ồ triệt triệt này g c đây ợ i hồi một được nước xuống n g là nâng nâng n cũng g là làm u n m sao bây giờ đến đây mới thật là hiện thực phát sinh sự tình sao có cái đội viên mộng bức mờ mịt đánh bắt bụi mình gà ố gọi ra tiếng sau ngơ ngác ngây ngốc nghỉ non một câu ta làm lại là thật sự các đội viên ta cho rằng mình đã biết mèo này lợi hại truyền kỳ tuyệt đối không nghĩ đến nàng so với ta tưởng tượng còn kiêu ngạo bất quá cá sấu đàn lui ra lại không đi xuống nước cứu người phiêu lưu vẫn là rất lớn quách triều minh c ở i siêu mi r ỉ trước nhảy xuống nước ta trước hạ đợi một hồi cứu người lại đây như là vô sự các ngươi sẽ đi qua mọi người khẩn trương đ g ừ n g thở ánh mắt đi theo quách triều minh dần dần đi xa thân ảnh quách triều minh bơi lội tốc độ cực nhanh dây lắc tại vọt tới ô tô phụ cận lôi kéo sắc mặt khó nhất xem cơ hồ đã chống đỡ không được tuổi trẻ đội viên mang theo h ẳ n hướng bên bờ bơi tới cá sấu dương tử nhóm xa xa trôi lơ lửng xa xa trên mặt hồ vui vẻ phát ra phanh phanh phanh rất d ò a người giống như lôi minh gọi bọn họ đi mẹo không gạt chúng ta bốn đội viên bị cứu lên b ờ đều là biểu tình trắng bệnh vừa đau khổ bọn họ làn ra bị bọt nước được trắng bệnh tứ chi lóa lổ bên ngoài bộ phận có sưng lên miệng vết thương là bị răn cắn đặc biệt hành động trong đội quân ý ngồi thân đơn giản kiểm tra lần không độc răn cắn được không có nguy hiểm tính mạng nhưng là sẽ tạo thành lây nhiễm nhiễm chủng ta trước thay hắn tiêu độc hồi căn cứ còn được cẩn thận kiểm tra so với tại tiểu nô này bốn đội viên thê thậm chí bả vai trên cổ đều có miệng vết thương miệng vết thương sưng nhiễm trùng phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới có thể khôi phục bất quá trên thân thể thương tích rất nhanh liền có thể khôi phục trên tinh thần sợ là tống bác nhẹ nhàng lắc đầu có một số việc ngươi làm xuống liền muốn chính mình gánh vắt trách nhiệm đoàn trưởng m è o đâu quách triều minh chính đi trên người bộ k í n ngắm nhìn chung quanh một vòng phát hiện tống b á c trên vai m è o không thấy tống đoàn n ỗ cảm ở đằng kia đâu mỗi một con m è o ngồi sổm bờ hồ bên cạnh tượng tâm hoa nộ phóng triệt cá xấu tiểu dương từ ngạt đại khái trưởng thành cánh tay dài ngắn đột xuất đến đôi mắt hh trọc trọng vớt mèo ấn tại tiểu cá sấu trong đầu tại lom xuống bộ vị tiểu dương tử ngạc dùng ngắn hôn cọ bạch hạ hạ cảm ơn ngươi tiểu dương tử ngạc đáng yêu thần tuấn đi đường khi tứ điều tiểu chân ngắn bố đạt bố đạt nặng nề g h cái đuôi tả h ư u ném động xoáy cực kỳ ngốc manh đây chỉ là khá lớn bên cạnh có chỉ nhỏ hơn cá sấu dương tử cũng liền bàn tay lớn nhỏ con này hoàn toàn nhìn không ra cá sấu dáng vẻ càng giống tiểu t h ầ n lằn điên nhiên nhi vui vẻ đi mẹo trên lưng bò còn muốn dùng trào bắt mèo mèo đầu bạch hạ hạ n h i đầu tiểu dương tử ngạc toàn bộ bị ném đi nó như là chồng vó tiểu ô Long d mèo mèo không, sờ sờ sợ sợ không chỉ mèo vốt như thế vừa rồi chậm vung dung tùy thủy phiêu tới đây đại ca sấu dương tử vô thanh vô tức chìm vào mặt nước theo chạy đi trên mặt hồ một cái cũng không thấy được mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh hiện ra trong vắt ba quang quách triều minh bạch hạ hạ sinh khí mà qua đi trùng điệp dùng móng nuốt đ ạ p quách triều minh đều tại ngươi dọa đi ta tiểu đáng yêu quách triều minh đột nhiên nghe như sấm d ệ n gọi mèo c á m ơn đây chúng ta một nhà đều ở nơi này ngươi có chuyện cần hỗ trợ có thể tới tìm ta không có việc gì đừng tới t ì m ta ngạc rất bận rộn bất quá đáng sợ lượng chân thú bị mèo giải quyết ngạc nhóm rất cảm kích mèo b à tư chúng nó không biết bạch hạ hạ loại nhưng thấy qua linh miêu cùng kim mèo biết trước mắt con này cũng là mèo bạch hạ hạ cách thủy vung móng nuốt ta gọi bạch hạ, hạ mèo vô cùng vui vẻ bạn mới ghét cá sấu dương tử đàn giấu ở trong nước đợi không biết bao lâu mới có chỉ rất tiểu cá sấu dương tử không nín được hỏi lượng chân thú đi rồi chưa bọn này ngạc ngươi đ ẩ y ta táng cuối cùng làm đại gia trưởng cá sấu dương tử không thể không ra mặt thứ nhất thật cẩn thận thò đầu ra chỉ lộ ra mũi cùng đôi mắt bốn phía nhìn quanh mặt hồ bốn phía trống rỗng đám kia đang sợ lượng chân thú tan biến vô tung phanh phanh phanh vui mừng vui sướng vui vẻ gọi vang lên một lát cá sấu dương tử nhóm nổi lên mặt nước có nhắm mắt giữa thần có trèo lên bãi sông phơi nắng chúng nó chỉ thích liên l ạ n lốc đến thiên trường địa cửu tốt nhất một đời không thấy lượng chân thú ngạc sinh ra đường hòa mỹ